Trưng tới, trưng tới. Gái tinh rất ít tốc dụng Gại chạy chạy cơ. Cao phi sử xe lúc ử a vậy có c h t thấy. hiếm l ú này lý tất cả đám người đều ngồi một cỗ phổ nhanh trên xe lửa vì một trăm hai mươi cây số giờ không nhanh không chậm chỉ lên trời nguyên liên bang hạ tâm thiên nguyên vương triệu mà đi tất cả thiên nguyên liên bang mặc dù chia làm rất nhiều quốc gia có thể quốc cùng quốc chi ở giữa căn bản không cần gì hộ chiếu một số người có thể buổi sáng ở quốc gia này mua thức ăn buổi chiều liền đến k h ắ c một quốc gia ăn cơm các quốc gia đi tới đi lui ở giữa m ư ơ i phần tiện lợi lại thêm có thiên nguyên vương triều cái này có tuyệt đối quyền uy lão đại ca tại liên bang nội bộ các quốc gia cạnh tranh vậy không kịch liệt đối ngoại càng là hơn hai bên cùng ủng hộ một lòng đoàn kết trong tình cảnh quan trọng này liên bang nội bộ xuất ngoại dường như vượt thị đồng dạng giang i á t giang i á t lúc này tại lý tẫn mấy người đơn độc chỗ trong xe lý vân giao chính đối xe lửa ngoại kia hai tôn cao tới hơn hai trăm mét nhìn qua rộng rãi hùng vĩ pho tượng không ngừng chụp ảnh đây là thiên nguyên liên bang vĩ đại nhất hai vị nhân vật một vị là liên bang người mở đường đời thứ nhất tổng thống k i m đại luyện tinh sư đồng dạng cũng là thiên nguyên vương triều hoàng thất vĩ đại nhất hoàng đế vạn cổ lưu một vị khác thì là liên bang vị thứ nhất truyền kỳ luyện tinh người đồng dạng cũng là tồn tại đến nay liên bang trí cường giả một trong nguyên truyền chân có thể nói chính là hai người này tồn tại tại hỗn loạn thời đại ngăn cơn sóng giữ gây dựng thiên nguyên liên bang mới khiến cho liên bang các quốc gia có hôm nay huy hoàng đoàn kết mới khiến cho các quốc gia con dân có thể tận hưởng thái bình an ổn sinh tồn nếu không phải bọn họ hai vị vĩ đại nhân vật quốc gia khác không dám nói thái bạch vương quốc tuyệt đối không có hiện tại an nhàn rốt cuộc hỗn loạn thời đại toàn cầu bởi vì đủ loại biến mất quốc gia vượt qua hai phần ba hoặc là trực tiếp luân hãm biến thành ma vật nhạc viên hoặc là bị đại quốc chiếm đoạt biến thành kỳ cảnh trong m ộ t châu cho đến nay toàn cầu mặc dù hình thành thế giới lục cực bố cục có thể thỉnh thoảng vẫn truyền đến một ít tiểu quốc luân hãm tin tức ẩm đương nhiên mọi người nghe được nhiều hơn nữa thì là thiên nguyên liên bang khôi phục cái nào khu vực vì nhân tộc đoạt lại bao nhiêu thổ địa cái khác t ỷ như đoạn lạc thần miếu xâm c h i ế m khu cho đến nay vẫn chưa có cụ thể thông báo ca ta dạng này có được hay không nhìn xem lý vân giao tựa ở phía trước cửa sổ tắm rửa nhìn ánh hoàng hôn dư huy vòng quanh bím tóc đuôi ngựa thanh tú động lòng người hỏi ừng đẹp mắt lý tẫn gật đầu một cái kêu ngò giút ta vỗ xuống tới lý vân giao thúc giục nói không lạnh sao lý tấn hỏi thái bạch đến thiên nguyên có trọn vẹn ba nghìn chín trăm cây số xe lửa hành trình đạt hai ngày hai đêm này khoang xe bị trang trí thành một chỗ xa hoa dễ chịu phòng nhỏ không gian tương đối việc riêng tư đến mức lý vân giao tại m ặ t phương diện mười phần tùy ý một bộ màu trắng không có tay lai đeo quần lộ da trắng non như ngọc xương quay xanh cái cổ trắng ngọc chỗ mang một chỗ vòng cổ thủy tinh lấp l ó e huynh quang dây chuyền hướng xuống điệp cán hiện lên đường điền hình khả một tấm lụa mỏng phía trên còn điệm suýt lấy vài cọn hoa văn lạnh không lạnh nha lý vân giao nói xong giang hai tay ra, ca. nhanh lên nhanh lên cho ta chụp nha lý tân t h ấ y thế đành phải cầm điện thoại di động lên răng rắc răng rắc đến rồi mấy chục tấm hắn sẽ không chụp ảnh duy nhất có thể làm chính là nhiều chụp mấy tờ đến lúc đó tờ nào đ ẹ p mắt mặc cho chính nàng đi chọn cũng may lý vân giao thân mình nhan sắc còn tại đó ngay cả thân làm luyện tinh người tần nhu nhiên cũng kém nàng một bậc chỉ có thể ở trên da thịt lật về một chút điểm số dù là lý tẫn chụp ảnh trình độ lại bình thường một trận bay phim tiếp theo vẫn là mỗi một tấm đều có thể cầm đi ra ngoài làm g ấ y g á n tưởng lý tẫn nói xong đưa nàng tùy ý để ở một bên áo choàng cầm lấy mặc vào đường đông nhìn Ta thật không lệnh nha, dự b á o tần h hôm phẩy phẩy phong. không ờ i tiết Giao nói lại tại tay một tồn t bảo bên cảm xong, nay Vân còn dùng Ngược đấy. có có độ Lý là gì nhu nhiên nhỏ giọng nói một câu, ca h ắ nhắc t ậ t g nhở g ư là u như ngươi c một Một chút. lọc một bên Lâm Tiểu Lộc gật á vậy may mắn lý v â n giao mới tính ý thức được cái gì Cuối cùng có chút khoác nguyện không tình tròn đem áo lý ạ i người ngoài, có quan hệ gì. Đều là người không hệ nhà, chú quan trong gì. có có là Đều cái này, chú ý cái、đó. cũng quá này ý đó, m ệ tẫn không? Đây cũng không phải là trong nhà, cũng trong trên Đây tại là là lửa. Lý t xe nói ta biết rồi ta còn muốn nhìn đổi lại một thân v á y lại chụp một tổ bức ảnh đấy lý vân giao có chút không cam l ò n g thùng thùng lúc này tiếng gõ cửa truyền vào đồng thời truyền đến còn có lục công chúa tô phỉ du tiếng chào hỏi lý tẫn nghỉ ngơi thế nào có thời gian đến nhị toa xe đến nhân viên tình báo đem tài liệu truyền đến được lý tẫn đáp một tiếng làm hạ hơi thu thập một chút mở cửa ngoài cửa tô phỉ du đang chờ nhìn thấy hắn gật đầu một cái về sau hai người tới nhị h á o toa xe nơi này đã có mấy người chờ trừ ra khác hai vị đạt được thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu thư mời thanh niên tổ tuyển thủ ngoại thái bạch võ đạo hiệp hội tổng hội trưởng liêu huyền phong phụ trách dẫn đội tô mạch tô thân vương và tô phỉ du lao sư võ thánh thác mặt phòng cũng tại trong xe lý tẫn đến rồi tô mạch cười lấy cùng lý tẫn lên tiếng chào hỏi tại vương đ ô lúc lý tẫn đã cùng vị này thân vương gặp mặt đồng thời cũng biết hắn là vương thất hoặc n ó i tất trách cả quá bạch chuyên quá đạo phụ môn võ g i ớ i c ô ngươi đã đến chúng ta liền đến nói một chút lần này các ngươi cần thiết đối mặt đối thủ tô mạch kêu gọi lý tấn ngồi xuống tiếp theo cười nói lần này thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội chúng ta thái mạch năng lực trông cậy vào cũng chỉ có các ngươi thanh niên tổ cho quốc gia tranh thủ vinh dự trường thanh tổ không đề cập tới cũng được ta sẽ đem hết toàn lực ứng đối của ta mỗi một cái đối thủ lý tấn nói ha ha ta tất nhiên là tin tưởng ngươi tô mạch cười nói lần này thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội bởi vì long môn các thả ra long tử quyền hạn duyên cớ nghiêm chỉnh đem toàn bộ thiên nguyên liên bang tất cả ba mươi sáu tuổi trong vòng trẻ tuổi tuấn kiệt thu hút đến đến mức cạnh tranh kịch liệt tinh c ó thể xưng khởi đầu đến nay vị thứ nhất nói xong hắn dừng một chút ngoài ra ta còn có thể cho ngươi lộ ra một phen nếu như các ngươi thật sự có thể lần này đại hội mà biểu hiện vượt trội không chỉ chúng ta thái bạch sẽ dành cho các ngươi không để lại dư lực bồi dưỡng liên bang các loại chân quý vật tư cũng là đủ để đem bọn ngươi tiếp xuống trưởng thành đường xá triệt để trải bằng lý tấn nghe lại là nghĩ đến cái gì lần này thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu chút xuống lớn như thế tinh lực cùng đoạn lạc thần miếu cho đến nay chưa từng tiêu diệt ma vật liên quan đến phải cũng không phải tô mạch đáp một tiếng cụ thể làm sao dù là vì thân phận của ta đều biết chi không rõ ta duy nhất có thể nói cho các ngươi biết chính là hy vọng các ngươi có thể phát huy ra mười hai phần trạng thái đến ứng đối lần này đại hội chỉ cần các ngươi biểu hiện đầy đủ ưu tú tương lai các ngươi trưởng thành dù là vượt qua ta đều chưa hẳn không có hy vọng lời này vừa nói ra hai vị khác tuyển thủ dự thi thác b ạ t hải cùng triệu hành ca đồng thời chấn động trong lòng vượt qua tô mạch thân vương đây chính là thái bạch vương quốc chân chính đỉnh tiêm tồn tại đừng nói bọn hắn những võ đạo này tu hành giả ngay cả được trời ưu hái luyện tinh người cũng không dám nói tương lai của mình có thể áp đảo bực này cự đầu cấp nhân vật trí thượng nhưng bây giờ hẳn thế mà trưởng thành tổ bên ấy tương đương với một hồi thiên nguyên phạm vi thế kỷ chi chiến thanh niên tổ cạnh tranh đồng dạng sẽ kịch liệt đến tự hạn tô mạch đem một phần tài liệu lấy ra một một đưa cho bao gồm lý tấn ở bên trong bốn vị người dự thi lý tấn đem tài liệu là ra bên trong rõ ràng là thiên nguyên xã liệt gia kia hơn m ư ờ i vị đánh ra thần kinh chuẩn võ thánh cao thủ kia ba vị võ thánh cùng với hai vị không phải võ thánh hơn hẳn võ thánh tồn tại chúng ta tạm thời không nói các ngươi đầu tiên cần phải đối mặt đối thủ là này mười chín người tô mạch nói xong bổ sung một câu không tính ngươi cùng phỉ du đối thủ của các ngươi có mười bảy cái vì sao không tính năm người kia t á p bạt hải tựa hồ có chút khâm phục a người trẻ tuổi có bốc đồng là chuyện tốt nhưng cũng phải học được nhận rõ hiện thực tô mạch cười nói thực chất so với phỉ du cùng lý tẫn hai người các ngươi cũng chỉ là đến bồi chạy hy vọng không lớn lần này thẳng thắn lời nói nhường s ắ c mặt hai người có hơi đỏ lên nhưng đối mặt tô mạch thân vương cho dù là bọn họ trưởng thành đều khó mà với tới đỉnh tiêm đại nhân vật bọn hắn cho dù trong lòng có bất mãn cũng không dám biểu lộ ra nửa phần trừ ra kia hai mươi hai người bên ngoài ta còn theo tổng cộng một trăm sáu mươi năm vị tuyển thủ dự thi trung chọn lựa hai mươi sáu vị hư hư thực t h ự có c thể uy hiếp được các ngươi an n g u y n người đối với này hai mươi sáu người các ngươi tránh được nên tránh, tránh không được nhớ lấy muốn đem hết toàn lực ứng đối không thể có mảy may lơ là sơ xuất tô mạch nói tránh được nên tránh lý t ấ n có chút ngoài ý m u ố n lần này thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu quy tắc chém giết hung t h ú ma vật tô mạch nói thẳng võ đạo đến các ngươi cấp độ này tại đem ánh mắt giới hạn tại nhân tộc nội bộ đã không cần thiết các ngươi nên đứng ra trực diện chúng ta nhân tộc địch nhân lớn nhất hắn ở đây một cái máy đọc thẻ thượng đệ lên rất nhanh một bộ lập thể địa đồ bị hình chiếu ra đây phía trên kỹ càng tiêu chú thái bạch cùng với xung quanh các quốc gia vị trí mà miếng bản đồ này chung bắt mắt nhất là một mảnh vượt ngang mấy cái quốc gia bao gồm thiên nguyên vương triều ở bên trong to lớn rừng rậm tô mạch chỉ vào bên trong một cái địa phương nói các ngươi dự thi địa điểm chính là chỗ này âm ảnh xâm lâm lý t ấ n nói đúng âm ảnh xâm lâm do hai bộ phận tạo thành một bộ phận là những kia giấu tại dưới mặt đất đồng thời đều đã trong lòng đất tu trúc cung điện ma v ậ t một bộ phận khác thì là sinh động tại âm ảnh xâm lâm bên trong hứng thú tô mạch thở dài một cái như thế năm nhất tọa rừng rậm bên trong tồn tại bao nhiêu giống loài không cần ta nói các ngươi cũng biết những thứ này giống loài mỗi thời mỗi khác đều có thể biến dị thành hứng thú ma vợt dường như nhân loại chúng ta thế giới tùy thời có người quan tưởng tinh thần thành công m ộ dạng giết không thăng giết cấm mà không g i t Trước như n t Thái qua Bạch vậy ư Như ơ hơn n vạn vông. g gấp quốc số cây v một mảnh r ầ m rạp trong rừng sinh hoạt bao nhiêu động vật nghị cũng làm người ta tê cả ra đầu lại thêm năng lực tắm rửa tinh quang tiến hóa không chỉ động vật còn có thực vật dù là tại khoa k ỹ vũ khí không mất đi hiệu lực tình hồ giới mọi người muốn đem như vậy một tòa h i ể m địa sân bằng vẫn đang có thể xưng hy vọng xa vời đương nhiên hứng thú ma vật ở giữa thỉnh thoảng cũng sẽ có tranh đấu chèm riết nhân loại cũng không phải tất cả hứng thú ma vật nhân chỉ là mấy trăm đã qua và năm nhân loại vẫn luôn là gạ bá chủ bọn hắn đối thủ từ trước đến giờ đều là tất cả tục đàn nguyên nhân chính là như thế bọn hắn mới đưa đứng trước tối nghiêm trọng khiêu chiến nếu như nhân tộc vui lòng lại có giúp địa bàn bỏ qua hơn phân nửa cương thổ đủ để bảo đảm gối cao không lo nhưng ở tinh thần g á n g lâm nhân tộc g ã hạ chủng tộc khác cũng đang nhanh c h ó n g tiến hóa tình huống d ư ớ i nhân tộc thật làm như vậy lời nói không thể nghi ngờ từ bỏ thời cơ tốt đằng nhân loại vì cầu an nhàn chậm dần tốc độ tiến hóa hết lần này tới lần khác những kêu ma vật lại từ kịch liệt tiến hóa trung chỗ hết tài năm lúc nhân loại chắc chắn t r mất gạ bá chủ vị trí Lúc kia, những â bây nhân n dường như bây giờ bị nhân tộc đến gần như vườn quan mảnh vương đồng dạng. n loại tại tại mới giờ giết diệt chi tộc tuyệt, thể thú sát thú bá bị bách chủ, chỉ có h năm gần đây chúng ta vô số lần từng tiến vào âm ảnh xâm lâm muốn đem mảnh đất này khôi phục nhưng âm ảnh xâm lâm quá lớn mà chúng ta có thể vận dụng nhân lực lại quá ít tô mạch nói chúng ta duy nhất có thể làm chính là cho những kia dần dần sẽ sinh ra trí tuệ h u n g thú ma v ậ t họa dây đỏ để bọn chúng hiểu rõ chúng nó dám can đảm bước ra đường dây này bên ngoài chờ đợi bọn chúng tất nhiên là lôi đình vạn quân chết đi đà kích tháp bạc hải triệu hành ca hai người chằm chằm vào địa đồ ánh mắt dần dần ngưng trọng phía khu vực này đều là các ngươi dự thi phạm vi chúng ta đem nó xưng là xà cốc tô mạch trực tiếp đem một mảnh đường kính chừng mười vạn cây số vương thổ địa giới ra đây phía khu vực này một năm nay thiên nguyên liên bang cày nhiều lần dường như không có bất kỳ cái gì một đầu cường đại h u n g thú ma vật tồn tại ngoài ra bọn hắn còn ở nơi này thành lập một tòa thành c h ấ n muốn làm một viên cái đinh từng bước xâm chiếm âm ảnh xâm lâm vào tình huống nào đó phíaến khu vực này là an toàn nói cách khác sẽ có ngoài ý liệu tình huống lý tân nói đương nhiên tô mạch gật đầu một cái san giết hung thú ma vật không phải nhà tròi nguy hiểm ở khắp mọi nơi nguy hiểm tùy thời giáng lâm các ngươi nhất định phải thích hướng điểm này quen thuộc cùng bất ngờ không hẹn mà gặp tòa thành này c h ấ n xung quanh đã có người thế các ngươi trải vớt ư qua nhiều lần bất ngờ đã hạ xuống thấp nhất nếu như dưới loại tình huống này các ngươi vẫn bởi vì cảnh ngộ bất ngờ mà vẫn lạc chỉ có thể trách chính các ngươi vận khí không tốt hắn nhìn thoáng qua tô phỉ du do ngoài ý muốn trước mặt người người bình đẳng lý tấn nghe không tiếp tục hỏi tháp bạc hải triệu hành ca hai người cũng là cảm giác được á p lực lớn chiếu tô mạch lời giải thích lục điện hạ đều có thể vì bất ngờ mà chết h u n g chi bọt h dường như không quy tắc các người đến lúc đó sẽ đạt được một cái máy đọc thẻ tô mạch nói tại p h i ế n khu vực này thời gian là nửa tháng trong nửa tháng hoặc là các ngươi cảm thấy mình điểm số không sai biệt lắm kết thúc trước dự thi cũng được nhiều nhất thời gian nửa tháng trong các ngươi cần không ngừng săn giết hung thú ma vật mỗi con hung thú ma vật sẽ có khác biệt điểm tích lũy điểm tích lũy cao nhất mười người chính là thiên hạ đệ nhất v õ đạo giải thi đấu trước mười là tự do săn giết thác bạt hải sửng s t vậy nếu như hai người liên hợp đâu không cho phép tô mạch nói thẳng thi đấu quy chỉ có hai cái đầu thứ nhất không thể sử dụng cao dai trở lên tinh khí đầu thứ hai người dự thi cần một mình đối mặt hung thú ma vật vì đạt tới khảo hạch mục đích những quy tắc khác không có bên này khu vực hung thú ma vật bị cày mấy lần ta có thể hay không hiểu như vậy phiến khu vực này hung thú số lượng đã không nhiều lắm lý tấn nói t i ê n tâm theo dõi bộ văn t r ư ở n g mấy nghìn hơn vạn đầu hay là có đủ các ngươi hơn một trăm người săn g i ế t tô mạch nói không ý của ta là tất nhiên quy tắc chỉ có phía trên kia hai cái nếu như ta vận khí không tốt mấy giờ thậm chí một hai ngày cũng không đụng tới một đầu hung thú ma vật lúc ta có thể hay không thoát ly dự thi khu vực đi dự thi khu vực bên ngoài địa phương tìm kiếm hung thú ma vật lý tẫn nhìn hắn t ô mạch nghe đầu tiên là khe giật mình đúng lúc này cấp ra chuẩn s á c đáp lại có thể hắn cười cười chẳng qua thoát ly mảnh này bị tẩy nhiều lần khu vực các ngươi gặp gỡ cường đại hung thú ma vật sát xuất sẽ tăng lên trên diện rộng nhân viên cứu viện nhận được các ngươi khí thi đấu tín hiệu cầu v i ệ n lúc cứu viện các ngươi cũng cần hoa càng nhiều thời gian bởi vậy đều nhìn xem ngươi đến lúc đó có cũng không đủ quyết đoán lời này vừa nói ra ngay cả vị tiên lục công chúa tô phỉ du cũng là liếc nhìn lý tẫn một cái nàng không còn nghi ngờ gì nữa trước giờ hiểu rõ thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu tất cả quy tắc nhưng đầu này lại là ngay cả nàng đều không có nghĩ qua ta có thể nói cho các người biết âm ảnh xâm lâm bên trong hung thú trên cơ bản vì miêu yêu người tuyết cự hình nện hoa ăn thì người xích huyết xà hổ văn mãng loại hình làm chủ tô mạch nói bằng vào chúng ta quen thuộc nhất khí huyết thể phách giá trị phán đoán đám hung thú này miêu yêu khoảng tương đương với khí huyết ba mươi đi lên võ giả người tuyết ba mươi lăm cự hình nện bốn mươi xích huyết xà năm mươi hổ văn mãng năm mươi lăm các loại hắn dừng một chút đương nhiên chưa từng luyện võ người bình thường khí huyết cũng tại mười đến hai mươi lưu động giống nhau hung thú tự nhiên cũng có mạnh có yếu ta nói chỉ là trụ có nhất cường độ cũng là nhân loại khí huyết chung mười đơn vị chân chính hung thú cơ số so với những chữ số này đến chỉ cao hơn chứ không thấp hơn do đó nếu các ngươi cho rằng nhìn thấy một đầu miêu yêu đều tràn đầy tự tin xông đi lên lơ là sơ s u ấ t sẽ chỉ chết ngay cả không còn s u ố t cả xương chúng ta phân phối đến dụng cụ năng lực phân biệt ra được quái vật mạnh yếu mà cho ra khác nhau điểm tích lũy sao thác bà n h ả i nói thật đáng tiếc không thể khí huyết ba mươi miêu yêu là mười bảy điểm tích lũy khí huyết sáu mươi miêu yêu cũng là mười bảy điểm tích lũy đối với võ giả mà nói quan sát hung thú phán đoán hung thú mạnh yếu là không kém hơn thực lực bản thân bao nhiêu quan trọng khảo hạch bộ phận tô m ạ n nói võ giả chưa từng đạp vào luyện tinh người con đường trước chủ yếu tác dụng là vì điều tra h u n g thú ma vật chỗ sức quan sát cực kỳ trọng yếu tại quyết g i a trước mời trước các người đối thủ chủ yếu cũng không phải những người dự thi kia mà là h u n g thú ma vật cho nên ta mới nói muốn để các ngươi tránh đi những người này tận lực không nên cùng bọn hắn lên xung đột bất kể các ngươi a i trong chiến đấu thắng chính mình vậy tất nhiên bị thương tiếp xuống săn giết h u n g thú ma vật rồi sẽ trở nên mười phần bị động tô mạch nói xong cường điệu nhìn về phía lý tẫn ta biết n g ư ơ lý tẫn gật đầu một cái trong khoảng thời gian này cùng võ giả chém rết cũng coi trúng án vừa vặn đánh một chút hung thú cảm thụ chém rết hung thú cùng chém rết võ giả chỗ khác biệt lý tẫn thực chất so với phỉ du ta càng coi trọng ngươi mặc dù hai người các ngươi đều là thần kính chuẩn võ thánh nhưng nàng trải nghiệm sinh tử chi chiến quá ít t ô mạch nói mặc dù chúng ta bồi dưỡng nàng lúc nhường nàng cùng tử tù tiến hành qua l i ề u mạng tranh đấu có thể cho dù nàng tiêu diệt không chỉ một vị đối thủ cường đại có người nhìn không ai nhìn khái niệm vẫn đang hoàn toàn khác biệt mà ngươi là chân chính dựa vào thực lực của mình từng chút từng chút đánh lên tới bởi vậy nếu như ngươi thật có thể đánh vào trước m ư ờ i ta có thể cho ngươi một cái hứa hẹn hắn cười nói giang châu tinh huy điện ba kiện đỉnh tiêm tinh khí rượu dụng ngươi đã cảm nhận được c lý tân nghe lập tức hai mắt vào sáng nếu như ta xâm nhập trước n ư ờ i t ô điện hạ phải cho ta một bộ đỉnh tiêm tinh khí â t ô mạch nét mặt cứng đờ một bộ đỉnh tiêm tinh khí đỉnh tiêm tinh khí nhưng khác biệt tại cao dài tinh khí đó là quốc gia chiến lược vật chân quý đến cực điểm hắn v ộ i v à n g nói cũng không phải là tặng cho mà là mặc cho người sử dụng hắn bổ sung nếu như ngươi năng lực rết vào thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu trước một ư ơ i ta có thể làm chủ cho ngươi một bộ đồng dạng đỉnh tiêm tinh khí mặc cho ngươi sử dụng ba năm ba năm vậy ta như đoạt được trước ba đâu lý tấn hỏi ba vị trí đầu tô mạch cười nói vì tuổi của ngươi nếu thật có thể rết vào ba vị trí đầu tất nhiên bị long môn cắt trao tặng lòng tử xưng hào đến lúc đó đỉnh tiêm tinh khí cái gì cần có đ ề u có lý tẫn vẫn là nhìn vị này tô thân vương trở lấy câu sau của hắn tô mạch thấy pha trò dường như không che giấu được đi lo lắng nữa đến lý tẫn nếu quả thật năng lực vì hai mươi ba tuổi đánh vào thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu thanh niên tổ ba vị trí đầu bộ kia tinh khí ta trực tiếp cho ngươi vị này thân vương rộng rãi nói đa t ạ lý tẫn hơi cười một chút ngươi rất có lòng tin tô phỉ du nhìn lý tẫn ba vị trí đầu tất nhiên sẽ tại trình ngự phòng đại nhật thánh tử triệu vũ sư t ố n vô nhai đoạn nhất đao mấy người ở giữa quê gia ngươi muốn đoạt được chứ ba tất nhiên đánh bại trong năm người bọn họ chí ít ba người mới có hy vọng này chính là ta tới tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu mục tiêu lý t ấ n mỉm cười nói nếu như có thể ta hy vọng ta không phải đánh bại trong năm người bọn họ ba người mà là ánh mắt của hắn tại những tài liệu này thượng đạo qua đem bọn hắn toàn bộ đánh bại a lý t ấ n nói vừa xong thác b ạ t hải nhịn cười không được một tiếng có thể đúng lúc này lý t ấ n tô phỉ du ánh mắt đồng thời rơi xuống trên người hắn lập tức nhường hắn thu lại âm thanh thật buồn cười sao tô phỉ du giọng nói lạnh lùng nói không có không có thác bạc hải vội vòng nói ừ một bên võ thánh thác bạc phong cũng là bất mãn h ừ một tiếng thác bạc hải là cháu của hắn đồng dạng cũng là hắn ký thác kỳ vọng văn bối có thể lần biểu hiện này thực sự nhường hắn có chút thất vọng tô mạch không để ý đến chỉ là góp đủ số thác bạc hải triệu hành ca hai người tiếp tục hướng lý tẫn giảng thuật một phen lần này thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội chú ý hạng mục mãi đến khi xe lửa sắp đến c h n g lúc mới khiến cho lý tẫn cùng với thác bạc hải triệu hành ca mấy người trở về đi thu thập hành lý chuẩn bị xuống xe đợi ngày khác nhóm cũng đi rồi về sau tô mạch mới đưa mắt nhìn sang tô phỉ du cười lấy hỏi mỗi câu cảm giác thế、nào? tô phỉ du hiểu rõ vị này tộc thúc là chỉ cái gì nàng ngược lại cũng không có né tránh tự nhiên phong còn nói thiếu niên k h í phách l ò n g cao hơn trời không kém nàng dừng một chút bất quá có thể hay không mệnh đầy giấy mỏng các loại thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội sau khi kết thúc rồi nói sau ừ n còn có thời gian tại giải thi đấu kết thúc trước cho ta trả lời chắc chắn là đủ chương một trăm năm mươi sáu tiến hóa chương một trăm năm mươi sáu tiến hóa thiên nguyên vương triều làm thế bá chủ dù là đơn đọc sách ra đây cũng có thể cùng thế giới lục cực bên trong đại tường đế quốc đối kháng chớ nói chi là đồng dạng thuộc về liên minh tính chất tinh minh nhật diệu và đông hải tam thập lục quốc là ít có quốc gia phát đạt thiên nguyên vương triều kinh tế bình quân đầu người thu nhập thượng cùng thái bạch vương quốc so sánh không chút thua kém hãn thân mình dân số vậy cao tới kinh người sáu trăm i triệu gấp hai tại thái bạch vương quốc mà hai quốc gia này nhận khẩu cộng lại chiếm được tất cả thiên nguyên liên bang gần một nửa từ đó có thể thấy hai quốc gia đối nghi cư định nghĩa cũng không giống nhau thái bạch chủ đánh quốc thái dân an thiên nguyên chọn lựa đầu tiên quốc lực cường thịnh thật luận đến cảnh nội hiểm địa thiên nguyên cục diện đây thái bạch nghiêm trọng hơn nhiều thực tế tại thiên nguyên phía bắc một mảnh hơn hai trăm vạn cây số vương vùng núi thung lũng bên trong tràn ngập nhiều vô số kẻ ma vật liên lụy thiên nguyên vương triều thậm chí tất cả thiên nguyên liên bang đại bộ phận tinh thần và thể lực vì thế vì thiên nguyên vương triều dẫn đầu thiên nguyên liên bang tại một khu vực như vậy thành lập gạ tinh thượng khổng l ồ nhất cứ điểm nhóm phong ma yếu tắc mỗi giờ m ô i khắc chú đóng đến hàng vạn mà tính luyện tinh người đối kháng xâm nhập tiêu diệt toàn bộ bên trong ma vật cũng đúng thế thật thiên nguyên vương triều cùng liên bang trong quốc gia khác duy trì cân đối quan trọng cơ sở theo xe lửa hành xử vào đứng, trên chiến đài một vị thiên nguyên vương triều võ đạo hiệp hội quan viên tự mình dẫn người nên đón để tỏ lòng đối tô mạch thân vương coi trọng còn có một vị luyện tinh người đi theo thiên nguyên liên bang nội bộ thái bạch cùng thiên nguyên quan hệ tốt nhất trình độ nào đó thái bạch thuộc về thiên nguyên hậu hoa viên túi tiền hai bên ở chúng tất nhiên là có chút hòa thuận một đoàn người rất mau tới đến võ đạo hiệp hội bên ngoài chuyên là thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu tổ chức xây dựng võ đạo thôn, thôn chiếm diện tích hơn mười vạn m hai tu trúc từng tòa biệt tự sân nhỏ căn cứ khác nhau quốc gia sắp đặt đến khu vực khác nhau thái bạch vị trí khu vực tổng cộng có lục sử đ ì n h viện cùng biệt thự mỗi một nhà diện tích cũng không thể so với lý tấn tại giang châu thị trụ sở kém căn phòng năng lực thoải mái ở lại mười người tám người không nói còn có chuyên môn phòng huấn luyện v ề phần xe tùy hành đến vương đô đến là lý tấn cô lên luyện hồng trần tào thiên du đáng người chỉ có thể chính mình tìm địa phương ở lúc này mặc dù rời thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu chính thức cử hành còn có năm ngày thời gian nhưng giống như bọn hắn ý nghĩ trước giờ đến thích cứng môi trường đội tuyển quốc gia ngũ không phải số ít nguyên bản xương thượng yên tính võ đạo thôn lui tới võ giả số lượng phong phú lại từng cái khí độ dân trào lòng tinh hổ、mánh. lý t ấ n đám người phóng hành lễ nghỉ ngơi một lát tô phỉ du xuất hiện tại cửa ra vào ta có thể vào không lý t ấ n nhìn nàng một cái rõ ràng mới tách ra không đến một giờ nàng thế mà lại lần nữa đổi một thân hóa trang một thân hồng nhạt v á y d à i ngoại phủ lấy một t ầ n g khinh bạc mềm mại s a ý ỉa mạ vàng đai lưng phát họa ra hoàn mỹ thắt lương t u y ế n vóc người đẹp đến có chút phạm q uy nhất là vị công chúa điện hạ này mặc dù luyện võ cũng không có giống như lý vân、lương、giao chính phản không phân mặc dù không đạt được lầm tiểu lộc trình độ nhưng lại sẽ cho người không tự chủ được đem ánh mắt rơi xuống nàng trắng non xương quay xanh ở dưới kim sắc họa diễn mặt dây chuyển bến trên nếu để cho nàng đi phát ngôn mặt dây chuyền dây chuyền giới mang tuyệt đối năng lực thoải mái biến thành bảo quản lý t ấ n vậy không tự chủ được nhìn thoáng qua nếu như hắn không có cảm ứ n g sai đó là món tinh khí phải biết tinh khí nếu như không cần đặc thù cách thức bảo quản hắn hoạch tâm bộ phận tinh tinh năng lượng sẽ thời khắc tiêu tán căn cứ rèn đúc tay nghề nếu như không hào h ả o duy trì lời nói một ít miễn cưỡng đúc thành tinh khí mười ngày nửa tháng rồi sẽ bởi vì tinh tinh lực lượng trôi qua hầu như không còn báo hỏng vị này lục công chúa tướng tinh khí làm vật phẩm trang sức không thể không nói vương thất xuất thân chính là hào khí mời vào lý tẫn nói một tiếng thế nào còn thị trứng tô phỉ du nói còn tốt quá bạch vương cũng cách xa nhau thiên nguyên vương tuy có bốn cây số khoảng cách nhưng lượng quốc khí hậu nhân văn không kém nhiều lý t ấ n nói vậy là tốt rồi có cái gì không thoải mái không thích chứng tận lực nói ra không muốn vì thế ảnh hưởng đến đến lúc đó tranh tài trạng thái võ giả bao khí t h à n h đan cơ thể cơ năng đã không phải người thường có khả năng bằng được không đến mức vì chuyển sang nơi khác mà không quen khí hậu lý t ấ n cười nói nếu như võ giả thật sự yếu đ ớt như vậy một chút biến hóa cũng gánh không được vậy chỉ có thể chứng minh hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm nói là như vậy nhưng chú ý một chút cuối cùng không sai tô phỉ du nói xong mỉm cười nói ta theo vương huynh tới qua mấy lần đối mảnh này ngược lại là quen thuộc muốn đừng đi ra ngoài đi một chút mở mang kiến thức một chút quốc gia khác tuyển thủ dự thi được được chúng ta tiện thể đi chụp điểm c h i ế u đi ta không bao giờ nghĩ đến ta lại có thể trực tiếp đi tới thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu hiện trường ta nhất định phải đem ta một tháng trải qua trình cũng ghi lại tới lý t ấ n chưa mở miệng lý vân giao đã chở không nổi nhảy ra ngoài tô phỉ du liếc nhìn lý vân giao một cái một cái nho nhỏ nhất cấp võ giả hưng phân cái gì kình chẳng qua lúc này lý t ấ n lại là cười lấy đối lý vân giao nói một câu ngươi thích lời nói liền đi xem một chút đi nói xong hắn chuyển hướng tô phỉ du làm phiền lục điện hạ nên tô phỉ du đáp một tiếng nét mặt hơi có chút mất tự nhiên chẳng qua nghĩ đến lý vân giao cùng lý t ấ n quan hệ trên mặt nàng lại lần nữa nở rộ nụ cười vớt vớt mái tóc nên tiếp lý vân giao đi muốn chụp ảnh lời nói đều tuyệt không thể bỏ qua khóa t r ư ớ c đệ nhất thiên hạ pho tượng nhóm đây là cực kỳ có đại biểu ý nghĩa khu phong cảnh ta dẫn ngươi đi ừng lý vân giao liên tục gật đầu đồng thời chuyển hướng lâm tiểu lộc cùng tần đu nhiên các ngươi có đi hay không ta nghĩ dọn dẹp một chút đồ vật lâm tiểu lộc gánh vác tương đối lớn tinh thần và thể lực không còn nghi ngờ gì nữa không có lý vân giao r ồ i r à o về phần tần đu nhiên nàng đều lấy điện thoại di động ra soát lên video đến nghe được lý vân giao hỏi có chút mê man hơi ngầm đầu mãi đến khi lý vân giao thuật lại một lần nữa về sau nàng mới lắc đầu ta nghĩ đi nằm trên giường lý vân giao thấy thế vậy không bắt buộc một nhóm ba người rất nhanh đưa tới một cỗ xe ngắm cảnh hướng ở vào đầu thôn chỗ công viên mà đi trên đường đi、lý、tận ánh mắt không ngừng đánh giá lui tới người đi đường mặc dù những người đi đường này chung tuyển thủ dự thi không đến một phần mười nhưng dù là theo bọn hắn mà đến trợ lý vậy trên cơ bản có võ đạo kể bên người ngày bình thường khó gặp báo đan luyện cương nhìn mai quên mắt thỉnh thoảng còn có võ thánh tại ven đường cùng bằng hữu nói nói cười cười đội địa đồ về sau quả nhiên là báo đan không bằng chó luyện cương đi lấy đất lý vân giao nhỏ giọng lẩm bẩm một câu một bên t u phỉ du nghe cười nói loại thuyết pháp này cũng không chính xác chỉ là ngươi vị trí giai t ầ n g tiếp xúc đến người nào thôi thực tế tượng thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu trong lúc đó chúng ta lại tại võ đạo thôn tiếp xúc tự nhiên là tất cả thiên nguyên hơn hai tỷ nhân khẩu bên trong ngưng tụ g a tinh hoa cường giả tự nhiên tầng tầng lớp lớp dường như tổ chức toàn thể quý tộc hội n g h ị lúc ngươi sẽ phát hiện đến tham dự kém cõi nhất đều là cái nam tước ba tước hầu tước hàng trăm hàng ngàn nhưng ngươi có thể nói nam t ư ớ c ở địa phương không có có sức ảnh hưởng sao lý vân giao gật đầu một cái hình như thực sự là rất nhanh một đoàn người đi vào danh nhân công viên trong công viên có ba mươi mấy tọa pho tượng trong đó thanh niên tổ khóa trước quán quân là tượng đá trưởng thành tổ thì là tượng đồng mỗi một tọa đều năm trăm mét cao nhìn qua có chút hùng vĩ ta cho các ngươi giới thiệu tô phỉ du đi vào trong đó một tòa thạch điêu trước mặt đây là giới thứ nhất thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội quán quân trình long nàng đơn giản giới thiệu vị này tuyển thủ sự thích lý vân giao cũng là lấy điện thoại di động ra một hồi chập vỗ có cần giúp một tay hay không tô phỉ du cười nói được lý vân giao thống khoái đồng ý cùng lý tấn một hồi mò mẫm chụp khác nhau tô phỉ du không còn nghi ngờ gì nữa tính chuyên nghiệp chọn môn học qua chụp ảnh kỹ thuật vẹn vẹn qua loa nhường lý vân giao đổi một chút vị trí động tác cuối cùng đánh g i tới hiệu quả quả thực có thể đi làm phim chiếu giảm áp thích lý vân giao vẹn vẹn nhìn mấy lần lập tức yêu thích không tung tay phỉ du tỷ tỷ ngươi chụp ảnh quá lợi hại ở đâu đây là bởi vì giao giao ngươi xinh đẹp nội tinh tốt bằng không ta vậy chụp không ra loại hiệu quả này tô phỉ du hơi cười một chút cũng bởi vì một cái chụp ảnh hai người quan hệ rất nhanh có tăng trưởng nhanh như gió tỉ tỉ mội mội kêu thật không thân mật chẳng qua lý tẫn cũng không để ý tới hắn từng cái nhìn những thứ này thanh niên tổ q u á n quân tài liệu theo giới thứ nhất rất mau nhìn đến m ộ ư ơ i n ă m giới đến nơi đây hắn lại giống như ý thức được cái gì giới thứ nhất thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu muôn người chú ý người dự thi đông đạo quán quân do một vị võ thánh hái được giới thứ hai thì biến thành một vị thần kính chuẩn võ thánh đến giới thứ ba quán quân càng là hơn do đại tông sư hái được mãi đến khi đệ lục giới lại lần nữa xuất hiện võ thánh về sau mười năm giới xuất hiện võ thánh cũng chỉ có bốn giới lý tấn cường điệu nhìn thoáng qua giới thứ hai đến thứ năm giới vài vị quán quân không phải nói thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội sơ kỳ cạnh tranh mười phần kịch liệt sao cạnh tranh s á c thực kịch liệt nhưng thời đại khác nhau tô phỉ du nói rất nhiều người cảm thấy hôn loạn thời đại vì môi trường khắc nghiệt ra đời càng nhiều võ thánh thời đại kia võ thánh thực lực cũng càng mạnh có thể trên thực tế không phải như vậy thiên nguyên xã có một tổ thập trước thời rất mất tính theo trên số liệu đến xem, giới thứ nhất võ đạo giải thi đấu trong chuyển nhiều không chính nhưng liệu. vài niên liệu đi, liệu giới giải liên nguyên dung đến đấu xã xác, xem, có Mặc lúc đó, dữ dù vì võ kỳ, số số đạo ba n g võ thành Ba thành? đúng không phải một nửa là một phần ba tô phỉ du nhìn những thứ này pho tượng thời đại tại tiến bộ võ đạo đang phát triển chúng ta cũng không dừng bước k h ô n g tiến giới thứ nhất thế kỷ tri vương đại chiến bởi vì lịch sử tích lũy đặt tới đỉnh cao nhất tám mươi ba người nhưng giới thứ hai chỉ có sáu mươi hai người có thể lên một giới tham chiến cực hạn võ thánh nhiều đến một trăm hai mươi tám người võ đạo đ a n g thịnh vì hung thú ma vật tồn tại nhân loại b á chủ địa vị tràn ngập nguy hiểm không thể không lại lần nữa đạp vào hành trình cùng vạn loại mù xương cạnh tự do đây là một cái xấu nhất niên đại tô phỉ du trong mắt lóe ra q u a n huy nhưng tinh thần giáng lâm đem lại vạn năm không có tình thế hỗn loạn đồng thời cũng là cho chúng ta lại lần nữa mở ra tiến hóa phương hướng động vật tại tiến hóa thực vật tại tiến hóa nhân loại tại tiến hóa trong nhân loại các chức nghiệp hệ thống cũng tại tiến hóa sáu mươi năm trước thành tựu võ thánh độ khó cùng hiện tại thành tựu võ thánh độ khó nghiêm trình không thể so sánh nổi Tiến hóa. lý tấn đọc lấy cái từ này này đối với chúng ta đấu với trời đấu với đất đấu với người võ giả mà nói cũng là một cái tốt nhất thời đại tô phỉ du nói xong nhìn về phía lý t ấ n cho nên ngươi chúng ta lẽ nào không nghĩ đi xem một cái võ đạo cuối phong cảnh đến tột cùng cỡ nào đặc sắc chương một trăm năm mươi bảy mở ra chương một trăm năm mươi bảy mở ra là cái này ta tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội mục đích lý tấn cười cười hắn nhìn những thứ này pho tượng bị trận này đại hội đi khắc ta tin tưởng ngươi sẽ có một ngày như vậy tô phỉ du nói nàng nói là sự thật nàng tin tưởng lý tẫn vì hắn quá trẻ tuổi hai mươi ba tuổi hắn còn có mười thời gian ba năm còn có thể tham gia bốn giới thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu vì tiềm lực của hắn chỉ cần không nửa đường c h ế t yểu nhất định có thể thành tựu võ thánh nhanh thì mười bảy giới chấm thi thập bắt giới chấm nhất mười chín giới thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu tất cả khán giả đều sẽ hô to tên của hắn chúc mừng khoa mới quán quân sinh ra tương lai hắn thậm chí có thể nhảy ra thanh niên tổ sân khấu trực tiếp cùng trường thành tổ tham dự võ thánh đại chiến cạnh tranh hơn xa thiên hạ đệ nhất danh hào thiên nguyên đệ nhất lúc này một loạt tiếng bước chân chuyển đến đúng lúc này liền thấy một vị thân cao một m chín có thửa nhìn qua tam mười trên t ư ế giới lưng đeo chiến đao nam tử lẻ loi một mình đi tới thứ mười bốn giới quán quân pho tượng trước nam tử mặc dù vẹn vẹn một người nhưng trên người loại đó bén nhọn khí tức bá đạo lại là đập vào mặt hắn như hành tẩu ở trên đường phố đủ để cho bất luận kẻ nào vì thế mà choáng đ a o ý lý tận ánh mắt rơi xuống trên người hắn là thiên ngoại lưu tính tống vô nhai tô phỉ du nhỏ giọng nói có tư cách tranh đấu quán quân ngũ đại tuyển thủ hạt giống một trong hắn là lần này được chú ý nhất cũng là thụ nhất tranh cãi người dự thi một trong vì nhìn chung dự thi đến nay gặp phải mỗi một cái đối thủ không ai có thể ngăn chở hắn một đ a o tô phỉ du là vương thất công chúa tình báo con đường so với lý tận đến không biết có thêm gấp bao nhiêu lần tất cả tuyển thủ tài liệu trong lòng nàng cũng hiểu rõ như lòng bàn tay bao gồm võ thánh bao gồm võ thánh chu thiên phóng tô phỉ du trầm giọng nói chu thiên phóng là chân chính ngưng tụ ra võ đạo ý chí cứng giả kết quả vẫn đang không có từng chống đỡ được hắn một đau mà đau của hắn tên thiên ngoại lưu tinh truyền thừa từ bốn hơn mười năm trước một tôn uy danhiện hách cực hạn võ thánh người ta gọi là bằng mà vương Mạc Quang. đây là một môn tập luyện pháp bí thuật làm một thể tuyệt thế đao pháp hệ thống tự nhiên càng là hơn vị kia bằng ma vương đao pháp cảnh giới đỉnh phong suy diễn nàng nhẹ hít một hơi vị này bằng ma vương làm năm cùng một lần kia đoạt được thế kỷ c h i vương phó thanh thiên phó miệng hạ tranh phòng đao quang chém dính già như sao băng bay lượn đáng tiếc hắn cuối cùng cờ kém một nước chết tại phó miệng hạ quyền hạ nhưng hắn đ a o đã từng tại trên người phó miệng hạ lưu lại một đạo vết sẹo cho đến ngày nay phó miệng hạ đã vấn đỉnh truyền kỳ vẫn chưa đem những thứ này vết sẹo thanh trừ chính là vì kỷ niệm làm năm trận chiến kia chết tại trong tay hắn từng vị ánh mắt tập trung tại trên người tống vô nhai lẳng lặng cảm thụ trên người hắn đao ý tựa hồ là phát giác được lý tận ánh mắt vị này đã có thiên ngoại lưu t ì n h tên hiệu nam tử cũng là đem ánh mắt hướng lý tận chung lại cả hai ánh mắt va chạm n ấ y mắt lý tận thế giới tinh thần chung giống như bị nhất đạo tinh quang bổ ra nhanh không thể tưởng tượng nổi nhanh tại hắn mắt thấy đến đạo này tinh quang lúc tinh quang đã vì xé rách thiên không tốc độ hung hăng đánh vào thế giới tinh thần của hắn chỗ sâu rất có đưa hắn thế giới tinh thần triệt để xé rách chi thế bất quá lý tận đối tự thân lực lượng không chê sao mà tinh chuẩn nhất là tại tiếp xúc đến thần kinh lĩnh vực về sau tinh thần ngưng tụ càng là hơn nhanh như cực hạ n tại đây đạo tinh thần biến thành đao quan g sắp chém rách thế giới tinh thần của hàn trung thế giới tinh thần chỗ sâu dường như có một vòng huy hoàng mặt trời từ t ừ bước lên hào quan g sáng trói mang theo kinh khủng nhiệt độ cao trong chốc lát tràn ngập thiên địa mặt trời t r u n g lờ mờ có thể thấy được một thân ảnh nâng quyền ngửa mặt lên trời đánh ra đủ để đốt sạch thiên khung m ộ t quyền Quyền ý cùng đao ý va chạm trong chốc lát tại lý tận thế giới tinh thần chung nhấc lên một hồi sóng to gió lớn vất quá mảnh này thế giới tinh thần trung uy là thuộc về lý tận sân s tống vô nhai đao ý cũng, cũng không phải là toàn lực thôi phát giữa hai bên va chạm kéo dài s ắ t vậy vậy đạo như là tinh quang đao ý đã giống như bại lộ tại dưới trời nắng gắt băng tuyết phi tốc tan giã trong khoảnh khắc bị kia nhất đạo quyền ý diện hóa ra tới huy hoàng mặt trời cùng khủng bố nhiệt độ cao ép thành m ộ t mịt ừng phát giác được chính mình đạo này đ a o ý bị đánh tan tống vô nhai có chút ngoài ý mớn lúc này mới cẩn thận nhìn về phía lý tẫn hồi lâu hắn dường như nghĩ tới điều gì vị kia hai mươi ba tuổi người dự thi lý tẫn là lý tẫn nói một tiếng không kém tống vô nhai ngắn gọn đánh giá một câu quay người rời đi một màn này lập tức nhường một bên tô phỉ du nghĩ tới điều gì đột nhiên đưa mắt nhìn sang lý tẫn kinh dị nói các ngươi vừa nãy rất mạnh đau ý lý tẫn nói xong dường như cảm thấy kiểu này hình dung không ổn lại lần nữa nói rất nhanh đ a o các ngươi thế mà thật tiến hành một lần đau ý cùng quyền ý giao phong nhìn qua ngươi thắng này không tính là gì lý t ẫ n đến hắn là tùy ý phát ra nhất đạo đ a u ý c h ấ n nhiếp làm chủ cũng không xuất toàn lực kiểu này thắng bại không có chút ý nghĩa nào đang khi nói chuyện ánh mắt của hắn vẫn đang nhìn tống vô nhai rời đi thân ảnh vừa nãy kia luân giao phong hắn mặc dù thắng nhưng đối phương loại đó nhanh như sao băng đao ý vẫn đang mang cho hắn cực lớn xúc động nếu như vừa nay tống vô nhai không phải sử dụng đao ý mà là ẩ n thân chỗ tối đột nhiên xuất đao g i ế t tới loại đó nếu như lưu quang một đao hắn chống đỡ được không không biết dù là chính lý t ấ n cũng cho không ra một cái chuẩn xác đáp án hắn duy nhất có thể xác định là nếu như ngăn không được hắn sẽ chết hắn còn cũng không phải là võ thánh a lý t ấ n tự lẩm bẩm cũng không phải là võ thánh đã có kiểu này chiến lực t i ê trình ngự phong đại nhật thánh tử triệu vũ sư ba vị chân chính võ thánh lại cái t i ê mạnh đến mức nào trong lúc nhất thời lý t ấ n đối trận này thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội càng phát ra chờ mong hắn không thể lập tức liền cùng này ngũ đại cường giảm ộ t giao thủ một cái bất quá tại cùng bọn hắn giao thủ trước hắn còn phải trước săn giết được đủ nhiều hung thú điểm tích lũy xếp vào trước mười mới được một bên tô phỉ du nhìn cùng tống vô nhai giao thủ qua có thể thần sắc từ đầu đến cuối lại bình thản ung dung lý t ấ n loại tâm tính này ý chí khó trách hắn năng lực tại con đường võ đạo đi đến hiện tại đồng thời trong nội tâm nàng mơ hồ ý thức được nàng nắm giữ có tin tức liên quan tới lý tẫn có thể còn chưa đủ tường tận thực lực của hắn sợ là không chỉ có thể tại xích thiết tâm t h ể phong hai tôn đại tông sư liên thủ vây công hạ cường thế phản sát hai người đơn giản như vậy theo thời gian trôi qua thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu mở ra thời gian càng ngày càng gần các lộ giới truyền thông sôi nổi hiện thân tại bên ngoài võ đạo thôn muốn phỏng vấn từng vị tuyển thủ dự thi nhưng trừ gia lớn nhất quyền uy mấy nhà chính phủ giới truyền thông ngoại không có một nhà có thể bước vào trong thôn mà tất cả nhận mời phỏng vấn người chung nhân khí cao nhất tất nhiên là năm vị đoạt giải quán quân đứng đầu tuyển thủ trừ g a bọn hắn bên ngoài lý tẫn nhận mời lại không kém chút nào hai mươi ba tuổi cái này n h ã n hiệu Tại một đám bình quân tuổi tác tam mười thanh niên tổ tuyển thủ trung quá mức trói mắt thực tế lý tấn còn được đến thiên nguyên của xã cực cao đánh giá thuộc về gần với ngũ đại tuyển thủ hạt giống một nhóm đoạt giải quán quân đứng đầu càng làm cho trên người hắn tăng thêm vô số trọng tâm câu chuyện chẳng qua lý tấn cũng không thích kiểu này xuất đầu lộ diện hành vi trừ ra thái bạch một phương đối với hắn làm cái đơn giản viếng thăm ngoại cái khác mời hết t h ể từ chối hắn lẳng lặng cắt t ỉ a tự thân trạng thái chủ tính chung nhìn võ đạo của mình hệ thống gắng đặt tới đang thay máu đại thành một khắp này hoàn thành đối tự thân võ đạo sửa sang lại chân, chân chính chính biến thành một tôn đại t ô n sư đứng ở võ thánh trước công chính. cũng hướng phía cái này đại biểu cho võ đạo cảnh giới cuối cùng khởi xướng bắn gọn ngày một ư ơ i tháng bảy thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội chính thức mở ra thời gian an điểm tâm s o n g lý vân giao lâm tiểu lộc tần n u nhiên ba người đồng thời cho hắn cổ vũ động viên ca cố lên ta tin tưởng vì ca thực lực của ngươi nhất định có thể thu hoạch g i ế t vào trước mười điểm tích lũy cẩn thận ba người nhộn nhịp mở miệng lý t ậ n đối với mấy người cười cười nửa tháng sau còn g ặ p lại sau đó x á c h cái kia thanh do trác thừa vũ tặng cho do lăng phong tinh chế tạo tinh khí bội kiếm hướng tô mạch chỗ biệt thự mà đi trong biệt thự trừ g a tô mạch ngoại tô phỉ du t h á c bạc hải triệu hành ca đã tại loại kiên lợi nhìn thấy lý t ấ n đến tô mạch cười lấy nói một tiếng đi thôi chúng ta đi hội t r ư ờ n g lý t ấ n gật đầu một cái một nhóm năm người lên một cỗ chờ bên ngoài thuộc về v õ đạo hiệp hội xe thương vụ không phải loại đó có thể cưới mười mấy người mấy chục người xe buýt cỡ chung xe buýt mà là có chống đạn hiệu quả xe thương vụ nên nói mấy ngày nay ta đều nói đối với trận đấu này nghĩ đến các người đã trong lòng hiểu rõ ta duy nhất có thể dặn dò các người đều thừa một chút tô mạch nhìn bốn vị tuyển thủ dự thi từ trước đến giờ ôn hòa hắn trên nét mặt ít có nghiêm túc còn sống trở về ngắn ngủi mấy chữ nhường bốn người trong lòng run lên mặc dù kia tên phim là xà cốc khu vực cao dai hung thú ma vật đều đã bị chống không còn lại đều là một ít trung đê dai quái vật nhưng chém giết hung thú lại tại một mảnh hung thú tứ phía hiểm địa lẻ loi một mình dừng lại nửa tháng lâu bất ngờ quá nhiều rồi đừng nói bọn hắn ngay cả triệu vũ sư đại nhật thánh tử c h í n h ngự phong cũng không dám hứa chắc chính mình năng lực trăm phần trăm an toàn dưới loại tình huống này tô mạch lần này còn sống trở về dặn dò tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân là mấy người đồng thời nghiêm túc đáp lại tô mạch gật đầu một cái không nói gì nữa nói nhiều rồi ngược lại dễ cho bọn hắn áp lực cỗ xe tiến lên thời gian dần trôi qua đi tới cách đó không xa thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội hội trường bởi vì mười hạng đầu đều sẽ thông qua chém giết hung t h ú tích lũy điểm tích lũy quốc gia hội trường không có thi đấu tử hành nhiều nhất là trong hội trường trải lên tới tứ phía trên màn ảnh khổng lồ sẽ thời gian thực phát ra một ít bắt được tuyển thủ dự thi hình tượng cùng điểm tích lũy xếp hạng nhưng dù cho như thế trong hội trường vẫn đang không còn chỗ ngồi vượt qua mười vạn dân khán giả tụ tập cùng nhau dù là tiếp xuống thi đấu chỉ có thể thông qua màn hình lớn xem cùng truyền hình tiếp sóng một dạng vẫn đang ngăn cản không được người xem nhiệt tình lý tận đám người vừa mới xuống xe một hồi như bài sơn đảo hải sóng âm m ánh liệt mà đến tất cả hội trưởng tựa hồ cũng tại rất nhỏ chấn động rất nhanh có một cái nhân viên công tác tiến lên đem một cái cùng loại với đồng hồ thứ gì đó đưa cho mấy người đây là mô đen mới nhất thiết bị du nhập g n tinh khí kỹ thuật cùng khoa học kỹ thuật thao tác cụ thể cách thức sẽ có người cho các ngươi giải thích hiện tại các ngươi cần xông lên các ngươi dự thi điểm vị này nhân viên công tác nói xong dẫn hai người hướng trong hội trưởng võ đài nhìn lại t i ế n nguyên bản đường kính vượt qua trăm mét dùng cho tỷ võ trên đài cao lúc này thình lình đỗ tám c h i ế c cùng loại với máy bay trực thăng nhưng lại đây máy bay trực thăng cẳng có khoa h u y ễ n s ắ p thái phi hành khí riêng phần mình căn cứ từ mình tổ chức ngồi phi hành khí tới mục đích về sau nhảy dù bước vào thi đấu khu chương một trăm năm mươi tám đấu trường chương một trăm năm mươi tám đấu trường phi hành khí bên trên lúc này đã có mấy người tại chỗ này chờ đợi lý tẫn tô phỉ du triệu hành ca thác bạt hải đến về sau bên trong cưới nhân viên đã có tám người lại đợi mấy phút mười sáu vị tuyển thủ dự thi đến đông đủ bọn hắn chiếc này phi hành khí bên trên cũng không phân phối đến bất luận một vị nào tuyển thủ hạt giống tại một hồi chấn động nhẹ nhẹ chung phi hành khí có chút bình ổn cất cánh vọt lên hư không sau đó tăng tốc độ hướng dự thi địa điểm bay đi bởi vì phong bế cửa cửa sổ nguyên nhân lại thêm bộ này phi hành khí thân mình tinh tế xây dựng có thể nó tạm tâm cũng không tính lớn thưa này trong lúc đó tổ ủy hội nhân viên công tác hướng mười sáu vị tuyển thủ dự thi dạy bảo dụng cụ t đo lường áp dụng tinh khí luyện chế kỹ thuật mười phần kiên cố có thể ngăn cản đao kiếm trả thương nhưng ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng làm như thế đồng hồ hư hao về sau các ngươi cần mau chóng hồi thôn chấn bổ sung các ngươi cách gần thì cũng thôi đi cách khá xa một đến một về chính là mấy ngày thời gian đồng hồ trừ ra định vị định thời gian nhắc nhở xung quanh người dự thi và cơ sở công năng ngoại quan trọng công năng có tam nhân viên công tác tiến hành giới thiệu thứ nhất cầu viện nhìn thấy đồng hồ một bên cái nút sao ngay cả theo ba lần là được phát ra tín hiệu cầu cứu sẽ có người đối các ngươi tiến hành cứu trợ nhưng quá trình này cần thời gian do đó các ngươi ít nhất phải kiên trì đến cứu trợ đến với lại một sáng sử dụng cứu trợ cái nút chẳng khác nào tuyên cáo bỏ cuộc thi đấu lý tẫn nhìn thoáng qua cái này đồng hồ nhìn qua quả thật có chút khoa kỹ cảm ngoài ra dụng cụ có thể theo dõi các ngươi mạch đập tình hình khi các ngươi lâm vào hôn mê chung đồng dạng sẽ có người đối với các ngươi tiến hành cân nhắc cứu chữa nhân viên công tác nói xong giọng nói dừng lại đương nhiên được bên ngoài sân nhân viên đối với các ngươi tiến hành cứu chữa lúc thường thường mang ý nghĩa các ngươi triệt để đánh mất sức chiến đấu đồng dạng hứng thú các ngươi mất đi tiếp tục dự thi đi xuống quyền lực chẳng qua cùng chủ động cầu viện khác nhau giai đoạn này các ngươi điểm tích lũy sẽ bị ghi chép nói cách khác tại đây trong lúc đó các ngươi tích lũy hàng loạt điểm tích lũy tình cờ có thể xếp vào trước mười lời nói cái bài danh này là hữu hiệu mọi người nghe gật đầu một cái không cho phép chủ động kết thúc thi đấu nhưng nếu như là tình huống thân thể dẫn đến bất lực kéo dài ngược lại là có thể trước giờ nộp bài thi rời sân đây là hoàn toàn mô phòng xâm nhập hiểm địa điều tra chỗ sẽ gặp phải tình hình loại thứ ba công năng chính là ghi chép tính toán các ngươi chém giết hung thú ma vật đạt được điểm tích lũy các loại hung thú ma vật cụ thể điểm tích lũy giá trị trong khoảng thời gian này các ngươi đã thấy hung thú ma vật thực lực nghĩ đến các ngươi riêng phần mình thế lực sau lưng cũng đã kỹ càng báo cho biết ta liền không còn lắm lời nhân viên công tác giải thích một phen ánh mắt nhìn về phía mọi người còn có gì cần hỏi theo ta được biết ấ m ảnh xâm lâm có ghi chép h u n g thú ma vật không chỉ như thế a còn có thú nhân chiến sĩ tịch độc nện xích nha hổ thụ yêu các loại phía trên này đều không có đánh dấu một vị tuyển thủ nói ta nghĩ những thứ này không cần đánh dấu nhân viên công tác thản nhiên nói liền lấy ngươi nói k i ê n mấy loại ma vật trung yếu nhất thú nhân chiến sĩ làm thí dụ thấp kém nhất viết một trăm điểm nguyên bộ chính phẩm tinh khí luyện tinh người đều chưa chắc có tuyệt đối nắm chắc năng lực chiến thắng nếu các ngươi thật gặp được ta nghĩ sẽ không cần suy xét nó rốt cục giá trị bao nhiêu điểm tích lũy vấn đề lời nói này ra đây lập tức nhường tra hỏi tuyển thủ có chút lung túng hắn không còn nghi ngờ gì nữa lôi định vị thực lực của mình vấn đề võ giả tại hiểm điệu bên trong thật sự ý nghĩa là điều tra mà không phải cùng h u n g thú ma vật chính diện giao phong thật muốn chính diện giao phong đừng nói bọn hắn những tông sư này đại tông sư chuẩn võ thánh cho dù chân chính võ thánh đừng ở cực hạn võ thánh trước đỉnh tiêm võ thánh thậm chí cực hạn võ thánh đều sẽ bị hơi lớn mạnh một chút h u n g thú ma vật thoải mái chụp chết tiếp đó nhân viên công tác tiếp tục hướng mười sáu người giảng giải một phen chú ý hạng mục thời gian trôi qua bất chi bất giác đi tới âm ảnh xâm lâm bên ngoài chúng ta mặc dù không nhằm vào bất luận cái gì một đầu hung thú, ma vật nhưng chúng ta bước vào âm ảnh xâm lâm mục đích đúng là vì săn g i ế t hung thú ma vật không khỏi phi hành khí xuất hiện trục t r ặ c chúng ta sẽ chỉ ở bên ngoài giới phi hành tiếp đó cần c h ư v ị lựa chọn nhảy dù vị trí nhân viên công tác t h u ố c d i ụ c nói ha ha ha đều nơi này đi ta tới một vị có đỉnh phong tông sư tù vi nam tử đứng ra con dù bao thẳng hướng cửa mà đi dù sao có thời gian nửa tháng từ nơi nào xuống dưới không phải dưới nhân viên công tác gật đầu một cái rất nhanh cửa khoang mở ra cùng phong dót vào nhưng giữa sân dù là điều kiện phi hành khí phi công cũng có bao đan tu vi n g ầ n ấy gió mạnh đối bọn họ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng rất nhanh vị tông sư này đã thả người mà xuống theo hắn thả người mà xuống cái khác tuyển thủ dự thi vậy không hàm hồ nữa mỗi một vị người dự thi tất nhiên tới trước dự thi tự nhiên có chuẩn bị tâm tư đầy đủ cùng tinh thần giác ngộ không đến mức nước đã đến chân bỏ dở giữa t r ư ờ n g theo từng vị người dự thi thả người mà xuống phi hành khí nội sam thi đấu người càng ngày càng ít đợi đến thác bạc hải triệu hành ca vậy tung vượt mà xuống lúc tô phỉ du không khỏi đưa mắt nhìn sang lý tẫn ngươi còn không xuống dưới sao không đội lý tẫn bình tĩnh nói vậy ta đi xuống trước tô phỉ du đứng vậy một thân trang phục nàng thắt cao đôi ngựa trên lưng dù bao nhìn qua tràn ngập tư thế hiên ngang khí tức chúc chúng ta đấu trường tạm biệt nàng q ư ê i nói đấu trường tạm biệt lý t ấ n gật đầu một cái chém giết hung thú ma vật là vì quyết ra trước m ư ờ i điểm tích lũy không phải trước m ư ờ i người trực tiếp đào thải căn bản sẽ không có lại đạp vào thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu đấu trường cơ hội đấu trường tạm biệt mang ý nghĩa xâm nhập trước m ư ờ i này cũng là tất cả bước vào phiến khu vực này người mục đích phi hành khi tiếp tục phi hành rất nhanh tất cả tuyển thủ dự thi đều đã hạ phi hành khí chỉ còn lý tẫn một người nhân viên công tác nhìn thoáng qua vị này tại tất cả người dự thi chung trẻ tuổi nhất người một chút thần sắc có chút quái dị lại qua sau mười mấy phút hắn thực sự nhịn không được nói lý tông sư ngươi còn không xuống dưới sao lại phi một quãng thời gian chúng ta muốn trở về lượt b a n h đều nhanh ra thi đấu hạn định khu lý t ấ n mở ra điện thoại nhìn thoáng qua địa đồ thi đấu khu diện tích mười vạn cây số vông nhưng cũng không phải tiêu chuẩn hình vông b ề rộng chừng hai trăm bốn mươi cây số chiều dài lại có bốn trăm bốn mươi g i m hơn hiện lên hình cung lúc này lý tẫn vị trí đã đến hình cung phần đôi lại hướng phía trước hơn hai mươi cây số muốn tham gia thi đấu khu vậy liền nơi này đi lý t ậ n nói một tiếng kiểm tra một chút thứ ở trên thân cũng không có gì tốt kiểm tra một ít cơ sở đồ ăn vật dụng một thanh kiếm tượng những người khác còn mang theo tăng phúc chiến lược tinh khí dù là tô phỉ du cũng không ngoại lệ trên tay nàng đeo tinh khí c h ấ p nhẫn do h á c thủy tinh luyện chế m à thành chiến lược tăng phúc cao tới hai phần trăm đến m ộ ư ơ i phần trăm lại đi kèm với ma hồn thạch luyện chế dây chuyền cùng với luyện hồn tinh luyện chế tinh khí những thứ này tại bình thường tinh khí chung đã thuộc về đứng đầu nhất mặt hàng lại hướng lên cao giai tinh khí tô phỉ du tự nhiên có thể lấy tới nhưng lại bị phe tổ chức cấm chỉ tinh khí không như luyện tinh người một dạng dễ bị ma vật h u n g thú cảm ứng được có thể càng cao cấp hơn tinh khí bị cảm ứng được s á t x u ấ t lại càng lớn mà tông sư cũng tốt võ thánh cũng được bước vào hiểm địa điều tra lúc để bảo đảm ẩn mật tính nhiều khi sẽ không đeo bất luận một cái nào tinh khí để tránh r a tăng bại lộ mạo hiểm dự thi phương ở vào đối an toàn của bọn hắn suy xét cho phép bọn hắn mang theo bình thường tinh khí đã coi như là vượt chỉ tiêu lại muốn mang cao dài tinh khí dự thi phương tự nhiên sẽ cấm chỉ như vậy chúc lý tông sư hảo vận nhân viên công tác cười lấy nói một tiếng cùng những người dự thi khác khác nhau lý tẫn tương lai tất nhiên sẽ là thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội khách quen thái độ của hắn tự nhiên vậy nhận tình một ít lý tấn gật đầu một cái đi vào phi hành khí cửa qua loa quan sát một lát sau nhảy lên mà xuống trong mấy ngày này bọn hắn tiếp t h ụ qua nhảy dù huấn luyện lại thêm thông sư đã có thể được xem là nửa cái siêu phàm giả thể phách cảm giác phản ứng thị lực không phải người thường có khả năng sánh ngang nắm giữ loại kỹ thuật này tất nhiên là dễ như trở bàn tay lý tấn bay vút mà xuống đợi đến khoảng cách không sai bị lắm kéo ra dù nhảy ở giữa không chúng khống chế thân thể của mình không bao lâu thuận lợi rơi xuống đất âm ảnh xâm lâm bởi vì thời gian mấy chục năm rất ít có người hoạt động dấu vết bên trong cây cối đã sớm nhìn cảnh lá dập d ạ n g chẳng qua phiến khu vực này thuộc về thiên nguyên liên bang đại lực khai phát phạm vi rất nhiều nơi cũng có nhân loại hoạt động dấu vết ngược lại không đến nỗi lâm vào trong đó mất phương hướng nhưng ở rừng cây đi về phía trước một lát sau lý tận vẫn đang ý thức được âm ảnh hai chữ tồn tại tươi tốt cây cối chống lên tán cây đem thiên khung che đậy có thể phía dưới quang tuyến cử cám giống như hình tàu ở âm ảnh trong ở trong môi trường này thị lực cực bị ảnh hưởng mạng lưới càng là hơn trực tiếp gián đoạn ngay tiếp theo điện thoại di động của hắn d thực sự là thần kỳ lý tấn tử đáy lòng nói một tiếng không tự thể nghiệm căn bản khó có thể tưởng tượng hắn cố ý vừa mua một cái điện thoại di động thế mà năng lực h ỏ n g nhanh như vậy căn bản là không có cách dùng lẽ thường giải thích đưa điện thoại di động vứt bỏ lý tấn nắm tay bên trong bội kiếm trôi này bội kiếm so với lúc t r ư ớ c cái kia thanh trọng kiếm đến có vẻ càng thêm phân giải xịu xịu tính cả chuốt kiếm chỉnh thể chiều dài tiếp cận một m năm nhưng đây cũng không có nghĩa là trôi kiếm này yếu ớt san giết lên hung thủ đến không thể so với lúc chiếc cái kia thanh trọng kiếm kém đến đi đâu tiếp đó tìm kiếm hung thú lý tẫn lựa chọn một cái phương hướng l ặ n g lặng lắng nghe đồng thời đem chính mình hoạt động âm thanh ép đến thấp nhất từng bước một về phía trước vẹn vẹn nửa giờ lý tẫn dường như đã nhận ra cái gì một phen tìm đợi đến phía trước cây cối dần dần thưa thớt một đầu đứng thẳng hành tàu cao chừng một m sáu thân trên cường trắng tràn ngập cơ thể nhưng lại có miêu giống nhau đầu lâu sinh vật xuất hiện tại hắn tầm mắt bên trong người quen hoặc nói quen thú một đầu miêu yêu cùng trước đây lý tẫn tại bên ngoài lưu xuyên huyện đánh chết đầu kêu miêu yêu một cái c h ủ loại chỉ là cùng lúc trước đầu kêu miêu yêu khác nhau là đầu này miêu yêu không chỉ hình thể cao lớn hơn khôi ngô trên tay càng là hơn có kim loại chế như là lợi t r ả o binh khí h u n g thú ma vật có chi khôn chưa bao giờ là một câu nói xuông đầu này miêu yêu có chế tạo binh khí hành vi không cần đoán liền biết cho dù tại miêu yêu bên trong cũng được cho tuổi già cường đại cũng may lúc này lý tẫn đồng dạng xưa đâu bằng nay duyên phận lý tẫn hơi cười một chút nhanh chân về phía trước lần này đối phó đầu hung thú này hắn không còn cần né tránh chương một trăm năm mươi chín điểm tích lũy chương một trăm năm mươi chín điểm tích lũy tại lý tẫn nhìn thấy đầu này miêu yêu nương quốc quốc theo lấy một hồi trói hai tiếng kêu trói thai đầu này miêu yêu dùng tốc độ khó mà tin nổi đánh tới chấp đoán rõ ràng đã hướng phía đứng thẳng sinh vật hai chân thành tàu có thể loại đó tốc độ linh mẫn vẫn đang vượt qua bất luận một vị nào võ giả tưởng tượng phương diện tốc độ cho dù lý t ấ n so với nó đến cũng kém một bậc không thôi nếu như đầu này miêu yêu phát giác không địch lại lúc muốn chạy trốn lý t ấ n tuyệt đối khó mà đưa nó lưu lại khí huyết cường độ 50.5 đến 51. lý t ấ n cầm kiếm thân hình nửa ngồi tinh thần cảm giác kích phát đến cực h ạ cùng lâm dục chỉ đánh một trận sinh tử ma luyện tinh thần của hắn lại lần nữa đạt được tăng trưởng thiên phú đối cảm giác tăng phúc càng thêm n h y bén giờ phút này tập trung tinh thần hắn không chỉ có thể rõ ràng nghe đến trái tim hữu lực n ả y lên mỗi một lọn khí huyết lưu thông phát ra tiếng vang càng năng lực nhìn xem đến m i u yêu phi nước đại lúc thân hình cùng không khí ma sát phơi phới ra tới gọn sóng cùng với nó cơ thể bộc phát mang tới k ì n h lực lưu chuyển trong chốc lát cả hai cách xa nhau đã không đủ mười mét đầu này m i u yêu trong tay móng nuốt cực kỳ sắc bén vung ấy vì không hề sức tưởng tượng tư thế sẽ rách mà xuống không có chiêu số không có hư thực không có biến hóa nhưng lại đem tấn mạnh phát huy đến cực hạn đối mặt loại công kích này đừng nói bao đan cho dù tầm t h ư ờ n g tổng sư đều chưa chắc có thể thấy rõ né tránh thiên hạ vo công vô kiên bất phá duy k h á i bất phá nhưng đối lý tẫn mà nói nó còn chưa đủ nhanh h i u ngay tại đầu này miêu yêu cơ lợi chảo nhắm ngay lý tận thân thể vì nhanh như buôn lôi tốc độ xé rách mà xuống lúc một mực nửa ngồi nhìn thân hình lý tẫn động lúc trước hắn thân thể dường như một tấm căng cứng lò so nương theo dưới chân phát lực thân hình đột nhiên thẳng băng k í c h s ạ huyết đan bộc phát bùn đất nổ nát vụn thời khắc thân hình của hắn giống như một cái trong truyền thuyết thần thoại ly l o n g vì gần so với đầu này miêu yêu chậm nửa bậc tốc độ đi khắp trong mắt miêu yêu trong tay tinh tiết lợi chảo xé rách hư không hình thành vợn sóng bao gồm nó kình lực bộc phát cơ thể phồng lên có thể thấy rõ ràng. mười mét khoảng cách trong nháy mắt vượt qua dùng không đến một giây ngay tại miêu yêu lợi chảo vung vẫy mang tới tiếng xé gió dường như năng lực xé rách làn ra lúc lý tẫn thân hình đột nhiên đi phía trái bên cạnh rời một cái cả hai thân hình trong nháy mắt giao thoa m à qua không chờ miêu yêu tới kịp lại có động tác khác đã cùng nó giao thoa nửa cái thân vị lý tẫn trưởng kiếm trong tay tia chớp đâm ra suy kiếm s ắ c bén thân trong nháy mắt từ miêu yêu phần cổ dựa vào sau vị trí xuyên thủng mà vào xuyên qua thân thể của nó từ hắn khắc một bên bên hông t ấ u thể mà ra thứ kiếm rút kiếm giao thoa tất cả động tác nước chảy mây trôi nhanh đến mức khó mà tin nổi mãi đến khi lý tấn thân hình theo quán tính triệt để xuất hiện sau lưng miêu yêu hơn m ộ mươi mét lúc rơi xuống đất dưới chân kích thích một hồi bùn đất vụ cỏ đầu kia cùng hắn giao thoa mà qua miêu yêu chỗ cổ hàng loạt máu tươi mới mãnh liệt mà ra giống như suối phun vẩy xuống t r ư ừ n g không miêu miêu yêu phát ra hoảng sợ gầm rú trọng thương như thế lại chưa từng tại chỗ tử vong hàng loạt mất máu cùng với trên người đau đớn để nó cảm giác được e ngại nó cũng không có lại lần nữa hướng lý tấn phát động công kích mà là muốn chạy trốn có thể tự hồ là thương tới yếu hại nguyên nhân đổ máu tốc độ vượt xa khỏi đầu này miêu yêu tưởng tượng nó hoảng sợ chạy trốn mấy chút mét huyết vẩy một chỗ đã cảm giác được trên người suy yếu lại lại giữ vững được một lát sau cuối cùng vô lực ngã xuống lý tấn run lên trong tay lăng phong trường kiếm từng bước một đi tới cái này đầu thi thể của miêu yêu trước lúc này cổ tay hắn dụng cụ cũng là hiện lên một con số điểm tích lũy mười bảy tích lũy điểm tích lũy mười bảy lý tấn tại đây đầu miêu yêu trên người tìm tòi một lát kết quả lại là cũng không đạt được tinh tinh đầu này miêu yêu đây lưu xuyên huyện ngoại đầu kêu miêu yêu cường đại hơn rất nhiều lý tận hơi xúc động thú giữ cấp tẫn nói một t i n h t i n h sát xuất g sát mà hắn lần so ư ớ i lần đầu ư c đến tiên đi tinh huy điện những kia luyện tinh người học viên tương đối lý tẫn nói một tiếng mà hắn so với lần đầu tiên đi tinh huy điện dạy học lúc thực lực mạnh cũng không chỉ một đinh mảy may kiểm tra một phen lý tẫn hướng một cái phương hướng quan sát đó là dự thi khu cùng dự thi khu ngoại giới hạ nơi n trước chuẩn bị một cái giản dị nơi ở nút độc thân bên ngoài nhất định phải có một cái có thể cung cấp nghỉ ngơi địa phương bằng không dù là thiết nhân cũng g á n h không được dài đến nửa tháng cường độ cao tác chiến lý tấn tại khu rừng này tìm kiếm nhìn thích hợp chỗ ẩn thân tại lý tấn và tuyển thủ dự thi bắt đầu chém giết hung t h ú lúc thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội hội trường cũng là dần dần liệt ra từng vị người dự thi điểm tích lũy xếp hạng mặc dù âm ảnh xâm lâm tín hiệu cực kém tồn tại rất lớn chỉ hoãn còn sẽ có các phương các mặt can thiệp nhưng mảnh này mười vạn cây số vương khu vực bị nhân loại cao thủ cày không biết bao nhiêu lần theo ậ m chí t nhiều lập nền t ế tế p c người vị tuyển thủ bước vào thi đấu khu đến bây giờ không đến hai canh giờ trong vị này chưa từng ngưng tụ ra võ đạo ý chí truyền võ thánh đã đạt được cao tới chín hai điểm điểm tích lũy một cái khác tòa nhà trong phòng thái bạch vương quốc trọng lượng cấp nhân vật tô mạch c ù so với thái bạch vương quốc gia huyền c điệu vương quốc võ đạo hiệp hội tổng hội trưởng doanh ngư dò hỏi so với thái bạch vương quốc huyền điệu vương quốc võ đạo hiệp hội phân lượng cực nặng hội trưởng chính là vương quốc quận vương doanh ngư tự mình đặc nhiệm về mặt thân phận hắn hoàn toàn không kém tô mạch kế hoạch lớn bồi dưỡng cách thức cùng những v õ giả khác khác nhau hắn từ nhỏ đã bị dạy bảo h u n g thú ma vật chính là chúng ta nhân tộc địch nhân lớn nhất đồng thời vậy lập chí muốn chu sát thiên hạ tất cả h u n g thú ma vật khôi phục nhân loại mất đi lãnh thổ cũng hiệp trợ nhân tộc lại lần nữa đạp vào gã bá chủ bảo t o ọ n do đó hắn không chỉ có nhìn phong phú săn g i ế t h u n g thú ma vật kinh nghiệm đối đám h u n g thú này ma vật sinh hoạt tập tính nhược điểm cũng rõ như lòng bàn tay được xưng là trương tùng bách nam tử trung niên khẽ cười nói cái này coi như là gian lận đi một vị quần áo lộng lẫy lao giả nhịn không được cau mày nói gian lận ở đâu gian lận t r ư ơ nhưng g Tùng b á c Thản Nhân đạo thiên san giết hung thú ma vật là lớn nhất chính trị chính xác bất luận kẻ nào cũng không dám nói nữa chứ không bất kể người nào chỉ cần là tại cùng hung thú ma vật chém giết lúc hy sinh cũng dung không được bất luận cái gì bôi đen cũng đúng thế thật vì sao rất nhiều tội ác t ẩ y trời người nếu như bị phán tiến về tiền t u y ế n phục dịch cuối cùng vẫn l à không chỉ trên người tội danh có thể đủ tất cả tiêu như lập xuống công lao còn có thể ban ơn cho hậu nhân đồng dạng vẫn chỉ là bắt đầu chư vị an tâm chớm vội lúc này thiên nguyên vương t r i ề u thành viên hoàng thất vạn thanh sơn mở miệng mặc dù chém giết hung thú kiểu này thi đua hình thức đã có một đoạn thời gian rất dài chưa từng mở ra nhưng thật sự năng lực nhìn ra xếp hạng cao thấp mạnh yếu phải đợi đến mười ngày về sau trước mấy ngày tất cả mọi người đều có thời gian có tinh thần và thể lực có thể năng có thiết kế chiến đấu tất nhiên là hiệu suất rất tốt có thể đợi đến ba năm ngày về sau bọn hắn cần thiết gặp phải đều không chỉ hông thú một vấn đề còn bao gồm g i ã ngoại sinh tồn hắn cười cười lúc kia mới thật sự là khảo nghiệm bọn hắn lúc những người khác gật đầu một cái g i ã ngoại sinh tồn tại luyện tinh người chưa từng xuất hiện trước mọi người liền đã hiểu rõ ai nắm giữ thông tin b a quyền ai đều nắm giữ lấy chiến tranh chủ động do đó điều tra thời khắc mở hông thú ma vận động tĩnh cực kỳ trọng yếu mà có thể lặng yên không một tiếng động chui vào những kia chiếm cứ cường đại hung thú ma vật lãnh địa chỉ có v õ giả cho đến ngày nay mấy chục năm tiếp theo những hung thú kia ma vật chiếm cứ địa phương nhân loại dấu vết dường như đã bị hoàn toàn xóa đi xâm nhập loại địa phương kia điều tra cùng g i ã ngoại cầu sinh không cũng không khác biệt gì hay là hung hiểm đến cực điểm g i ã ngoại cầu sinh bọn hắn nhất định phải học hồi như thế nào tại không có tiếp tế không có đồng đội không có viện trợ tình hùng dưới sống sót cũng thu hoạch nhất định thành tích này mới là thiên nguyên liên bang không tiếp tốn hao đại tinh thần và thể lực trải vớt ra như vậy một mảnh thi đau khu n h ờ những người dự thi này mạo hiểm sông sáo cầu sinh săn giết hung thú nguyên nhân tại một mảnh trọng đại nguy hiểm dường như đều bị thanh trừ thổ địa bên trên đều không thể bình yên sinh tồn nửa tháng cũng đạt được nhất định chiến tích chớ nói chi là về sau xâm nhập những k i a chân chính hiểm điện làm không cẩn thận vào trong một cái đều chết một cái t i ê n lặng xem biến đổi ngoài ra những người này c h ú n g quy là chúng ta các quốc gia võ đạo t r ủ n g tử chư vị hay là lưu ý điểm có người cầu viện hay là mau chóng phái người tới đ ừ n g tùy tiện hao tổn tô mạch nói dạng này chủng tử mỗi ba năm cũng có một nhóm chiếu ta nhìn xem đều không nên gấp rút tiếp viện như vậy đứng trước sinh tử lúc bọn hắn không co ỉ vào nói không chừng năng lực tách ra càng hào quan g trói s a n g tới doanh ngư cười lạnh một tiếng chẳng qua lời nói này cũng không có người đáp lại rốt cuộc tuyển thủ dự thi trung trừ ra võ giả thân phận ngoại đại bộ phận cùng bọn hắn có quan hệ thân thích bọn hắn ha có thể trơ mắt nhìn bọn hắn không hề bảo vệ tình huống dưới lạc vào h i ể m điện chương một trăm sáu mươi sửa đổi chương một trăm sáu mươi sửa đổi doanh ngư đề nghị không xây dựng tiếp viện lời nói của hắn cũng không đạt được tất cả mọi người hưởng ứng nhưng thuộc về thiên nguyên vương triệu vạn thanh sơn lại nói một câu ta ngược lại thật ra cảm thấy phương pháp này không tệ lời này vừa nói ra giữa sân nhiều hơn phân nửa người đồng thời sắc mặt biến hóa huyền điệu vương quốc doanh ngư ra sao thái độ bọn hắn có thể không suy xét nhưng vạn thanh sơn hắn nhưng là đại biểu thiên nguyên hoàng thất giữa sân chúng người đưa mắt nhìn nhau hồi lâu tâm lo lục công chúa cùng với lý tấn an Nguy tô mạch thân vương mới nói tại tổ ủy hội bàn bạc quy tắc trước không thiết tiếp viện cái này đề nghị không phải là bị bác bỏ sao dưới mắt thi đấu đã bắt đầu tổ ủy hội như thế nào nhắc lại chuyện cũ ta biết chư vị đang suy nghĩ gì nhưng vạn thanh sơn cười khẽ một tiếng xác thực chính là như chư vị suy nghĩ nếu không là thông qua cái này đề nghị chư vị chưa chắc sẽ đem bọn ngươi áp đáy hỏm tuổi trẻ tuấn ngạn phái ra tựa yến hoành đồ ta ba năm trước đây liền nghe đã từng nói đại danh của hắn có thể ba năm trước đây hắn nhưng cũng không dự thi làm thế lực khác vẫn đúng là cho là chúng ta thiên nguyên liên bang thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội một giới không bằng một giới làm sao lại thế trương tùng bách vội và nói kế hoạch lớn làm lúc đang trải vớt tự thân võ đạo thể hệ thời kỳ mấu chốt thực sự không rút ra được tinh thần và thể lực dự thi huống hồ lần này chân truyền miệng hạ vui lòng học thuộc lòng giữ gìn truyền kỳ tinh khí có truyền kỳ tinh khí hấp dẫn tại tất cả mọi người sẽ không bỏ qua lần này thịnh hội nguyên bản thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu mặc dù có thể có được trí cao vinh quang sau c ó có thể được đ ỉ n h tiêm tài nguyên bồi dưỡng nhưng danh khí vinh quang đối với đ i ề u trung ương vương triều khi những quốc gia này chung những kia thiên tài đứng đầu mà nói đối bọn họ cũng không có quá lớn lực hấp dẫn bọn hắn bản thân liền là tập ngàn vạn sủn g á i cùng ngàn vạn vinh quang vào một thân thiên tài võ giả các loại tài nguyên cái gì cần có đều có mà bọn hắn quốc gia quốc lực cũng đạt tới gần với thiên nguyên vương triều cấp bậc không hề giống thái bạch như vậy cần võ đạo giải thi đấu trước mười thậm chí trước ba vượt trội xếp hạng đến chứng minh bản thân quốc gia võ đạo giới phồ dưới loại tình huống này thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội nghị thật sự đem nhóm này thiên tài hấp dẫn ra đến tự nhiên không phải chuyện dễ dàng võ giả chân chính ý nghĩa là cái gì điều tra hiểm địa nhưng thường ngày điều tra lúc bình thường là vì tiểu đội hình thức tiến hành nhưng lúc này đây thi đấu không cho phép hiệp đồng hợp tác đây rõ ràng là không hợp lý sao lúc này doanh ngư lên tiếng lần nữa ta nhìn xem chúng ta dứt khoát cứ dựa theo võ giả điều tra hiểm địa hình thức đến chẳng qua đem điều tra bộ phận đội thành săn giết hung thú cái khác đến một hồi hoàn toàn mô phỏng trương tùng bách vừa nhìn liền biết doanh ngư cùng vạn thanh sơn là tại kẻ sướng người họa nhưng bọn hắn lại không tốt phản bác chỉ đành phải nói cho dù là điều tra nhiệm vụ cũng là tồn tại tiếp viện lúc có người lâm vào hiểm cảnh lúc chỉ cần có hy vọng không phải loại đó hẳn phải chết không nghi ngờ nơi hậu phương cũng sẽ phái ra tiểu đội tiến đến cứu viện do đó chúng ta không ngại cho phép người dự thi cùng người dự thi cứu trợ hành động doanh ngư nói cứu trợ làm sao có khả năng mỗi một vị người dự thi đều là người cạnh tranh không ngầm hạ hát thủ chính là tốt làm sao lòng từ bi tiến đến cứu viện ngoài ra nếu như cho phép tổ đội lỡ như mấy người đem hung thú chế phục do một người tiêu diệt há sẽ không tạo thành hắn điểm tích lũy rõ ràng cao hơn người khác một vị lao giả nhịn không được nói vậy liền nhìn xem những cái kia võ giả đạo đức danh giới cuối cùng rốt cục cao biết bao nhiêu vạn thanh sơn bình tĩnh nói loại sự tình này tại tình huống thật hạ cũng không phải là sẽ không phát sinh chúng ta duy nhất có thể làm chính là một sáng phát hiện hoặc có đội viên khác cung cấp bằng chứng tức đoạt hắn tư cách nhường thân làm người dự thi bọn hắn lẫn nhau báo cáo lẫn nhau chế ước trương tung bách cùng với thuộc về hiệu cộng hòa quốc k i ể u phi vụ im lặng có một việc chư vị có thể còn không biết do tình hình vạn thanh sơn thản nhiên nói ngay tại hôm trước xâm nhập đoạn lạc thần miếu điều tra một c h i tiểu đội cuối cùng tìm ra đoạn lạc thần miếu sinh vật d ị biến nguyên nhân thực sự trong thần miếu xuất hiện một tôn chủ giáo chủ giáo lời này vừa nói ra trương tùng bách tiểu phi vũ tô mạch đám người đồng thời sửng sốt hồi lâu trương tùng bách mới khó có thể tin hỏi ngươi là nói chủ giáo giống chúng ta nhân tộc giống nhau tín ngưỡng hệ thống đúng vạn thanh sơn nói từ bắt đầu thời gian công điểm loại lại đến xác lập giai tầng đến bây giờ càng là hơn diện hóa ra hoàn chỉnh ti chức điều này có ý vị gì hắn nhìn mọi người một cái ma vật tiến hóa xa so với chúng ta tưởng tượng nhanh hơn nhiều chúng này làm s a o có thiên n g t r y ê n g cảnh g trong ự lầm bầm, c nó cao năng dai nhất hiệp địa chúng ta thiên nguyên cảnh trong cao dai nhất hiệp địa là phong ma yếu tắc nhóm phòng thủ kia phiến cương vực nếu như đoạn lạc thần miếu đều đã ra đời chiến sĩ vệ sĩ cung tiến thủ đội trưởng thống lĩnh chủ giáo và hàng loạt chức nghiệp giai cấp kia phong ma yếu t ắ c nhóm mặc dù chưa điều tra đến kỹ càng thông tin nhưng cũng năng lực tính rất lớn vạn thanh sơn nói xong nhìn hắn một cái này các ngươi một chút hiểu rõ vì sao phía trên sẽ không tiếc vì chuyển hoàn kỳ tinh khí là phần thưởng cái này chúng người đưa mắt nhìn nhau Rất Tất tình thói ta tại, tới tình Tất cả vật tư, nhiều cũng nội quen, nhưng muốn nói người hiện vẫn nội cho chưa gia giữ lại giữ lại quốc có các lúc. cả là, bảo vạn thanh sơn chỉ lên trời nguyên vương đô hoàng cung vị trí nhìn một cái ta không biết chúng ta cùng đám ma vật quyết định gạ bá chủ trận chiến cuối cùng sẽ khi nào đến sáu mươi năm ba mươi năm hay là mười năm nhưng chúng ta nhất định phải từ giờ trở đi thời thời khắc khắc làm tốt đầy đủ chuẩn bị chờ đợi vạn vật vạn tộc đối với chúng ta nhân tộc cái này gạ bá chủ phản vệ t r ư ơ n g tùng bách đám người c h ọ n vẹn tầm mười giây cũng không nói gì tiểu này có chút nặng nề g h bầu không khí ngột ngạt duy trì hồi lâu cuối cùng dẫn đầu bị tiểu phi vũ ngắt lời trước đây không lâu triệu khai thủ lĩnh hội nghị chính là thảo luận việc này vạn thanh sơn khẳng định nói chỉ là căn hệ trọng đại các quốc gia thủ lĩnh cũng không dám k h ẽ động chỉ có thể trước tiên ở võ đạo giới thí điểm thử nghiệm nếu quả như thật tận hết sức lực dùng vật tư bồi dưỡng có thể hay không n h ư ờ n g cao đẳng võ giả hiện lên giếng p h u n g thức tăng trưởng chỉ là bởi vì cũng có người lo lắng như vậy sẽ để cho võ giả trở nên ỉ lại ngoại vật hủy võ đạo hệ thống đem từng cái có thiên tư nhân sinh sinh dưỡng vô dụng cho nên lần trước hội nghị chưa thương thảo ra đáp án chuẩn xác hắn đứng d ậ y chậm rãi đảo qua những người có mặt bất quá ta cảm thấy hoàn toàn có thể thử một lần võ đạo giới là luyện tinh người thế giới bổ sung cho dù phạm sai lầm cũng có thể kị không đến mức tạo thành không thể cứu vãn hậu quả không còn nghi ngờ gì nữa đây là cá nhân hắn hoặc nói số ít người quyết định bất kể thứ bị thiệt hại tài nguyên hay là võ đạo thiên tài cũng tại có thể khống chế trong phạm vi nguyên nhân chính là như thế cho tới giờ khắc này thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu cũng bắt đầu hắn mới chính thức tuyên bố ánh mắt của hắn rơi xuống trương t u n g bách trên người long môn các các chủ nhiệm đông thăng cùng ta là giống nhau ý nghĩ buổi sáng hôm nay ta còn cùng hắn thông qua lời nói một phen sau khi thương nghị chính chúng ta một ít giúp đỡ lại thêm công nhận của hắn cuối cùng thanh niên tổ sẽ có bốn long tử danh lệ t đương nhiên g c động trong lòng. Long、Môn、Cát, Trung Môn đó là ương vạn ư thanh sơn gật đầu một cái bốn long tử danh ngạch phủ trong đó ba cái chính là thanh niên tổ ba người trước có khác một cái căn cứ tổng hợp tiềm lực cân nhắc ban cho lời này vừa nói ra tất cả mọi người đồng thời rung động do lúc trước một hai cái danh ngạch trở thành bốn danh ngạch đáng ra đánh cược một lần đến bọn hắn bực này thân phận địa vị người tự nhiên hiểu rõ thế gian không có gì thập t o à n thập mỹ sự t ì n h nghĩ không gánh chịu bất luận cái gì nguy hiểm chiếm hết chỗ tốt không phải lừa gạt chính là nằm mơ có thể tô mạch cái thứ nhất đồng ý luận t i ê m lực hắn đôi ly tận rất có lòng tin trương tùng bách khi biết nhiễm đông thăng nhiễm các chủ ý nghĩ về sau hắn cũng không có kiên trì vậy liền như ngươi nói đi ta vậy đáp ứng cầu phú quý trong nguy hiểm võ giả tại đạp vào con đường này lúc thiên ự n hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu thế lực sau lưng nói là tại giao lưu tuyển thủ dự thi thực chất ở chỗ này ngồi chủ yếu vẫn là vì giao lưu tình báo dường như vì nào đó quốc tế thi đấu chuyện làm manh lưới tiến hành một hồi tiểu tụ âm ảnh xâm lâm lý t ấ n vừa đem kiếm theo một đầu cao và ba mét toàn thân bao trùm bộ lông màu vàng có chút cùng loại với đại tinh tinh bản sinh vật trên người rút ra đây là người tuyết vì lông tóc thịnh vượng trên lý luận nên sinh hoạt tại băng thiên tuyết địa t r ù n g lại vẫn cứ sinh động tại rừng cây khu vực mới bị mang theo cái này tên ba mươi điểm tích lũy lúc này trên tay hắn đồng hồ hơi chấn động một chút hiện ra một đoạn chữ viết bởi vì quáy i ế u nhớ qua kịch tín hiệu cầu viện tiếp nhận đem tồn tại trì hoãn hoặc khó mà bị tiếp thu cho phép người dự thi lân cận tổ đội thông tin truyền đến còn bao gồm một ít cấm chỉ điều khoản tỷ như tổ đội lúc điểm tích lũy không theo săn d ế t hung thú điểm cống hiến đến mà là điểm trung bình phối cũng cấm chỉ người dự thi tự d ế t lẫn nhau các loại quá n h i u lý tẫn có chút ngoài ý muốn t ổ i ủy hội phải trái trước không có làm tốt thi đấu khu khảo sát sao chẳng qua hắn cũng không có suy nghĩ nhiều đối với hắn mà nói không cũng không khác biệt gì miêu yêu cũng tốt người tuyết cũng được trừ ra cực kỳ cá biệt khí huyết cường độ đại bộ phận cũng tại năm mươi đến sáu mươi tà hữu nhưng nay muốn để ta cảm nhận được áp lực tự trước đây quyết đấu lâm dục chỉ như vậy đem tinh thần thiêu đốt đến cực h ạ n còn chưa đủ lý tẫn ánh mắt hướng thi đấu khu biên giới nhìn lại là lúc đến chẳng lớn trong ư Trước c chí. ý ý chí. Hiu. t r rừng rậm lý tẫn thân hình lấy cực nhanh tốc độ lướt qua sau lưng hắn hai đầu miêu yêu đầu thân tách rời ngã trong vũng máu mặc dù này hai đầu miêu yêu thể phách cường độ đoán chừng đều bốn mươi sáu trên dưới nhưng lý tẫn lấy một định n h ị trên người vẫn đang không có để lại bất luận cái gì thương thế chưa đủ lý tẫn nói một tiếng không bao lâu phía trước lại chuyển tới một hồi d ị động là một đầu biến dị m è o rừng nhưng lý tẫn lại đã không có săn g i ế t hứng thú của nó hắn tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu đ u ậ t được vinh quang là một cái nhân tố quan trọng nhất là khiêu chiến chính mình cũng siêu việt chính mình bắt nạt những thứ này cặn bã miêu yêu chỉ có thể nhường hắn làm lúc trước làm nóng người mình võ đạo tu hành không có nửa phần ý nghĩa bởi vậy hắn không muốn tại đây đầu miêu yêu trên người lãng phí thời gian nhưng hắn không muốn tại trên người miêu yêu chút xuống tinh thần và thể lực không có nghĩa là đầu này miêu yêu vui lòng b u ô n g tha hắn nương theo lấy hắn lấy cực nhanh tốc độ tới gần một cô bức nhân mùi huyết tinh đập vào mặt loại đó bạo ngược sắc khí làm cho lý tẫn có loại trước đây đối mặt xích thiết tâm kể phong bực này đại tông sư thảo g á c chi tiết so với thời kỳ đó hắn hiện tại mạnh lớn hơn nhiều lắm lý tận ánh mắt c h ầ m c h ầ m vào đầu này như xét đánh đánh rết mà xuống mèo rừng tinh thần cảm giác kích phát đến c ự c hạn đầu này biến dị mèo rừng cơ thể run run lưu động thân thể phá vỡ không khí sinh ra chấn động lợi t r ả o nhô ra xé rách quỹ đạo đều tại hắn cảm giác t r u n g hiện hiện suy nghĩ của hắn thậm chí vượt qua đầu này mèo rừng lôi đình đánh rết phạm chủ trong đầu mô phỏng ra nó tiếp đi xuống tiến công quỹ đạo sau đó hắn căn cứ những thứ này quỹ đạo như mô phỏng sau một khắc lý tận trên người khí huyết bộc phát cả người giống như một cái mũi tên nổ bắn ra mà ra mũi kiếm xe rách hư không hình thành chói thai duyệt h i ế u hắn chỗ mùi kiếm càng sẽ rách ra mắt trần có thể thấy sóng bạc điện quang thạch hỏa một người một tú h g i a o thoa mạ qua ân máu đỏ tươi xen lẫn tiếng đ e u thảm thiết đau đớn từ lý t ấ n s o n lưng truyền ra theo quan tính lý t ấ n v ọ t tới trước mười m cầm thật chặt trôi này làng phong tinh thạch chế tạo chính phẩm tinh khí trường kiếm mặc cho hắn chém vỡ thép tinh lực đạo phản chấn không ngừng theo trên thân kiếm hướng cánh tay của hắn c h u y ể n lại lướt đi hơn mười m về sau lý tẫn thân hình vững vàng dừng lại tại dưới chân vẽ lên bùn đất cành khô lá mục trùng hắn lắc, lắc bảo kiếm trong tay bên đầu k i u biến dị mèo rừng đã bị chém thành hai đoạn thoát non dài nhưng lại không tính cường tráng thân thể một bộ phận tại mười mấy mét ngoại một bộ phận khác theo có tính vung ra hơn hai mươi mét có thể dù là như thế đầu này biến dị mèo rừng vẫn đang không có qua đời vẫn đang d ấ y rụa phát ra thống khổ dê lên gì lý t ấ n tiến lên tìm đòi một lát cũng không phát hiện tinh tinh cuối cùng tiếp nối đi tới cái này đầu mèo rừng một nửa thân thể trước nhắm ngay đầu lâu của nó ám sát mà xuống nhân tử để nó khỏi bị đau khổ làm xong những thứ này lý tận rút kiếm ra tiếp tục hướng phía trước ngay cả có thể khiến cho ta thi triển nhiên huyết bí thuật hung thú đều không có lý tẫn trong giọng nói mang theo nhàn nhạt thất vọng lúc này hắn đều có chút hối hận không có mang mấy món tinh lực ba động cực mạnh tinh khí dụng tại rất quái nếu như tương tự tinh khí đủ nhiều hắn cảnh nộ hung thú tần suất đoán chừng cũng sẽ tăng lên không ít nhưng vào lúc này hắn tự hầu nghe đến cái gì nhân loại âm thanh đồng thời hắn nhìn thoáng qua trên cổ tay dụng cụ phía trên xuất hiện một cái đại biểu người dự thi điểm màu lục dựa theo lúc trước quy tắc người dự thi tốt nhất tránh đi gặp mặt chẳng qua bởi vì thông tin bị cái dày định vị khó khăn dẫn đến cứu viện độ khó tăng lớn ra ngoài tính an toàn suy xét tổ ủy hội cho phép người dự thi tổ đội săn giết hung thú lý tẫn cũng là không cần tận lực tránh đi hắn chẳng qua hắn ngược lại là có chút hiếu kỳ thế mà cũng có người giống như hắn trà trộn tại thi đấu khu biên giới cũng là ghét bỏ thi đấu trong vùng hung thú quá yếu quá khó tìm rồi sao xem bộ dáng là cái người trong đồng đạo lý tẫn hơi cười một chút không khỏi sinh ra gặp mặt một lần tâm tư có thể dường như tại hắn sinh ra ý nghĩ này đồng thời đồng hồ bên trên điểm màu lục biến mất một m à n này nhường hắn hơi xứng sờ điểm màu lục biến mất có ba cái có thể đồng hồ ra trục chặt đối mới rời đồng hồ phạm vi cảm ứng cùng với người dự thi tử vong lý tẫn ánh mắt tại đồng hồ thượng dừng lại một lát đúng lúc này dứt khoát về phía trước thẳng hướng phương hướng âm thanh chuyển tới mà đi mười phút đồng hồ không đến lý tẫn xuất hiện tại một chỗ không biết đầu nguồn ở nơi nào dòng suối nhỏ bên cạnh dòng suối nhỏ một bên có một đầu nhìn qua cao một m sáu chiều dài tiếp cận bốn m cùng loại với h ổ giang kiếm to lớn sinh vật đang dùng ngăn nhìn cái gì lý tẫn trầm ngâm xem xét người lại liên tưởng đến vừa nay đồng hồ thượng biến mất điểm màu lục thân phận của người này đã vô cùng sống động mà đầu hung thú này xích n a hồ lý tẫn trong lòng nói một tiếng Một huyết loại cơ cường sở khí đây ộ thuộc cũng có cấp xích bước tháng một năm một không điểm sinh vật khủng、bố. Nếu như nói nghệ, người tuyết và hung thú thuộc về cấp thấp hung nha Không thể nghi ngờ trung đẳng hung vật tuyết thú thấp thú, thể thú trụ. hổ. phạm điểm miêu kia đ và về vào bố. yêu, là chính thức luyện tinh người và chép i é t sơ sẩy một cái đều có thể bỏ mình kinh khủng tồn tại thay đổi những kia luyện tinh người học viên bên trên một cái tắt một cái dường như khó có may mắn còn sống sót ta nghĩ tìm cái đại gia hỏa cũng chỉ là muốn tìm xích huyết xà hổ văn mãng những thứ này cấp thấp hung thú bên trong đỉnh tiêm quái vật kết quả lý tẫn thu lại nhìn trên người khí t ứ c muốn lặng yên t ố i lui có thể lúc này hắn giống như đã nhận ra cái gì ánh mắt tập trung ở đầu hung thú kia chân sau chỗ có tổn thương không biết là bực nào hung thú đưa nó trái chân sau sẽ rách hơn phân nửa tựa hồ là vết thương mới không lâu nhìn qua có chút máu thịt bé bét t i ể u này thương thế nghiêm trọng đủ để cho đầu hung thú này chiến lược đánh cái gay đôi lập tức lý tẫn ngừng lại mà lúc này đây bởi vì thời gian dài ánh mắt quan sát đầu này xích nha hổ cũng là đã nhận ra cái gì cảnh giác đứng dậy bốn phía tìm hiểu trong nửa tháng của ta nội luyện đã viên mãn lý tẫn nói một mình nội luyện viên mãn mặc dù chưa hoàn thành đối tượng thân võ đạo trải vớt nhưng ở cường hóa thân thể con đường này hắn chạy tới cực hạn tiếp xuống lại muốn tăng cường chỉ có thể đi kèm với ngoại vật nói cách khác hắn đã đạt đến dựa vào tu luyện có khả năng đạt tới nhân loại cực hạn lại hướng lên đột phá là tinh thần tín n i ệ m v ư ơ n g diện gông cùng xiềng xích mà muốn để tinh thần của mình tín n i ệ m ngưng luyện nhất thể hóa thành võ đạo ý chí hắn tìm không ra những biện pháp khác duy nhất có thể làm chính là tuân theo bản tâm mà bản tâm của hắn chính là hưởng thụ sinh tử một đường toàn bộ thân thể mỗi một tế bào bị nghiền ép đến cực hạn phát ra r i ê n dị mang đến tiến hóa như vậy đều vơ vặn lý tấn cầm kiếm chủ động theo ẩn thân chỗ hiện thân đi ra một loại không còn cách nào khí thế từ hắn trên người dần dần bước lên khóa chặt lại bên dòng suối nhỏ xích nha hổ h ố n g dường như tại lý tấn hiện thân cũng lấy khí thế khóa lại đầu kia xích nha hổ đông lúc đầu hung thú này cũng là đột nhiên đã nhận ra hắn tồn tại trong lúc nhất thời tiến lên có hơi phục xuống đối với lý tấn cất bước mà tới cũng bắt đầu dần dần ra tốc thân hình d í t lên một tiếng loại đó khí huyết hơn trăm mang tới khủng bố sát khí quấn lên cuồn phong quần quận tiêu tán nhất là loại hung thú này tắm rửa tinh quang trình độ tiến hóa đuổi sắt chính thức luyện tinh người hấm thời kh lý tẫn cảm giác được rõ ràng toàn thân trên giới tự dưng sinh ra một loại dùng mình cảm giác đó là bắt nguồn từ thân thể mỗi một tế bào sợ hãi loại cảm giác này lý tẫn cảm giác được rõ ràng kiểu này trên người mỗi một chỗ tế bào cũng tại nhắc nhở hắn nhường hắn chạy mau thậm chí thần phục ý chí có thể loại ý chí này không chỉ không có thể đem hắn đệ sợ ngược lại nhường hắn lâm vào một loại không h i ể u trong khát vọng đó là sinh mệnh đối c h ê n ép nguyên thủy nhất bất khuất ý chí đối trên ép tức giận nhất ho hét dết lý tẫn không tự chủ được một tiếng gầm nhẹ sai bước thả ngươi phi nước đại tại hắn nhanh chân phi nước đại thời khắc c ư ờ n g đại tinh thần ý chí giống như từ tự thân mỗi một chỗ trong tế bào bắn ra mà ra sinh sinh áp chế đánh tan loại đó bắt nguồn từ sinh mệnh e ngại bản năng cưỡng ép ngưng tụ ra một cỗ giống như thực chất s ắ c ý đâm thẳng bên dòng suối hung thú xích nha hổ hống cảm thụ lấy trên người hắn bừng bừng phân chân ra tới sắc ý, đầu này xích nha hổ giống như một vị bị khiêu khích uy nghiêm bá chủ kinh đạo bộc phát nó kia to lớn đến chừng gần nặng một tấn thân hình khổng lồ mang theo khiến người ta ngạt thở hung thần máu canh tốc thẳng vào mặt vừa mới nuốt chừng một vị người dự thi có thể nó sắc bén hẳng kia đến lại thêm hắn thân thể cao lớn phi nước đại lúc c u ố n lên chèn ép nếu là đổi thành người bình thường thậm chí đổi thành tầm thường tông sư võ giả tuyệt đối sẽ sợ tới mức vãi cả linh hồn có thể lý tẫn không còn nghi ngờ gì nữa không thể làm người bình thường mà đối đãi xích nha hổ mang theo khủng bố máu canh sắc khí giống như c u ố n lên hắc phòng quần quận mà đến trực tiếp đưa hắn huyết đan bên trong khí huyết nóng l ử a một cố c u ầ n bạo khí huyết k i n h lực từ hắn huyết đan trung bộ phát ra từ hắn bước vào võ đạo giới đến nay chém giết từng vị đan kình võ sư luyện cương tông sư bao gồm lâm dục chỉ loại đó tương đương với bước vào võ thánh cảnh giới đ cùng hắn giờ phút này kích phát sát ý kiếm ý dung luyện nhất thể cỗ lực lượng này là một người một h ổ trùng sát khoảng cách chỉ còn lại cuối cùng mấy chục mét lúc ầm vang dẫn bạo cùng bạo sát ý cùng kiếm ý tương hợp giống như xé rách thiên khung kiếm quang ngang nhiên chém xuống đồng thời bị nổ t u n g còn có cái tia dự thi đến nay vẫn luôn chưa từng nhóm lửa qua một lần khí huyết chi lực thiêu đốt xôi trào cuồng bạo hừng hực huy hoàng tại lý t ẫ n nhiên huyết bí thuật cùng đại n h ậ t chân hoàng công dẫn d ắ t giới trong cơ thể hắn khí huyết kịch liệt thiêu đốt hội tụ dường như hải nạp bách xuyên hưng ngược hỏa diễm cùng quan huy điên c u â n ngưng hợp nghiêm chỉnh sắp ở trong cơ thể hắn s á t nhập thành một vòng mặt trời dù là cùng bạo liệt diễm còn không tới kịp diễn hóa thành đại nhật kim ô, hắn trên người phát ra khí huyết vẫn đang giống như h ỏ a diễm thấu thể mà ra chật nhìn lại dường như hắn thân thể mặt ngoài giấy lên một tầng h ỏ a diễm nếu như lúc này có người dùng máy ảnh nhiệt hồng ngoại quan sát hắn rồi sẽ phát hiện lúc này hắn toàn thân trên giới nhiệt lực dường như đã xông phá chân trời hưng ngược quan g mang từ hắn trên người tùy ý tản ra có thể hắn giống như thật sự hóa thân thành một cái to lớn muôn sáng quét sạch nguyên vị trí trung tâm nhất b đối mặt đầu này toàn thịnh thời kỳ khí huyết cường độ tuyệt đối vượt qua tháng một năm một không điểm khủng bố hưng thú lý t ấ n cầm kiếm khiên b ự c này có thể so với chính thức luyện tinh người nguyên t ử áp chế bạo phát ra hắn đ ỉ n h phong nhất sáng trói một kiếm vốn định thêm một chương nữa nhưng xóa sửa chưa sửa chương hai cảm giác hay là kém rất nhiều thời gian cũng không kịp chỉ có thể mở ra một bộ phận trước như vậy chương một trăm sáu mươi hai săn hổ chương một trăm sáu mươi hai săn hổ phong khởi quyền kiếm giải minh hiu làm ộ t người một thú khoảng cách bị áp xúc đến không đủ mười mét lúc lý tẫn thể nội khí huyết chi lực toàn diện bộ phát nương theo mặt đất k ị chấn hắn nơi sống yên ổn giống như bị một viên đạn pháo đánh trúng ẩm vang vỡ nát mượn nhờ c ố này l ự c bộc phát thân hình của hắn cũng là giống như nhất đạo tiêu đốt huyết diễm lưu quang phá thoái hư không người chưa đến kiếm ý tới trước kiếm ý xe rách xích nha thân hổ thượng ẩn chứa hung thần tinh chuẩn thấy rõ đầu hung thú này mỗi một tấc k i n h lực vận chuyển cùng với nó hống phi nước đại lúc chân sau tàn phế rõ ràng bạo lộ ra sơ hở linh mẫn thiếu hụt tâm thần cảm giác hiện lên những thứ này thiếu hụt nơi này k ắ t chém giết mang đến cơ hội về sau lý tấn thân hình không có nửa phần chần chờ đại nhật kim ô đang s ô i trào đến cực hạn tinh thần thôi thúc dưới bay lên không mang theo hừng hực huy hoàng cùng kia tràn ngập làm cho người khủng bố khí tức hung sát xích nha hổ đụng vào nhau t h â n kinh đại nhật kim ô và n h trong lúc nhất thời không khí chấn vỡ hình thành màu trắng song khí gió lốc mạnh liệt bạo t á n hứng ra một người một thú va chạm hạch tâm địa điểm liền phản phất bị trọng pháo doanh tạc vô số thoái diệp thủ mạnh bị cuốn sạch lấy bắn tung tóe tung bay hướng bốn phương tám hướng đầu này xích nha hổ thể trọng tiếp cận một tấn đáng sợ như vậy một tôn khủng bố hung thú tốc độ cao nhất va chạm mang tới sung kích lực lượng mạnh mẽ có thể nghĩ đừng nói là thể trọng không vượt qua tám mươi km cân lý tẫn cho dù một chiếc xe hơi liền xem như xe tải nặng đều sẽ bị nó mang theo c u ầ n bạo sung kích giơ lên đục bay bất quá lý tẫn mặc dù khao khát cùng một tôn cường đại hung thú tiến hành không hề xinh đẹp đối kháng cản thụ nhân thể tinh thần ý chí cùng huyết nhục chi khu cực hạn cũng tại loại này chạm tới cực hạn trong trạng thái thăng hoa bản thân từ đó đánh vỡ cực hạn biến không thể thành có thể nhưng hắn hiểu rõ vậy õ g tại cả hai thật sự va chạm trước nháy mắt đại nhật kim ô hừng hực huy hoàng tình đạo đã đánh vào xích nhã hổ yếu kém điểm nhưng dù cho như thế kèm theo lực lượng tinh thần thôi thúc dưới đại nhật kim ô vẫn đang bị xích n h a hổ công kích mang theo bao lấy khủng bố kinh đạo chụp thành phân vụn nhân loại lại thế nào vì vô hạn tinh thần khống chế có hạn thể phách đi siêu việt cực h ạ n vẫn đang sánh ngang không được cùng chính thức luyện tinh người tương đương trung đẳng hùng thú Cùng một kiếm này cắt vào lúc hắn đều có mượn nhờ thân hình biến hóa hóa giải xích nha hổ quần bạo kỉnh lực ý đồ tại k ì n h đạo oanh kích cánh tay hắn xương cốt thậm chí lục phủ ngũ tạng lúc cả người hắn dường như bị đập đến ngựa ra sau toàn thân trên dưới gân cốt cùng văng lên phát ra không chịu nổi gánh nặng dây lên gì nguyên bản tựa hồ là chính diện va chạm một kiếm mơ hồ biến thành hắn xuất kiếm giữ lấy xích nhã hổ vì hổ trào xé rách mà xuống một kích kim thiết giao nhau ánh lửa bắn ra chung thân hình của hắn ngã ngựa lên trời phía sau lưng trực tiếp rơi xuống mặt đất thân hình kịch trấn lý tấn cảm giác được rõ ràng toàn bộ thân hình giống như tan ra thành từng mảnh nhưng t i ể u này kịch liệt va chạm không chút nào từng ảnh hưởng đến lý tấn chém giết chiến thuật hắn giờ phút này còn tích lũy nhìn lúc trước công kích mà xuống khổng lồ quán tính thế năng thân hình té ngựa thời khắc đột nhiên từ xích nha thân hồ hạ v ư t qua cả hai một trên một giới giao thoa thời、khác. trong tay hắn tinh khí lợi kiếm mang theo nhanh như bôn u lôi sắc bén đâm vào xích nha hổ phần bụng hai tay của hắn gắt gao nắm chặt chuột kiếm mượn nhờ cái này t r ư a xúc hình thành quán tính cùng xích nha hổ c ù n g bạo công kích tác dụng lực sinh sinh theo đầu hung thú này dưới thân xé rách mà qua trong lòng bàn tay kịch chân trung đưa nó nửa cái phần bụng dơ lên x é rách mà u t r o n tay k ị u n g đ ư ơ nó i phần b ụ g ơ n x máu tràn đập hai tay cầm kiếm lý tận tại một hồi xôi sụp thổ mảnh, lá mục xích nha thân hổ khu hậu phương trượt mà ra đúng lúc này hắn phân ra tay trái chất vỗ mặt đất thân hình nhanh chóng điều hãm sâu bùn đất đã ngừng lại trượt xung kích q u á n tính hống phần bụng bị đào lên nội tạng rơi đ ầ y đất xích nha hổ phát ra một hồi đau khổ bị tráng tê minh t h a n h âm bên trong mang theo một tia sợ hãi mà lúc này đây lý tấn trong tay lăng phong trường kiếm lắc một cái không bước nửa ngồi ở dưới chân trái cơ thể lại lần nữa kình đạo bực phát thân hình đột nhiên công kích mà ra trong nháy mắt đổi kịp vẫn đang theo q u á n tính v ọ t tới trước xích nha hổ nương theo lấy hắn nhanh chân hư đạc thân hình mang theo khí huyết buộc phát đột nhiên bay lên trời từ xích nha hổ tàn phế chân sau chỗ ngồi cắt vào trong chốc lắc nhắm ngay lâm vào đau đớn trong sự sợ hai xích nha đầu h ổ sọ ngang nhiên đâm xuống đúng vào lúc này xích nha hổ kia trường gai ngược đôi u hổ đã phá không mà tới t i ể u này tấn mãnh nếu như bôi lôi đôi u hổ phá không thậm chí đánh ra một t ầ n g cương kình màu trắng song khí mục tiêu chính là đầu của hắn vì đầu hung thú này một trăm mười khí huyết mang tới thể phách cường độ một sáng bị đôi u hổ thật vô chúng kinh khủng kinh đạo đủ để đưa hắn xương sọ toàn bộ ngất lời thời k h ắ c nguy cấp lý tẫn tư duy cảm giác nhảy lên tới cực hạn tín hiệu thần kinh cũng là giống siêu tần truyền lại vẹn vẹ mắt cùng á ám sát đánh đánh i kia kiếm đã rời khỏi đi. hai tinh tại đôi tay, nha ra tay ngang, ra mà ném sọ trường thẳng thì quét tới vị trí bên trên. xuống xích đầu chuẩn Chống hướng bắn đồng chặn đường bên đã hổ hợp hồ chỗ hổ lực c vì vị lúc đó đang ở giữa không trung hắn chân phải lưng ngang chọc trời đ ặ t xuống hắn hạ đập mạnh vị trí rõ ràng là ném bắn mà ra trường kiếm trôi kiếm xích nha hổ xương sọ cỡ nào kiên cố lý tận ám sát một kiếm gấp rút đội ném bắn sợ là khó mà đưa nó xương sợ xuyên qua nhưng bây giờ nương theo lấy chân hắn hăng hái đạo hung hăng giấm một cái phốc phốc trường kiếm cả chui chui vào xuyên qua xích nha đầu hổ sọ gần như đồng thời xích nha hổ mang theo thế lôi đ ỉ n h vạn quân mà xuống đuôi roi hùng h ă n g đánh vào lý t ấ n hành ngăn mà tới trên hai tay và n h sóng khí nổ tan lý t ấ n cảm giác chính mình hai tay giống như bị cự truy đập chúng côn bạo kinh đạo b n g phát khiến cho đứng ở xích nha đầu h ổ sọ thượng kiếm trôi vị trí cả người hắn bị đánh ra chết cân đối bay rớt ra ngoài bất quá trung b i là lý t ấ n kiếm trước một bước xuyên qua xích nha hổ đầu lâu ở đâu bị s ọ xuyên thời khắc tín hiệu thần kinh truyền lại chịu ảnh hưởng cho dù xích nha hổ vĩ tiên theo quản tính một cách vẫn đang nhanh như lôi đình nhưng mang tới làm hại đã tại lý tẫn bên trong phạm vi có thể chịu đự kịch liệt chấn động cùng choáng văng chung lý tấn bị đánh bay ra hơn m ộ mươi mét đập ầm ẩm, ẩm tại một cây đại thụ trên cành cây lại theo quán tính rơi xuống mặt đất dì dao l a cây tùy theo rơi xuống chẳng qua lý t ấ n lại là bất chấp những thứ này hắn trước tiên n g n g đầu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mười mấy mét ngoại đầu kia chiến lực cường độ có thể so với chính thức luyện tinh người quái vật khổng lồ nhưng lúc trước bị lý t ấ n một cái c h ợ a xúc đem nửa cái phần bụng đ à o lên bực này thương thế đối với sinh mạng lực ngoan cường trung gia hung thú mà nói cũng có thể x ư n g trí mạng lại thêm hắn sau đó bổ sung xuyên qua đầu lâu một kiếm trên đệ diệt tuyệt đầu hung thú này tồn sống tiếp khả năng tính. nó dường như không tiếp tục phát ra cái gì gầm nhẹ cùng g i y r u a tại quán tính ngăn cản về sau to lớn thân hình cứ như vậy nằm dạp trên mặt đất máu tươi từ trên người nó không ngừng chảy sinh mệnh khí tức càng ngày càng yếu rất nhanh triệt để mất đi sức sống chết rồi lý t ấ n nói một tiếng hắn l ặ n g lặng cảm thụ lấy chính mình thời khắc này trạng thái tinh thần võ đạo ý chí cái gì là võ đạo ý chí trên bản chất chính là một loại vô cùng kiên định võ đạo t í n n g k i ệ m c h ỉ cần phù hợp kiểu này tín niệm tu luyện giả có thể thời khắc bước vào cũng bảo trì lại chính mình định phong nhất trạng thái tinh thần lại lấy tinh thần ảnh hưởng thân thể. từ đó phát huy ra chính mình chiến lược mạnh nhất dường như rất nhiều người có đôi khi tại làm tràn ngập hưng t h ú chuyện lúc lại tượng đánh máu gà một dạng đầu nhập vô cùng trí thành cùng nhiệt tình có thể đợi đến hưng t h ú biến mất về sau kiểu này trí thành cùng nhiệt tình cũng là sẽ tùy theo biến mất đến lúc đó bất luận là công tác kích t ì n h hay là hiệu suất công việc toàn bộ đều sẽ trên diện rộng suy yếu võ đạo ý chí bản chất phổ thông một chút mà nói chính là nhường võ giả thời thời khắc khắc đều có thể bước vào loại đó đánh máu gà trạng thái này không giống với kích phát trạng thái nhục thân ạ dễ lìn mà là một loại bắt nguồn từ phương diện tinh thần trạng thái huyền diệu đến cực điểm. Dường như lý vừa nãy mặc dù chém giết đầu kia khí huyết cường độ đạt một trăm m ư ơ i trung đẳng h u n g thú nhưng lại cũng không chạm tới loại đó có thể ổn định lại trạng thái tinh thần đặc thù lĩnh vực võ đạo ý chí lý t ấ n tự lẩm bẩm một bước này thật sự quá khó khăn chẳng trách đem từng vị đại tông sư tạp dục sinh dục tử thật lâu không cách nào tấn thăng h u n g thú cuối cùng không phải võ giả nếu có thể cùng một vị võ t h á n h chính diện giao phong tự thể nghiệm cảm thụ một chút võ thánh võ đạo ý chí cùng thần kinh liền tốt lý tân tâm nghĩ bất quá cùng võ thánh giao phong phải đợi thiên hạ đệ nhất võ đại hội trước m ư ơ i tuần hoán xếp hạng thi đấu Mà phía ả i đánh v trên còn rõ ràng cho thấy điểm tích lũy một trăm một mươi chữ mặc dù có đại bút điểm tích lũy nhập trướng nhưng trong khoảng thời gian này hắn săn rết hung t h ú số lượng cũng không tính nhiều đến mức hắn vẫn điểm tích lũy còn mới hai trăm m ư ơ i năm điểm đoan chừng rời trước m ộ ư ơ i còn cách một đoạn không đội mới ngày thứ hai lý tẫn duy trì kiên nhẫn hồi lâu hắn thở ra hơi đứng dậy vỗ vỗ trên người bùn đất vụ cỏ đi vào xích nha mặt hồ trước c ầ m c h u ố i kiếm đem bạt kiếm ra trung đẳng hung t h ú thịt đã có nhất định dùng ăn giá trị tinh lực cùng huyết mục kết hợp có thể huyết mục của bọn nó trung ẩn chứa phong phú dinh dưỡng so ra mà vượt tầm thường dinh dưỡng phần món ăn đáng tiếc hiện tại vẫn ở tại thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu trong lúc đó hắn không thể nào tìm người đem đầu hung thú này thi thể mang về b ả o chế một phen hắn duy nhất có thể làm chính là theo đầu hung thú này trên người chọn lựa ra một bộ phận tinh hoa ra đây mang đi dùng làm tiếp xuống một quang thời gian thể năng tiêu hao bổ sung lại tại đầu hung thú này trên người kiểm tra chỉ chóc lát chưa từng tìm thấy tinh t h á n tiếp nối giải phẫu lên đầu hùng thú này không có tinh tinh xích nha thân hổ thượng vẫn có không ít quý giá vật liệu trong đó nó hai cái răng cửa chính là chế tạo chính phẩm tinh khí h ổ x ỉ dây chuyển chủ yếu vật liệu t r ư ơ n g một trăm sáu mươi ba hệ thống t r ư ơ n g một trăm sáu mươi ba hệ thống có tuyển thủ bị giết hại một gian khác rõ ràng rộng lớn thêm không ít phòng điều hành chung hơn m ộ ư ơ i vị nhân viên công tác đang từng cái màn hình t r ư ớ c không ngừng bật rộn mà phòng điều hành bên cạnh một cái hiện lên phòng nghỉ trang trí trong phòng tô mạch trương tung bách vạn thanh sơn doanh ngư tiểu phi vũ cả đám người đang trong đó Bởi vì một ít quốc gia tự nghĩ vô vọng trước mười, nghiêm đội viên, điều vì vô vọng một một động ít tự trước trình thành từng quốc cùng chạy đội một thành viên, chưa nghĩ trọng lúc ư người. ợ n nhân vật dẫn đội, cũng không nhận tới cái này tụ hội nhỏ chung. Phong nghỉ tổng cộng g cấp cái chỉ có hội vật tới tụ đội, mời l này mới ngày thứ hai giảm quân số bốn người trong đó bao gồm một vị năm gần hai mươi sáu tuổi nội luyện tông sư lúc này nói chuyện là liên bang cảnh nội một cái khác cường quốc hát thủy vương quốc đại biểu thiệu thế quang hắn trong giọng nói dường như mang theo một ít bất mãn vì tiềm lực của hắn nếu như không phải gặp phải trận này bất ngờ tương lai có tỷ lệ rất lớn có thể vấn đỉnh võ thánh nếu có thể ma luyện một phen bản thân ý chí tương lai luyện khí hóa thần bước vào luyện tinh người chi đạo cũng càng cũng chưa biết chuyện thế gian ở đâu ra nhiều như vậy thuận buồn xuôi gió ai cũng không biết rõ thiên hòa bất ngờ người nào tới trước doanh ngư không nhanh không c h ậ m uống một n g ụ m trà xanh thản nhiên nói bọn hắn bỏ mình vẹn vẹn đại biểu thực lực bọn hắn chưa đủ khí v ậ n chưa đủ an tâm c h ố n vội vạn thanh sơn cũng là hơi cười một chút giới trước thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu lần nào không có mấy người thậm chí hơn mười người thương vong một trăm sáu mươi lăm vị tuyển thủ dự thi hay là tiến hành kịch liệt liệu mạng tranh đấu Tôi không dừng lực đã quyết phân sinh tử đây là không thể tránh né sự tình tại thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu thư mời phát ra ngoài lúc bọn hắn cũng đã dự liệu đến sẽ có loại c ụ c diện này mặc dù có đ o á n trước nhưng lại không bao gồm dưới mắt không cái gì tiếp viện cùng hung thú c h é m g i ế t thiệu thế còn nói bọn hắn còn có bỏ thi đấu tư cách ai cảm thấy lần này dự thi quá mức hung hiểm có thể tự bỏ thi đấu cũng không khẳng bỏ thi đấu lại không nghĩ bỏ lỡ biến thành long môn các long tử cơ hội thế gian nào có loại chuyện tốt này chương tùng bách lúc này vậy chuyển thay đổi thái độ không đội không chậm nguyên nhân t ế n hành đồ đã có cao tới bốn trăm năm mươi bảy điểm vượt qua tên thứ hai một trăm năm mươi ba phần có nhiều tại thi đấu khu chung săn g i ế t hung thú lại không có tiếp viện tình h n giới những người khác làm việc tất nhiên trở nên càng cẩn thận kỹ càng săn g i ế t hiệu suất tự nhiên cũng sẽ tùy theo giảm xuống nhưng yến hoành đồ thân mình tinh thông rất nhiều trung thú giữ cấp thấp tập tính không nói còn có phong phú dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm ưu thế của hắn tại loại này quy tắc hạ bị nhanh chóng mở rộng có thể đoán được theo thời gian trôi qua cái k i a d â n trước điểm tích lũy số lượng sẽ chỉ càng ngày càng nhiều nói không chừng năng lực gìn giữ điểm tích lũy thứ nhất vì hoành áp triệu vũ sư đại nhật thánh tử trình ngự phong tam đại võ thánh tư thế g ấ t vào trước một trương tiên sinh nói không sai bất mãn người đều có thể bỏ thi đấu nhà chúng ta tổ hủy hội không bắt buộc vạn thanh sơn cũng là đi theo phụ họa thiệu thế quang nhữ n g mày cuối cùng không tốt lại nói cái gì nhưng vào lúc này nguyên bản vẹn vẹn la liệt ba mươi người trên màn hình lớn bên trên một cái tên đột nhiên nhảy ra ngoài với lại khiến người kinh dị cũng không phải nhảy cái một tên hai tên mà là theo nguyên bản ba mươi vị trí đầu đều không có đứng hàng tên một hơi nhảy lên tới vị trí thứ tám tiểu này đột một biến hóa nhường giữa sân mọi người nao nao chờ bọn hắn nhìn thấy cái tên đó lúc lập tức sôi nổi lộ ra khắc thưởng lý tẫn không ít người ánh mắt trực tiếp rơi xuống tô mạch trên người cái đó bị thiên nguyên xã luận giá khá cao thiếu niên tiên h tiêu hắn thế mà bình vào trước người ta nhớ được hắn năm nay mới hai mươi ba tuổi đi đúng hai mươi ba chính tô mạch vậy có chút ngoài ý mới nói một cách chính xác hắn vừa mới đầy hai mươi ba không lâu tưởng thật một bên trương tùng bách nói một tiếng theo thi đấu đến nay đã qua hai ngày trời cái này lý tẫn ngay cả ba mươi vị trí đầu đều không có leo qua tờ họ ưu nờ như thế nào đông chốc nhảy đến vị trí thứ tám vị trí thứ tám cùng tam hàng chục ở giữa điểm tích lũy thế nhưng kém trọn vẹn hơn một trăm điểm là dữ liệu kéo dài hay là hắn duy nhất một lần thu được khổng lồ như vậy một bút điểm tích lũy doanh ngư nhịn không được hỏi một tiếng vạn thanh sơn thì là trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh chỉ thị kiểm tra lên điểm tích lũy tăng trưởng kết quả tới khi bọn hắn nhìn thấy duy nhất một lần tăng trưởng một trăm m ư ơ i điểm tích lũy lúc từng cái đồng thời đổi sắc mặt cái này phân trị âm ảnh xâm lâm phạm vi sinh động hung thú chung chỉ có xích nha hổ phù hợp trung đẳng hung thú xích nha hổ tất cả mọi người đồng thời giật mình tô mạch càng là hơn trước tiên thông suất đứng dậy ánh mắt chằm chằm vào vạn thanh sơn không phải nói tổ ủy hội đem p i ế n khu vực này trung đẳng trở lên hung thú toàn bộ thanh trừ sao tại sao sánh số nha ngang thanh có thể có xích hổ bực này sánh ngang chính thức thể tinh người hung thú xuất hiện? Là thanh trừ, hổ hung hiện? nhưng này luyện người Là diện một bảo đảm hoàn toàn phong m tỏa ở? Tại ở. lần cuối cùng tiêu diệt toàn bộ sau trong vòng vài ngày lại có m ớ i trung đẳng hung thú bước vào thi đấu khu cũng không phải là quái sự vạn thanh sơn nói xong lại lục soát một chút lý tấn đồng hồ định vị vị trí húng chi chỗ hắn tại thi đấu khu biên giới gặp được trung đẳng hung thú sát xuất vốn là đây những người khác lớn hơn nghe được hắn lời nói tô mạch lại lần nữa ngồi xuống hắn không khỏi có chút đau đầu vì hắn trong khoảng thời gian này cùng lý tấn tiếp xúc đối hắn nhân vật mô hình hóa phân tích vị này lý tông sư dường như có chút cùng loại với v õ s i mặc dù ngày bình thường biểu hiện mười phần bình thường chỉ khi nào tiếp xúc võ đạo chém giết rồi sẽ vô cùng có tinh thần t i ể u này tồn tại liền được xưng là v õ s i bởi vì bọn họ toàn tâm toàn ý gửi gắm tình cảm tại võ đạo tại đây một thuộc tình g i ớ i bọn hắn lĩnh mộ võ đạo ý chí lại so với những võ giả khác dễ dàng hơn cho nên tô mạch cũng không điểm tình hoặc là ngăn cản lại thêm lý t ấ n trừ r a luận võ chém giết đại bộ phận lúc hay là cùng người bình thường tương tự nhiều nhất có chút thiên tài kiêu ngạo t h i Tô tử tâm trạng thái Mạch đạo chỉ còn chờ xích chi chí hắn ghiền này ngộ giữ kiểu sau ra võ đạo ý lúc ạ i liễm nhường hắn thu h một c t Kết quả? Lần tranh tài thế quả. Lần này, hắn thế mà h ạ y đ ế này thi Thi trong khu h biên giới.、Thi、đấu đấu vùng n ngàn hàng vạn hung vấn tẫn n g giết à thú chưa đủ bị giết sao. Chờ một chút, một ta có sao. đủ đề, bị lý tẫn kẻ、này. Còn mới thiệu ô n g sứ A. ắ n g ế thế t trung thú. t xích nha hổ hung h nào này đẳng này, được bực Lúc i thế quang đột nhiên mở miệng Đồng thời, hắn nhìn lướt qua giữa sân mọi người trên lý luận võ thánh có tiêu diệt trung đẳng hung thú thực lực nhưng thật sự có thể đem bực này hung thú đánh chết đều không ngoại lệ đều là loại đó có thời khắc mấu chốt có thể đi vào cực h ạ n thái võ thánh thậm chí ngay cả kiểu này võ thánh nhiều nhất cũng liền chém giết một ít thuế biến không lâu trung đẳng hung thú thôi nếu như là những k i a trung đẳng hung thú bên trong người nổi bật vẫn đang chỉ có một con đường chết lý tẫn một cái tông sư ta hoài nghi bên trong có vấn đề có lẽ là hắn vận khí tốt gặp phải một đầu thâm thụ trọng thương trung đẳng hung thú hắn lại âm thầm đánh lén đem nó tiêu diệt đừng quên vận khí cũng là thực lực một bộ phận. tô mạch nhìn vạn thanh sơn cười nói lại thêm lý tẫn hiện nay mới hai mươi ba tuổi tương lai tiền đổ bất khả hà lượng ta nhìn xem cái đó chú trọng tiềm lực lòng tử danh lạch cho hắn mới tính thích hợp nhất hắn nói vừa xong mấy người đồng thời phản đối không thể may mắn chém giết một đầu trung đảng hung thủ thôi dựa vào vận khí đều có thể biến thành lòng tử đây cũng quá trò đùa mới ngày thứ hai có thể đại biểu cái gì tô mạch các hạ an tâm chớ vội mấy người sôi nổi lên tiếng vạn thanh sơn cũng là nói không v ổ i nhìn kỹ hắn nói ta tán thành lý t ấ n tiềm lực nhưng ta nghĩ cho dù muốn chọn có tiềm lực long tử vẫn đang tốt nhất phía trước trong mười người tuyển ra nếu như lý t ấ n có thể g i ế t vào trước mười cái này đại biểu cho tiềm lực long tử danh lệch không nói trăm phần trăm thuộc sở hữu của hắn chí ít ta k i ê m một phiếu sẽ đầu cho hắn nói xong hắn cũng là lập tức bổ sung một câu đương nhiên sau có người lại lần nữa chém giết trung đẳng hung thú kia lại là chuyện khác trước mười sao Tô Mạch đạt Mạch được bọn chúng thật sự ý nghĩa là tại hắn lâm vào giấc ngủ lúc nghỉ ngơi vì hắn cung cấp cảnh báo đỡ phải hắn trong lúc bất chi bất giác biến thành hung thú trong bụng đ ữ a ăn so với hòa luyện tinh giả đối luyện liên quan đến sinh tử chém giết hung t h ú đối tiến bộ của ta càng thêm rõ ràng một bên chế tạo cảm ấy lý t ấ n một bên hồi tưởng đến mấy ngày nay ở giữa kéo dài hơn một ư ơ i tràng chiến đấu đồng thời hắn phân ra tinh thần cảm giác thời khắc này các hạng trạng thái khí huyết ba mươi chín sáu bốn mươi khí bốn mươi một mươi năm tinh thần hai mươi hai tám một nội cương một trăm một trăm i tiên thiên luyện khí thuật luyện khí thiên hai mươi chín một trúc cơ thiên một mươi năm bốn mươi năm nhân huyết bí thuật ba mươi tám một mươi tám trong khoảng thời gian này hắn đã hoán huyết viên mãn nhưng thể p h á c tăng trưởng lại trở nên vô cùng chậm chạp rõ ràng một cái giai đoạn tu hành kết thúc các phương các mặt tăng lên cũng cực kỳ tầm thường không còn nghi ngờ gì nữa hắn đã đụng chạm lấy bộ thân thể này mức cực hạn tiếp xuống chính là một bên trải vớt tự thân võ đạo hệ thống một bên là ngưng tụ ra võ đạo ý chí năng lực bảo đảm để cho mình mỗi giờ mỗi khắc đánh ra thần kính phương hướng nỗ lực võ đạo hệ thống lý tẫn nghĩ đến chính mình giờ phút này chủ tu p h á p môn b á t hung chân h o a kính huyền tân tri môn ngũ hành luyện thể thuật niên huyết bí thuật đại nhật chân hoàng công vô cực kiếm thuật tinh thần tri chủ lý tẫn trong đầu hiện lên mấy đại phát môn những phát môn này chung có luyện pháp có đấu pháp có dư p h á pháp trong đó l u y ệ n pháp vì huyền t ấ n chi môn ngũ hành luyện thể thuật đại nhật c h â n hoàng công làm chủ đấu pháp có b á t h u n g chân h o a kính ngũ hành hợp nhất cùng với được từ lâm dục chỉ vô cực kiếm thuật cái gọi là trải vớt võ đạo hệ thống chính là đem suốt đời sở học đều dung hội quan thông đi ra một cái hoàn toàn con đường thuộc về mình l u y ệ n pháp đấu pháp giữa pháp lý tấn tự lẩm bẩm l u y ệ n pháp tất nhiên là trừ đại nhật c h â n hoàng công ra không còn có thể là ai khác hắn sau đó phải bắt đầu đem bao đan giai đoạn huyền tất chi môn luyện cương giai đoạn ngũ hành luyện thể thuật dung nhập đại nhật trân hoàng công trung khiến cho triệt để hoàn thiện giữa pháp vì đại nhật trân hoàng công hôn đ ộ n quan t ư n g pháp tiên thiên luyện khí thuật làm chủ đ ấ u pháp cũng có chút tính đa dạng do đó tiếp x u ố n g chém giết hung thú luân phiên chiến đấu chính thích hợp trong chiến đấu tìm được phong cách của ta cũng hình thành đánh nhau hệ thống vẫn đỉnh đại tông sư tri cảnh thời gian tại tranh tài quá trình tiến hành chung không khô trôi qua ban đầu lúc tất cả người dự thi giáng lâm đến thi đấu khu còn duy trì trạng thái tốt nhất san giết hung thú hiệu suất tất nhiên là cực kỳ kinh người có thể theo thời gian trôi qua đám võ giả thể năng bị tiêu hao lần lượt buộc phát huyết đan hao tổn nguyên khí đều không cách nào đạt được hoàn chỉnh bổ sung từng cái chiến lược trực tiếp đánh một cái giảm còn tám mươi tiêu hao quá lớn người thậm chí giảm giá hơn phân nửa mảnh này thi đấu khu bên trong hung thú mặc dù chỉnh thể lại yếu nhưng cho dù yếu nhất miêu yêu luyện cương tông sư cũng không giảm hứa chắc năng lực trăm phần trăm vô hại không hao tổn đem nó đánh bại dường như luyện cương tông sư mặc dù có thể đánh chết một tôn bao đan nhưng cũng nhất định phải chấn động phế phủ thậm chí huyết đan buộc phát mới được như hắn dám bảo tồn dư lực bị bao đan phản xác luyện cương vậy không phải là không có dưới loại tình huống này làm thể lực tiêu ha Tất cả mọi ngược ờ i lại ế t là nguyên thú bản ộ tổ u xếp hạng không thế nào kinh diễm đại nhật thánh tử triệu vũ sư chỉ ngự phong ba người mặc dù trước mấy ngày không bằng yến hoành đồ kinh diễm nhưng vẫn duy trì lấy ổn định phát huy dưới mắt đến ngày thứ chín ba người điểm tích lũy đã đổi u tới hiến hành o đồ sau lưng cách hắn hạng nhất một nghìn năm trăm sáu mươi lăm điểm tích lũy trên lệch đã không đến một trăm chiếu bọn hắn mỗi ngày tính ổn định tăng trưởng một trăm năm mươi tả hữu điểm tích lũy đếm tính toán nhiều nhất ba ngày ba vị tuyển thủ hạt giống liền đem vượt qua hiến hành o đồ đang đỉnh tâm giáp ba vị võ thánh phát huy ổn định có kiểu này thành tựu cũng không có khiến người ngoài ý thật sự làm cho người ngoài ý m u ố ngược n lại là xếp ở vị trí thứ năm cái tên đó lý tẫn cái đó thiên nguyên xã hao tốn không ít tiên chương miêu tả nhưng làm người khác chú ý nhất hay là hắn hai mươi ba tuổi tuổi tác quá ban ngày tiêu tại hắn sông lên thứ tám lúc rất nhiều người suy đoán hắn nên là vận khí tốt tình cơ gặp phải một tôn trọng thương t r u n g đ ẳ n g hung thú nhặt được một tiện nghi lúc này mới giơ lên rết vào trước mười theo thời gian trôi qua đợi mọi người điểm tích lũy tất cả lên lúc hắn chẳng mấy chốc sẽ bị dồn xuống đi có thể kết quả hắn không chỉ không có bị dồn xuống trước mười ngược lại vẫn luôn duy trì lấy chậm rãi lên cao xu thế tính cả dạng bị xem làm tuyển thủ hạt giống tống v ô nhai đoạn nhất đao đều bị hắn đặt ở dưới thân k i a ổn định phát huy đúng là cùng trình ngự phong đại nhật thánh tử triệu vũ sư giống nhau như lúc loại trạng thái này dù là tổ ủy hội những kia lưu ý giải thi đấu luyện tình đám người vậy tấm tắc lấy làm kỳ lạ càng có người báo cáo đến tổ ủy hội cho là hắn có vấn đề vì thế tổ ủy hội cố ý âm thầm phái người đi quan sát một phen lý tẫn kết quả chứng minh lý tẫn làm tất cả hoàn toàn phù hợp dự thi quy tắc hắn thật là dựa vào thực lực của mình săn g i ế t từng tôn h u n g thú vấn đỉnh thứ năm gần với hiến hoành đồ cùng tam đại võ thánh tối khiến người kinh dị là tam đại võ thánh điểm tích lũy tăng trưởng đã hiện ra mềm nhún xu thế có thể lý tẫn điểm tích lũy tăng trưởng xuất vẫn đang duy trì khó có thể tin ổn định này lên kia xuống dưới hắn đừng nói là sẽ tượng ba vị võ thánh giống nhau vượt qua c o săn giết hung thú sở trường yến hoành đồ tiến thêm một bước vượt qua ba tôn võ thánh vấn đỉnh thứ nhất cũng rất có hy vọng có vấn đề tuyệt đối có vấn đề một gian khác phòng nghỉ nơi này sinh động nhân viên số lượng rõ ràng có thêm một đoạn lúc này nhìn dường như vừa nãy lại chém giết một tôn cự hình ma chu mà tăng trưởng bốn mươi hai cái điểm tích lui lý tẫn đại biểu thần kiếm sơn trang một vị võ thánh cuối cùng ngồi không yên lý tẫn mới hai mươi ba tuổi lại hắn chỉ là một cái tôn sư làm sao có khả năng kéo dài tác chiến lâu như thế ta tin tưởng vững chắc hắn không phải châm cứu chính là uống thuốc ta xin tổ ủy hội đối với hắn tiến hành lần thứ hai âm thầm điều tra vị này võ thánh ngôn từ chuẩn xác lúc này lý tẫn rời sắp xếp lại thứ tư trình ngự phong điểm tích lũy tranh lệch đã bị rút ngắn đến ba điểm cái này phân trị dù là chém giết một đầu miêu yêu đều đủ để nhường lý tẫn hoàn thành đối trình ngự phong p h ả n siêu mặc dù săn giết hung thú quyết ra xếp hạng vẹn vẹn là vì chọn lựa ra trước mười người tiến hành thi đấu vòng tròn không có nghĩa là cuối cùng xếp hạng nhưng đường đường võ thánh cuối cùng lại bị một cái không phải võ thánh cảnh võ giả đẻ ở trên người hay là một cái ngay cả tự thân võ đạo hệ thống cũng không hoàn thành trải vớt tâm cái này khiến trong thiên nguyên cảnh có thiên hạ đệ nhất kiếm trang thần kiếm sơn trang còn mặt mũi nào mà tồn tại cái gì châm thuốc gì có thể làm cho một vị võ giả định phong chiến lược duy trì lâu như thế nếu có loại thuốc này cho ta đến một tá thuộc về thái bạch vương quốc một phương thác bạn phong lập tức phản bác thế giới này không thiếu một ít vì tổng sư chiến lược nịch phạt võ thánh tồn tại t ổ n g t i ê n nhai như thế đoạn nhất đao như thế lý tẫn nói không chừng cũng là như thế các ngươi thần kiếm sơn trang thừa nhận người khác ư tú có khó như vậy sao lại thế nào ư tố vậy cũng phải có một hạ độ này lý tẫn cho dù đánh trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện cũng không có khả năng tuổi còn trẻ đạt tới càng hơn võ thánh tình trạng tuyệt đối có vấn đề các ngươi làm không được không có nghĩa là người khác làm không được ta cũng cảm thấy nên lại t r a một chút có hay không có lý tẫn ở chỗ đó tín hiệu đưa hắn chỗ khu vực hình tượng tiếp xong đến a tại mọi người chứng kiến l ê n dưới chúng ta ghi chép một chút hắn một thiên c h ạ m giết hung thú lượng tự nhiên là năng lực đánh giá ra hắn cái này thứ năm là có hay không danh trí thực u y những người khác cũng là sôi nổi gia nhập nghị luận trong đội ngũ một số người là ra ngoài lòng n h t ị nhiều hơn nữa thì là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn bên này cãi nhau cũng là rất nhanh bị tổ ủy hội vạn thanh sơn đám người biết được vị này thiên nguyên thành viên hoàng thất trâm trước một phen lý tấn tuổi tác tu vi năng lực r ế t vào trước mười cho dù vượt xa bình thường phát huy dưới mắt thế mà hướng về phía đệ nhất đi trong lúc nhất thời hắn vây vây tay phi ảnh vạn thanh sơn kiểu này hoài nghi có thể chỉ lần này thôi tô mạch bất mãn kháng nghị nói chỉ là vì bảo đảm thi đấu chuyện càng thêm công chính thôi vạn thanh sơn nói vì lý tấn hiện tại điểm tích lũy dù là hắn giảm xuống săn rét u n g thú độ chấn động chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn trước mười tất có hắn một chỗ cắm rùi vào trước mười liền muốn đánh thi đấu vòng tròn đến lúc đó các ngươi tự nhiên là hiểu rõ hắn có hay không có chân tài thật học làm gì lại nhiều lần bí mật quan sát tô mạch nói chúng ta toàn bộ hành trình nhiều phiên chứng thực như vậy cho dù cuối cùng lý tẫn thật sự đoạt giải quá quân cũng sẽ không có người nói mảy may không phải vạn thanh sơn cười nói tô mạch kháng nghị vô hiệu lập tức vị tiết am h i ể u thân pháp ẩn nấp v ò thánh phi ảnh l ạ g yên không tiếng động xông lên thi đấu khu nói một cách chính xác là thẳng hướng lý tẫn vị trí mà đi bác hùng chân hỏa kính là quân pháp vô cực kiếm thuật là kiếm pháp cả hai muốn dung hợp độ khó khá lớn nhưng huyền tận chi môn ngũ hành luyện thể thuật đại nhật chân hoàng công hỗn độn quan t ư ở n g pháp nhiên huyết bí thuật dung hợp cũng đã có chút thuận lợi lý tấn đem này mấy môn luyện pháp giữa pháp bí pháp chủ tính trung hoàn tất về sau mơ hồ đẩy ra một môn hoàn toàn mới công pháp hắn đem nó xưng là đại nhật vô cực nhiên hoàng công môn công pháp này tại bao đan cảnh giới trước vì huyền t ấ n chi môn bên trong luyện pháp làm chủ cũng ẩn chứa bắt hung chân hỏa kính đấu pháp lại vì tất phương chủ tước là sát chiêu đến luyện cương thì lại lấy ngũ hành luyện thể thuật đại nhật chân h o à n công rèn luyện thân thể cường tráng khí huyết hỗn độn quan tử pháp diện hóa thành mặt trời hư ảnh nùng khô tinh th nhiên huyết bí thuật thiêu đốt không còn là nhường khí huyết sôi trào mà là tại thế giới tinh thần chung mặt trời hiện hóa ra ngoài sau vì một chủng loại giống như nhóm lửa tinh khí thần phương thức suy diễn thành càng mạnh bí thuật môn này bí thuật lý tận chủ yếu tham khảo lâm dục chỉ cực hạn thăng hoa lúc trạng thái và môn này bí thuật thật sự hoàn thiện cái khác tu thành hắn môn công pháp này tổng sư hoàn toàn có thể làm được giống như lâm dục chỉ tinh khí thần bước vào thăng hoa thái s i n h s i n h đem chính mình nhảy lên tới võ thánh tri cảnh với lại loại trạng thái này còn sẽ không đem lại không thể n ị c h chuyển hậu quả nhiều nhất dường như đánh ra từng nhát thần kinh bình thường sẽ dẫn đến khí huyết, tinh thần song trọng suy loại bí thuật này bị hắn xưng là đại nhật vô cực chẳng qua bây giờ đại nhật vô cực nhiên hoàng công cũng tốt đại nhật vô cực bí pháp cũng được cũng chỉ là một cái hình thức ban đầu khoảng cách thật sự hoàn thành thuế biến hình thành một bộ cùng loại với thiên ngoại lưu tinh bao hàm đấu pháp luyện pháp giữa pháp bí thuật làm một thể thần công đến hắn vẫn cần thời gian cuối cùng ta thời gian tu luyện quá ngắn với cái thế giới này võ đạo hiểu rõ cũng có ít lý tẫn nói một mình nhưng vào lúc này hắn dường như cảm ứng được cái gì hồ gầm lý tẫn tiến lên động tác đột nhiên biến nhẹ chú ý cẩn thận hướng về phía trước tìm kiếm rất mau tới đến một chỗ trên đồi núi nhỏ nơi này đang có một đầu trước đây không lâu lý tẫn từng săn giết qua s í c h nha hổ cùng một tôn chừng hai m năm sáu cường tráng thân ảnh tiến hành kịch liệt vật lộn đạo thân ảnh này nhìn qua cùng nhân loại một dạng nhưng toàn thân trên dưới làn da hiện lên màu xanh đen đầu lâu cũng là cất giữ da thu đặc thù dù n g mặt xanh nanh vàng hình dung không có gì thích hợp bằng nó mặc một thân tựa hồ chính là s í c h nha h uy vũ bị dẹp thành váy da trên tay cầm lấy không biết sinh vật gì xương cốt mại thành lang nha đồng chính gầm nhẹ cùng đầu này s í c h nha hổ tiến hành liệu mạng tranh đấu một cái tương đương với tháng một năm một không điểm điểm tích lũy có thể thấy được hắn chiến lược gần dưới mắt kịch liệt chém giết lúc bất kể thú nhân chiến sĩ cũng tốt xích nha hổ cũng được trên người cũng dính đầy máu tươi thú nhân chiến sĩ một cánh tay bị xích nha hổ cắn xé x u ố n g dưới máu thịt b ê bét xích nha hổ dường như vậy bị thú nhân chiến sĩ một gậy chân trước xương cốt bị đánh gãy chiếu cái này s u xu thế x u ố n g dưới rõ ràng là cục diện lưỡng bại câu thương cho nên năng lực nhạc n h ạ n chốt ố t lý tận hơi kinh ngạc vật ký của hắn thế mà tốt như vậy lúc trước gặp phải một đầu bị thương nhưng còn duy trì cường đại chiến lược xích nha hổ lần này ngược lại tốt càng có thể tham dự hai đầu trung đẳng hung thú ngao cỏ tranh nhau thuận lợi đống chốc chính là hai trăm m ư ơ i điểm tích lũy ngay tại lý t ấ n quan sát đến hung thú xích nha hổ cùng ma vật thú nhân chiến sĩ lúc một loạt tiếng bước chân nhanh chóng từ phương xa chạy đến đã thấy một cái thân hình cường tráng nhưng lại giữ lại đầu t r ọ c cho người ta một loại đắc đạo cao tăng cảm giác nam tử nhanh chóng xuất hiện tại chiến trường loại trang phục này chính là dự thi nhân viên trung tâm đại võ thánh một chồng đại nhật thánh tử hắn trước tiên đã nhận ra đang liệu mạng tranh đấu hung thú ma vật trên mặt lộ ra từ đáy lòng đục ư ờ i vật khí không tệ đúng lúc này hắn dường như chú ý tới ánh mắt rơi xuống trên người hắn lý tẫn hắn lười nhác mở miệng chỉ là nhàn nhạt đưa tay chỉ hướng rời xa phiên chiến trường này phương hướng ý nghĩa không cần nói cũng biết chứ một trăm sáu mươi lăm ngạo khí chứ một trăm sáu mươi lăm ngạo khí lý tẫn đồng dạng không nói gì cho hắn một cái ánh mắt nghi hoặc này tấm tư thế biết nhau ta sao đại n h ậ t thánh tử âm thanh trầm giọng nói lý tẫn nhìn vị này thân cao tại một m chín trở lên trên người cơ thể cao cao nổi lên trên đỉnh đầu sạch sẽ chân tru tự hồ cũng có chút phản quang nam tử gọi ra tên của hắn đại nhất thánh tử nếu biết ta đại nhật thánh tử lại lần nữa chỉ chỉ phương xa đều là tuyển thủ dự thi ta nể mặt ngươi không muốn không biết điều muốn ta nói ra cái chữ kia sao cái chữ kia lý tẫn cười cười chiến đại nhật thánh tử nhìn cười nhạt lý tẫn t h ầ n s á c hờ hững chừng mấy giây này mới chậm rãi nói thật buồn cười sao không còn nghi ngờ gì nữa là ngươi trước trêu chọc ta cười lý tẫn nói ta biết ngươi ngươi gọi lý tẫn cái đó hai mươi ba tu sửa hàng năm thành luyện cương thiên tài dám cùng ta nói như vậy lời nói không thể không nói ngươi rất có dũng khí đại nhật thánh tử chậm rãi tiến lên tại cất bước tiến lên lúc trên người hắn thuộc về võ thánh kia tu hành cực hạn dựng dục ra tới khí huyết c h i lực bắt đầu kéo lên ngươi là cảm thấy hai tôn hung thú ở bên ta lo lắng dẫn tới kia hai đầu hung thú l ị trí không dám hành động thiếu suy nghĩ cho nên không kiêng nể gì cả khí huyết sôi trào khí huyết cùng tinh thần cùng kích lờ mờ chung tại lý tận tinh thần cảm giác chung dường như xuất hiện một vòng hừng hực huy hoàng giống như vô thượng thần phật vĩ đại thân ảnh tản ra trầm trọng huy áp c u ầ n c u ộ n mà đến kia phật bộ d á n g rõ ràng là phật giáo tối cao phật đại nhật như lai hay là từ cho là mình vẹn vẹn hai mươi ba tu thành nội cương công sư thiên phú hơn người phóng tầm mắt thiên nguyên thế hệ trẻ tuổi cũng có thể xương thứ nhất nhưng ngươi cũng đã biết ta mười tám tuổi vừa rồi luyện võ một năm liền báo đàn ba năm đã luyện c ư ờ n g hơn sáu năm vẹn vẹn hai mươi tám đã ngưng tụ võ đạo ý chí thành tựu võ thánh so với ngươi mười bốn tuổi luyện võ bảy năm thành nội c ư ờ n g ta tại bước vào luyện c ư ờ n g giai đoạn chỉ dùng bốn năm nói cho ta biết ngươi có cái gì thành tựu đáng giá ở trước mặt ta t i ê u ngạo sau một khắc c u n g bạo đến t r ư ờ n g bốn mươi thậm chí bốn mươi mốt khổng lồ khí huyết từ hắn trên người b ộ c phát ra kèm theo còn có cái kia tôn quan tưởng mà ra tồn tại ở tinh thần cảm giác bên trong đại nhật như lai mở ra phật nhãn tại đây tôn phật tổ mở mắt nháy mắt một loại thái sơn áp đỉnh tinh thần chèn ép c u ồ n c u ộ n mà đến loại đó khủng bố đến dường như phải hóa thành như thực chất q u a n huy so với trước đây thiên ngoại lưu tinh tống vô nhai đao ý chỉ có hơn chứ không kém rốt cuộc tống vô nhai xuất đao bản ý là vì nhiếp hắn tâm thần mà trước mắt đại nhật thánh tử trực tiếp dùng võ đạo ý chí hiện hóa ra đại nhật như lai ý đồ tại thế giới tinh thần đưa hắn trực tiếp chấn áp đ á n h tan cả hai tính chất hoàn toàn khác biệt ngươi lại có tư cách gì ở trước mặt ta c ù n vọng đại nhật thánh tử thanh â m bên trong tràn đầy một loại hồng trung đại lự phật sướng chấn động tâm hồn, đổi thành một ít tâm trí không kiên người sợ là trực tiếp bị cố này phản âm chấn động tâm linh khuất phục không tự chủ được đối với hắn này phản phất đang thế phật vĩ đại hư ảnh quý bái đáng tiếc lý tẫn cũng không phải tâm trí không kiên võ giả bình thường tiểu này bắt nguồn từ phương diện tinh thần c h ấ n nhiếp chưa từng dung chuyển ý hàn t r í mảy may hắn thậm chí chủ động dẫn dắt đại nhật như lai mang tới c h ấ n nhiếp dung chuyển tâm thần dường như nghĩ muốn biết rõ ràng tiểu này vì võ đạo ý chí hiện hóa ra ngoài tinh thần trấn nhiếp cùng đơn thuần quân ý kiếm ý có khác biệt gì hắn đón lấy đại nhật thánh tử tới gần tiến lên nhịp chân đồng dạng b ngươi có thể toàn vẹn không để ý tới trước tới sau trực tiếp dùng bản thân ưu tiên làm ta rời đi đại nhật vô cực nhiên hoàng công vận chuyển nhưng ta không cùng ngươi luận đúng sai võ giả làm việc chỉ hỏi bản tâm của ta bản tâm không có đúng sai chỉ có thắng bại h ư n g hực khí huyết ở trong cơ thể hắn bắt đầu thiêu đốt nương theo còn có từ từ bước lên như vậy chiếu đại thiên chèn ép do đó để cho ta đi có thể xuất ra thực lực của ngươi đừng ở chỗ này ăn nói xuống ăn nói linh tinh đại nhật thánh tử nhìn lý tẫn có hơi híp mắt con ngươi rất tốt lý tẫn ngươi thành công khiến cho lực chú ý của ta đã ngươi yêu cầu đại nhật thánh tử cường tráng thân ảnh cao lớn có hơi nửa ngồi khí thế kinh khủng ở trên người hắn n g ư n g tụ nghiêm trình vẫn sức chờ phát động ta thỏa mãn hống đại nhật thánh tử lời còn chưa dứt một hồi đinh t h a i nhức ó p hống từ cách đó không xa chuyển đến đang l i ề u mạng tranh đấu xích nha hổ cùng thú nhân chiến sĩ vậy cảm ứng được hai vị khách không ngợi mà đến tồn tại chỉ là mạnh như đại nhật thánh tử cũng tốt cùng với đồng dạng đem thể phách cường hóa đến c u ố i lý t ấ n cũng được căn bản không thể dẫn tới đầu hung thú này ma vật coi trọng cả hai khí huyết cường độ thượng t r a n lệch quá lớn chúng nó trong mắt vẫn đang chỉ có lẫn nhau đồng thời tại một hồi hông chung mang theo bọc lấy khủng bố lực lượng của bạo sát khí lại lần nữa va chạm chém giết cùng nhau loại thái độ này xem hai vị mới nhân loại xuất hiện cường giả tại không có gì lập tức thân hình của hai người đồng thời ngừng lại x u ấ t sinh chính là x u ấ t sinh đại n h ậ t thánh tử nhìn thoáng qua hai đầu h u n g thú đồng thời quay đầu nhìn lướt qua lý tẫn ngươi phải cầm tạ tuyển thủ dự thi ở giữa cấm chỉ tự giết lẫn nhau không thể đánh người chết giao đấu s á c thực kém một chút hương vị lý tẫn đồng dạng nói một tiếng a ta đều chưa từng thấy có người như thế vội vàng chịu chết đại nhật thánh tử cười n h ạ o một tiếng đừng nói ta không cho ngươi cơ hội một người một đầu người thắng thông sát chính có ý này lý tấn nói xong s a i bước thẳng hướng xích nha hổ sông lên mà đi thấy thế đại nhật thánh tử cũng là thân hình bay vút trần trùng trục đầu lâu tại dưới thái dương phản xạ quan huy nương theo này bay vút trong lúc đó hắn v ị hổ khiếu sơn lâm chi thế thẳng hướng tôn này toàn thân đấm máu thú nhân chiến sĩ đánh giết mà đi chính gầm thét chém giết cùng nhau hai đầu hung thú nhìn thấy nguyên vốn không thế nào bị chúng nó để ở trong mắt tiểu côn trùng thế mà chủ động thoát ly chiến trường hướng chúng nó chỗ tập sát mà đến trong lúc nhất thời đồng thời gầm thét kinh khủng hung sát chi khí tại trên người bọn họ tràn ngập đủ để chấn động đến bất luận cái gì nhỏ yếu sinh linh toàn thân cứng ngắc khó mà động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình biến thành thức ăn của bọn họ lý t ấ n đồng dạng nhận lấy một ít ảnh hưởng nhưng lúc trước từng có chém giết xích nha hổ trải nghiệm nương theo lấy hắn đem tinh thần ngưng luyện cường đại ý chí xuyên qua toàn thân trong nháy mắt đem kia ngao ngoe muốn động nguyên tử ý chí toàn bộ chân áp nguyên tử ý chí so với sinh mệnh ý chí đến cuối cùng quá mức nhỏ yếu nếu như là một ít không ẩn chứa sinh mệnh ý chí tự vật chúng nó tất nhiên là dễ như chở bàn tay có thể ảy có nhất là cố ý rèn luyện qua tự thân ý chí có thể xưng g ã h bá chủ nhân loại nguyên tử ý chí quấy nhiễu bị áp suất đến thực hạ chưa thành tựu võ thánh hắn còn như vậy chớ nói chi là ngưng tụ ra võ đạo ý chí đại nhật thánh tử chợt xem tiếp đi hắn giống như căn bản không có chịu ảnh hưởng công kích chi thế không thấy mảy may đình trệ mà đầu kia còn tại kịch liệt chém giết thú nhân chiến sĩ xích nha hổ cho dù hận không thể ngay lập tức đem đối thủ trước mắt giết chết có thể hai nhân loại đã nhảy ra ngoài lại không phải do chúng nó lại thờ ơ tại hai bên cách xa nhau chẳng qua mấy chục mét lúc thú nhân chiến sĩ cùng xích nha hổ đồng lúc phát chiến thú nhân chiến sĩ g ầ m thét cường tráng cao lớn đến hơn xa đại nhật thánh tử thể phách mở rộng ra đến lại thêm trên tay kia chiều dài vượt qua hai mét cốt đồng công kích của hắn khoảng cách trực tiếp tăng vọt đến ba mét cốt đồng vung vây ở giữa không khí bị trực tiếp đánh nổ nổ tan thành trận trận sóng bạc một kích này nếu là rơi tại chỗ khác bất luận là những kia năm xưa cây già hay là cứng rắn hòn đá hết thể sẽ bị triệt để phá hủy thú nhân chiến sĩ vung vẫy một kích thế như bô lôi xích nha hổ đồng dạng mang theo vương giả chi uy hướng lý tận trùng sắt mà đi mặc dù trên người nó có tổn thương có thể nó chạy vội ở giữa tốc độ không phải rất nhanh nhưng hắn chân trước lại cung cấp không có gì sánh kịp lực bộc phát lại thêm xích nha hổ bất kể cơ thể tính bền dẻo hay là xương quất mật độ toàn bộ hơn xa nhân loại tại nó gầm nhẹ tấn công trùng sắt thời khắc loại đó quần quận mà đến nạt g thở c h ế n ép đủ để cho bất luận một vị nào võ thánh vì đó kinh hãi chớ nói chi là cùng loại với lý tẫn như vậy tôn g sư chẳng qua lý tẫn trong mắt cũng không có nửa phần e ngại có chỉ có ngưng luyện đến cực hạn tinh thần cùng ý chí san g i ế t qua một đầu xích nha hổ hắn khát sâu đã hiểu loại hung thú này ẩn chứa lực lượng cùng với nanh vớt sắc bén chính diện cùng loại hung thú này so đấu lực lượng đừng nói hắn một cái tôn sư cho dù või bao gồm những kia có tư cách tranh đấu thế kỷ c h i vương bảo tọa cực hạn võ thánh đều sẽ bị tại chỗ trục chết thời khắc này lý t ấ n toàn bộ tâm thần tập trung ở đầu này xích nha hổ phi nước đại lúc mang theo bao lấy động lực thế năng trùng sát quán tính bên trên thậm chí trong đầu hắn căn cứ đầu hung thú này thương thế tình huống thân thể đặc t h ủ cấp tốc phân tích nó có khả năng buộc phát công kích tốt nhất q u ý đạo nhanh nhất cách thức hung t h ú không giống với nhân loại chúng nó không có nhiều như vậy sức tưởng tượng bất luận cái gì công kích chỉ chú ý hiệu suất chém giết làm những thứ này động lực thế năng trùng sát quán tính thương thế ảnh hưởng thân thể đ ặ thù thậm chí bao gồm xích nha hổ phi nước đại lúc gió lốc đ ố i xung quanh môi trường ảnh hưởng hết thệ tại trong đầu hắn sen lẫn hoàn g tất về sau phi nước đại bên trong hắn động tại giữa hai bên cách xa nhau không đến mười mét lúc thể nội huyết đan thông suốt bộc phát bởi vì đại nhật vô cực còn có tí vết hắn lựa chọn vẫn là nhiên huyết bí thuật trong nháy mắt s ô i trào hừng hực khí huyết chi lực có thể hắn giống như hóa thành một vòng h ỏ a cầu lại giống là một tôn đại nhật kim ô tại tinh thần dẫn dắt hạ bay lên trời dường như muốn chiếu dọi thiên không dường như tại thân hình hắn bay vút sau nửa cái nháy mắt đầu này xích nha hổ cũng là ngang nhiên đánh rết kinh khủng sắc khí máu tanh qu dường như vượt ra khỏi nhân loại phản ứng cực hạn bất luận kẻ nào trừ ra trước đó dự phòng không có nửa điểm tránh đi có thể nhưng dường như mọi người trốn không thoát t ử đạn lại năng lực căn cứ cầm thương người nhắm chuẩn phương hướng trước giờ lần tránh đồng d ạ n g xích nha hổ mang theo dọa người sát khí buộc phát đánh g i ế t đồng thời lý tân thân hình theo sát lấy bay lên trời bay lên không mấy mét về sau mạnh mẽ đến dường như hiện lên một trăm tám mươi độ xoay tròn dưới đầu trên chân mà ở hắn bay lên không cũng một trăm tám mươi độ lộn mèo lúc đầu kia xích nha hổ mang theo khủng bố sát khí tình cơ đánh rết mà tới vị trí vừa lúc là dưới người hắn không đủ nửa mét chính là này nửa mét đạo huyết đan b ộ c phát c u n g kích phát ra nhiên huyết bí thuật đem tất cả k ì n h đạo đều rót vào trong trong thân kiếm lý tận xuất kiếm kiếm ra nhanh chóng như bô n lôi suy nhỏ không thể thấy tiếng văn g t r ù n g lang phong trường kiếm từ trên cao đi xuống tia chấp xuyên qua xích nha hổ đầu lâu không có trôi mà vào chương một trăm sáu mươi sáu thực lực chương một trăm sáu mươi sáu thực lực một người một hổ một trước một sau một trên một dưới giao thoa mà qua tất cả quá trình có thể nói phát sinh ở trong t r ớ c mắt nhanh đến để người đáp ứng không xuể nhưng chính là như thế một cái đơn giản không thể lại động tác đơn giản cũng giống như tại đao phép tử đạn đó là đối thực lực bản thân liệu địch tiên tri trăm phần trăm tín nhiệm thể hiện dưới mắt sự thật chứng minh lý t ấ n có tự tin thực lực thân hình của hắn theo bay lên không quán tính hoàn thành ba trăm sáu mươi độ lộn mèo vững vàng rơi trên mặt đất đứng thẳng thân thể phía sau hắn hống giao toa h mà qua xích nha hổ phát ra thống khổ dê liến gì lang phong trường kiếm xuyên qua đầu lâu của nó từ hàm dưới thấu thể mà ra đem trong đầu thần kinh trên diện rộng phá hủy xứ đầu này trung đẳng hung thú chết cân đối theo quán tính đập ầ m ầm rơi xuống đất cũng trượt xô ra mười mấy mét t o é lên thủ mảnh đụng nát mỗi thân cây tối Xé rách một đống bùi cây. Sau đó, dừng、lại. Sinh mệnh bùi lại. cây. Sau kiếm h í tức t ạ trên người nó nhanh chóng đi xa. Cho xa. đ n vong. tiêu ộ t kiếm. dựa vào tinh thần tăng trưởng đối với ngoại giới càng phát ra cảm giác bén nhạy hắn tinh chuẩn thấy rõ đầu hung thú này quỹ tích vận hành dường như trong đầu lắp đặt một đài siêu máy tính nhanh chóng căn cứ xích nha hổ phi nước đại quỹ đạo thân thể đặc thù phát lực hình thức các loại hạng dữ liệu mô phỏng tính toán ra một cái tốt nhất công kích lộ tuyến mà hắn còn có thể tinh chuẩn nắm chắc đến đầu này tốt nhất công kích lộ tuyến không kém chút nào theo con đường này bay lên trời cuối cùng hoàn thành đối đầu này chung đẳng hung thú một cách trí mạng hắn từng bước một về phía trước hướng xích nha hổ thi thể đi đến đồng thời ánh mắt của hắn cũng là một khắc không ngừng tập trung tại trên người đại nhật thánh tử cho dù r ứ t bỏ đại nhật thánh tử danh k h í không tính vẹn vẹn hắn võ thánh thực lực cũng đủ để dẫn tới hắn coi trọng cùng tò mò rốt cuộc võ thánh có thể là thế giới này võ đạo cuối cùng con đường mà ở l a m tinh cái này càng là một cái trước nay chưa có cảnh giới dùng phổ thông một điểm c á c h nói đây là hoàn toàn mới phiên bản hạn mức cao nhất do đó vực này cường giảm ạ n h nhất hình thái đi quyết đấu sánh ngang chính thức luyện tinh người thú nhân chiến sĩ、Bành. đại nhật thánh tử vì đây lao xuống đi tốc độ nhanh hơn bị truy bày quay về ân máu đỏ tươi từ hắn trong miệng phun ra mà ra trên tay hắn quần sáo ống tay h á o hết thể bị cồn u bạo kình lực xé thành vỡ nát cánh tay cũng giống như giống trực tiếp bị phế k i ê u máu me đầm địa bộ dáng nhìn nếu đau vị này võ thánh phương pháp tu hành là đại nhật như lai chân kinh đi chính là q u a n minh bá đạo hừng hực huy hoàng con đường môn công pháp này không chỉ nhường hắn ở đây chính diện chém giết chúng dũng mãnh vô cùng còn có thể cung cấp kinh người phòng ngự cho dù bị đường kính nhỏ xuống ống bắn thẳng đến đều có thể dựa vào đại nhật như lai chân kinh rèn luyện thể phách cùng kinh người cường kình chấn động đem từ đạn bắn bay lại không tốt cũng có thể kẹt ở trong thịt khó mà tiến thêm nhưng tiểu này đi chính diện giao phong lại rèn luyện thân thể thể phách con đường tại cùng cùng cảnh giới võ g i ả chém g i ế t tất nhiên là chiếm cứ được trời ưu hái ưu thế hắn dựa vào môn này định tiêm truyền thừa thậm chí không chỉ một lần chiến thắng qua cùng cảnh giới võ thánh đúng không thượng hung thú lại khí huyết cường độ vượt qua một trăm mười hung thú kém thật không phải một đinh mảy may hắn lúc trước đối phó quá thấp dai hung thú trực tiếp lấy ra chính mình như lai Pháp thân, tiến lên. thật chứ như là phật hàng thế phổ độ thế gian một hồi rét lung tung có thể đối mặt tôn này tương đương với trung đẳng hung thú thú nhân chiến sĩ đối phương căn bản không để ý tới những thứ này l o ạ loẹt không có gì sát chiêu không có gì kỹ xảo tuyệt đối lực lượng cùng tuyệt đối tốc độ v ù n g vấy đi xuống một gậy trực tiếp đem cái gọi là như lai p h á p thân phật hàng thế hết thể đánh nát nếu không phải đại nhật thánh tử trong tay quyền sáo tại chính phẩm tinh khí chúng có thể xưng ơ định tiềm lại thêm hắn còn mặc vào một kiện bản mệnh tinh giáp triệt tiêu không ít quần bạo kinh lực xung kích đổi thành cái khác một vị tông sư trực tiếp bị đầu này thú nhân chiến sĩ một gậy đánh chết lý tấn bay đầu trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi điều này một gậy đem đại nhật thánh tử đánh cho miệng phun máu tươi bay ra ngoài thú nhân chiến sĩ không còn nghi ngờ gì nữa hiểu rõ loại phế vật này không cách nào đối với nó tạo thành g l y hiếp ánh mắt của nó trước tiên rơi xuống mới vừa đi tới xích nha h ổ bên cạnh một tay lấy lăng phong trường kiếm rút ra tới lý tận trên người trong mắt tràn ngập kiên kỵ hứng đầu này thú nhân chiến sĩ gào thét dường như con giảng thuật gia nào đó ngôn ngữ t i ể u này kinh người tốc độ tiến hóa cũng là chúng nó tên chúng có người chứ nguyên nhân chủ yếu mặc dù chúng nó thực chất tiến hóa phương hướng là tôn này vĩ đại tinh thần chỉ là tôn này cao cao tại thượng tinh thần chẳng biết tại sao duy trì lấy cùng loại với người hình t ư ợ n g thôi do đó ngươi nói người thắng thông sát là ý tứ này lý tẫn nhìn thoáng qua hãy còn có khí đại nhật thánh tử nói một tiếng một câu n h ư ờ n g vị này có hy vọng nhất tranh đấu thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu thanh niên tổ quán quân tuyển thủ hạt giống sắc mặt đỏ lên thân hình cũng nhịn không được run nhẹ nhẹ xuất sinh làm sao dám ta thế nhưng đại nhật thánh tử đại nhật thánh tử d ã rồi lấy dù là cánh tay bị máu tươi đều nhôm đỏ vẫn đang chống đỡ muốn mình để cho lý ạ i lần lên. lúc l nữa đứng lên. Có thể lúc này, nhìn thấy lý thời gian dài không Có thể thấy tẫn ậ n gian không ứng thú nhân chiến lên thời thú hồi dài gầm d có sĩ đã ánh mắt khóa lại đầu này thú nhân chiến sĩ căn cứ tôn này thú nhân chiến sĩ thương thế hắn một chút đã đoán được nó trí mạng khuyết điểm biến hướng chiến thuật trong đầu phi tốc h u n g hắn tinh khí thần không ngừng ngưng luyện toàn thân trên giới khí huyết tại lực lượng tinh thần dẫn dắt hạ không tự chủ được ra tốc lưu truyền trong đó vì hỗn độn tinh thần quan tưởng pháp làm căn cơ mô p h ỏ n g hình thành đại nhật quang huy càng là hơn từ thế giới tinh thần bắn ra đạo mỗi một chỗ khí huyết hoặc nói căn cứ tín hiệu thần kinh vì điện sinh học truyền lại đến mỗi một cái hầm cầu nhường tế bào khí quan điên cuồng vận chuyển đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động xứ cơ thể cơ năng điều chỉnh đến định phong thậm chí chiến thắ siêu việt đ ỉ n h phong siêu việt cực hạng một trăm hai mươi phần trăm phát huy r a nhục thân lực lượng thân hình của hắn không tự chủ được nửa ngồi duy trì lấy có khả năng buộc phát tốt nhất tư thế huyết đan lực lượng n h i ê n huyết bí thuật lực lượng vẫn đang ở trên người không câu c h u y ể n có thể thân thể của hắn dường như lâm vào một loại khác thường nhiệt độ cao trung dường như ở trên n ư ớ c độ cao ấm trung nguyên tử sẽ tự phát tính tụ biến bộ phát ra không thể tưởng tượng năng lượng hắn thời khắc này trạng thái cũng giống như thế bốn mươi m ba mươi m hai mươi m ngay tại hai bên cách xa nhau không đến hai mươi m tôn này thú nhân chiến sĩ đã cao cao vung vẫy lên trong tay cốt đồng muốn vì lôi đỉnh vạn quân một kích đem trước mắt sinh vật thậm chí đá tảng thép tinh hết thể đập nát thời khắc lý tấn động tại thân hình hắn như mũi tên lao ra giờ khác này thế giới dường như trở nên chậm chạp ngay tiếp theo tôn này thú nhân chiến sĩ vung vây xuống cốt đ ổ n g dấu vết nghiêm chỉnh cũng có thể thấy rõ ràng đúng lúc này lý t ấ n ý thức được cái gì cũng không phải thế giới trở nên chậm mà là cảm giác của hắn tăng nhanh thấy rõ thiên phú nhường hắn có thể cảm giác được rõ ràng tự thân mỗi một phần biến hóa bao gồm mỗi một tế bào vận chuyển khi mà mọi người đem tư duy ý thức đắm chìm đến vi mô lĩnh v ữ n lúc thời gian rồi sẽ không tự chủ được tr nhiều khi lý t ấ n cho là mình quan sát tự thân biến hóa rất nhỏ ở giữa quá khứ thời gian rất lâu nhưng trên thực tế trôi qua thời gian cùng hắn cảm giác thời gian khái niệm lại hoàn toàn khác biệt dưới mắt theo tinh thần của hắn không ngừng tăng cường lại không chỉ một lần sử dụng đỉnh tiêm tinh khí được biết mới cảm giác cách thức kiểu này nhanh chậm giao thoa năng lực cũng là kéo dài đến tự thân bên ngoài vì về phần hiện tại tại tinh thần hắn tập trung đến cực hạn tư duy vận chuyển nhanh đến cực hạn lúc bày biện ra một loại thế giới trở nên chậm sai vị những biến hóa này ngoại nhân không thể nào biết được tại đại nhật thánh tử bởi vì máu tươi mà có chút mơ hồ trong mắt hắn chỉ có thể nhìn thấy làm thú nhân chiến sĩ sắp trùng sắt đến lý t ậ n xa hơn thắng tốc độ của hắn vung xuống một gậy đưa hắn chụp chết lúc thân hình của hắn đậu nhanh chân về phía trước thân hình bay vút còn tại lên cao đã chọc trời bên cạnh tránh cả hai một sai m à qua rõ ràng cả hai cả người cao không tới một m tám một cái lại cường tráng cao tới hai m năm sáu nhưng dựa vào chạy vội để tung kình đạo bộc phát hắn lại như là từ này tôn thú nhân vung vây cốt b ồ n g dưới nách chỗ xuyên thẳng qua tại giao thoa hơn phân nửa cái thân thể nháy mắt trong tay hắn lăng phong trường kiếm dùng tốc độ khó mà tin nổi đâm ra giờ k h ắ c này đại nhật thánh tử căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ đi để hình dung một kiếm này tinh chuẩn cúng kỹ xảo ở chỗ nào chỉ cần lệnh một ly có thể đi một nghìn dặm bén luận dưới một kiếm này hung hăng từ thú nhân chiến sĩ đầu lâu bên trái h u y ệ t thái dương đâm vào lại từ hắn khác một bên h u y ệ t thái dương xuyên qua mà ra giao thoa thư kiếm rút kiếm nước chảy mây trôi cảnh đẹp ý vui nhưng ẩn chứa trong đó tính kỹ xảo hung hiểm tính trong n g á y mắt nhường tận mắt nhìn thấy một màn này đại nhật thánh tử hít thở không thông một kiếm này mang tới rung động không ngừng xung kích đại nhật thánh tử tâm linh ngàn vạn ngôn ngữ lại đều không cách nào hình dung một kiếm này kinh diễm. như thế nào có thể một kiếm này chỉ cần có bất kỳ một chút lệch lạc thú nhân chiến sĩ cốt đ ổ n g rơi xuống tốc độ mau một chút thú nhân chiến sĩ qua loa chết đi một chút thân thể hắn đâm xuống tới kiếm qua loa chậm nửa phần kết quả đều đem hoàn toàn khác biệt thú nhân chiến sĩ rơi xuống cốt đ ổ n g tăng tốc lý tẫn sẽ bị một gậy đập chết thú nhân chiến sĩ qua loa chết đi một chút thân thể cả hai duy trì cao tốc đụng nhau vì thú nhân chiến sĩ thể phách lý tẫn sẽ như bị cao tốc hành xử ô tô va chạm phạm nhân một dạng bị chính diện đâm chết ám sát tới kiếm qua loa chậm nửa phần tại vực này cao tốc qua lại di động dưới ám sát đầu lâu nhỏ như vậy mục tiêu tốc độ dù là có chút chênh lệch đều sẽ dẫn đến một kiếm này rơi vào trống đi mà b u ộ phát huy ế t đan lấy ra bí thuật vận sức chờ phát động lôi đình một kiếm một sáng thất bại thế tất nhường lý tận thân hình mất cân bằng đến lúc đó tôn này thú nhân chiến sĩ quay người một vậy cả n g ư ờ i hắn đều sẽ bị nện thành bọn máu giờ khắc này đại nhật thánh tử không tự chủ được nghĩ đến một cái cổ lão lưu phái huấn luyện chi pháp yêu cầu học đồ tại trên đường cao tốc tinh chuẩn tránh né từng chiếc cao tốc hành xử ô tô sau đồng thời đem truyền đơn cắm ở ô tô trái lại kính kẽ ở chỗ loại đó hà khắc đến hơi không cẩn thận rồi sẽ dẫn đến toàn thông ă n tiệc cổ pháp huấn luyện cùng trước mắt lý tấn đâm ra một kiếm này giống nhau biết bao t r ư ơ n g một trăm sáu mươi bảy âu long t r ư ơ n g một trăm sáu mươi bảy âu long thế gian lại có bậc này kiếm thuật đại n h ậ t thánh tử tự lẩm bẩm giờ khắc này vị này dù là mạnh như võ thánh cảnh giới tuyển thủ hạt giống cũng không thể không thừa nhận có thể lý tấn tại tu vi thượng còn kém hắn nửa bậc nhưng ở phản ứng kiếm thuật trên kỹ xảo lại là trực tiếp cùng hắn kéo ra nhất đạo lệch trời nhất đạo chỉ sợ hắn cần tốn cả đời đều chưa hẳn có thể vượt qua lệch trời và thú nhân chiến sĩ chừng nặng hai ba trăm cân thân hình khổng lồ theo quán tính sông về trước ra mấy mét về sau cuối cùng chết chống đỡ tiếp khí lực ẩm vang n g ã xuống tất cả đầu lâu bị lăng phong trường kiếm hướng ngang xuyên qua dù là thú nhân chiến sĩ cùng hung thú luyện tinh người một dạng sinh mệnh lực cực kỳ ước ngạnh có thể cuối cùng vẫn thuộc về sinh vật phạm chủ đối mặt t i ể u này thương trực tiếp chết không thể chết lại bất quá tại đầu hung thú này ngã xuống về sau lý tẫn nhưng không có nửa phần thư giãn hắn xoay chuyển ánh mắt trực tiếp rơi xuống hai mươi mấy mét chỗ một mảnh trong bụi cỏ nếu như quan sát kỹ có thể phát hiện mặc dù chỗ kia bụi cây chợ xem tiếp đi không có nửa phần dị thường, nhưng một phần trong đó bụi cây màu sắc cùng cái khác bụi cây vẫn đang có chút không cân đối dường như là b à n h mặt đất chấn động cánh khô lá mục hết thể bị bột phát kình đạo đạ phi bắn tung tóe lý tất cả người giống như một viên ra khỏi nòng anh sắt đạ tháo một cái lên xuống đã vượt qua xa mười mấy mét nương theo lấy dưới chân lần thứ hai phát kình côn g bạo kình đạo đánh nổ hư không mang theo lệnh hư không chấn động khí bạo nổ vang ở mảnh này bụi cây trước dường như muốn vì quyền kình đem mảnh này bụi cây hết thể nghiền nát trơ một thanh em đột nhiên theo bụi cây chuyển đến kèm theo còn có một đầu tia chớp đâm ra cánh tay hắn năm ngón tay thành trào giống như manh hổ đánh giết hướng lý tẫn quyền k ì n h chặn đánh mà đi đối mặt hắn người quyền k ì n h anh kích đúng là năm ngón tay thành trào đi chụp cổ tay của đối phương chuyện này đối với thực lực của mình là bực nào tự tin mà sự thật chứng minh cái này ẩn thân tại trong đùi có thân ảnh cũng có kiểu này tự tin sức lực lý tẫn quyền nhanh hắn trào càng nhanh tại một loại dường như siêu việt lẽ thường lực lượng ra chỉ dưới hắn cánh tay này đúng là nhanh như t h i ể m điện đâm rách không khí vì một loại không thể tưởng tượng nổi tinh chuẩn đem cánh tay của hắn cưỡng ép chế trụ có thể dường như tại hắn chế trụ lý tẫn cánh tay đồng thời cùng bạo kinh đạo nghiêm ch cương kình ngoại phóng cương kình tu luyện tới cực hạn có thể chọc trời đánh ba tấc thời khác này lý t ấ n chính là tại bị chế trụ cánh tay đồng thời bộ phát cương kình giống như hư không băng quyền kình đạo hoanh chúng đạo này t o à n thân tại bụi cây người lồng ngực cho dù là chọc trời kinh lực có thể đạo thân ảnh này lồng ngực vẫn đang giống như bị đan k i n h đánh kích trực tiếp l o m xuống một cái nhàn nhạt q u y ề n lớn cùng lúc đó lý t ấ n toàn thân trên giới khí huyết bộ phát điệp lãng kình không ngừng từ thể nội quần quận tuân ra chấn động vành vành vành dường như siết chặt dây gai bị tăng đức xiết chặt ở cánh tay hắn người trong lòng bàn tay đau đớn một hồi tê liệt không tự chủ được buông tay ra gần như đồng thời tranh thoát cánh tay lý tẫn kia đánh ra cương kình ngoại phóng một quyền đã lại lần nữa đ ẩ y ra hóa quyền là trường vượt qua giữa hai bên chẳng qua ba t ứ c ở giữa khoảng cách hung hăng đánh ra ở trên lồng ngực của hắn giang d ắ c tựa hồ là xương sườn đứt gãy tiếng vang lên lên đạo này đánh ra hoặc nói xô đẩy hình thành kình đạo đánh thẳng vào ẩn thân tại trong đ ù i cỏ người lồng ngực dù là phía trên cũng không ẩn chứa tính dễ nỗ lực phá hoại có thể loại đó kinh khủng súng kích thế năng vẫn làm cho cả người hắn không tự chủ được bị thôi được hai ch hai người giao thủ nhanh như bô lôi nhanh đến cực hạn đến mức cho tới giờ khác này một bên đại nhật thánh tử thế mà mới phát hiện bọn hắn bên cạnh không xa lại còn có người thứ ba tại mà trước lúc này hắn thế mà không hề phát giác hơn nữa nhìn hắn giờ phút này bày ra chiến lược lại là một tôn võ thánh một tôn ẩn nút trong bóng tối võ thánh như hắn dự định thừa dịp bọn hắn cùng hai đầu hung thú liều đến lưỡng bại cầu thương lúc ngư ông đắc lợi hắn thương thế kia quả thực đều nhật không tại đại nhật thánh tử kinh hãi còn có người thứ ba tại lúc đánh bay đạo thân ảnh tiên lý tận dưới chân kình đạo lại lần nữa bộc phát tại một hồi bị đạp n đồng thời trận này khí huyết hỏa diễm còn đang ở kịch liệt tiêu đốt phóng thích quang minh giống như có một vòng mặt trời sau lưng hắn từ từ giết hiện mặt trời trong càng là hơn chuyển đến một hồi trói thai kêu to dường như có cái gì thượng cổ thần thú bị thông suất bừng tỉnh suy diễn ra ngập trời hưng uy ý đồ đem chính mình hưng hực cùng hủy diệt vẫy khắp nhân gian mỗi một cái góc bắt hung chân hỏa đại nhật kim o lý tẫn sát chiêu mạnh nhất lý tẫn dưng tay thời khắc sinh tử đạo này đột nhiên xuất hiện thân ảnh đột nhiên giống to h ư n g hực cùng bạo khí tức ở trên người hắn hiện lên huyết đan bộc phát khí huyết sôi trào hắn đột nhiên tay phải đâm ra đối mặt lý tẫn vì mạnh nhất hình thái đánh ra đại nhật kim ô hắn căn bản cũng không dám tùy tiện thoát chiến tại tay phải đâm ra thời khắc hắn toàn thân trên dưới tất cả khí huyết đồng thời sôi trào ngưng luyện là c ư ờ n g mạnh đến cực điểm kình đạo đều rót vào trong cánh tay trong nương theo lấy một loại chưa tên lực lượng tôi động hắn năm ngón tay cầm ra tốc độ giống đột phá cực h ạ n chỗ đầu ngón tay đúng là nổ tan ra một vòng màu trắng song khí t một cách t giới phản chấn kinh đạo bị lý tận gỡ dẫn vào mặt đất vô số bùng đất cành khô lá mục bị nhấc lên chấn vỡ xung quanh mấy mét giống như đang bị một viên đạn pháo nổ tung sóng xung kích điên cuồng tàn sát bừa bãi mà đứng mũi chịu xào đạo kia thần bí thân ảnh bạo tạc tính chất kinh đạo tại chỗ đem trên cánh tay của hắn ống tay áo nổ thành phân vụn chấn động kinh lực no bạo cánh tay hắn bên trên cơ hồ tất cả mao mạch mạch máu có thể hắn tất cả cánh tay một mảnh đỏ thám dư thế không giảm lực lượng càng là hơn xuyên qua mà lên doanh kích nhìn trên cánh tay của hắn g â n cốt còn sót lại chấn kỉnh càng xuyên thấu qua cánh tay kia đánh vào ngũ tạng lục phủ của hắn cho dù hắn g â n cốt nội tạng trải qua luyện tạng hoán huyết rèn luyện trở nên cực kỳ kiên cố giờ khác này vẫn đang xuất hiện hàng loạt vết rách xương cổ tay xương ngón tay bao gồm trèo chống cánh tay kết cấu xương trụ cẳng tay càng là hơn trực tiếp sai chỗ bẻ gãy nhưng đây không phải kết thúc tại bực này lôi đ lục phủ ngũ tạng dường như cũng ở vào vượt phụ tải trạng thái lại khó kích phát bất luận cái gì một kia lực lượng tiến hành phản kháng trái lại lý tẫn một kích về sau hắn dường như không có bất kỳ cái gì dừng lại một loại càng thêm hừng hực cùng bạo hơn khí huyết ở trên người hắn cháy hừng hực nếu như nói lúc trước hắn thi triển ra bắt h u n g chân hỏa đại nhật kim ô, vẹn vẹn là bực này thượng cổ thần thú d á n g lâm thế gian sơ minh như vậy giờ này khắc này nó không thể nghi ngờ là đem tự thân uy thế triệt để mở rộng ra đến loại đó xôi trào hừng hực khí huyết loại đó kịch liệt thiêu đốt tinh thần lơ mơ chung giống như để người nhìn thấy tất cả võ thánh cuối cùng theo đuổi kết cục. hắn muốn thăng hoa đem tinh khí thần toàn bộ dẫn nhiên thăng hoa bản thân cách ra suốt đời trung rực rỡ nhất quang huy rực rỡ dừng tay ta là tổ ủy hội thành viên một màn này nhường vị này h ẩn thân chỗ tối cao thủ thần bí vì tốc độ nhanh nhất phát ra hò hét oong long lý t ấ n trên người kia đốt cháy đến t ự c h ạ n dường như đã tiến nhập thăng hoa trạng thái tinh thần khí huyết nhanh chóng ngưng trệ tiếp theo thân hình của hắn có chút dừng lại thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu tổ ủy hội đúng đúng đúng ta là tổ ủy hội thành viên phi ảnh thân ảnh nói liên tục ba cái đúng chữ đồng thời gấp rút giải thích nói bởi vì có người cảm thấy ngươi điểm tích lũy tăng trưởng không bình thường ta bị tổ ủy hội hủy thác âm thầm điều tra ngươi điểm tích lũy thu hoạch tình huống xem xét ngươi là có hay không thực sự là dựa vào năng lực của mình săn giết được nhiều như vậy h u n g thú chứng minh đều tại trên người ta ngươi nhanh thu thần thông của ngươi đi lý tận t h ấ y thế ngược lại là n g ư n g lại hắn cảm giác được trước mắt vị này cường g i ả bí ẩn s ắ c thực không có s á c ý hắn vừa nãy đột nhiên ra tay chỉ là bởi vì hắn đột nhiên phát hiện lại có thể có người đều trốn ở bên cạnh hắn lại một mực lén, lén lút lút quan sát hắn nay còn giải thích cái gì rõ ràng là không có ý tốt đánh chết lại nói thế là náo động lên cái này ô long như vậy năng lực đã chứng minh lý t ấ n nói phi ảnh dùng sức liên tục gật đầu người không có trở ngại a lý t ấ n nhìn thoáng qua cái kia máu me đầm địa cánh tay cùng với kia dường như có thể nhìn thấy lom xuống quyền ấ n ngực có chút lễ phép quan tâm một chút ta phi ảnh đang muốn mở miệng có thể dường như đã thoát ly chiến đấu tâm thần thư giãn lại có lẽ là ạ dện lìn trạng thái đang nhanh chóng biến mất lục phủ ngũ tạm t ư ơ n g thế đã làm hắn sắc mặt một hồi chẳng bệnh ân máu đỏ tươi càng là hơn từ khỏe miệng chạy ra không nói lời nào đó phải là không có việc gì t ố t ngươi đi đi lý tẫn làm làm như không thấy được nói một câu phi ảnh mặc dù giờ phút này khỏe miệng của hắn vẫn đang có máu tươi chẳng hẳn ra nhưng hắn nhưng lại không thể không đem máu tươi x ó a đi cố nén thương thế điều tức hồi lâu lúc này mới nói ngươi ngươi không sao chứ đúng lúc này hắn cười khổ một tiếng bởi vì ta giấu kín kỹ thuật có hạn dẫn đến bị ngươi phát hiện sinh ra hiểu lầm để ngươi không duyên hẵn cớ cùng ta đánh một hồi bạo phát ra mấy cái thần tình bực này tiêu hao không dễ dàng như vậy khôi phục đây là chúng ta sai lầm vì thi đấu công chính Đến lúc này lý tận giống đ i như nghĩ tới điều gì đột nhiên nói ngươi mới vừa rồi cùng ta giao thủ nguyên bản tại cảm giác của ta cùng tính toán dưới ngươi khí huyết chi lực rõ ràng đã bộc phát đến cực hạn không nên tái sinh biến số tiến hành phản kích lúc có thể hết lần này tới lần khác đúng lúc này hắn giống như ý thức được cái gì có chút ngoại ý mới ngươi là võ thánh là phi ảnh gật đầu một cái vừa nãy đó là thần kinh lý t ấ n hỏi lại không tệ phi ảnh k h ẽ gật đầu siêu việt cực hạn biến không thể thành có thể đây cũng là thần kinh c h i diệu kia cũng có thể tính thần kinh lý t ấ n thần sắc có chút quái dị cái này cùng hắn trong tưởng tượng hình như có chút không giống chương một trăm sáu mươi tám bản tâm chương một trăm sáu mươi tám bản t â m thần kinh còn có thể dùng tại kiểu này chỗ rất nhỏ lý t ấ n tự lẩm bẩm Võ t h á n h suy o với nghĩ đặc một lát nói ngươi thậm chí có thể đem thần kinh lý giải thành phương diện tinh thần kèm theo kinh lực chúng ta đem khí huyết ngưng luyện thành k i n h trên lý luận cần dùng tay chân đánh giá và kinh lực nhập hóa trong lúc giơ tay nhất chân đều có kinh lực bắn ra thần kinh tu luyện tới cảnh giới cao thâm cũng giống như thế cảnh giới cao thâm lý tẫn nhìn vị này tổ hủy hội võ thánh một chút mà hắn dường như cũng ý thức được cái gì thần sắc có chút lúng túng võ thánh so với tông sư khác biệt lớn nhất ở chỗ năng lực kích phát võ đạo ý chí làm được chi hành hợp nhất làm nói chuyện hành động cùng ý chí nhất trí lúc đều có thể phát huy ra lớn nhất thực lực còn nếu là võ thánh hành động vi phạm bản tâm thực lực rồi sẽ chịu ảnh hưởng cái này lý thuyết lý tẫn nghe nói qua đến võ thánh cảnh giới s ắ c thực phải làm đến có việc nên làm có việc không nên làm rất nhiều một ít thường nhân nhìn tới không cách nào thuyết phục sự t ì n h đối võ thánh thậm chí luyện tinh người mà nói lại qua quýt bình bình hắn không khỏi lại liếc nhìn đại nhật thánh tử một cái vị này võ thánh sở dĩ lỗ mạng đến trực tiếp cùng thú nhân chiến sĩ bực này khí huyết một trăm trở lên quái vật chính diện va chạm hiển nhiên là nhận lấy võ đạo ý chí ảnh hưởng ta thân mình đều thích l ạ n g y ê n không một tiếng động trung hành chuyện hóa thân âm ảnh hành tàu h tám lại tu hành dấu kín tiềm hành chi pháp không sở trường chính diện chém giết phi ảnh nói đến đây nhịn không được liếc nhìn lý t ấ n một cái trừ phi là loại đó dường như không cách nào cho ân thân bằng không ở n nặc thuật của ta cho đến nay chưa từng bị bất kỳ một cái nào võ thánh phát giác ngươi như thế nào phát hiện được ta là khí lý tẫn nói ta cảm ứng được ngươi khí không thể nào phi ảnh khẳng định nói ta tinh tu âm ảnh hành giả công pháp ba mươi sáu năm lâu sớm đã có thể đem tự thân khí tức cùng ngoại giới hòa làm một thể lúc khi tối hậu trọng yếu ta thậm chí có thể đem tự thân nhiệt độ cơ thể xuống đến cùng ngoại giới nhất trí làm sao có khả năng có khí tức tràn ra ngoài có thể khó có thể tin có thể sự thực lại là như thế lý tấn nói có thể ta thiên phú dị bẩm thiên sinh cảm giác khác hẳn với thường nhân thiên phú dị bẩm phi ảnh nghe cứ việc đối đáp án này có chút bất mãn nhưng lại hiểu rõ hắn không cách nào cưỡng ép muốn cầu lý tấn làm ra giải thích lại như vậy a lý tấn nói hai con thú g ữ này điểm tích lũy ta đều nhận đương nhiên phi ảnh gật đầu một cái ta thấy tận mắt n g ư ơ i tiêu diệt hai con thú dữ này quá trình này hai trăm m ư ơ i điểm tích lũy toàn cái kết thuộc sở hữu của ngươi lý t ấ n nhìn thoáng qua một bên đại nhật thánh tử đại nhật thánh tử lúc này đã t h ở nổi phát giác được lý t ấ n ánh mắt vị này tự nghị thiên phú hơn người tuổi trẻ võ thánh trên mặt có loại đau rát chẳng qua liên tưởng đến lý t ấ n chém giết hai đầu hung thú bày ra thực lực có chơi có chịu hai con thú dữ này là chiến lợi phẩm của ngươi được lý tẫn tiến lên bắt đầu đoạt lại lên chiến lợi phẩm của mình tới hai cái xích hổ nha được mang lên những thứ này luyện chế tinh khí tài liệu chính giá trị không hẳn đây một viên chính phẩm tinh tinh kém đến đi nơi nào đúng rồi đầu hung thú này thi thể có thể giúp ta chuyển về đi sao tốt xấu là trung đẳng hung thú huyết n ụ dinh dưỡng giá trị không thấp lãng phí đáng tiếc lý tẫn đối phi ảnh nói phi ảnh im lặng thương thế của ta làm sao trong lòng ngươi không có đ ế n một đầu xích nha hổ thể trọn gần một tấn để cho ta một cái thương binh chuyển về đi xin chào ý nghĩa có thể phi ảnh thành thật nói giao cho ta cảm ơn lý tẫn lễ phép nói lúc này đại nhật thánh tử đã điều chỉnh tốt tâm tình của mình hắn trầm giọng nói lý tẫn ta thừa nhận ngươi là một cái đối thủ cường đại thực tế kiếm thuật của ngươi để cho ta nhìn mà than thở nhưng nếu như ngươi cho rằng như vậy chẳng khác nào thắng ta vậy liền m ư ờ i phần s a i hắn lao lao trên người nhiễm vết máu lại lần nữa đứng thẳng thân thể nghĩ đến vì thực lực của ngươi cùng thu hoạch điểm tích lũy tốc độ dết vào trước mười không thành vấn đề ta tại thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu thi đấu vòng tròn bên trên chờ ngươi đến lúc đó ta sẽ để ngươi đã hiểu võ giả chém dết cùng hung thú chém dết cũng không giống nhau đồng thời ta vậy sẽ cho ngươi biết ai mới thật sự là thiên hạ đệ nhất nói xong hắn căn bản không cho lý tấn đáp lời thời gian quay người nhanh chóng rời đi p h cũng h nhìn n như chính ạ y g i n là bởi vì phân trị phi tốc rút ngắn mới khiến cho tổ ủy hội chung một số người ngồi không yên nhường hắn tới trước bí mật quan sát lý tẫn săn rét hung thú trong quá trình có hay không có làm trái quy tắc làm việc dưới mắt lý t ấ n bông chốc đạt được tháng hai năm một không điểm tam phúc điểm tích lũy bông chốc tiêu t h ă n g đến một nghìn sáu trăm linh tám điểm nếu như tại hắn bí mật quan sát lý t ấ n trong khoảng thời gian này hắn không có đại bút điểm tích lũy nhập trướng lần này lý t ấ n đã trực tiếp vượt qua vị kia long môn các tỉ mỉ bồi dưỡng ra được thiên tài con cháu vẫn đỉnh đệ nhất có thể tưởng tượng làm tổ hủy hội cùng với các tuyển thủ thế lực sau lưng nhân vật đại biểu nhìn thấy số liệu này lúc lại cỡ nào xôn xao bất quá vừa n ã y lý t ấ n biểu hiện hắn đã ghi chép lại đủ để ngăn chặn tất cả mọi người miệng cho dù những người kia lại thế nào khó có thể tin tại đây sự thật như sắt thép trước mặt vậy không phải do bọn hắn chất vấn tất cả mọi người cũng nhìn lầm phi ảnh nghĩ thầm hắn đã không kịp chờ đợi muốn giúp lý tấn đem chân tướng sự tình hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt lại không có tinh tinh a lý tẫn nói một tiếng đầu này thú nhân chiến sĩ cùng xích nha hổ biến dị thời gian cũng không tính là trường tích lũy tinh tinh khả năng tính khá thấp bình thường biến dị càng lâu hung thú thể nội ngưng tụ tinh tinh khả năng tính càng lớn phi ảnh nói hung thú không giống với nhân loại chúng nó không có hoàn thiện tu hành hệ thống có thể tiến hóa khát vọng lại sẽ để bọn chúng không ngừng tắm rửa tinh quang hàng loạt tinh quang ngưng tụ tại chúng nó thể nội có thể chúng nó thể phách phổ biến lại mạnh làm mạnh tới trình độ nhất định sau chờ đợi bọn hắn chỉ có hai cái kết quả hoặc là chết v o n g hoặc là tiếp tục biến đến gì. lý tớ nghe n rất nhanh ý thức được cái gì nhân loại tại thân thể không thể thừa nhận tinh quang cường hóa lúc lại đ ỉ n h chỉ quan tưởng tinh thần hứng thú lại là phi ảnh gật đầu một cái này lại xuất hiện hai loại khả năng một loại khả năng không cần chúng ta để ý tới hứng thú rồi sẽ chính mình diệt vòng nhưng khả năng này rất thấp vì so với chỉ có hơn một trăm triệu nhân loại g i ạ bên trên những giống loài khác số lượng quá nhiều rồi loại thứ hai có thể hông thú thích hướng tiểu này biến dị tiến hóa ra cường đại hơn giống loài cũng kiêm dung càng kinh người tiến hóa hệ thống lý tấn nói dung chuyển ba mươi năm sau chúng ta cho là chúng ta kháng trụ trận này tiến hóa sóng gió mang tới nguy cơ tiếp xuống chỉ cần hơi lắng đọng một phen đứng vững vì trí tuệ của nhân loại lại thêm chúng ta đây hông thú ma vật càng hoàn chỉnh hệ thống tu luyện tiếp xuống chúng ta chỉ cần tiến hành theo chất lượng trường thành tiếp không bao lâu nhân tộc rồi sẽ quay về gạ bá chủ bảo tọa nhưng hông thú nhất là tiến hóa ra trí tuệ ma vật chúng nó hoặc nói bọn hắn tốc độ tiến hóa v ừ a xa chúng ta tưởng tượng đoạn lạc thần miếu lý tẫn trước tiên nghĩ tới chỗ này hiểm đ ị a đoạn lạc thần miếu vốn là một cái dã man bộ lạc thánh đ ị a cái này bộ lạc có huyết tế truyền thống tinh thần phủ xuống thời giờ trên lý luận t i ể u này nguyên thủy bộ lạc sẽ theo thế giới dung chuyển m à diệt vong có thể kết quả trong tuyệt vọng bọn hắn là tìm kiếm đường sống trăng trận dùng t ộ c nhân dùng giã thu mau tươi sinh mệnh tế tự bọn hắn thần linh một tòa bằng đá pho tượng kết quả thần linh pho tượng sống sống lại thần linh pho tượng tàn sát tất cả bộ lạc đồng thời đem cái khắc thần linh pho tượng dùng huyết tế tỉnh lại cũng đi ra bộ lạc một bên rèn đúc mới pho tượng cũng xây dựng thần miếu một bên săn g i ế t hung thú ma vật nhân loại lại tỉnh lại nhiều hơn nữa thần linh pho tượng lớn mạnh tự thân cho đến ngày nay không ai hiểu rõ tòa kia do chính bọn chúng xây dựng trong thần miếu có bao nhiêu còn sống pho tượng tại không có địch nhân lúc chúng nó dường như chân chính pho tượng một dạng tàn mắt ở mảnh này nguyên thủy trong rừng nhưng khi có người có sinh mệnh trải qua chúng nó bên cạnh lúc chúng nó rồi sẽ đột nhiên thất tỉnh bạo khởi giết chết tất cả xâm nhập chúng nó lánh địa sinh vật đồng thời đem bọn hắn là tế phẩm tiếp tục tế tự bởi vì chế tạo bọn chúng chất liệu so với nhân loại huyết đ ụ c chi khu cường đại hơn rất nhiều mỗi một vị sa đọa pho tượng một sáng sống đến đều có thể dung nạp hàng loạt t i n h lực nhanh chóng nhường tự thân trở nên vô cùng cường đại đừng nói là bình thường luyện tinh người ngay cả những k i a võ trang đầy đủ cầm bản mệnh thần binh xuyên bản mệnh chiến giáp đeo nguyên bộ cao giai tinh khí cao giai luyện tinh người đơn độc đối đầu chúng nó đều không có lượng quá lớn lắm cho đến ngày nay đ o ạ lạc thần miếu cấp tốc lan tràn đã lan tràn đến vì vốn có thần miếu làm trung tâm xung quanh hơn nghìn dặm không chỉ đ o ạ lạc thần miếu ngay cả âm ảnh xâm lâm cung điện giới đất vậy phi ảnh nói đến đây dường như nghĩ tới điều gì đột nhiên không nói lý t ấ n thì lập tức ý thức được thiên nguyên liên ban g dự định tại âm ảnh xâm lâm xây dựng thành c h ấ n mục đích chỉ sợ không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy mặc dù âm ảnh xâm lâm hung h i ể m đẳng cấp không cách nào cùng đọa lạc thần miếu so sánh nhưng âm ảnh xâm lâm giấu tại thâm sơn lòng đất cung điện nhân loại đã có hơn mười năm chưa từng xâm nhập hạch tâm thái lượt quanh âm ảnh xâm lâm ở dưới cung điện tựa mê cùng một dạng quá mức khổng lộ lại thêm nguy cơ từ phía tại tìm không được chính xác con đường tình hữu giới cho dù ai cũng khó có thể ở bên trong lâu dài sinh tồn và không một s m ạ nhưng h nếu như ngươi chỉ một con đ n g chết. Mà b năng i lực lần này thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội chỗ hết tài năng ngươi cuối cùng có thể có được chỗ tốt đem vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi ta sẽ lý tẫn khẽ gật đầu phi ảnh cũng là gật đầu một cái làm dưới Thu thập xong chiến lợi phẩm lý tấn quen người, hướng So n g với đã sớm danh truyền thiên nguyên đại nhật thánh tử triệu vũ sư trì ngự h phong lý tấn tử bị thiên nguyên xã la liệt đi ra về sau lấy được mức độ quan tâm vẫn không thấp theo hắn chém giết một đầu xích nha hổ một hơi tiêu thang đến xếp hạng trước mấy l ú hắn có được nhiệt độ bông chốc đạt đến sánh ngang năm vị tuyển thủ hạt giống tình trạng chờ hắn v ì duy trì lấy cùng vài vị võ thánh gần như giống nhau ổn định xếp hạng chậm rãi kéo lên lúc nhiều vô số kể khán giả ánh mắt tập trung vào trên người hắn mọi người liên quan tới hắn thảo luận trọng tâm câu chuyện một lần vượt qua có hy vọng nhất đoạt giải quán quân tam đại võ thánh bởi vì quá trẻ tuổi hai mươi ba tuổi lý tận tuổi tác chính là trước mười nhân chung trẻ tuổi nhất một cái trừ ra hắn bên ngoài xếp tại đệ nhị triệu vũ sư đều đã hai mươi có bảy lớn hắn ròng ra bốn tuổi trẻ tuổi đại biểu cho tiềm lực húng chi theo thiên nguyên xã thừa cơ không ngừng công bố có quan hệ với lý tận tài liệu hắn dốc lòng nhân sinh thiên tài nhân sinh lập tức bị mọi người 14 tuổi luyện võ, sau đó tựa hồ là được đến lúc đó gia tộc tần gia ủng hộ trực tiếp nhất phi trùng thiên ngắn ngủi thời gian mấy tháng trong bước vào lệ u y n cương cho đến ngày nay không chỉ có thể đánh ra thần k i n h càng là hơn tại thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu bên trên biểu hiện cực kỳ xuất sắc vững vàng chiếm cư phía trước mười tên trên bảng danh sách mà tới được hôm nay nguyên bản một mực gián tại vị thứ năm hán đột nhiên được tập một hơi đẻ xuống chiếm cứ đứng đầu bảng mười ngày lâu yến hoành đồ vinh đ ă n g đệ nhất đương thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu trên màn hình lớn cái này mới xếp hạng đổi mới đi ra về sau tất cả mọi người một hồi xôn xao đủ loại kêu gọi tràn ngập giải thi đấu mỗi một cái góc đệ nhất đệ nhất lý tẫn hắn đoạt được đệ nhất là người xem luyện tẩy nguyện nhìn trên màn hình lớn xếp hạng nhịn không được đối với bên người luyện hồng trần tào thiên du đám người cả kinh kêu lên ta biết ta biết luyện hồng trần dùng sức gật đầu một cái đệ nhất ta dù chỉ là tạm thời tính vấn đỉnh bảng danh sách thứ nhất tạo t h à n h manh động vẫn đang đủ để cho hàng trăm triệu người ghi khắc thời khắc này hào nói không khoa trường từ giờ khắc này tất cả thiên nguyên liên bang dường như tất cả chú ý võ đạo giới động tĩnh người đều sẽ lưu ý đến lý tận tên này này mang đến lực ảnh hưởng quả thực không cách nào tưởng tượng ta liền biết lý tẫn đang chém giết hung thú phương diện có kinh nghiệm hơn các ngươi tuyệt đối không tưởng tượng nổi hắn ban đầu ở chưa báo đan lúc liền đã giết một đầu miêu yêu tào thiên du cũng là ngăn chặn không ở trong lòng khuynh thuộc vọng không có bao đan giết hung thú đây là cỡ nào khó có thể tin dưới mắt thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu trước mười tranh cử thông qua săn giết hung thú xếp hạng đây quả thực là hoàn toàn thuộc về hắn sân nhà đủ để cho hắn tùy tiện đại sát đặc sát đánh một trận siêu thần hắn kích động như vậy cũng là tình có thể hiểu vì nếu như ấn mở lý t ấ n tài liệu cặn kẽ rồi sẽ phát hiện phía trên có một đoạn chữ viết giới thiệu lý t ấ n thái bạch vương quốc nhân sĩ quê q u á n lưu xuyên huyện ngũ hành môn trưởng lão là trong tư liệu có ngũ hành môn trưởng lão mấy cái này không tình lớn nhưng lại đủ để bị vô số người ghi khắc chữ viết mặc dù cần chủ động điểm kích triển khai lý tận tài liệu mọi người mới có thể nhìn thấy có đó không thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu bực này m ớ i mấy ứ c thậm chí mấy tỷ người chú ý thịnh hội lên đến đến cơ hội lộ mặt chuyện này đối với ngũ hành môn là khổng lồ biết bao tuyên truyền t à o thiên du dường như khó có thể tưởng tượng và thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu sau khi kết thúc ngũ hành môn nghiệp vụ phát triển sẽ nên đón cỡ nào quy mô tăng v ọ n g đừng nói triệt để tại giang châu đứng n g n g cho dù vượt qua ly hòa tông quy vân v ó quán toàn cơ môn nhóm thế lực biến thành giang châu thứ nhất cũng chỉ là về thời gian vấn đề bọn hắn càng năng lực mượn nhờ cơ hội lần này đi ra gi đi về phía thái bạch thậm chí tiến một bước mặt hướng tất cả thiên nguyên tương lai dù là phát triển thành cùng loại với bạch hạc lưu như vậy mọi người đều biết võ đạo thế lực cũng không phải hy vọng xa vời tiểu này có thể đoán được tốt đẹp tiền đồ bảy ở trước mắt cũng khó trách hắn sẽ kích động như thế t h ấ t thố chúc mừng ngươi tào môn chủ đoán chừng không cần ta ra mặt tổng hội bên ấy rồi sẽ truyền đạt mệnh lệnh đối ngươi đại lực nâng đỡ mệnh lệnh nhân lực vật lực nghiêm tuyệt đối không phải sỗi thậm chí sẽ chủ động mời các ngươi ngũ hành môn đem điểm tông lái đến vương đô đi luyện hồng trần cười nói cùng vui cùng vui tào thiên du vẻ mặt tươi cởi hướng h khu quản hạt ra như vậy một tôn tuyệt thế thiên tiêu đây là cỡ nào huy hoàng lý lịch dựa vào phần này lý lịch luyện hội trưởng mặc cho giang châu võ đạo hiệp hội hội trưởng chức vụ sau khi lại kiêm tổng hội thường vụ cũng không thành vấn đề như luyện hội trưởng tương lai năng lực tại trên con đường tu hành tiến thêm một bước ngươi chính là tương lai tổng hội trưởng a quá khen quá khen luyện hồng c h â n ngay cả vội k h o á t khoác tay chúng ta đây đều là dính lý tẫn q u a n g a đúng vậy a tào thiên du nhìn trên màn hình lớn cái tên đó chúng ta nghĩ tới lý tẫn lần này tham gia võ đạo giải thi đấu tất nhiên sẽ bị người trú n g và thiên nguyên của xã thông tin lưu chuyển tới lúc ta thậm chí hy vọng xa vời qua có thể hắn có thể xếp vào trước m ư ờ i có thể dù thế nào ta vậy nan dĩ tương tín hắn thế mà vấn đỉnh nhất bảng hắn dừng một chút dù là cái này nhất bảng có thể kéo dài không được bao lâu nhưng dựa vào cái này phân bóng thời khắc cuộc so tài này chuyến đi này không tệ chuyến đi này không tệ à luyện hồng trần cũng là nặng nề g h tỏ vẻ đồng ý lý tấn có thể vấn đỉnh nhất bảng kiểu này thành tựu xác thực vượt xa tưởng tượng của hắn có màn này dù là tiếp xuống lý tấn trực tiếp theo nhất bảng rơi xuống thậm chí rơi ra trước m ư ờ i có hơn tương lai hắn vào tổng hội kiêm nhiệm tổng hội thường vụ chức vụ vậy ổn trừ g a luyện hồng trần tạo thiên du đám người ngoại đồng dạng mua được phiếu phương l ă n g tuyệt tại lý tấn đăng đỉnh m ấ y mắt cũng là nhịn không được đồng thời tất ba lần nam nam nam cả người hắn thông suốt đứng dậy đối với bên cạnh chu vận an vì một loại gần như gào t h é t giọng nói nhìn thấy chưa nhìn thấy chưa hán lý tấn hắn đăng đỉnh đệ nhất chu vận an giang thiếu lưu đám người đồng thời dùng sức gật đầu nhìn thấy nhìn thấy lao phương người muốn phát ta thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu c h ú n g tuyển thi đấu đầu tiên là huynh đệ của ta lời nói này ra ngoài tất cả bạch hạc lưu đều muốn manh đ ộ n bên cạnh hắn mấy người vội và nói nhìn về phía phương lăng tuyệt ánh mắt tràn ngập hâm mộ còn không phải thế phương lăng tuyệt dùng sức vung tay lên hào nói không k h o a trường lý tẫn là ta từng chút từng chút nhìn hắn trưởng thành làm n ă m ta thậm chí dậy qua hắn bao đan kinh nghiệm hắn nhìn trên màn hình lớn đứng đầu bảng cái tên đó mạnh mẽ vô tay ta liền biết là vàng ở đâu đều sẽ phát sáng lâm dục chỉ một cái nho nhỏ giang châu võ đạo hiệp hội hội trường trước đây còn muốn chèn ép hắn chèn ép ở không may mắn hắn đã chết nếu như không chết lý tẫn mang theo từng đăng lầm thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội thi dự tuyển đệ nhất tên tuổi hồi giang châu không cần hắn mở miệm võ đạo hiệp hội liễu hội trưởng rồi sẽ tự mình bởi tới gian g châu đem hắn một lột r ố t cục bên kia mặc dù không có đi vào hiện trường nhưng ở võ đạo thôn canh dự ở trước máy truyền hình tần nhu nhiên lý vân giao lâm tiểu lộc ba người lại là kích động thét lên gieo họ nhìn thấy không nhưng nhưng mai con anh ta thiên hạ đệ nhất lý vân giao hưng phấn cả người cũng nhảy dựng lên ừ ừ lâm tiểu lộc dùng sức nhẹ gật đầu quá tuyệt vời lý tẫn ca c a hắn thật sự quá tuyệt vời ngay cả tần nhu nhiên cũng hiếm thấy vung xuống chính mình cũng không rời tay điện thoại đem chú ý tập trung đến trên màn hình lớn màn hình lớn lúc này vì lý tấn đăng đ ỉ n h cũng là thả một đoạn hắn ở đây giang châu giải thi đấu thượng cùng trì tinh vũ quyết đấu dự thi hình ảnh bởi vì biên tập đúng chỗ xem t i vi cơ trong đạo kia nổi bật bất phàm thân ảnh tần ưu nhiên không biết nghĩ tới điều gì mở đông gương mặt như ngọc đột nhiên hiện lên một kia c ử g đỏ trừ ra tại vương đâu người bên ngoài giang châu cảnh nội cũng là có không biết bao nhiêu người bạo phát ra gieo họ luyện tinh đám người siêu nhiên thế tục chi thượng thân phận t ố n quý tự nhiên không thể nào đi thi đấu đi cạnh tranh cái gì vinh quang bọn hắn bản thân liền là vinh quang một bộ phận dưới loại tình huống này ba năm một lần châu cấp gi Thiên nhất thi tất thiên hạ giải liên nguyên đạo đệ đấu, võ cả là bởi a n hoàng nhất tỉnh thiên hạ đệ nhất, tăng thi chuyện tháng, cũng bị chúng người xưng nguyện. chiến lúc, các châu các thị thậm chí sẽ chủ động nghỉ, nhường học sinh, dân chúng xem trực tiếp, đầu nhập trận này toàn diện thịnh hội chung. g huy Châu, hạ thi chức lịch khi châu thị thậm chí chủ học hội quốc, đấu đấu quyết đầu là cấp tổ trực tiếp, sự. sẽ lúc, các các Mỗi đệ bị b xem vậy lý tấn đăng lâm đệ nhất thông tin bị địa phương đài truyền hình tiếp sóng về sau giang châu trên dưới nhanh chóng lâm vào sôi c h à o chung là giang châu đi ra một phân tử tất cả mọi người một mực đang chú ý hắn động tĩnh mỗi khi hắn điểm tích lũy gia tăng mọi người sẽ lớn tiếng gọi tốt mỗi khi thứ tự của hắn tăng lên mọi người sẽ bôn u tẩu b ầ m báo dưới mắt trực tiếp hỏi đỉnh đệ nhất giang châu không biết có bao nhiêu quán bar lão bản vui sướng tuyên bố hôm nay r ư ợ u toàn miễn cũng là có không biết bao nhiêu xử lý cùng võ đạo tương quan thế lực đại kiếm sống động thậm chí miễn phí dạy học dù là rõ ràng không tới trận chung kết này g vẫn có vô số cơ cấu tuyên bố nghỉ mặc cho nhân viên tùy ý chúc mừng giang châu trên dưới tất cả mọi người cũng có vinh yên dân chúng còn như vậy thống chi giang châu cảnh nội biết nhau lý tẫn người lao sứ ta hắn dường tại t i như đã i n bên trong ta đạo. dạy qua võ đ nhìn thấy tàng long thị võ đạo hiệp hội hội trưởng chức vị tại hướng hắn vây tay thật ra lý mẫu lý vân yên xem tivi cơ trong phát ra một ít lý tấn tham gia giang trâu giải thi đấu hình tượng lập tức trận mắt há hốc mồm cái này thực sự là lý tẫn các nàng hiểu rõ lý tẫn luyện võ dường như luyện được thành tựu nhưng như thế nào cũng không có nghĩ đến thành tựu thế mà lớn đến loại tình trạng này ta vị này em vợ đây là muốn biến thành truyền kỳ không thần quang minh cũng là hung hăng nuốt một mực nước chớ lo con đường phía trước không c h i kỷ thiên hạ người nào không biết quân giờ khác này lý tẫn dựa vào thực lực của mình không chúc rượu bất thế cho nên không phải người tình lui tới chân chân chính chính làm được vang danh thiên hạ chương một trăm bảy mươi vô cùng xác thực tại khắp nơi nóng rực lửa nóng tiếng hoan hô trung tiếng chất vấn âm tự nhiên không ít dù là rất nhiều người đối thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu tổ ủy hội rất có lòng tin lại thêm lý t ấ n theo leo lên trước m ấ y lúc vẫn cắn lây đến hoành đồ triệu vũ sư đại nhật thánh tử trình ngự phong mấy người sau lưng phát huy mười phần ổn định nhưng này m ộ t khác vẫn đang có không ít người nhịn không được phát ra tiếng rốt cuộc lý t ấ n quá trẻ tuổi làm sao lại đệ nhất ở chỗ nào ở giữa trong phòng họ trương tùng bách ngồi không yên đây cũng quá không phù hợp lẽ thưởng tổ ủy hội tốt nhất ra ngoài làm sáng tỏ một chút bằng không mọi người sợ là sẽ phải chất vấn thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu công trình tính tiểu phi vũ nói phi ảnh đâu phi ảnh làm sao còn không có truyền tin tức đến hắn đều đã đi một ngày ngày này thời gian quan sát còn không đủ để cho hắn đánh giá ra lý tận thực lực là cao là thấp sao vạn thanh sơn đối với bên cạnh một người thúc giục một tiếng cho đến bây giờ các ngươi đối ta quá ban ngày tiêu lý tận thực lực còn có điều hoài nghi sao tô mạch lớn tiếng nói các ngươi không ngại ấn mở mới tăng thêm hai trăm mười điểm tích lũy nhìn một chút một cái điểm tích lũy đến từ thú nhân chiến sĩ một cái khác điểm tích lũy đến từ một đầu xích nha h ổ đám hung thú này ý vị như thế nào không cần ta nhiều lời một lần tiêu diệt một đầu hung thú còn có thể nói là vật k h là nhặt nhạnh chỗ tốt có thể liên tục hai lần cái này đại biểu một loại khả năng hắn vung tay lên ngôn từ chuẩn sắp nói ngay cả thiên nguyên xạ cũng khinh thường chúng ta vị này quá ban ngày k i ê u tu vi của hắn đã sớm đạt tới võ thánh chi cảnh thế nhân lại vẫn đưa hắn coi như chuẩn võ thánh đại chi đến mức tổ hủy hội ngay cả chủng tử danh lạch đều không coi cho hắn có vấn đề là tổ hủy hội mà không phải lý tẫn trung đẳng hung t h ú cường đại dường nào những k i a tấn thăng không lâu chính thức luyện tinh người đối đầu đều chưa hẳn năng lực chiến thắng lý tẫn hắn dựa vào cái gì doanh ngư cũng là trầm giọng nói dựa vào cái gì bằng tự nhiên là thực lực các ngươi hoài nghi lý tận thành cũng là bởi vì tuổi của hắn có thể trẻ tuổi không có nghĩa là nhỏ yếu thế giới này xưa nay không thiếu kinh tài tuyển diễm lấp lánh một thời đại nhân vật thiên tài tô mạch khẩu chiến quần hùng dựa vào lý lẽ biện luận những người khác mặc dù tin tưởng sẽ không có người dám ở thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu trên sàn thi đấu dở trò dối trá nhưng từ đối với nhà mình tuyển thủ lợi ích suy xét cũng là không đau không lừa nói lên vài câu dù sao chất vấn hai câu cũng sẽ không có tổn thất gì lỡ như bên này thảo luận mang đến cái gì quyết sách ảnh hưởng đến lý tận trạng thái nhường hắn phát huy sai lầm đâu vậy bọn hắn quốc gia tuyển thủ dự thi chẳng phải là có cơ hội thời gian tại tranh luận chung nhanh chóng trôi qua không đến một giờ vạn thanh sơn dường như được cái gì tin tức bình thường nói một tiếng tuất phi ảnh liên lạc với hắn đang tốc độ cao nhất trở về đồng thời hắn cho chúng ta chuẩn xác đáp lại lý t ấ n cái này thành tích danh trí thực u y lời này vừa nói ra trong sân tiếng nghị luận hơi chậm lại đừng nói những người khác ngay cả dựa vào lý lẽ biện luận tô mạch đồng tử cũng có chút mở ra hắn không ngừng vì lý t ấ n chính danh là bởi vì lập trường của hắn nhất định phải lựa chọn tin tưởng lý t ấ n thực chất tại lý t ấ n đang đỉnh lúc trong lòng của hắn cũng lộ bộ một chút sợ lý tẫn dùng ám mọi thủ đoạn dưới mắt nghe được vạn thanh sơn lời nói cái tia nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống ta ngược lại muốn xem xem hắn rốt cục như thế nào cái danh trí thực quy pháp trương tùng bách trầm giọng nói rốt cuộc tại lý tẫn đăng đình trước vẫn luôn chiếm đệ nhất một mực là hiến hành o đồ rất nhanh cưới phi hành khí phi ảnh đã trở về trở về đấu trường sau hắn không có nửa phần dừng lại trực tiếp đi tới căn này quy cách cực cao phòng họp vừa vào cửa vạn thanh sơn liền đã nhận ra cái gì có chút ngoại ý muốn nói ngươi bị thương lại có hung thú phát hiện được ngươi hung thú phi ảnh nghe được cười khổ một tiếng nếu như ta nói thương thế của ta cũng không phải tới từ hung thú mà là một cái bất ngờ cùng lý tẫn giao thủ tạo thành các ngươi tin sao c ù n g lý tận thủ. n giao g ư ơ i cùng lý tận giao, giao thủ bị thương ha ha ha đừng có nói dỡn phi ảnh ngươi sẽ không cần như vậy d i è m pha chính mình vì cất nhắc lý tận a ngươi thế nhưng một vị thâm niên võ thánh hán rất nhanh dẫn tới không ít người phụ họa mà dù là tô mạch cũng là nhịn không được nói thương thế của ngươi thực sự là cùng lý tận giao thủ tạo thành hắn thế nào n g ư ơ i thân là tổ ủy hội một thành viên làm sao có thể cùng người dự thi giao thủ này không công bằng đây là một cái bất ngờ tổ ủy hội sẽ tiến hành đền bù phi ảnh vội vàng nói về phần lý tẫn hắn không sao Của cả ta tất p hắn, hắn không còn nghi ngờ gì nữa coi trọng chính mình vậy xem thường lý tẫn cuối cùng ầm ĩ đến này tấm dụng đồng rốt cuộc có chuyện gì vậy tô mạch trầm giọng nói ta ẩn thân tại chỗ tối quan sát lý tẫn kết quả hắn phát hiện ta phi ảnh nói không thể nào hắn nói vừa xong vạn thanh sơn đã không nhịn được phủ nhận ngươi n g ư ơ i âm ảnh hành giả pháp đã đăng phong tạo cực có thể giấu giếm được cảm giác của ta chúng ta cường hóa mặc dù vì nhục thân thể phách làm chủ nhưng đối ngoại cảm giác đồng dạng không phải bất luận một vị nào võ thánh có khả năng sánh ngang ngay cả ta ngươi cũng năng lực giấu giếm được húng chi lý t ấ n một cái tông sư ta cũng cảm thấy có chút khó có thể tin nhưng đây cũng là sự thực phi ảnh nói hắn đem ta theo dấu kín chỗ b ư ớ c ra đây trực tiếp buộc phát lôi đ ỉ n h công kích nói đến đây hắn cảm khái một tiếng kết quả các ngươi nhìn thấy mặc dù có ta chỉ có thể phòng ngự tính phản kích nguyên nhân có thể lý tẫn thực lực lại không thể nghi ngờ ta dám khẳng định thực lực của hắn tuyệt đối tuyệt sẽ không thua tống vô nhai đoạn nhất đao bên trong bất kỳ người nào hắn làm việc khá là cẩn thận hỗ trọng thật không có nói tuyệt đối vượt qua bình thường võ thánh chỉ là bắt hắn cùng tống vô nhai đoạn nhất đao đây hai người kia cũng đã có chém giết võ thánh ghi chép cầm lý tấn cùng hai người khách quan đủ để chứng minh lý tấn có được thực lực nói miệng không bằng chứng ta ghi chép hắn chém giết hung thủ cùng với cùng ta giao thủ quá trình chư vị trực tiếp nhìn qua là đủ phi ảnh nói xong đem một viên cẩn thận tinh phiến đưa ra đợi một chút lúc này Tô tức Mạch lập tức nói tổ hủy là thi, nói. Nói đến phần sau thái độ của hắn rõ ràng trở nên nghiêm khắc nhìn về phía phi ảnh ánh mắt cũng là tràn ngập chèn á p phi ảnh nghe trên trán lập tức toát ra mồ hôi lạnh cũng không biết là bởi vì làm việc sai lầm vẫn là bị tô mạch nghiêm khắc nét mặt bị hủ đây là chúng ta sai lầm v ạ những t h người tức nói, n nghiệp nghiệp khác không nhìn thấy lý tấn cùng hai đầu hung thú phi ảnh giao thủ mặc dù có chút tuyệt đối nhưng cũng đã hiểu đối phương sẽ không phạm loại sai lầm cấp thất này vừa nãy chi cho nên trực tiếp đem tinh phiến lấy ra đoán chừng nguyên nhân chủ yếu là trạng thái tinh thần của hắn vẫn ở tại một loại khuấy động trong chưa từng khôi phục lại n g h i ệ m chứng quá trình ta cần tùy hành tô mạch vì chân thật đáng tin giọng nói vạn thanh sơn nhìn hắn một cái gật đầu một cái có thể làm dưới ba người rất nhanh đi trong một phong khác rất nhanh có một cái nhìn qua hơn sáu mươi tuổi lão giả đi đến vị lão giả này chính là võ đạo giới trung đức cao vọng trọng nhân vật do hắn tiến hành công bằng công chính lớn nhất quyền uy theo phi ảnh một hồi làm việc rất nhanh vì hắn đeo trên người cái nào đó đặc thù dụng cụ là thị giác thu ra tới xuất hiện ở một đài chuyên dụng dụng cụ bắn ra tới chỉ là mỗi lần đến thú nhân chiến sĩ xích nha hồi lúc đều sẽ xuất hiện hình tượng mơ hồn loạn dường như tín hiệu phạm sai lầm đồng dạng cũng may bởi vì phi ảnh quan sát thời khắc ý thu lại địch ý của mình kiên định chính mình người quan sát định vị ngược lại là không có tạo thành dụng cụ hư hao mọi người vẫn có thể thông qua hình tượng thấy do chuyện tiền căn hậu quả tốt kiếm thuật làm chính mắt thấy được lý t ấ n vì có thể xưng kinh diễm kiếm thuật tuần tự kích xích nha hổ giết thú nhân chiến sĩ lúc vạn thanh sơn nhịn không được tán thưởng ngay cả tô mạch trong mắt cũng là để đ ó ánh sáng tiêu diệt thú nhân chiến sĩ về sau chính là lý tẫn bạo khởi phóng tới phi ảnh lúc kịch liệt chém giết quá trình này hình tượng lắc lư đến cực điểm nhưng lại quay phim mười phần rõ ràng hai người giao thủ có thể nói điện quang thạch hỏa làm hai người chiến đấu vì phi ảnh bộc lộ ra thân phận của mình là kết thúc lúc vạn thanh sơn nhịn không được lại lần nữa nói một cái tốt chữ hắn nhìn về phía tô mạch có chút hâm mộ nói mới hai mươi ba tuổi thái bạch ra một cái võ đạo thiên tài à? tô mạch nhìn lý t ấ n biểu hiện lại nghe được vạn thanh sơn lời nói cũng là mặt lộ nụ cười đây đúng là chúng ta thái bạch vinh hạnh thái bạch tại võ đạo bồi dưỡng cũng không có cái gì quá tốt cơ cấu hoặc là nhường hắn đến chúng ta thiên nguyên vạn thanh sơn thăm dò tính hỏi có thể tô mạch lại không chút do dự cự tuyệt vì lý tẫn bày ra tiềm lực muốn một cái long tử danh mà luận đến võ thánh bồi dưỡng cái gì cơ cấu so ra m à vượt long môn các long tử vạn thanh sơn nghe ngược lại là có chút t i ế ệ t đối chẳng qua chuyện này cũng chưa chắc không có quay về chỗ trống làm hạ hắn bước vào trạng thái những video này đủ để chứng minh lý tận thành tích chân thật bất hư phi ảnh vội vàng gật đầu một cái đồng thời nói chỉ là ta thực sự có chút hiếu kỳ vì sao hắn năng lực phát hiện được ta người và người không thể cơ đũa cả n ắ m vạn thanh sơn nói thế giới này xác thực tồn tại một ít thiên phú dị b ằ người một số người khiếu giác linh mẫn một số người thị lực kinh người còn có kia vương luyện thành nghe nói đã đem giới hạn của cơ thể con người thôi lên tới một cái hoàn toàn mới cảnh giới lý tẫn nói không chừng chính là như hắn nói cảm giác phương diện hơn người một bậc vương luyện thành phi ảnh nghe được vạn thanh sơn thế mà bắt hắn cùng cái đó dị số đây cái đó thiên tiêu thế nhưng bọn hắn thiên nguyên liên ban g ký thác kỳ vọng muốn cạnh tranh lần này thế kỷ c h i vương đòn sát thủ Tốt, đem tin tức này hướng thế nhân công bố đi vạn thanh sơn nhìn tô mạch lần này thái bạch sợ là có hy vọng ra một cái thiên hạ đệ nhất chương một trăm bảy mươi mốt gặp vỡ chương một trăm bảy mươi mốt gặp vỡ thiên hạ đệ nhất mấy chữ này dường như có vô tận ma lực dù là tô mạch thân làm thái bạch thân vương ở đỉnh trôi thực vật luyện tinh người vẫn đang cảm giác hô hấp cũng nặng một phần thiên hạ đệ nhất ta dù là thanh niên tổ thiên hạ đệ nhất đối thái bạch vương quốc mà nói đều là trước nay chưa từng có sự tình thái bạch vương quốc hóa trước đến nay thành tích tốt nhất đều là dết vào trước ba đây là bao gồm tổ khác tuyển thủ ở bên trong tình hồ dưới dưới mắt tại hắn dẫn đội dự thi trong lúc đó năng lực ra một cái thiên hạ đệ nhất đối thân làm thân vương hắn đến nói đều là một phần hữu lực để tài câu chuyện lại thiên hạ đệ nhất mặc dù phân lượng thượng không so được thế kỷ tri vương Có trong h ể m ỗ lịch sử không ít cực hạn võ thánh cũng, cũng không phải là thông qua thế kỷ tri vương đại chiến chen ép cực hạn thăng hoa bản thân mới có thể quan tưởng tinh thần thậm chí không thiếu tại thế kỷ tri vương đại chiến trong lúc đó cực hạn võ thánh đánh vỡ gông cùng xiềng xích tắm rửa tinh quang bước vào luyện tinh người lĩnh vực bọn hắn tại tinh thần ý chí thượng có thể không kịp thế kỷ c h i vương tại thành t i ể u đại luyện tinh người hoặc nói đại luyện tinh sư lúc khó tránh khỏi cảnh n g ộ bình cảnh không cách nào đứng ở thái bạch đ ỉ n h phong nhưng tương tự năng lực hóa thành một phần hùng hậu nội t ì n h phong phú thái bạch vương quốc quốc lực trong lòng mặc dù có những thứ này chờ mong nhưng tô mạch trên mặt đương nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài ngược lại cười nói quá khen san giết hung thú năng lực vận may đạt được thứ nhất không có nghĩa là tại thi đấu vòng tròn thượng năng lực ép quần hùng đang đỉnh đứng đầu bảng tượng yến hoành đồ hắn san giết hung thú hiệu suất không đồng dạng vượt qua chư vị võ thánh cùng khác hai vị tuyển thủ bất quá ta nghe nói hoàng triều có một vật tên tụ linh châu lần này phi ảnh cùng lý tấn giao thủ khiến cho hắn s u ấ t liên tục kể ra thần kinh lao tâm lao lực p h í công tổ ủy hội đồng ý muốn đền bù đều đền bù vật này làm sao tô mạch nhường vạn thanh sơn nét mặt có hơi cứng đ ở hồi lâu hắn mới một lần nữa nhìn tô mạch tô mạch các hạ nghiêm túc tụ linh châu chính là tinh thần thăng hoa sau đại luyện tinh sư thu thập tinh lực luyện hóa hắn linh túy dung hợp mà thành hắn trình tự làm việc chi dùm già cho dù một vị cao g i a luyện tinh người ra tay đều phải tốn hao một tháng chi công một tháng nhìn qua không lâu nhưng này được nghĩ một vị đại luyện tinh sư một tháng không làm chuyện khác đều hấp thu tinh lực tinh tụy dung luyện tụ linh châu mang đến gián tiếp ảnh hưởng khổng lồ biết bao này thì tương đương với nhường một vị quốc gia phó tổng thống nhất cấp nhân vật một tháng không xử lý quốc sự chuyên môn đi một cái đại học dạy học đồng dạng ta biết tụ linh châu chân quý nhưng nó hiệu quả lại là thích hợp nhất thời khắc này lý tẫn tô mạch cố gắng nói món bảo vật này có thể khiến cho không có tư chất người sử dụng được hưởng một tia tinh lực tôi thể hiệu quả chính là võ thánh đánh vỡ nhục thể cực hạn kỳ vật vì lý tân t i ê n phú thành tựu võ thánh đã là sớm muộn gì sự tỉnh thành võ thánh về sau liền phải là nhục thân tinh thần song tr vì tiềm lực của hắn vạn tiên sinh sẽ không đối với hắn tương lai thành tiệu sinh ra hoài nghi à. coi như là chúng ta trước giờ giúp cho hắn một phần đầu tư trước giờ đầu tư vạn thanh sơn nghe được tô mạch lời nói ngược lại là trong lòng hơi đ ộ n g lý t ấ n có cảm giác bén nhẹ ngay cả phi ảnh ở trước mặt hắn cũng không chỗ che thân lại thêm bản thân hắn mới hai mươi ba cũng đã đứng ở võ thánh cánh cửa trước loại tiềm lực này tương lai thành tiệu cực hạn võ thánh tuyệt không phải hy vọng xa vời mặc dù với hắn mà nói cho dù cực hạn võ thánh cũng chỉ là nhường hắn coi trọng mấy phần chỉ khi nào hắn có thể hoàn thành cực hạn võ thánh đến luyện tinh người thuế biến ph ngoài ra lý t ấ n triển hiện ra thiên phú không chỉ có thể cảm ứ n g được cất giấu mục tiêu còn có thể tinh chuẩn nắm chắc đến địch nhân ngược điểm theo hắn tuyệt vời lưỡng kiếm giết chết hai đầu t r u n g đ ẳ n g hung thú có thể nhìn ra một hai trình độ nào đó thiên phú của hắn tương tự thiên sinh thần lực như thiên nguyên thật tốt bồi dưỡng một phen tương lai chưa hẳn không thể giống như vương luyện thành đặt vào thế kỷ c h i vương sân khấu là trời nguyên liên bang thu hoạch vinh dự phải biết thế kỷ c h i vương đại chiến đó là mặt hướng toàn thế giới trí cường chi chiến phát triển đến hôm nay đã là do toàn cầu vải vị bao gồm phó thanh thiên ở bên trong trí cường giả tự mình chủ trì như thiên nguyên liên bang có thể đoạt được thế kỷ c h i vương bảo tọa đối tất cả thiên nguyên liên bang danh vọng thắng t r ư ở n g quả thực khó có thể tưởng tượng vì trận đại chiến kia nhiều chôn mấy cái quân cờ có gì không thể cũng coi như cùng kia lý t ấ n kết một t h i ệ n d u y ê n thôi vạn thanh sơn gật đầu một cái vậy liền như ngươi lời nói cho lý t ấ n một viên tụ linh châu là để bù bất quá hắn liếc nhìn tô mạch một cái tụ linh châu tại vào tình huống nào đó dường như sẽ đánh phá giữa song phương thăng bằng thực lực tại thi dự tuyển kết thúc trước không thể cho hắn có thể có được một viên tụ linh châu tô mạch đã là vui mừng ngoài ý mớn rốt cuộc loại bảo vật này t hai Bạch người quốc cũng k có có rất mau đem chuyện này bàn bạc quyết định tiếp xuống liền đi tuyên bố chúng ta lấy chứng kết quả là lý tận chính danh làm sáng tỏ đi vạn thanh sơn nói lý tận đoán được chính mình như đang đỉnh đệ nhất sẽ khiến một ít gợn sóng chẳng qua hắn nhưng cũng không đem những thứ này gợn sóng để ở trong lòng thú nhân chiến sĩ đánh một trận xích nha hổ đánh một trận loại đó tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt tinh thần ý thức bị ép ngưng luyện đến cực hạn chèn ép nhường lý tẫn rất có xúc động lúc này hắn một bên tìm kiếm hung thú một bên n g h ị muốn để chính mình lần nữa tiến vào loại đó trong trạng thái chi tiết tựa hồ là không có cường địch chèn ép d u y ê n c ớ ức bất kể hắn như thế nào tập trung tinh thần của mình cảm giác nhưng thủy t r u n g không cách nào xuất hiện loại đó tinh thần sinh động đến giống như thời gian cũng trở nên chậm trạng thái loại tình huống này nhường hắn có chút ngoài ý muốn hắn lại lần nữa chầm tính lại quan sát tự thân dường như muốn theo tự th nhưng thiên phú của hắn có thể để cho hắn thanh tẩy thấy rõ mỗi một phần khí huyết biến hóa thậm chí cả quan sát đến tế bào phương diện mắt thấy hắn phân liệt quá trình có thể loại đó bắt nguồn từ phương diện tinh thần huyền diệu khó giải thích trạng thái không còn nghi ngờ gì nữa vượt ra khỏi hắn thiên phú thấy rõ cực hạ n thiên phú đối một người giúp đỡ cuối cùng có hạ n mọi người có thể dựa vào chỉ có chính mình lý tẫn nói một mình hắn liên tưởng đến chính mình cùng hai đầu xích nha hổ một tôn thú nhân chiến sĩ ở giữa liệu mạng tranh đấu ba đầu trung đẳng hung thú cũng không ở vào trạng thái đình phong sơ hở rõ ràng đến mức hắn năng lực tinh chuẩn nắm chắc đến bọn chúng thiếu hụt. hoàn thành một k í c h trí mạng nhưng nếu như đám hung thú này cũng ở vào hoàn hảo trạng thái đâu hắn có thể làm được hay không đối với mấy cái này ngay cả chính thức luyện tinh người đều phải đối xử cẩn thận q u á i vật lý tẫn không cách nào cho ra chuẩn xác đáp án hai bên tại lực lượng phương diện tốc độ tranh l ệ n h quá lớn tại loại này trạng thái đặc thù dưới hắn có thể đem tờ rơi chèn cao tốc hành xử ô tô k i ế n g chiếu hậu khe hở bên trong nhưng nếu như chiếc kia ô tô siêu tốc đây lại hoặc là tới là một cỗ xe thể thao đâu tự thân cường đại mới thật sự là cường đại lý tẫn nói một tiếng bất quá lời nói đi cũng phải nói lại loại đó trạng thái cũng thuộc về hắn cường đại một bộ phận chỉ là sẽ chỉ ở đối đầu mạnh hơn chính mình ra một đoạn đủ để đem lại uy hiếp t ử v o n g đối thủ lúc mới có thể thuận lợi kích phát ra tới loại tình huống này như thế nào có điểm giống võ đạo ý chí lý tấn tự lẩm bẩm có thể võ đạo ý chí không phải cố định sao nghĩ kích phát đều kích phát hắn t i ể u này chỉ có gặp được năng lực đem lại nguy hiểm trí mạng đối thủ mới có thể kích phát võ đạo ý chí tính tình huống thế nào với lại nếu như đây thật là võ đạo ý chí vậy hắn võ đạo ý chí bản chất là cái gì k i ê u chiến người mạnh hơn siêu việt bản thân thăng hoa bản thân thật đúng là lý tẫn nói xong dường như không biết dùng cái gì từ để hình dung loại trạng thái này suy nghĩ thật lâu cuối cùng phun ra hai chữ có hứng một ngày sau lý tẫn nướng một ít xích nha thịt hổ lại vận chuyển một phen tiên thiên dưỡng kỹ thuật làm tự thân trạng thái gần như hoàn toàn khôi phục lúc hắn tiếp tục trong rừng rậm đi khắp lên chẳng qua lần này đi rồi b a giờ hắn thế mà lại không có gặp được bất luận cái gì một đầu h u n g thú dường như h u n g thú số lượng rõ ràng thấp xuống chẳng qua cũng thế hùng thú cũng có xu cắt tị hung bản năng trên trăm người dự thi săn rết nhiều nhất chẳng qua một vạn thú g ữ cấp thấp mười ngày qua thời gian sợ đã xem đám hung thú này s á t lục hơn phân nửa như vậy nhiều hung thú tử vong tự nhiên sẽ dẫn tới hung thú khác khủng hoảng tại tăng thêm một ít hung thú thể nội lưu lại đối khủng bố vợ ư đứng thẳng sợ hai bản năng chúng nó tự nhiên sẽ lựa chọn rời xa tuyển thủ dự thi cũng là chạy ra thi đấu khu hung thú ít gặp được đám hung thú này sát xuất tự nhiên sẽ giảm xuống đi khắp tại thi đấu khu biên giới lý tấn còn như vậy chớ nói chi là những người dự thi khác đoán chừng một tiên năng lực gặp được ba năm con hung thú cũng coi là nhiều、ừ. lúc này lý tấn thân hình dừng lại dường như cảm ứng được cái gì Hắn đến đến m ộ trong gốc cây cối dễ cây cây dễ bên t nhìn một chút, có một ký hiệu. đó trước, Tô n ba người vị n tạo h dựng một cái khu vực an toàn một người khác phụ trách nghỉ ngơi như vậy tự nhiên là có thở dốc không gian trước mắt cái này ký hiệu chính là an toàn ký hiệu chỉ là tại ký hiệu hạ còn có nhất đạo đọc kiêng xin giúp đỡ lý tẫn nói một tiếng theo ký hiệu chỉ dẫn rất nhanh đi tới một chỗ có chút bí ẩn sơn động nhưng trong sơn động cũng không có người tại lý tẫn chờ giây lát lại không muốn lãng phí thời gian mà là chủ động tại xung quanh tìm tòi một giờ không đến ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía một cái phương hướng ai ừ m rất nhanh cách đó không xa trong b ụ i cò chuyền tới một có chút thanh âm kinh dị đúng lúc này đã thấy khoác trên người không ít lá cây dùng cho ẩn thân tô phỉ du đứng dậy lý tẫn nàng nhìn thấy lý tẫn lập tức vừa mừng vừa sợ người lưu xin giúp đỡ ký hiệu lý tẫn quan sát toàn thể nàng một chút mặc dù nàng không như dự thi lúc trước gợi cảm tinh xảo nhưng không như bị thương a chương một trăm bảy mươi hai dũng sĩ chương một trăm bảy mươi hai dũng sĩ lý tẫn ngươi tới thật tốt quá nhìn thấy tớ i là chiến lược kinh người lý tẫn mà không phải triệu hành ca theo bạn hải hai cái góp đủ số tông sư tô phỉ du thực sự là vừa mừng vừa sợ ngươi như thế nào tới đây lý tẫn hỏi một tiếng bên trong tìm không thấy hung thú cho nên ta mới đến bên ngoài giới thử một lần tô phỉ du giải thích một tiếng theo sát lấy nói ta lưu lại xin giúp đỡ ký hiệu cũng không phải là bởi vì ta bị thương mà là tại a phát hiện một đầu bị thương thú nhân một Với dũng đầu bị sĩ. l nó tất h thế cực nặng. Thú nhân ư ơ n nặng. dũng g t cực sĩ. Lý n khẽ g i ậ mình, đúng ú l c này, đồng tử c o rụt lại, âm ả n hạ xâm lâm thú nhân nhân. thú Thú t dũng sĩ. i thế ấ t t cả giới thuộc về phân bố rộng rãi nhất ma vật giống loài với lại chúng nó cũng không phải chỉ nào đó chủng tộc mà là một cái cực kỳ to lớn thuộc loại miêu yêu xích n h a hổ cự hình ma trù ma lang người tuyết báo yêu các loại tất cả đem chính mình hướng người hình tiến hóa thú loại đều có thể bị tính vào thú nhân trong phạm vi đương nhiên Tất cả thú cả nguyên h hóa h â n tiến n p ư ơ hướng đ ề là à tôn n vĩ vào đại đến đó đoạn tinh tinh người, tiến người giai không cách nào dùng nôn ngữ hình dung tinh thần. Chỉ là tinh thần thân thể dường như hung hướng phía đó tiến hóa cũng n cách Chỉ thể thú phía hóa cho bước là sẽ được ư x nhân g là t ú n h Nguyên nhân chính là như thế thú nhân cái này loại lớn phân bố tại gạ mỗi một cái góc theo thú nhân đến thú nhân chiến sĩ lại đến thú nhân dũng sĩ chúng nó、no、có hoàn chỉnh và giai chế độ tại thú nhân dũng sĩ đi lên còn có thú nhân thống lĩnh thú nhân chiến tướng cùng với có thể xưng vương giả thống trị một chỗ thú nhân chúa tể chẳng qua này đều không phải là trọng điểm trọng điểm là âm ảnh xâm lâm thú nhân dũng sĩ nước cạn không nuôi ra được chân long âm ảnh s â m lâm chỉ cần không thâm nhập dưới đất mê cung sinh động tại rừng rậm tầng ngoài hung thú đẳng cấp cũng không cao đến thú nhân d ụ n g sĩ cái này cấp bậc trên cơ bản tương đương với một đồng thú nhân chiến sĩ đầu m ụ lại theo thú nhân chiến sĩ có thể sử dụng cốt đ ồ n g là công cụ không khó phán đoán thú nhân d ụ n g sĩ trí tuệ cao hơn chúng nó đã cụ bị đầy đủ kỹ thuật rèn đúc sẽ giúp chính mình rèn đúc áo giáp c h i ế n phủ tự luyện tinh người mở dạng đem chính mình võ trang đầy đủ lên mà vì đạt được đủ nhiều tinh tinh rèn đúc cường đại áo giáp c h í n phủ chúng nó thường thường sẽ lệnh cưỡng chế thủ hạ thú nhân chiến sĩ săn giết hung thú thu thập tinh tinh vật liệu giao cho nó cứ như vậy mỗi một vị âm ảnh xâm lâm thú nhân dũng sĩ trên cơ bản cũng đại biểu một phần tài phú kinh người luyện tinh người ở giữa lưu truyền một câu nói như vậy âm ảnh xâm lâm thú nhân dũng sĩ thì tương đương với một cái di động c h ạ m t h i ế t tế gặp gỡ chẳng khác nào một phen phát tài đương nhiên thú nhân dũng sĩ không phải kẻ yếu có thể trở thành thú nhân chiến sĩ đ ầ i mục mỗi một vị thú nhân dũng sĩ khí huyết cũng cao tới kinh người ba trăm số lượng trực tiếp đối độ cao g i a luyện tinh người như vậy một tôn kinh khủng tồn tại bọn hắn những thứ này khí huyết không đến bốn mươi võ giả trên b ả o tuyệt đối là sát bên đều chết đụng đ ề u thương độ khó không kém hơn người bình thường khiêu chiến bánh hổ đầu kia thú nhân dũng sĩ để ngươi cũng sinh ra khiêu chiến dũng khí bị thương rất nặng lý tấn nói rất nặng tô phỉ du nặng người nói ta thậm chí hoài nghi nếu như lợi thêm cái một hai ngày nó có khả năng sống qua điểm giới hạn thương thế dần dần khôi phục nhưng cũng có khả năng sẽ trực tiếp chết rồi trực tiếp chết rồi lý tấn liếc nhìn tô phỉ du một cái nếu như đầu hung thú này chính mình chết nàng tại thời khắc cuối cùng tiến lên bù một k ế m hoàn toàn có thể đem đầu này cao đẳng hung thú điểm tích lũy nạp làm mình có rốt cuộc theo tổ hủy hội lời giải thích vật lý cũng là thực lực một bộ phận một tôn thú nhân dũng sĩ đủ để cho nàng trực tiếp khóa chặt trước mười với lại cao đẳng hung thú cấp thú nhân dũng sĩ h ổ chết uy còn tại dù là một đầu thương thế trọng đến cực hạng cao đẳng hung thú vẫn có thể mang cho h ắ n t r í mạng tính t r ê n f a có thể h ắ n năng lực mượn đầu này thú nhân dũng sĩ bức bách xâm nhập hiểu rõ chính mình loại đó cùng loại với võ đạo ý chí trạng thái tinh thần từ đó làm được có thể theo chính mình tâm ý bước vào loại đó trong trạng thái nghĩ đến này lý tất lập tức tinh thần tỉnh táo đi chúng ta đi xem xét xe. tô phỉ du gật đầu một cái hai người rất nhanh hướng vài trăm mét ngoại mà đi lướt qua rừng cây âm ảnh rất nhanh một cái tiểu cống ránh xuất hiện tại lý tẫn tầm mắt bên trong tô phỉ du kêu gọi lý tẫn hai người cẩn thận từng ly từng tí bước vào cống ránh lại nô ra một cái đầu lâu hướng phía trước nhìn lại tại một gốc không lớn cây cối dưới một tôn quái vật khổng lồ chính tựa ở bên cây không n ú c đ í c h nếu như không phải vẫn đang tồn tại hô hấp phập phồng nhìn qua như là một tòa thi thể hắn toàn thân hạt xanh bả vai trước ngực chỗ cũng có khôi giáp dày cộm nặng nề áo giáp mặc dù nhìn qua chế tạo có chút thô giáp nhưng lại cực kỳ dày đặc lý tấn thậm chí đang nghĩ nếu như hắn lăng phong kiếm đâm vào đầu này thú nhân dũng sĩ trên khải giáp sẽ có kết quả gì tám chín mươi kiếm của hắn sẽ trực tiếp đứt đoạn phòng cũng không phá được cũng may thú nhân dũng sĩ áo giáp cũng không phải không hề khe hở toàn thân giáp trần trụi tại bên ngoài địa phương không ít cái này cho lý t ấ n kiểu này chiến lược chưa hẳn năng lực đối tiêu chính thức luyện tinh người võ già đánh chết cơ hội thế nào tô phỉ du nhỏ giọng nói ít thứ nhân dũng sĩ trên người có rất nhiều chỗ vết thương nghiêm trọng đến không cách nào gìn giữ bình thường đứng thẳng nó từ hôm qua đến bây giờ một mực nằm ngửa nói xong nàng có chút xấu hổ bất quá thú nhân dũng sĩ mang tới áp lực quá lớn rõ ràng thương thế của nó nghiêm trọng đến loại trình độ này ta cũng không dám quá khứ thăm dò một chút ừng lý t ấ n cảm giác nhạy bén nhưng hắn ẩn thân địa phương rời thú nhân dũng sĩ có năm sáu mươi m năng lực cảm giác được thứ gì đó vậy cực kỳ có hạn hắn chỉ có thể dựa vào quan sát đến phân tích đầu này thú nhân dũng sĩ đến tột cùng còn lại bao nhiêu thực lực rốt cuộc đây là đây thú nhân chiến sĩ xích nha hổ cường đại hơn thú nhân dũng sĩ đối giữa sân tất cả người dự thi mà nói chiến lược đã nghiêm trọng vượt chỉ tiêu nửa giờ sau lý t ấ n chỉ có thể căn cứ đầu này thú nhân dũng sĩ hô hấp tần suất quan sát nó xác thực đã suy yếu tới cực điểm tô phỉ du nói là sự thật lại cho nàng một hai ngày trời không cần nàng đ ọ c thủ đầu này thú nhân dũng sĩ rồi sẽ bởi vì thương thế tiến một bước chuyển biến xấu mà chết đương nhiên cụ thể làm sao còn phải lần cận quan sát mới được ta nhớ được chúng ta tới thì có một chỗ kẻ đất lý t ấ n nói đúng an toàn của ta phòng liền tại nơi đó có nhiều tầng ngụy trang tô phỉ du nói được như thú nhân dũng sĩ còn có chiến lược ngươi trực tiếp rút về không cần của ta lý t ấ n nói tô phỉ du lập tức hiểu do hắn muốn làm cái gì vội và nói g n muốn hay không chờ một chút không cần lý t ấ n đứng dậy ta cùng với ngươi cùng đi tô phỉ du nói xác định lý t ấ n nói nếu như thú nhân dũng sĩ còn có chiến lược nàng cùng hắn cùng đi không thể nghi ngờ là nhường lý t ấ n nhiều một cái mạng trước chính mình chết lại lý t ấ n chết xác định tô phỉ du nói ngươi là nhìn thấy của ta ký hiệu mới tới ta nhất định phải đối ngươi phụ trách lý tẫn thay thế gật đầu một cái không có lại kiên trì hai người ra cống r á n h vì không nhanh không chậm tốc độ hướng thú nhân dũng sĩ mà đi theo hai người hiện t h ầ n tới gần thú nhân dũng sĩ phản ứng nó kiếp như t r u n g đồng con mắt đột nhiên trận to trận mắt nhìn lý tẫn tô phỉ du lập tức một loại để người dùng mình á c ý mãnh liệt đánh tới lý tẫn tô phỉ du hai người trực giác cảm giác toàn thân trên dưới lông tơ dựng ngược loại đó bắt nguồn từ mỗi một tế bào mỗi một cái nguyên tử sợ hãi để bọn hắn hận không thể vì tốc độ nhanh nhất quay người đ a o tàu nhất là tô phỉ du thân hình không tự chủ được n g lại nguyên tử ý chí lý tẫn trong mắt lóe lên nồng nặc hứng thú đ càng càng lúc này lý tẫn mới phát hiện thú nhân dũng sĩ lúc trước vì cơ thể nắm sấp để người khó mà thấy rõ chờ nó q u ò n gọi triển khai thân hình khổng lồ hai người thình lình phát hiện nó hơn phân nửa thân thể dường như bị một cỗ khó mà ngăn cản lực lượng kinh khủng xinh xinh x é rách một mảnh máu thịt bé bét nội tạng khí quan tổn hại hơn phân nửa có thể sống đều dựa vào nó cao đẳng hung thú thân phận sinh mệnh gương ngạnh một màn này nhường tô phỉ du thở thật dài nhẹ nhõm một cái hống thú nhân dũng sĩ gầm rú n ắ m thật chặt một thanh bàn tấm kích cỡ tương đương cự phủ lưới bố thượng mang theo một tia tinh hồng đang dãy rùa vẫn luôn không cách nào sau khi đứng dậy nó dường như hiểu rõ trạng thái này ở dưới chính mình không đối kháng được hai người kêu loại nó đành phải tiết kiệm khí lực lần nữa ngồi xuống lạnh leo c h ầ m c h ầ m vào lý tẫn phát ra tính uy hiếp gầm rú ta thu hút được chú ý của nó ngươi để hoàn thành đối với nó một k í c h trí mạng tô phỉ du có chút p h â n chấn nói lý tẫn gật đầu một cái trên tay bọn họ đồng hồ tổ đội phân phối điểm tích lũy công năng chưa đủ hoàn thiện có thể người rời cái ba mươi năm mươi mét rồi sẽ ngộ phán dẫn đến điểm tích lũy không cách nào chia đều bởi vậy chỉ có hoàn thành đối hung thú một cách trí mạng người mới có thể trăm phần trăm bảo đảm đạt được điểm tích lũy lúc này ngoài mấy trục thước một cây đại thụ tán cây chung lại đột nhiên vang lên một hồi âm thanh hai vị ta tới giúp đỡ bọn ngươi ha ha ha đầu này cao đẳng hung thú giao cho chúng ta trong tiếng gào thét ba đạo thân ảnh vì tốc độ cực nhanh phi tốc tiếp cận bên trong một cái rõ ràng là gần với ngũ đại tuyển thủ hạt giống bên trong đỉnh tiêm cao thủ huyền điệu vương quốc hát diện thần triệu sát ngoài ra hai cái cũng là nổi danh cờ giả độc nha cùng thanh điệu đều là luyện thành thần kình chuẩn võ thánh long không cùng xà cư triệu sát muốn cùng người tổ đội tự nhiên cũng là cùng hắn thực lực tương đương đồng đội bằng không tránh không được đơn phương nâng đỡ trước hết g i ế t thú nhân dũng sĩ lý t ấ n quyết định thật nhanh hắn không có nửa phần trần trờ huyết đan bộc phát cả người như là mũi tên muốn nổ bắn ra mà ra có thể nhưng vào lúc này một thanh trọng kiếm mang theo trói t hai duệ khiếu xuyên qua hư không thẳng hướng bạo khởi lý t ấ n sau l ư n g kích xả mà đến triệu sát hắn c h i n kiếm tôn này được xưng là hát diện thần chuẩn võ thánh cường giả không chút do dự ném ra c h i n kiếm hắn lại không để ý chút nào người dự thi tàn sát lẫn nhau sẽ dẫn đến tước đoạt tư cách tranh tài quy tắc hạn chế chương một trăm bảy mươi ba vây rết chương một trăm bảy mươi ba vây rết lý tẫn thần sắc lạnh lẽo đối với ngoại giới n h ẹ bén đến cực hạn hắn trong chốc lát bắt được trôi này chiến kiếm phá không kích xả mà đến quỹ đạo tại đây một kiếm mang theo chói hai tiếng xe gió sắp rết tới phía sau hắn lúc thân hình hắn tập chuyển lăng phong trường kiếm giống như nhất đạo lưu quang hung hăng điểm tại đây trôi ném bắn mà tới chiến kiếm bên trên ẩm kim thiết giao nhau ánh lửa bắn ra bị lăng phong kiếm điểm chúng chiến kiếm kịch liệt rung động cũng sau đó một khắc bị bắn bay hướng một bên nhưng triệu sắt dùng là trọng kiếm trọng lượng vượt qua tám mươi cân chiến kiếm thượng ẩn chứa trọng lực thế năng cùng kình đạo kết hợp lại xuyên thấu qua lần này va chạm chấn động lý tẫn thân thể có thể hắn nguyên bản về phía trước phi nước đại thân hình không tự chủ được qua loa mất cân bằng cẩn thận lúc này một tràng thốt lên hoa phá t r ư ờ n g không dường như tại lý tẫn quay người điểm chúng trôi này chém g i ế t máy mắt n ắ m chặt chiến phủ thú nhân dũng sĩ động nó đột nhiên một tiếng g ầ m nhẹ trong tay bàn tấm to lớn chiến phủ đúng là bị nó toàn lực ném đúng ra mang theo khiến người ta ngạt thở gió thanh thẳng hướng cách nó gần đây lý tẫn ném rết mà đi cự phủ kia kinh khủng diện tích mang theo bao lấy gió thanh cùng với cao g i ma vật sắt ý bộc phát kia đ Lý lát tẫn mặt tụ Trong ngưng đến hạn. sắc cực chốc bởi ư trước ớ c đặc cựu vào mà loại đạo trạng tại thái đó đến thủ. mắt t r Ném hắn phủ bay quý nên vô cùng rõ ràng, đồng vô rõ t h ờ Châm chạp. Không ngừng châm chạp. Một máy mắt, ngừng trong đầu hắn hiện lên đầu vì ô số thoát khốn thoát phương pháp. Nhưng. Bởi v triệu sắt một kiếm tia đúng tại mấu chốt ném bắn nhường hắn giờ phút này qua loa mất cân bằng lại thêm thú nhân dũng sĩ khủng bố lực buộc phát ném ra chiến phủ tốc độ bất kể loại kia hắn đều khó tránh khỏi bị thương trừ phi vô cực ngay tại lý tấn tư duy nhanh c h ó n g đến cực hắn lúc dự định bốc lên tinh khí thần mấy ngày kế tiếp suy kiệt mạo hiểm b ư ớ c vào đại nhật vô cực thăng hoa thái lúc nguyên bản theo sát tại bên cạnh hắn một thân ảnh đúng là dùng tốc độ khó mà tin nổi bộc u phát về phía trước tô phỉ du nàng không còn nghi ngờ gì nữa bạo phát một loại bí thuật lại thêm bản thân nàng giống như t h ể phong tinh thông thân pháp giờ phút này bạo phát ra tốc độ đúng là nhường nàng cái sau vượt cái trước trước một bước đem trong tay kiếm hung hăng đốt trôi này mang theo cuồng bạo cự lực a n h kích mà đến cự phủ bên trên ẩm ánh lửa văng khắp nơi sóng khí nổ tan loại đó va chạm hình thành tiếng vang giống như một cái gai nhọn chấn động tất cả mọi người mà nghĩ n tô phỉ du tốc độ cao nhất buộc phát tinh chuẩn đến cực điểm một kiếm kích chúng rồi chiến phủ một bên theo một kiếm này đến xem nàng không thẹn là thái bạch vương quốc đ ồ i dưỡng cẩn thận tuyển thủ hạt giống vậy không h ư n g phí thái bạch vương quốc đối nàng ký thác kỳ vọng cho rằng nàng có hy vọng tại khóa trước thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu thượng đoạt được trước ba nhưng tinh diệu nữa kiếm mặc dù đoạn chúng rồi ném bắn mà đến cự phủ lưới bữa nhưng ẩn chứa ở phía trên kia giống như năng lực nghiền nát tất cả lực đạo lại là đem đ o ạ n kiếm trong tay của nàng tại chỗ đ ứ t đoạn k h ô n g bố lực lượng c ù n g bạo càng là hơn mang theo bọc lấy thân thể của nàng đưa nàng sinh sinh mang theo bay ra cầm kiếm cánh tay ống tay h áo càng là hơn tại n ổ tan kình đạo ba động hạ hết thể vỡ nát cái loại cảm giác này dường như một cái nhân loại yếu đuối vì huyết nhục chi khu đi va chạm một cỗ cao tốc hành xử ô tô như t o a n đem c h i ế c kia ô tô đụng nghiêng bực này chẳng cảnh có thể xương t h ẳ n g thiết bất quá cố gắng của nàng cũng không phải là không có bất kỳ cái gì thu hoạch bị nàng tinh chuẩn chặn đánh cự phủ qua loa bị đụng nghiêng rời một tia góc độ mặc dù chỉ là một tia g lại bị cảm giác bén nhạy lý tận tinh chuẩn bắt giữ nương theo lấy thân hình hắn một bên c h ô i này cao tốc xoay tròn cự phủ mang theo khiến người ta ngạt thở phong áp dán chặt lấy thân thể của hắn gào thét mà qua phía trên mang theo bao lấy gió lốc thậm chí cuốn lên thân hình của hắn đưa hắn tiền thân một chỗ và táo xinh xinh x é rách chẳng qua lý tẫn lại mặc cho cố này gió lốc mang theo thân hình nhất chuyển mấy cái lên xuống nhanh chóng ổn định cân đối hắn cũng không đi xem tô phỉ du mà là đem ánh mắt trước tiên rơi xuống triệu sát độc nhà thanh điệu ba người trên người các ngươi chết rồi ha, ha nói hay lắm triệu sát cười to một tiếng mặc dù là thi đấu khu có thể vận khí thế mà không xong đến gặp được cao giai hung thú thú nhân dũng sĩ chết đến mấy người mười mấy người không thể bình thường hơn được cho dù toàn quân bị d i ệ t phía trên cũng sẽ không có nửa phần hoài nghi nương theo lấy hắn cười to một tiếng đã tự thân thượng xuất ra một thanh không đủ nửa mét đ và kiếm đồng thời trở tay cầm kiếm tên phá hồn chính là ta tự tay chém giết một đầu hung thú thu hoạch tinh tinh chế tạo thành tới l i ê n để ta triệu sát l ĩ n h giáo một chút ngươi vị này hai mươi ba tuổi võ đạo thiên tiêu không muốn nói nhảm nhanh chóng kết thúc chiến đấu triệu sát lời còn chưa dứt độc nha đã quát khé một tiếng nhanh chân về phía trước ngang nhiên ra tay hiện tại là ba đối một thanh điệu nhìn thoáng qua trên cánh tay tràn đầy máu tươi rõ ràng chết chiến l ự c tô phỉ du mang trên mặt mỉm cười ba đối một đừng nói một cái lý tẫn cho dù triệu vũ sư đại nhật thánh tử trình ngự phong như thế võ thánh bọn hắn cũng dám tại chỗ làm thịt mặc dù một trận chiến này đã có ưu thế tuyệt đối nhưng thanh điệu hay là trước tiên nắm lấy một đội nga mi thứ t h ế lên gia nhập vòng chiến ba người hiện lên hợp kích tư thế đối lý tẫn nhanh chân vây rết sư tử vỗ thỏ cũng dùng toàn lực lý tẫn một tay cầm kiếm ánh mắt lạnh leo chằm chằm vào hiện lên vây kín tư thế mà đến ba người thân hình vừa lui tựa hồ muốn ba người kéo ra đi trước hết giết nữ nhân kia độc nha thấy một lần không chút do dự hạ lệnh hai người bọn họ hôm nay đều phải chết người dự thi tự giết lẫn nhau một chuyện tuyệt có thể bị năm người ngoại bất kỳ người nào hiểu rõ triệu sắt trong mắt thần quang loại lên rất nhanh lãnh hội độc nha ý tứ chân chính thân hình nhất chuyển thẳng đến tô phỉ du mà đi thực sự là muốn chết vội vã không nhịn nổi lý tẫn hai tay cầm kiếm giơ cao tại vai sau một khắc côn g bạo khí huyết bộc phát nhiên huyết bí thuật dưới cả người hắn giống như hóa thân thành nhất đạo tia t r ớ c màu đỏ ngỏm ẩm vang đâm ra mũi kiếm cùng không khí kịch liệt ma sát hình thành chói thai duệ thiếu tầng tầng màu trắng sóng khí không ngừng từ mũi kiếm v a n h tạc theo sát mà đến loại đó bén nhọn kiếm ý tựa hồ muốn bị khóa định trụ độc nha cách không xuyên thủng kiếm chưa đến độc nha đã có trùng tê cả d a đầu cảm giác đại hát vũ t i ê n độc nha một tiếng g ầ m nhẹ đối mặt lý tẫn này nhanh như t h i ể m điện đâm thẳng một kiếm thân hình của hắn giống như hóa thân sương mù đúng là có thể một kiếm này rơi vào không trung dù là lăng phong kiếm mũi kiếm mang theo khí lưu khuấy động suýt nữa đem ý phục trên người hắn cắt chém vỡ nát nhưng đối với đây cơ hồ nay đã không phải hắn lần đầu tiên du tàu cùng tử vong trí tuyến tránh đi lý tấn này buôn lôi một kiếm máy mắt hắn phần neo b ố n éo mượn nhờ vặn vẹo lực lượng tình đạo hất lên trùy thủ trong tay tia chớp đâm ra đúng là thừa dịp lý tấn một kiếm thất bại cả hai thân hình giao thoát lúc trực tiếp đem kiếm đâm về phần cổ của hắn yếu hại giống nhau lý tấn săn g i ế t n i ê u yêu thú nhân chiến sĩ lúc tinh chuẩn b ạ o hiểm nhưng mà tốc độ của hắn nhanh lý tấn tốc độ càng nhanh tại độc nha tránh đi hắn một kiếm đâm rết đồng thời quay thân phản kích lúc lý tấn thân hình chấm xuống dưới chân khẽ cong mặc cho hắn g a o găm dưới chân khẽ con lý t ậ n ngang nhiên lưng ngang v ì thân làm khí bả vai hung hăng đụng vào hướng hắn ám sát mà đến độc nha trên thân thể va chạm đồng thời hắn uốn lượn hai chân cũng là đột nhiên thẳng b ă n g giống như lò so viên đạn cũng tại cả hai va chạm thời khác đem cố này bắn ra tới kình đạo toàn bộ phát thiết t h ấ p v u n g trong lúc đó sinh tử tương bác và ảnh một trầm tiếng vang nương theo lấy kịch liệt chấn động quét sạch độc nha toàn thân vị này trải qua vô số sinh tử c h i chiến chuẩn võ thánh sắc mặt k ị biến mắt thấy chính mình kết quả tốt nhất đều là bị lý tấn va chạm kình đạo oanh bay rớt ra ngoài đánh mất c h i lực hắn thừa dịp cố này bạo tạc tính chất lực và đập lượng chưa đem làm hại lan tràn đến toàn thân trong mắt bắn r a dọa người hùng quang đúng là phấn khởi d ư lực đem tia rơi vào không trung g i a o găm đột nhiên thu hồi hướng ngay lý tẫn đầu lâu hung hăng đặt xuống chết ngõ hẹp gặp nhau vì thương hoán mệnh cho dù đâm đến xương ngực tận nước hắn cũng muốn kéo được lý tẫn ngọc thạch câu phần giang giác xương cốt vỡ vụn độc nha ngực tất cả sụp đổ bên trong xương sần không biết đứt gãy bao nhiêu cái hắn liền phản phất bị một cố phi nước đại ô tô đục chúng hung hăng ném bay ra ngoài đập ầm ầm tại mặt đất tóe lên một hồi cái tiêu ngang nhiên đạp xuống dao găm giường như đã muốn đâm trúng lý tấn đầu lâu có thể bởi vì tại hắn đâm trúng lý tấn đầu lâu lúc thân hình của hắn đã bị trước giờ đụng bay cuối cùng cây trùy thủ này chỉ là tại rời lý tấn vẹn vẹn một ly vị trí sẽ rách m ạ qua mang đi mấy đám tóc đen là cái này võ giả chấm i ế t sinh tử một đường thắng một tia lực lượng có thể thay đổi sinh tử lý tấn ánh mắt không có nửa phần biến hóa đụng bay độc nha đồng thời hắn đã lạnh lùng tiến lên cầm kiếm hai tay một hoán lăng phong kiếm đi vào tay trái đồng thời tay trái vị trí cơ thể phun trào xôi trào khí huyết giống như c u ộ n c u ộ n sông lớn xuyên qua cánh tay lướt qua một vòng kinh diễm cung nguyệt cao cao cấp c h ạ m ẩm ánh lửa bắn ra nổ tan ra một hồi trói thai sóng âm lý tẫn cung cấp chém ra một kiếm chính ngăn t r ở triệu s á t chém xuống đoạn kiếm vị này chuẩn võ thánh nhìn qua tựa hồ là thẳng đến tô phỉ du đánh tới có thể mục tiêu của bọn hắn từ trước đến giờ cũng chỉ có một đó chính là lý tẫn giết tô phỉ du chỉ là khiến cho lý tẫn cùng ba người bọn họ giao phong tô phỉ du đã trọng thương muốn giết có thể giết ngược lại lý tẫn nếu không lựa chọn cùng bọn hắn giao phong mà là quay người đào tẩu bằng bọn hắn tàn sát cái khác tuyển thủ dự thi một chuyện kết quả tốt nhất đều là bị tước đoạt dự thi thân phận làm không cẩn thận muốn đền mạng bởi vậy lý tẫn tô phỉ du đều phải chết bắn ra tinh h ỏ a cùng lý tẫn lạnh leo nét mặt tôn nhau lên cùng sáng hắn biểu hiện trên mặt không có nửa phần biến hóa tại ngăn trở triệu sắt tập sát chạm đến một kiếm về sau tay phải hắn k i a chấp cắt ra nhanh cực h ạ n nhanh tiểu này nhanh thậm chí vượt qua đồng thời đánh tới thanh điệu đâm ra nga mi thứ tay hắn dường như dán thứ đến nga mi thứ tinh chuẩn đến cực điểm cắt vào cánh tay của nàng dựa vào chiều dài cánh tay ư thế năm ngón tay lại trường đột nhiên giữ lại cổ tay của nàng gian g i ắ c năm đầu ngón tay tại chế trụ thanh điệu cổ tay nháy mắt giống như hóa thành cường cân thiết c ố t trong nháy mắt đem thanh điệu tất cả cổ tay xương c ố t toàn bộ b ó c nát đau đớn kịch liệt dù là thanh điệu thân làm một tôn chuẩn võ thánh dường như vậy thân kinh bắc chiến vẫn đang sắc mặt chắn bệnh trong mắt không tự chủ được lộ ra sợ hãi phát sốt u buổi chiều ngủ một giấc gõ chữ hiệu suất kém chứ một trăm bảy mươi b ố tuyệt sát chứ một trăm bảy mươi bốn tuyệt sát lý tẫn chết thấy cảnh này triệu sắt một tiếng hét lên thể nội khí huyết giống như một tòa sôi trào núi lửa toàn diện bộ phát hắn dường như thi triển một loại bí thuật có thể toàn thân trên dưới khí huyết phá vỡ nhục thân dung nạp cực hạ đồng thời đem cố này khí huyết cao tốc xoay tròn rót vào đến bội kiếm trung giống như đánh nổ s u n g kích bình thường từng tầng từng tầng o a n h kích nhìn lý tẫn dùng cho ngăn cản bội kiếm của hắn tại đây cố liên tục không ngừng đánh nổ lực lượng dưới lý tẫn kiếm rất có bị tầng tầng bước lui cho đến chém chúng chính hắn thân thể xu thế ngay cả võ thánh đều không phải là đã có l à gan hướng ta ra tay ai cho các người dũng khí lý tẫn một tiếng gầm nhẹ ngũ tạng cộng minh khí huyết chấn động một cỗ hoàn toàn mới kình đạo xuyên thấu qua phế phủ khe hở ở giữa chấn động ngưng tụ thành hình liên tục không ngừng xuyên thấu qua tương giao thân kiếm chấn động mà ra điệp l n g kình đứng m ũ ủ i chịu xào t r i ệ u sát trực giác cảm giác dường như muốn cầm không được đoạn kiếm trong tay vì bí thuật bạo phát ra khí huyết càng là hơn giống bị cái này nhớ kình đạo đánh tan uy lực nhanh chóng suy sụp nhân cơ hội này lý tận chế trụ thanh điệu cổ tay tay phải kình đạo bộc phát vì cầm nàng tay phải vị trí là phát lực điểm đột nhiên lắp một cái dan rắc thanh điệu tất cả cánh tay xương cốt tại đây cố run run kình đạo hạ giống bị toàn bộ run đoạn hiện lên bất quy tắc và đau đớn kịch liệt nhường vị này chuẩn võ thánh lại cầm không được trong tay nga mi thứ mặc cho hắn rơi xuống mà xuống mà gần như đồng thời lý tấn chân phải nâng lên kia c h ố c đá đạp chính giữa đạo kia rơi xuống phía dưới nga mi thứ thứ trôi ẩn chứa tại chân kình đạo b ộ c phát ra cái kia nguyên bản nhẹ nhàng rơi xuống phía dưới nga mi thứ giống như kéo căng dây cung mũi tên lại lý tấn một đạp phía dưới nổ bắn ra mà ra tốc độ nhanh đến cực hạnh i u tiếng xe gió không vị này tiềm lực vô hạn tương lai thậm chí có hy vọng võ thánh cường giả đỉnh cao trong mắt sợ hai còn không tới kịp tiêu tán nga mi thứ đã man xuyên qua hư không từ nàng cái cằm xuyên thủng mà vào hiện lên ba mươi năm độ r ắ c đâm vào đầu lâu một t ấ c mũi nhọn cuốn sạch lấy một vòng xương máu sau này nào xuyên qua mà ra tiểu này xuyên qua đầu lâu thương thế đừng nói nhân loại cho dù thú nhân dũng sĩ đều sẽ tại chỗ tử vong lý tẫn thấy cảnh này triệu sát hai mắt m u t nước bí thuật phía dưới trong cơ thể hắn khí huyết giống như dung luyện đến cực hạn thậm chí cùng tinh thần sát ý sinh ra cộng minh tại loại này s ô i trào khí huyết cùng cuồng bạo sát ý sinh r cộng i n o ạ này x ô t r o khí huyết cùng c u n g bạo sát ý tăng phúc g i ớ đoạn kiếm trong tay c ủ hắng giống như đánh vỡ cực hạn vòng qua đánh phong kiếm thẳ một tấc ngắn một tấc hiểm chém giết gần người đoàn kiếm không còn nghi ngờ gì nữa đây lăng phong trường kiếm càng có ưu thế chẳng qua lúc này lý t ấ n đã bung lỏng ra biến thành thi thể thanh điệu tay phải tại triệu sát một kiếm này mang theo quần c u ộ n sát khí chém xuống máy mắt hắn tay trái cầm lăng phong trường kiếm đột nhiên quét ngang chặn lại trực tiếp đem gần trong gang tấc đoàn kiếm rời ra tay phải thì là đột nhiên vung vẩy vung vẩy đồng thời trong cơ thể hắn gân cốt cùng văng lên lục phủ ngũ tạm kình đạo lại lần nữa bừng bừng phân chấn đấm ra một quyền vô cùng tinh chuẩn rơi vào đoàn kiếm trên thân kiếm sau đó kinh lực bừ ngũ tạng cộng minh ngũ hành hợp nhất kình đạo tại đây hất lên lúc đồng thời b ộ c phát ra và n h x ó n g khí nổ tan trên đ o ạ n kiếm giống như không phải là bị nhất đạo quyền kinh đánh trúng mà là bị một phát đạn súng bắn tỉa chính diện nổ bắn ra côn g bạo tiêu tán kình đạo xuyên thấu qua đ o ạ n kiếm thân kiếm t r u y ề n lại đến triệu sắt cầm kiếm trên tay phải tại chỗ đưa hắn trong lòng bàn tay nổ tung h ổ khẩu chỗ máu tươi chảy ngang thân hình của hắn tức thì bị ẩn chứa trong đó kình đạo xung kích liền lùi mấy bước đúng lúc này lý tận thân hình tập chuyển tại đây nhất chuyển động bức bách ở giữa trong tay lăng phong trường kiếm ba trăm sáu mươi độ xoay tròn c h ạ m kích mà xuống mũi kiếm cùng không khí kịch liệt m à sắt phát ra chói hai dội khiếu loại đó mau lẹ hung ánh khiến cho triệu sắt không thể không trước tiên g i ơ kiếm ngăn cản có thể trường kiếm đoạn kiếm tương giao nháy mắt triệu sắt đã đổi sắt mặt không tốt sau một khắc hắn quả quyết quăng kiếm thân hình nhanh l ù i lại dường như tại quăng kiếm nháy mắt đoạn kiếm trong tay của hắn phá hồn không chịu nổi gánh nặng bị lăng phong trường kiếm nổ tung chặt đứt nếu như lưu quăng mũi kiếm đúng lúc này sẽ rách mà xuống tại chỗ đem quần áo của hắn sẽ rách mở ra dù là tống vô nhai đoạn nhất đao đối mặt bọn hắn tam đại chuẩn võ thánh vây giết trừ phi đào vòng vừa đánh vừa lui bằng không chính diện giao phong chết tuyệt đối là hắn có thể lý tẫn triệu sắt nhìn thoáng qua vừa đối mặt ở giữa bị lý tẫn đụng bay cho tới giờ khắp này mới miễn cưỡng thở hồn hển đứng dậy n ộ c nha k v e mắt dư quang lại nhìn lướt qua bị chính n à n g vũ khí xuyên qua đầu lâu khi tuyệt bỏ mình thanh đ i ể u quyết định thật nhanh xoay người chạy thực lực của hắn căn bản cũng không tượng thiên nguyên xã nói như vậy chỉ là một cái có thể đánh ra thần kinh c h u ẩ n võ thánh hắn hoàn toàn có sánh ngang ngũ đại t r ù n g tử cùng bọn hắn cạnh tranh đệ nhất thiên hạ tư cách ta để ngươi đi rồi sao lý tận trong mắt sát cơ lạnh lẽo nương theo lấy hắn nhanh chân về phía trước nơi đặt chân mặt đất đột nhiên chấn động giống như bị tự truy đánh trúng trực tiếp chìm xuống cũng sau đó một khắc nổ tăng ra thổ mảnh bay tán loạn hình thành một cái một thức có thửa hố đất tại loại này kinh đạo b ộ phát、giới. Cả người hắn giống như một phát gào phát thét một ra khi ỏ nước đại lốc, bên qua hư không kiếm trong triệu s á t bị trận này kinh khủng kiếm ý kiếm thế ép tới phát ra chấn nộ gầm rú đúng là triệt để đánh mất dũng khí phản kháng chỉ muốn buộc phát lực lượng lớn nhất vì tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này ly long lý tận ánh mắt gắt gao khóa lại triệu sát thân hình giờ khắc này thân hình hắn gấp nhảy lên suy diễn ra tới thân pháp tựa hồ tại trong lúc vô hình phát sinh biến hóa ly long không còn là ly long ngược lại càng giống là đằng xà mọc ra cánh chim r ồ n g rắn thậm chí không thể dùng r ồ n g rắn để hình dung mà là côn bằng tinh thần của hắn giờ khắc này dường như tiến nhập một loại mới trong trạng thái tự do tự tại vô câu vô thúc dương cánh bay lượn u n g h o n h và dặm tại bậc này hoàn thành dung hợp cũng ở vào kỳ lạ trong trạng、thái. vốn là nhanh hơn triệu sát thượng một đoạn lý tận tốc độ tăng vọt trường kiếm trong tay giống một khoả p h á n thiết bị súng bắn tiện nổ bắn ra đi từ đạn mang theo lệnh sóng khí nát bấy chói hai duệ khiếu hung hăng sau này phương đâm vào triệu sát đầu lâu bên trong nhanh không có gì sánh kính nhanh không chỉ thân pháp còn có hắn thời khắc này kiếm một kiếm này tại tinh thần ý chí thôi thúc giới giống như phá vỡ không khí c h ó i buộc siêu việt vận tốc cấm thanh b à n h tốc độ khủng khiếp mang tới chất năng lực hiệu ứng có thể triệu sát đầu lâu tại bị trường kiếm chúng đích nháy mắt giống như bị thiết truy trọng kích dưa hấu sụp đổ ra hắn không đầu thân hình cũng là theo quán tính về phía trước chạy hết tốc lực một lát. cuối cùng ngã nhào xuống đất vị này không ai bị nổi chuẩn võ thành chết đầu lâu về sau lại là bi kịch đến ngay cả một câu bình luận đều không thể lưu lại lý tấn thả chậm thân hình trường kiếm lắp một cái thân hình nhất c h u y ể n ánh mắt rơi xuống độc nha trên người sau đó sách trôi này máu tươi nhuộm đỏ trường kiếm hướng phía d â y r ũ a bỏ dậy độc nha xài bước mà đi độc nha mới vừa rồi bị lý tấn kia va chạm tất cả lồng ngực cũng lom xuống xuống dưới x ư ơ n g sừng không biết đứt gây mây cây thậm chí đâm rách lục phủ ngũ tạng chiến lực mười không còn một nhìn thấy lý tẫn đến trong mắt của hắn sợ hãi nhanh chóng phóng đại lý tẫn người không thể giết ta chúng ta đều là thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu tuyển thủ dự thi người nếu là giết ta phía trên truy tra tiếp theo tuyệt đối sẽ nghiêm ngặt trách hỏi các người kết quả tốt nhất đều là bị tước đoạt tư cách dự thi cũng đi tiền tuyên phục dịch vì ta bỏ cuộc này tốt đẹp tiền đồ không đăng giá độc nha hấp tấp nói ta ta có thể hướng ngươi hứa hẹn chuyện hôm nay tuyệt sẽ không trước bất kỳ ai nhắc tới đồng thời ta sẽ làm chứng cho ngươi thanh điệu triệu sát đều là bị thú nhân dũng sĩ giết chết ngoài ra ta còn nguyện ý làm cho người ra đền bù người muốn cái gì tiền tài tài sản nữ nhân ta cũng có thể cho ngươi lý t ấ n mặt không biểu tình sách kiếm trực tiếp đi tới độc nha bên cạnh vừa chém giết hai tôn chuẩn võ thánh cường giả tích lũy được hung sát chi khí lại thêm giờ phút này không vì bất luận cái gì ngôn ngữ dung chuyển lạnh lùng bộ dáng có thể hắn khí tức trên thân để người hoảng sợ tới cực điểm ta độc nha nhìn không nhúc nhích lý t ấ n dường như đã hiểu trực tiếp kết cục lập tức cười t h ả m một tiếng không còn cầu xin tha thứ ta từng kiêm chức thợ săn tiền thưởng năm năm lần lượt liếm máu trên lưới đao nghị không ra ta không có chết tại cùng hung thú ma vật chém giết trung cũng không có chiến tử tại thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội lại là chết bở đồng tộc nội đấu. lý tẫn giơ lên trong tay trường kiếm ha ha lý tẫn người muốn giết ta không dễ dàng như vậy ta một thân võ đạo đã đạt tới cực hạn hôm nay ta liền muốn cho ngươi mượn thời khắc này sinh tử t r è n ép cực hạn thăng hoa chân chân chính chính bước vào võ thánh lĩnh vực độc nha cười lớn một tiếng toàn thân trên giới khí huyết kịch liệt quần quận dường như muốn tiến hành cuối cùng phản công ngọc thạch câu phần nhưng cực hạn thăng hoa trạng thái không phải bất luận kẻ nào đều có thể tùy tiện bước vào cũng không đủ tinh thần tín nhiệm không có đánh bạc tất cả ý niệm quyết tâm nghị phóng ra một bước này đầu chỉ tại người xi、si、nói mộng mà độc nha nếu như hắn không nói ra k ê u phiên cầu xin tha thứ lời nói rằng có sau lập tức đánh bạc tất cả ngọc thạch câu phần vì hắn nội t ì n h có lẽ có một tia hy vọng dựa vào cực hạn thăng hoa bước vào võ thánh lĩnh vực đáng tiếc hắn không có tại vị này chuẩn võ thánh sôi trào khí huyết n y mắt lý tẫn một kiếm vì không thể tưởng tượng nổi nhanh chóng tia c h ư ớ c đâm ra lý tẫn độc nha hai mắt đại trường tận lực muốn né tránh có thể thương thế trên người hắn lại cũng không vì hắn không cam lòng ý chí mà thay đổi thân hình k h a động đau đớn đã lan tràn quét sạch toàn thân hắn n h ư n g tốc độ của hắn không tự chủ được một chậm chính là như thế một chậm lăng phong trường kiếm trong nháy mắt từ cổ họng của hắn xuyên thủng mà vào x u y thư kiếm rút kiếm nước chảy mây trôi một mạch mà thành t r ư n g một trăm bảy mươi lăm thu hoạch t r ư n g một trăm bảy mươi lăm thu hoạch liên quan đến âm ảnh xâm lâm loại hung thú này ma vật trải rộng môi trường dụng cụ điện tử nghĩ bình thường sử dụng đều không phải là chuyện dễ dàng lại thêm bên cạnh có một tôn thú nhân dũng sĩ giống như triệu sát lời nói đối mặt kiểu này cao đẳng hung thú chết ba năm cái tuyển thủ dự thi không thể bình thường hơn được dù là triệu vũ sư đại nhật thánh tử chỉ ngự phong những thứ này võ thánh đụng phải loại quái vật này vẫn đang chỉ có một con đường chết đương nhiên đó là tại đây tôn thú nhân d ụ n g sĩ thời kỳ toàn thị n h tình huống hiện tại đầu này thú nhân d ụ n g sĩ ném ra chính mình chiến phủ đã là nó phản kháng cuối cùng đến mức tiếp x u ố n g rõ ràng có mấy cái cơ hội vẫn đang chỉ có thể trơ mắt nhìn nhân tộc hai phe nội đấu mà đánh mất ngừ ông đắc lợi cơ hội không có sao chứ lý tẫn nhìn hấp hối thú nhân d ụ n g sĩ một chút đối tô phỉ du hỏi một câu không có không sao ta có mang chữa thương dược vật tu dưỡng mấy ngày có thể khôi phục chiến lực tô phỉ du nói đồng thời nàng nhịn không được lại liếc nhìn lý tẫn một cái còn nhìn thoáng qua kêu ba bộ thi thể triệu sát độc nha thanh điều ba người không có kẻ yếu đừng nói lấy một bịt tam cho dù một chọn một tô phỉ du đối đầu trong bọn họ bất kỳ một cái nào đều chẳng qua năm năm số lượng nhưng bây giờ đối mặt ba người vây giết lý t ấ n đúng là đem bọn hắn hết thể đánh chết loại thực lực này làm sao vậy n g ư ơ i tô phỉ du nói xong cuối cùng không có quá mức giảm mồm ngươi nhưng có bị thương không sao cả lý t ấ n trả lời một câu đã là bước vào võ đạo bị bị thương không thể bình thường hơn được lại thêm giang hồ nhi nữ cũng không có nhiều như vậy nung triều từ bé nghĩ đến tô phỉ du cũng là như thế không khỏi bọn hắn có người n h ấ n xuống tín hiệu cầu cứu chúng ta cần mau chóng giết chết đầu này thú nhân dũng sĩ rời đi nơi này lý t ấ n nói một tiếng cầm kiếm đi tới đầu này thú nhân dũng sĩ một bên chúng ta chỉ cần cầm thú nhân dũng sĩ trọng phủ che giấu một chút người xuất kiếm vết thương cho dù tổ hủy sẽ có người tới chúng ta cũng có thể giải thích tô phỉ du nói gặp gỡ thú nhân dũng sĩ có thể sống hai chúng ta cũng không tệ rồi được người đi chế tạo thương thế lý t ấ n không khách khí phân phó chính mình thì rút kiếm đi tới thú nhân dũng sĩ trước người thú nhân dũng sĩ dường như vậy biết mình sắp nên đón tử vong thẩm phán trong miệm nhẹ hình thể khổng lồ trên người hung thần lại thêm lánh khóc sát ý đủ để cho xung quanh hơn trăm mét trong bất luận cái gì sinh linh run lệ bẫy dù là lý tẫn cũng cảm giác thân thể không tự chủ được thẳng bằng một chút hắn l ặ n g lặng cảm ứng đến thân thể kiểu này khác thường không hề đứt đoạn t h í c h t ư ớ n g hiện tại t h í c h t ư ớ n g dù sao cũng so một ngày kia muốn cùng cao đẳng hung thú cao đẳng luyện tinh người l i ề u mạng tranh đấu lúc lại thích t ư ớ n g tốt phải biết vừa n ã y đối mặt đầu này thú nhân dũng sĩ sát ý lúc tô phỉ du thế nhưng dùng tốt mấy giây mới từ sao động nguyên tử ý chí chúng thoát khỏi ra đây dù là lý tẫn vậy làm trễ mải gần một giây một giây nay tại cùng cao đẳng hung thú cao đẳng luyện tinh người bực này phạm trù l i ề u mạng tranh đấu chung hắn sớm đã bị làm thịt mười lần tám lần cơ thể của ta trung pi là cơ thể của ta lý tấn cảm thụ lấy tự thân biến hóa tự lẩm bẩm nguyên tử ý chí can thiệp tự vật phá hoại hắn kết cấu bên trong vẫn được nhưng đối bản thân có ý thức sinh mạng thể mà nói lực ảnh hưởng hay là quá nhỏ đương nhiên tiểu này quá nhỏ là đúng ngưng tụ ra võ đạo ý chí hắn đến nói nếu như đ ổ i thành một cái tông sư trực diện một đầu cao đẳng hứng thú nguyên tử ý chí bạo động tuyệt đối có thể làm cho hắn sinh ra một loại chết đối n ụ c thân khống chế cứng ngắc dường như không thể động đại nửa phần đến mức đối phương đều cùng g i ế t gà con trai một dạng không có chút nào sức phản kháng trực tiếp đem bọn hắn giết chết lý t ấ n tích đứng mười mấy phút tại đem loại cảm giác này triệt để ghi lại về sau ánh mắt cũng là rơi xuống đầu này thú nhân dũng sĩ trên người hugh không có bất kỳ cái gì để báo khí huyết bộc phát b á t hung chân hỏa cốt bằng trong chốc lát tại một loại vô câu vô thúc tự do ý chí ra chỉ dưới thân hình của hắn giống như dung nhập trong gió trong nháy mắt g i ế t tới thú nhân dũng sĩ trước người trong tay lăng phong trường kiếm tia chớp đâm ra vì không thể tưởng tượng nổi nhanh chóng đem hư không xé rách xuyên qua thứ kiếm rút kiếm nhanh l ù i lại thú nhân dũng sĩ dường như còn có một k í c h cuối cùng có thể kéo cá nhân đệm lưng nhưng lý t ấ n trước tiên ở trước mặt nó đứng mười mấy phút lúc này lại đột nhiên ra tay lại trực tiếp dùng hắn vừa hoàn thành dung hợp côn bằng thân pháp đâm ra trí mạng một kiếm cho dù tôn này thú nhân dũng sĩ muốn phản kháng cũng không kịp h o ặ c nói nó trọng thương cơ thể không cách nào làm cho nó trước tiên làm ra phản kháng cuối cùng đầu này cao đẳng ma vật đành phải trợn mắt nhìn như t r u n g đồng con mắt thân hình thông suốt đứng lên có thể lúc này lý tẫn quán một kiếm xuyên qua nó đầu lâu sau đã xa xa t ố i lụi nó kia thông suốt đứng thẳng thân thể cuối cùng bởi vì trong đại n o vô số thần kinh tổ làng bị phá hư lại vô lực lại lần nữa ngồi xuống lại máu tươi chảy xuôi tại một hồi không cam lòng tê minh trung đầu này cao đẳng hung thú dần dần mất đi sức sống một màn này nhường một bên tô phỉ du như chút được gánh nặng thở pháo nhẹ nhõm lại suy yếu cao đẳng hung thú vậy cũng đúng cao đẳng hung thú dường như vừa nãy đầu này thú nhân dũng sĩ rõ ràng thương thế trọng đến loại tình trạng này vẫn đang tiến hành hai lần phản kích một lần là ném ra c h í n phủ một lần là trước khi chết phả công tô phỉ du thiết suy nghĩ một chút nếu như đội thành nàng đi săn giết đầu này thú nhân dũng sĩ sợ l à c ó tám thành trở lên s á t x u ấ t sẽ bị nó kéo được đồng quy vô tận tiếp xuống thu hồi lúc lý t ấ n xác nhận đầu này thú nhân dũng sĩ chết không thể chết lại rất nhanh hơn trước tại trên người nó tìm tòi mấy phút hắn đã theo đầu này thú nhân trên người tìm ra sáu cái tinh tinh đúng sáu cái phải biết lý t ấ n mười mấy ngày nay trong săn giết hung thú ma vật cộng lại gần trăm có tinh tinh cũng chỉ có chỉ là hai cái hay là thấp kém tinh tinh đầu này thú nhân dũng sĩ trực tiếp cho hắn cung cấp sáu cái tinh tinh chiến lợi phẩm trong đó ba cái càng là hơn đạt đến chính phẩm tinh tinh tầng thứ dựa vào này ba cái tinh, tinh. hắn hoàn toàn có thể chế tạo một bộ chính phẩm tinh khí đây là t i m t o i một lát lý tận rất mau đem một loại rượu kim sắt thuốc bột đưa ra đây là đại n h ậ t tinh phấn tô phỉ du hoàng sợ nói đây là luyện chế đại nhật thần thủy tài liệu chính đại nhật thần thủy tuyệt đối xương thượng thần dược cùng phục d ụ những g n dược vật khác cũng cần thời gian tiêu hóa khác nhau đại nhật thần thủy hiệu quả có thể không thế nào như ý nhưng lại năng lực hiệu quả nhanh chóng đem một cái ở vào con đường tử vong biên giới sinh mệnh kéo trở về hào nói không qua chương có một bình đại nhật thần thủy thì tương đương với nhiều một cái mạng tô này thú nhân dũng sĩ đạt được đại nhật tinh phấn xem bộ dáng là dự định luyện chế đại nhật thần thủy nếu thật để nó đem đại nhật thần thủy luyện ra cuộc chiến hôm nay chết thực sự không phải đầu này thú nhân dũng sĩ mà là chúng ta mấy cái tô phỉ du lòng còn sợ hãi lý tấn đem thú nhân dũng sĩ áo giáp đổ xuống mặc dù thú nhân dũng sĩ áo giáp m ộ ư ơ i phần thô giáp nhưng sử dụng vật liệu lại có chút c h â n quý lý tấn dựa vào kinh nghiệm của mình có thể phân biệt ra được bán n g u y ệ t thạch l a n g phong tinh hát thủy tinh ba loại vật liệu dùng thích hợp cách thức đem bộ này chiến giáp đúc lại phá giải một phen rèn đúc tinh khí tài liệu chính cũng có diệt sắt một đầu thú nhân dũng sĩ có thể đạt được tương đương với một bộ tinh khí ích có có thể được một phần luyện chế đại nhật thần thủy tài liệu chính c h ẳ n g trách luyện tinh người ở giữa lưu truyền âm ảnh xâm lâm thú nhân dũng sĩ tương đương với một tòa di động bảo tàng nó xứng đáng cái này đánh giá đáng tiếc trôi này chiến phủ tính chất chưa lột s á t thành la sát thiết bằng không mà nói thực sự là thắng lợi trở về tô phỉ du hoàn thành chiến trường giả tạo về sau đem chiến lợi phẩm cùng thú nhân dũng sĩ cự phủ cầm tới gần nặng trăm cân cự phủ bị thương trạng thái dưới nàng để phải có chút ít phí sức chẳng qua nàng cũng không già một nhường lý tận giúp đỡ nàng hiểu rõ hiện tại bọn hắn trong hai người lý t ấ n thuộc về chủ chiến lược tại nguy cơ từ phía âm ảnh xâm lâm trung hắn nhất định phải gìn giữ trạng thái tốt nhất ứng đối có thể gặp hung thủ tập kích dưới loại tình huống này nàng sách một nặng hai trăm cân chiến lợi phẩm mới thích hợp nhất là sát thiết lý t ấ n hiểu rõ loại tài liệu này nghe nói làm thú nhân dũng sĩ chiến phủ sát lục rất nhiều về sau chiến phủ chất liệu lại nhận máu canh s á t khi ăn mòn do tài liệu khác chuyển thành là sát thiết rất nhiều đỉnh tiêm luyện tinh người thậm chí đại luyện tinh người cũng đang cầu xin mua loại tài liệu này giá, giá cực cao về phần cụ thể có tác dụng gì không người biết được đi trong rừng chấm nhỏ lý tấn hỏi một tiếng được tô phỉ du gật đầu một cái cũng đi tiếp tế một chút lý tấn đáp một tiếng hắn ở đây phía trước mở đường duy trì chú ý cẩn thận trong rừng rậm xuyên thẳng qua lúc này lạc hậu nửa cái thân làm tô phỉ du nhìn hắn thật lâu cuối cùng nhịn không được hỏi ngươi ngưng tụ ra võ đạo ý chí t ấ n thăng võ thánh Chứ ra thành võ thánh nàng nghĩ không ra hắn vì sao có thể lấy một đ ị c h tam chém giết ba tôn chuẩn võ t h á n h cấp đường giả võ thánh không dám xác định lý tấn nói không xác định tô phỉ du có chút kinh ngạc nói như vậy có hay không có ngưng tụ võ đạo ý chí thành tựu võ thánh t u luyện giả sẽ trước tiên h i ể u rõ mới là ngoài ra ta nhìn xem ngươi đã có thể tùy ý mà ổn định dẫn động lực lượng tinh thần đánh ra thần kinh đây chính là vấn định võ thánh đặc thù cái loại cảm giác này lý tấn gật đầu một cái ta biết nhưng ta hiện nay còn không cách nào tùy thời tùy chỗ bước vào loại đó trong trạng thái tùy thời tùy chỗ tô phỉ du nhìn hắn một cái võ đạo ý chí tác dụng lớn nhất chính là gánh chịu thần kinh khi ngươi cảm giác được loại đó trạng thái đặc thù đồng thời tại cần đánh ra thần kinh lúc có thể đánh g i thần kinh là cái này võ thánh tùy thời tùy chỗ đây đã là võ thánh đệ nhị trọng cảnh giới chi hành hợp nhất cảnh giới chi hành hợp nhất lý tẫn trong lòng hơi động đồng dạng là thần kinh làm võ thánh hành động không cách nào cùng võ đạo của mình ý chí phù hợp lúc bọn hắn cho dù có thể dẫn động tinh thần lực lượng đánh ra thần kinh m ộ t ích uy lực cũng sẽ suy sụp một đoạn nhưng này rất khó có thể nói sẽ trực tiếp sửa đổi một người tính cách nhưng nếu là thành công võ thánh thời thời khắc khắc đều có thể gìn giữ trạng thái đình phong này chính là võ thánh đình phong tô phỉ du nói lại hướng lên cực hạn võ thánh cần đi kèm với ngoại vật tiến hành rèn luyện không phải sức người có khả năng đã đến cũng không đặt vào cái này phạm chủ ý của ngươi là lý tẫn trong lòng hơi động mỗi khi ngươi bước vào loại đó trạng thái tinh thần đều có thể ổn định đánh ra thần kinh lúc loại đó trạng thái chính là ngươi sâu trong nội tâm truy cầu đồng thời đem tiểu này truy cầu suy diễn đến cực hạn h i ể n hóa thành ý chí thể hiện tô phỉ du nói xong thận trọng nói mà kia chính là võ thánh trí cảnh c h ư một trăm bảy mươi sáu võ thánh c h ư một trăm bảy mươi sáu võ thánh tại loại này trạng thái tinh thần hạ năng lực ổn định đánh ra thần kinh chính là võ thánh bước vào loại đó trạng thái quá trình chúng ta xưng là kích phát võ đạo ý chí nhưng trên thực tế quá trình này cũng không khó khăn không đủ để hình thành một cái mới tu hành giai đoạn chỉ cần ngươi không làm vi phạm chính mình bản tâm chuyện theo tự thân võ đạo ý chí kéo dài dường như muốn tiến vào có thể bước vào nạn đều nạn tại ngươi muốn ổn định lại loại trạng thái này tô phỉ du nói không khó lý tẫn ngẫm nghĩ một lát hình như thật sự không khó chỉ cần đối thủ có thể làm cho hắn cảm thấy uy hiếp cảm thấy hưng phấn hắn xác thực rất dễ dàng bước vào loại đó vì vô hạn tinh thần k h ô n g chế có hạ n khí huyết trong trạng thái về phần những kia ngay cả nhường hắn sinh ra hưng phấn tâm ý đối thủ dường như cũng căn bản không cần đến đi đánh ra thần kinh thu thập như thế tính toán hắn vẫn đúng là đã ngưng tụ võ đạo ý chí hơn nữa có thể đang muốn lúc đem nó kích phát cho nên ta thế mà đã thành t i ể u võ thánh lý tấn nói tô phỉ du khẳng định tính gật đầu một cái không có đánh vỡ cực hạn không có vanh oanh liệt liệt không có hiểm tử hoàn sinh đột phá võ thánh dễ dàng như vậy sao đã nói xong huyền diệu khó giải thích đã nói xong là tu luyện trên đường bước khó khăn nhất đã nói xong kẹt vô số đại tông sư vài chục năm mấy chục năm năm tháng võ thánh b ộ t phá đâu chỉ tại tìm đường sống trong chỗ chết sinh tử trong được gặp chân n g hiểu ra ý chí nghĩ đến lý vũ thánh ngươi thành tựu võ thánh một khắc này vậy trải qua một hồi sống chết khó nói huyết chiến đi tô phỉ du có chút hâm mộ nói sống chết khó nói huyết chiến nhân thể muốn tiến hóa không phải liền là tại lần lượt siêu việt cực hạn trong chiến đấu cảm thụ không đủ sao huyết chiến không phải thao tác cơ bản luyện võ nào có không bị thương ngày nào tài nghệ không bằng người bị đánh chết vậy không k ỳ quái nghiêm khắc nói ta hiện tại ngay cả đại tông sư cũng không bằng lý t ấ n nói rốt cuộc hắn võ đạo hệ thống cũng chưa hoàn thành trải vớt bất quá ngược lại cũng không sao cả đại tông sư xác thực không phải thành cựu võ thánh tiền trí cảnh giới thế giới chân thật cảnh giới võ đạo đột phá cũng không có không phải gò bó theo khuôn phép như vậy h ả khắc đối rất nhiều thiên tài mà nói dường như có thể coi như không thấy cảnh giới thành lũy mang tới t r ê n l ệ n h tượng tống m u ô nhai đoạn nhất đao cùng v ớ i vị tiêu bao đan cảnh giới có thể cùng võ thanh chém giết vương luyện thành tông sư sở dĩ muốn trải vớt tự thân hệ thống chỉ là vì thuận tiện tu luyện giả rõ ràng hơn nhận biết chính mình hiểu rõ chính mình võ đạo thể hệ bản chất từ đó tìm thấy thích hợp nhất phương hướng của mình ta dự định ngưng tụ võ đạo ý chí là công chính kiểu này võ đạo ý chí không như sắt lục tựa hủy diệt võ đạo ý chí hừng hực của bạo chém giết năng lực kinh người nhưng thắng ở dễ duy trì ta chỉ cần bảo đảm công bằng công chính lý niệm cũng duy trì chi hành hợp nhất rất dễ dàng có thể đạt tới võ thánh đình phong tô phỉ du nói xong lập tức nghiêm túc nói thêm võ đạo ý chí chính là một cái võ giả hạch tâm chỗ rất nhiều tu luyện giả liệu mạng tranh đấu lúc sẽ nhằm vào tính bài trừ võ thánh ý chí từ đó khiến cho chiến lược sụt giảm do đó người võ đạo ý chí là cái gì ngàn vạn không thể bảo hắn biết người lý tẫn gật đầu một cái điểm này hắn có châu nghe nói bất quá hắn võ đạo ý chí phải gọi gặp mạnh thì mạnh nguyên bản ta nhìn xem tài liệu nói ngươi là dựa vào cố gắng của mình một đường đi đến hôm nay đối với thuyết pháp này trong lòng ta thực chất có chút không muốn tin tưởng rốt cuộc kia có vẻ chúng ta quá mức bất lực tô phỉ du thở dài một cái hiện tại xem ra bất kể ta có hay không thừa nhận giữa người và người trinh lệch thật đúng là khác nhau một trời một vực ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình chiếu ngươi cách nói ta mặc dù tu thành võ thánh nhưng võ thánh sau đó vẫn đang có không ít đường xá muốn đi võ thánh con đường mặc dù được mở mang ra đây nhưng cho đến ngày nay chẳng qua mấy chục năm còn không đủ trăm năm trong khoảng thời gian này tiên hiển không ngừng hoàn thiện dần dần có võ thánh cao giai võ thánh đỉnh phong võ thánh cực hạn võ thánh phân chia nhưng trên thực tế những thứ này phân chia căn bản không có chút ý nghĩa nào tô phỉ du nói ta trước trước nói võ giả ngưng tụ ra võ đạo ý chí khác nhau sẽ ảnh hưởng hắn thực lực phát huy chỉ cần không ở tại am hiểu lĩnh vực tác chiến giữa lẫn nhau t r ê n lệnh cũng không tính lại rốt cuộc đến một bước này lúc tất cả mọi người đã đến cực hạn am hiểu lĩnh vực lý tấn trong lòng hơi động chi hành hợp nhất đúng tô phỉ du gật đầu một cái một vị vì chính nghĩa là võ đạo ý chí cao dài võ thánh như vi phạm bản tâm được tham ô sự tình có thể biết bị một cái vừa tấn thăng không lâu v õ thánh tiêu diện lại thêm v õ đạo ý chí chính là tu luyện giả hạch tâm nhất bí mật tại khai chiến trước ai cũng không biết bọn hắn tiếp xuống làm chuyện sẽ hay không nhường vị này v õ thánh đem v õ đạo ý chí thiêu đốt đến thực hạn phát huy ra một trăm hai mươi thực lực giọng nói của nàng có chút dừng lại lại thêm mỗi một vị v õ thánh đều là v õ đạo giới ngôi sao sáng nhân vật phía trên hạn chế v õ thánh ở giữa liều mạng tranh đấu đủ loại nhân tố giới cái giai tầng này rất ít tồn tại từ đấu vẫn không biết vo thánh ở giữa tương kính như tân a lý tấn có chút ngoài ý muốn bình thường võ thánh cũng tốt năng lực tự thân thượng mỗi một chỗ buộc phát ra thần kình cao dài võ thánh cũng được dù là những tiên nắm giữ l ử a gạt chính mình chi pháp khả thi khắc vào vào chi hành hợp nhất trạng thái đem võ đạo ý chí lực lượng phát huy đến cực h ạ n người bọn hắn cũng gặp phải cùng một mục tiêu đó chính là cực h ạ n võ thánh tô phỉ du nói cực h ạ n thể phách cực h ạ n tinh thần cực h ạ n dựa vào tu luyện nhân loại khí huyết cực h ạ n nhiều nhất đều đạt tới bốn mươi trên t h giới còn lại cực h ạ n chỉ có thể mượn nhờ thiên tài địa bào từng chút một rèn luyện cường hóa mà thiên tài địa bào từ đâu đến cũng nắm giữ tại quốc gia trên tay võ thánh muốn t Nàng nhìn lý t ấ n nghĩ đến ngươi bây giờ đã nhanh cảm nhận được nhục thân cường hóa mức cực hạn tiếp xuống nếu như ngươi muốn tiếp tục tăng lên đồng dạng được như thế tiến về những kêu hung hiệu trí địa điều tra hung thủ ma vật dấu vết hoạt động nếu có thể điều tra đến ma vật căn cứ thậm chí ma vật thống lĩnh trước tiên báo cho biết chấn thủ phủ nhường chấn thủ phủ luyện tinh người lôi đình xuất kích sau khi chuyện thành công cũng là năng lực chia lãi công lao hung thủ ma vật hiểm đ ị a lý tấn mặc dù rất muốn tại thành t i ể u võ thánh sau tiếp tục cùng cái khác võ thánh giao thủ đụng chạm chính mình mới cực hạ nhưng chém giết hung thú ma vật hành tẩu ở thời khắc sinh tử hiểm đ ị a đồng dạng nhường hắn ngẩn người mê mẩn cao dai hung thú có thể nhường thân thể của hắn sinh ra cứng n ắ c dường như mỗi một tế bào cũng tại phản kháng hắn cùng với nó đối địch đi xuống ý nghĩa tiết định tiêm hung thú làm sao lãnh chúa cấp hung thú ma vật làm sao truyền kỳ cấp hung thú ma vật lại như thế nào thực sự là một cái đặc sắc thế giới lý tấn nói lên từ đáy lỏng hai người hướng thi đấu khu tiếp tế trấn nhỏ đi đến lúc chém giết thú nhân dũng sĩ điểm tích lũy cũng là tại bảng xếp hạng bảy biện ra tới nguyên bản lý tấn mặc dù xếp tại thứ nhất nhưng 1745 điểm tích lũy cũng mới dẫn trước đã giết tới tên thứ hai triệu vũ sư 6 á u ư điểm rời thi đấu kết thúc còn có ba ngày vì mỗi người bình quân một thiên có thể đạt được trên trăm điểm tích lũy tăng trưởng s u ấ t tính toán triệu vũ sư không thể nói hoàn toàn không có hy vọng siêu việt lý tấn nam định có thể theo hắn điểm tích lũy một hồi biến nào điểm tích lũy trị số trực tiếp theo một n t ă n g vọt đến hai n tăng trưởng trọn vẹn ba trăm điểm tích lũy trong chốc lát đối triệu vũ sư tạo thành lệch chờ ưu thế tại chỉ còn ba ngày tình hôn giới cho dù lý tẫn tiếp xuống không còn săn giết bất luận cái gì một đầu h u n g thú triệu vũ sư muốn siêu việt hắn đều không phải là chuyện dễ dàng rốt cuộc thi đấu khu bên trong h u n g thú cũng giết đến không sai bịt lắm còn muốn nhường điểm tích lũy nhanh chóng tăng trưởng liền phải thoát ly thi đấu khu mà một khi thoát ly thi đấu khu những kia không bị tiêu diệt toàn bộ nơi trung đ ẳ n g h u n g thú cao đ ẳ n g h u n g thú nhiều vô số k ể đừng nói nàng vị này võ thánh cho dù một tôn võ trang đầy đủ chính thức luyện tinh người tiến vào cũng không dám nói năng lực trăm phần trăm toàn thân trở ra dưới mắt lý tẫn bông chốc đem điểm số ưu thế kéo dài đến ba trăm sáu mươi bốn có thể nói hắn đã trước giờ ba ngày khóa chặt quán quân trừ phi triệu vũ sư vận khí b ạ o dạng cũng gặp phải một đầu hấp hối cao đẳng hung thú bằng không lại khó có thay đổi càn khôn cơ hội so với đã có khán giả trước giờ là sinh ra quán quân bắt đầu gieo họ ở vào trong phòng lái bộ t ô mạch vạn thanh sơn doanh ngư tiểu phi vũ trương tùng bách đám người thì năng lực rõ ràng nhìn thấy tăng trưởng điểm tích lũy trị số ba trăm điểm tích lũy hơn nữa là hai người đồng thời tăng trưởng ba trăm điểm tích lũy phù hợp cái này tăng trưởng tiêu chuẩn là thú nhân dũng sĩ a trương tùng bách có chút chua sót nói này lý tẫn thực sự là vận khí tốt ngay cả trọng thương thú nhân dũng sĩ đều có thể gặp được liên đ ố i nhìn lần này các ngươi thái bạch vương thất tiểu cô nương kia cũng giết vào trước mười ha ha ha trừ ra vận khí bên ngoài thực lực vậy rất trọng yếu không có có đủ thực lực cho dù gặp gỡ hấp hối thú nhân dũng sĩ bọn hắn đều chưa hẳn có thể cầm xuống đây chính là đối độ cao giai luyện tinh người ma vợ tô mạch cười nói cái này hẳn là cuối cùng thứ hạng ai có thể nghĩ tới lần này thái bạch cư nhiên trở thành lớn nhất danh o gia trương tùng bách hơi xúc động bọn hắn cố ý nhường yến hoành đồ vị này tinh thông chém giết hung thú tu luyện giả ra tay chính là muốn tại tranh cử thi đấu trong lúc đó thật tốt lộ một cái mặt kết quả đừng nói yến hoành đồ bao gồm triệu vũ sư đại nhật thánh tử c h í n h ngự phong đều bị đến từ thái bạch người trẻ tuổi kia đóng danh tiếng lý tẫn lý tẫn trương tùng bách đọc lấy tên này vì lý tẫn lần biểu hiện này đạt được một cái long tử danh n lạch tám m chín phần mười biến thành long tử từ cái kia tiến về bọn hắn long môn các trung tiềm tu thái bạch võ đạo môi trường cỡ nào ác liệt có thể bọn hắn bỏ được tiền vốn lời nói có thể đem hắn đạo tới doanh ngư thì là nhìn thoáng qua đột nhiên đảm đạm đi triệu sát tên thân s ắ c có hơi trầm xuống có chuyện gì vậy hắn nhưng là trước giờ dặn dò qua triệu sát nếu như thế cuộc có biến có thể cùng những người khác tổ đội đồng hành bảo đảm tự thân an nguy nhưng hắn thế mà chết rồi không chỉ hắn chết hắn y ê u tuyển ra tới đồng đội độc nhà thanh điệu đồng dạng chết rồi gặp gỡ không đối kháng được trung đẳng thậm chí cao đẳng h u n g thú hay là đi đến triệu sát vị trí biết rõ ràng tình huống đến báo cáo với ta doanh ngư rất nhanh gọi đến một người phân phó người kia gật đầu đồng ý về sau rất nhanh rời khỏi bất quá thi đấu đến nay bỏ mình tuyển thủ dự thi đã vượt qua bốn mươi người đông c h ố c chết rồi ba cái mặc dù khiến cho những người khác chú ý nhưng cũng không đáng giá bọn hắn mang lên thảo luận dù sao cũng là chưa từng ngưng tụ ra võ đạo ý chí chuẩn võ thánh m à t h ô i t r ư ơ n g một trăm bảy mươi bảy tấn cấp t r ư ơ n g một trăm bảy mươi bảy tấn cấp lý tấn cùng tô phỉ du đi vào tiếp tế chấn nhỏ nói là chấn nhỏ thực chất đều có chút khoa trương nghiêm khắc nói đây là một tòa nửa dưới mặt đất kiểu kết cấu thành lũy hơn nữa còn là do mười mấy cái thành lũy tạo thành mỗi một chỗ thành lũy cũng đúc kim loại trầm trọng đến cực điểm cốt thép bê tông dù là một viên đạn pháo đánh vào phía trên đều chỉ năng lực t ó é lên một ít bụi bạm mỗi một tòa pháo đài cũng có riêng phần mình chức trách nhưng trên cơ bản vì nghỉ ngơi khôi phục tiếp tế làm chủ ngoại giới rất khó mua được chữa thương dược vật ở chỗ này nhìn mãi quen mắt thinh tinh hung t h ú huyết đ ụ c đồng dạng công khai buôn bán ngoài ra thỉnh thoảng còn sẽ có từng cái phi hành khí đến c h ấ n nhỏ cho c h ấ n nhỏ cung cấp bổ cấp đồng thời cũng đem cần mang đi thứ gì đó mang đi vẹn vẹn từ tiểu c h ấ n kiến trúc tiểu này một mạc phong cách có thể nhìn ra thiên nguyên liên bang mặc dù ở đây đặt chân nhưng lại không gọi được tuyệt đối an toàn lý tẫn cùng tô phỉ du đến c h ấ n nhỏ lúc c h ấ n nhỏ xung quanh đồng dạng có tuyển thủ dự thi bọn hắn không còn nghi ngờ gì nữa đồng dạng tại trong c h ấ n nhỏ nghỉ ngơi tiếp tế lý tẫn cùng tô phỉ du vừa đến rất nhiều người ánh mắt lập tức rơi xuống trên người hắn đó chính là lý tẫn quả nhiên rất trẻ trung thực sự là khó có thể tưởng tượng hắn thế mà mới hai mươi ba tuổi trường giang sóng sau đệ sóng trước k hai mươi ba tuổi lại lần đầu t i ê n tới tham gia thiên hạ đệ nhất v õ đạo đại hội ngay tại tranh cử thi đấu trung đoạt được đệ nhất mặc dù năm nay tranh cử thi đấu cùng dĩ vang có chút khác nhau nhưng cũng đủ để chứng minh hắn vốn có thực lực tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội sẽ thành hắn biểu hiện ra chính mình sân khấu trận trận tiếng nghị luận không ngừng từ chúng tuyển thủ trong miệng văng lên tô phỉ du nghe được mọi người lời nói đầu tiên là khẽ giật mình đúng lúc này có chút ngạc nhiên nhìn về phía lý tẫn n g ư ờ i đến đệ nhất đệ nhất lý tẫn có chút ngoài ý muốn đơn giản như vậy đều hôn đến đệ nhất trước mặt hắn không phải còn có năm vị tuyển thủ hạt giống sao có võ thánh cấp chiến lược tống vô nhai loạn nhất đao cùng với chân chính võ thánh triệu vũ sư đại nhật thánh tử trì ngự phong các loại hắn cũng là võ thánh kia không có việc gì không tệ lý tẫn nói một tiếng hắn liên tưởng đến đại nhật thánh tử vị này võ t h á n h chém giết thú nhân chiến sĩ lúc bày ra thực lực đối với mình cuối cùng đoạt được đệ nhất cũng không cảm thấy kỳ lạ thực sự là khó có thể tin tô phỉ du nhìn qua lý tẫn trong mắt lóe ra q u a n mang chẳng qua so với ngươi hai mươi ba tuổi ngưng tụ võ đạo ý chí thành t i ể u võ thánh tại thi dự tuyển trung giết vào thứ nhất dường như vậy không tính là gì khó có thể tin sự tình lý tẫn cười cười hắn ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy lúc này một vị nhìn qua ngoài ba mươi lưng đeo trường thường mặc triển lến giáp hơi có chút tư thế hiên ngang nữ tử đi tới trên người nàng quân lấy băng cũng không có ảnh hưởng đến hình tượng của nàng mỹ lực ngược lại tăng thêm một phần oai hùng là buôn lôi thương triệu vũ sư tô phỉ du thấy được nàng đ ộ i vàng nhỏ giọng giới thiệu một câu ba vị võ thánh một trong đồng dạng cũng là năm vị tuyển thủ hạt giống chung chỉ có một vị nữ tính tuyển thủ võ đạo không giống với luyện t i n h người võ đạo tu hành nam tính tại thể phách thượng chiếm cư tiên tiên ưu thế lại càng dễ sinh ra cường đại võ giả hiện nay thế giới võ thánh trung nam tính không nói chiếm chín thành tám thành cũng tuyệt đối có bởi vậy thiên hạ đệ nhất võ đạo hội tổ chức trong lúc đó triệu vũ sư nhân khí một mực giá cao không hạ người ủng hộ nhiều Lại hộ vô số kể. triệu vũ sư nhìn hắn trong mắt mang theo chiến ý ngươi vô cùng để cho ta bất ngờ bất quá thi dự tuyển vẹn vẹn là thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội khai mạc khúc Thi đấu vòng tròn, mới là quyết ra ai mới là đệ nhất thiên hạ cuối cùng trên trường, hy vọng, ở chỗ nào một trên sàn thi đấu, cũng có thể tượng thi dự tuyển một ta hạ chiến hy chỗ cho kinh mới ai mới cuối ngươi đấu đệ đấu, đến vòng vọng, cùng nào sàn cũng dạng, mang ra là là có ở dự ồ lý tẫn nhìn triệu vũ sư cảm thụ lấy trên người nàng chiến ý hắn không khỏi mỉm cười gật đầu thi đấu vòng tròn bên trên ta sẽ dốc toàn lực ta m ỏ i mắt mong chờ triệu vũ sư nói xong toàn vẹn không để ý chính mình thương thế chưa lành thẳng hướng ngoài trấn nhỏ mà đi nàng dự định lại x ô n g một cái nhìn xem có thể hay không ngăn chặn lý tẫn trọng đoạt đệ nhất triệu vũ sư cả đời thật mạnh nàng xuất thân triệu ra là thiên nguyên liên bang nổi danh võ đạo thế gia trong tộc đi ra sáu tôn võ thánh mặc dù không có người nào thuận lợi bước vào luyện tinh người chi cảnh nhưng ở liên bang cũng không nhỏ ảnh hưởng c ũ n g rất nhiều luyện tinh người giao hảo chẳng qua triệu vũ sư bởi vì là nữ tử làm năm cũng không được coi trọng vì thế nàng l i ề u mạng trăm học khổ luyện cuối cùng lực áp triệu ra tất cả thế hệ trẻ tuổi biến thành xuất sắc nhất một thành viên tô phỉ du giới thiệu nói lần này nàng tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu chính là vì hướng thế gian chỗ có người chứng minh thân làm nữ tử nàng đồng dạng có thể khiến cho đệ nhất thiên hạ vinh quang lý tẫn gật đầu một cái cho nên vì thắng nàng nhất định sẽ đem hết toàn lực ca đúng tô phỉ du trọng trọng gật đầu nàng đoán chừng sẽ là người đang thi đấu vòng tròn thượng cảnh ngộ tối đối thủ mạnh mẽ lý tấn nghe nhìn qua triệu vũ sư kia dù là mặc áo giáp vẫn đang có thể thấy được thon d à i hữu lực dáng người một lát hắn lại l ắ t đầu eo nhỏ một chút một q u y ề n đều ngắt lời chẳng qua nàng là dùng trường thương v õ giả ảnh hưởng cũng không lớn nói xong hắn không nhịn được nhìn thoáng qua bên cạnh tô phỉ du cái này vị cũng không tốt gì tia cánh tay bắp chân nhỏ năng lực buộc phát ra bao nhiêu kinh đạo gặp được một cái lực lượng ngang ngược vó giả vài phút xương chủ cẳng tay xương cổ tay s ư ơ n g cánh tay cũng cho người vị đoạn tô phỉ du bị lý tẫn nhìn một cái không hiểu ra sao cảm thấy có chút lạnh siêu siêu tốt ở thời điểm này lại có người thành q u ầ n kết đội đi tới lý tẫn một người cầm đầu rõ ràng là bị thiên nguyên xã trọng điểm chú ý gần với ngũ đại tuyển thủ hạt giống hương long san giết hung t h ú cao minh không tính là gì tiến hành đồ tại sơ kỳ từng lực gáp tam đại võ thánh vẫn luôn chiếm cứ đệ nhất bảo t o ọ n mà ngươi nếu như ta không có đ o á n sai các ngươi là may mắn gặp được một đầu hấp hối cao đẳng hung thủ mới có thể điểm tích lũy tăng vọt ta vị này hưng trảo môn thiên tiêu thản như nói có thể tuần hoàn thi đấu dựa vào còn không phải thế sao vật khí mà là thực sự thực lực không có thực lực dù là dựa vào vận khí đoạt được thi dự tuyển thứ nhất đến thi đấu vòng tròn cuối cùng sẽ lộ đôi do đó lý t ấ n khó hiểu tuyệt đối không nên tại thi đấu vòng tròn trận đầu lúc liền bị người đả thương đến bất lực t á i chiến ta chờ cùng người đang thi đấu vòng tròn bên trên quyết đấu ứng long nặng nề nói nói xong hắn vung tay lên mang theo vài vị đồng đội trực tiếp rời đi những người này tô phỉ du nhữ n g mày đúng lúc này vội vàng chuyển hướng lý tẫn nói không cần để ý tới bọn hắn bọn hắn chỉ là nhìn thấy ngươi thành tựu kinh người sinh lòng ghen ghét tôi ta biết lý t ấ n gật đầu một cái đây là tình huống bình thường thi dự tuyển đệ nhất một ít không am hiểu cùng hung thú chém giết người dự thi nhìn hắn cái này đệ nhất khẳng định sẽ không phục lắm nhất là hắn cái này đệ nhất hay là nhặt được một đầu cao đẳng hung thú điểm tích lũy sông đi lên người không biết chuyện sẽ chỉ tưởng rằng đây là vận khí duyên c ớ dưới loại tình huống này những người dự thi kia nhất là tiến nhập trước mười nhưng xếp hạng cực thấp người dự thi để chứng minh chính mình khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đánh bại chính mình cái này dựa vào săn giết hung thú sông lên đứng đầu bảng thi dự tuyển đệ nhất nhân rất tốt lý tẫn hơi cười một chút đây là chuyện tốt n g ư ơ i Ngươi tiếp xuống liền tại trấn nhỏ thật tốt tính dưỡng lý t ấ n nói vậy ngươi đương nhiên là tiếp tục săn g i ế t hung thú lý t ấ n nói xong trực tiếp quay người hướng ngoài trấn nhỏ mà đi tập trung tất cả thiên nguyên liên bang tất cả trẻ tuổi tuấn nạn g quyết tuyển ra tới thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu trước người mạnh thỏa thích hiện ra chính mình cường đại đến đánh bại ta đi vì thế hắn có cần phải lại cố gắng một chút bảo trụ cái này đệ nhất tô phỉ du muốn nói cái gì nhưng cuối cùng nhưng cũng không ngăn cản nàng hiểu rõ nam nhân chính là thích tranh cường hào thắng nhất là tượng lý tấn kiểu này vẹn vẹn hai mươi ba tuổi đều đứng ở võ đạo đ ỉ n h phong người phong mang tất lộ mới là hắn vốn có dáng vẻ đồng dạng cũng là nàng thích dáng vẻ cuối cùng mấy ngày triệu vũ sư tiến hoành đồ đại nhật thánh tử trình ngự phong những người này đều là l i ề u mạng đi săn g i ế t hung thú muốn s u n g kích đứng đầu bảng vị trí tiến hoành đồ thì cũng thôi đi triệu vũ sư đại nhật thánh tử trình ngự phong mấy người thế nhưng võ thánh đương võ thánh lại bị một cái cũng không phải là võ thánh người đặt ở dưới thân chuyện này đối với bọn hắn mà nói cỡ nào mất mặt nhất là cái đó ngăn chặn võ giả bọn hắn mới hai mươi ba tuổi tuy nói trường giang sóng sau đẻ sóng trước sóng trước chết tại trên bờ cát có thể rõ ràng muốn trở thành sóng trước bọn hắn thực sự không muốn chết thái thảm chỉ tiếc sự tình phát triển cũng không vì ý chí của bọn hắn mà rời đi bọn hắn tại phát lực lý tẫn đồng dạng phát lực với lại so với bọn hắn kẻ tài cao gan cũng lớn lý tẫn càng là hơn đã đi ra thi đấu khu đi tới thi đấu khu cùng âm ảnh xâm lâm chỗ giao giới mặc dù phiến khu vực này t r u n g đẳng hung thú thân ảnh rõ ràng nhiều hơn không ít nhưng dựa vào cảm giác bén nệ lý tẫn lại đều năng lực trước giờ tránh đi nếu như vận khí tốt gặp lại một ít mang theo thường sơ hở rõ ràng trung đẳng hứng thú kia lại là ba chữ số cấp điểm tích lũy nhập trướng dưới loại tình huống này triệu vũ sư đại nhật thánh tử trình ngự phong đ á m người điểm tích lũy không chỉ không có phản siêu lý tẫn ngược lại bị hắn vượt kéo vượt mở đến thi dự tuyển thời hạng ngày cuối cùng lúc xếp tại đệ nhất lý tẫn phân trị đạt tới kinh người 2621 điểm mà xếp tại đệ nhị triệu vũ sư liều mạng cũng mới đem điểm số đổi tới 2155, g i ữ a hai bên kém 466 điểm tiểu này to lớn kém giá trị quả thực để người tuyệt vọng nàng hoàn hảo một chút chí ít truy không tệ đệ tam trình ngự phong mới đổi tới 2075, thứ tư thì bị hiến hành o đồ thay thế vị này đối hung thủ tập tính cực kỳ hiểu rõ long môn các cao thủ đổi tới 2070 điểm rời đệ tam trình ngự phong còn kém năm điểm nhưng vẫn vì năm phần có kém bỏ lỡ tam giáp xếp tại thứ năm thứ sáu lại không phải tống vô nhai cùng đoạn nhất đao mà là đại nhật thánh tử cùng nam lý phong nam tử năng lực ép hai đại tuyển thủ hạt giống cái này hiển nhiên lại là một con ngựa ô cuối cùng theo thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu thi dự tuyển kết thúc lý tẫn lấy vượt xa đệ nhị điểm số thuận lợi tấn cấp thi đấu vòng tròn chương một làm sáng tỏ t r ư ớ c 178, làm sáng tỏ ẩm ẩm phi hành khí kéo theo tiếng oanh minh từ xa mà đến gần nhưng cho dù phi hành khí tiếng oanh minh vẫn đang không che được mười vạn người cấp đồng thời gieo họ tại đại hội trong hội trường càng có một vị mặc quần áo tây mang kính dâm nam tử cầm mịt dâu cao dọng la lên tiếp xuống đến chúng ta hội trường là điểm tích lũy xếp ở vị trí thứ sáu ngưng tụ ra võ đạo ý chí chân chính võ thánh đến từ đại nhật thần giáo thánh tử nửa tháng sau hắn đều sẽ cho chúng ta đem lại một hồi dạng gì đặc sắc thi đấu phi hành khí bên trên đại nhật thánh tử sắc mặt có đen một chút thân là m ngũ đại tuyển thủ hạt giống một trong hắn lại là ngay cả năm người đứng đầu đều không có đứng vào đi mặc dù tống vô nhai đoạn nhất đao cũng giống như thế còn sắp xếp sau lưng hắn nhưng hắn cùng bọn hắn khác nhau bọn hắn tu hành đao pháp chỉ am h i ể u cùng nhân loại võ giả chính diện chém giết san giết hung thu không chiếm ưu thế có thể đánh vào trước mười đối bọn họ mà nói chính là thắng lợi nhưng hắn đại nhật thánh tử danh xứng với thực võ thánh a chính diện có thể truy bạo những hung thú kia nhân vật dưới mắt cầm cái thứ sáu thành tích cái này khiến hắn hạ phi hành k h lúc sắc mặt có chút khó coi nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng vô số kh Võ Thánh A. đây ừ n nói thiên n g g là năng lực cướp được võ đạo hội vé vào cửa người bản thân liền lạt xã hội tinh anh nguyên nhân nếu như đổi thành cùng địa phương khác tỷ như những người tiêm mười mấy vạn huyện thành một vị võ thánh tự mình gia lâm huyện chủ bao gồm địa phương trấn thủ phủ đều sẽ tinh động sôi nổi đón lấy đại nhật thánh tử đến lúc tại đài cao một bên khác đã có mấy người chờ chính là xếp hạng đệ thất đến thứ mười tống vô nhai đoạn nhất đao tô phỉ du cùng ứng long tâm tình không tốt đại nhật thánh tử cũng không có cùng bọn hắn chào hỏi cứ như vậy tại tổ ủy hội cất đặt vị trí trước ngồi xuống theo thời gian trôi qua nam ly phong tiến hoành đồ trì ngự kiếm triệu vũ sư đám người cũng là tại phi hành khí vận chuyển hạ sôi nổi đến mỗi một người đi xuống phi hành khí đều sẽ nên đón khán giả như bài sơn đảo hải gieo họ về phần những tia trước mười đều không có đứng vào đi người cũng không bay về thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu đấu trường đối bọ mà nói bọn hắn thi đấu đã kết thúc tiếp xuống nhiều nhất là khán giả ở tại trên khán đài chờ đợi những người khác biểu diễn đợi đến cuối cùng một khung phi hành khí đem lần này đứng đầu bảng vận chuyển mà tới lúc trong sân tiếng hoan hô đạt tới đ ỉ n h phong nhất là làm vô số người thấy rõ ràng lý t ấ n tấm kia trẻ tuổi ánh nắng xuất khí tuấn lang gương mặt lúc đủ loại tiếng thét gào càng là hơn đạt đến đ ỉ n h phong trực tiếp vượt trên nguyên bản có bảng đại nhân tức g i ậ n triệu vũ sư quá đẹp anh ta hãn quả thực càng xem càng đ ẹ mắt vì thân hữu phiếu ra trận lý vân giao nhìn từ phi hành khí thượng đi xuống kia vẻ mặt cương nghị bộ dáng lý tẫn nhịn không được lôi kéo lâm tiểu đ ộ n nói mai con mai con anh ta hắn cho dù luyện tinh người cũng không sánh nổi hắn tư mừng lâm t i ể u lộc đi theo không ngừng gật đầu đồng dạng là nhóm bạn bè một thành viên tần n u nhiên cũng là len lén cầm điện thoại di động lên đối với trên đài lý tấn chụp lên chiều tới đối với lý vân giao lời nói nàng rất tán thành mặc dù nàng hiểu rõ nàng là nhận lấy một ít những nhân tố khác ảnh hưởng lại thêm giờ phút này lý tấn mang theo thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu thi dự tuyển nhất bản g thân phận q u a n hoàn đang đứng ở nhân sinh phân bóng thời khắc nhưng nàng không thể không thừa nhận riêng lấy nhan sắc mà nói lý tấn tuyệt đối sẽ không bại bởi bất luận một vị nào luyện tinh người rốt cuộc coi là người tốt tới trình độ nhất định về sau cũng chỉ có đặc biệt thích phân chia dường như một cỗ xe sang trọng có ít người lần đầu tiên t r o n g xe đèn có ít người t r o n g xe hình có ít người nhìn xem nhan sắc có ít người thì suy xét đồ vật bên trong xúc cảm điều khiển trải nghiệm phi hành khí bên trên lý t ấ n vừa đưa ra lập tức hấp dẫn á n h mắt mọi người giờ khác này trừ ra tô phỉ du bên ngoài tám người khác bất luận là tán thành lý t ấ n cũng tốt đối với hắn cái này đ ệ nhất trong lòng không phục cũng được toàn bộ theo dõi hắn trên dưới một trận đ á n lượm nếu như nói tại thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu bắt đầu trước lý tấn thu hút bọn hắn chú ý chỉ có hai mươi hai tuổi tuổi tác cái này cái đặc điểm như vậy giờ này k h ắ c này hắn đã có bị tất cả mọi người coi trọng cũng treo lên m ộ ư ơ i hai phần tinh thần đối đại tư cách s ă n giết hung thú ma vật mặc dù không có nghĩa là một người cuối cùng chiến lược trong đó thậm chí sẽ bao hàm vận khí thành phần nhưng theo giữa sân may mắn còn sống sót mọi người tới nhìn xem thật muốn giết vào trước người thân mình vậy nhất định phải có đủ thực lực nhất là cuối cùng ba ngày tại tất cả mọi người đã phát lực tình huống d ư ớ i lý tấn điểm tích lũy tăng trưởng vẫn đang vẫn luôn ép bọn hắn một bậc đồng thời còn kéo ra lẫn nhau khoảng cách bởi vậy tiếp xuống thi đấu vòng tròn đối đầu lý tấn lúc bọn hắn không có mảy may thư giãn thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu trước mười tuyển thủ cuối cùng tuyển r a đến từ thái bạch vương quốc lý tấn tuyển thủ vì 2621 điểm ưu thế tuyệt đối đang đỉnh đệ nhất mặc dù đây chỉ là thi dự tuyển nhưng năng lực tại săn rết hung thú ma vật thượng lấy được kiểu này thành tiệu lý tấn tuyển thủ không thẹn với thiên tài của hắn tên để cho chúng ta ầm ĩ cùng nhau thỏa thích vì hắn gieo họ đi mặc đồ tây giày trên h e o nói vừa sàn g thi i ế n g a n hô lại lần nữa bộ phát. Thanh c đấu, đấu, đấu trước h hội dù đạo vài i g mười n g người à i cũng nghe đ c lộ mặt cũng bị vô số người chụp ảnh quay phim về sau cũng không có cưỡng chế yêu cầu tham gia phỏng vấn phân đoạn rốt cuộc năng lực tu thành võ thánh người ai không phải thân phận tốt quý ai biết thích đem chính mình bại lộ tại dưới đèn chiếu trừ ra mấy cái tâm tính tốt vui lòng nói vài lời ngoại những người khác bay người liền muốn rời khỏi có thể lúc này lý tấn lại là đối một vị tay cầm ống nói nhân viên công tác vây vây tay vị k i ê u nhân viên công tác hơi sưng s ở đúng lúc này liền vội vàng tiến lên đem mịp rổ phồn đưa lên đồng thời hỏi lý tiên sinh ngài muốn phát biểu đoạt được thi dự tuyển đệ nhất cảm nghĩ sao ta cái này thế ngài bật tín hiệu cùng chủ kênh tùy tiện nói vài câu đi lý tấn nói xong nhận lấy mịp rô lúc này đang định rời đi mấy người nhữ mày tri ngự phong càng là hơn hừ nhẹ một tiếng lấy lòng mọi người người ta được cái thứ nhất dù sao cũng phải đắc ý một phen lại nghe một chút hắn muốn nói cái gì đi tiến hành o đổ vậy dừng bước không chỉ hắn đại nhật thánh tử sờ lên chính mình đầu t r ọ c đồng dạng ngược lại ngược lại là tô phỉ du t h ầ n sắc có chút khó hiểu theo nàng đối lý tấn tài liệu mở hắn không như cao điệu như vậy nhân tài là lý tiên sinh người chủ trì nhanh chóng chạy tới không cần làm phiền lý tấn đối với hắn nói một tiếng ta chủ yếu có hai chuyện cần nói một chút rất nhiều người chú ý tới ta từng có hai lần điểm tích lũy trên diện rộng tăng trưởng có lời đ ồ n xưng Ta lời một một à này vừa nói ra rất nhiều người nhanh chóng tính toán hai đầu trung đẳng hung thú tháng hai năm một không điểm thêm một đầu cao đẳng hung thú ba trăm linh điểm trong nhạc tháng năm năm một không điểm đây là cái gì vật khí đây chính là tháng năm năm một không điểm a nếu để cho ta được đến này tháng năm năm một không điểm ta cũng có thể thành đệ nhất đó chẳng trách rất nhiều người cảm thấy hắn cái này đệ nhất trình độ quá lớn nếu là không có này tháng năm năm một không điểm hắn đều nhanh muốn ngã ra trước người đi rất nhanh trong đám người đã chuyển đến một hồi xôn xao không ít mặc dù gặp đào thải nhưng v ẫ n t ạ i dự thi thông đạo chưa rời đi người dự thi trong mắt càng là hơn tràn ngập đố kỵ bọn hắn sôi nổi tưởng tượng lấy nếu như đem bọn hắn đổi thành lý tẫn bọn hắn cũng có thể tùy tùy tiện tiện rết vào trước người đi vật lý tốt lại giảm mấy người đầu cũng có thể giống như hắn tranh đến đứng đầu bảng thực sự là đoạn nhất đao dường như muốn nói cái gì nhưng cuối cùng lắc đầu trong mắt tựa hồ có chút thất vọng dạng nay đệ nhất tống vô nhai cũng có chút nhịn không được c ư ờ i lên lúc này lý t ấ n lại lên tiếng lần nữa không nhanh không chầm nói đối đầu chém giết đ ấ m máu thú nhân chiến sĩ cùng xích nha hổ lúc đại nhật thánh tử cũng tại hắn cùng ta một người một đầu ta phụ trách diện sát xích nha hổ hắn đối phó thú nhân chiến sĩ kết quả vừa đối mặt ở giữa đại nhật thánh tử bị đánh bay trọng thương lời này vừa nói ra bất luận là mặt lộ thất vọng đoạn nhất đao hay là nhịn không được gửi lên tống vô nhai trên mặt nét mặt đồng thời cứng đờ t r ì ngự phong tiến hoành đồ hai người cũng là đồng tử co g ụ c lại đại nhất thánh tử vừa đối mặt ở giữa bị đánh bay ánh mắt mọi người trước tiên rơi xuống vị này đại nhất thần giáo võ thánh trên người đại nhất thánh tử sửng sốt làm sao hào hảo trọng tâm câu chuyện kéo tới hắn lên trên người hay là phát sinh ở thi đấu thời kỳ hát lịch sử có thể hết lần này tới lần khác lý tẫn nói đều là thật hắn căn bản bất lực phản bác trong lúc nhất thời vị này đại nhất thần giáo thánh tử sắc mặt một hồi đỏ lên hắn loại biểu hiện này lập tức làm cho tất cả mọi người ý thức được lý tẫn nói là sự thật võ thánh a một tôn võ thánh thế mà bị một tôn bị thương thú nhân chiến sĩ đánh bay đây cũng không phải là vì đại nhật thánh tử yếu đại nhật thánh tử thành t i ể u võ thánh những năm gần đây công khai chiến tích không chỉ một lần tuyệt đối là danh xứng với thực võ thánh giải thích duy nhất là tôn này thú nhân chiến sĩ quá mạnh dù la bị thương vẫn có thể tùy tiện đánh lui một tôn võ thánh cường đại nhưng này dạng một tôn cường đại thú nhân chiến sĩ lại bị lý tẫn cho tiêu d i ệ t trước đó hắn còn đánh chết một đầu có thể cùng bực này quái vật chém giết đẫm máu xích n a hổ đây chẳng phải là nói lý tẫn đây thân làm võ thánh đại nhật thánh tử còn mạnh hơn trong lúc nhất thời chỗ có người thần sắc chung cũng nhiều hơn một phần n g h n g trọng còn lại thú nhân dũng sĩ cao đẳng hung thú tất nhiên là hấp ối có thể còn có thể qua loa động đậy một phen nhưng nhiều nhất chỉ còn mười không còn một lực lượng một kích cuối cùng bằng không chúng ta căn bản không có đứng ở trước mặt hắn tư cách lý t ẫ n nhìn lướt qua giữa sân mọi người khẽ cười nói về phần nguyên nhân chư vị không ngại trực diện một chút một vị cao giai luyện tinh người hừng hực s á c ý chương một trăm bảy mươi chín áp lực chương một trăm bảy mươi chín áp lực những người khác có lẽ sẽ không do những lời này là có ý gì nhưng giữa sân mọi người từng cái đồng thời đổi sắp mặt người bình thường hòa luyện tinh giả ở cùng một chỗ chỉ cần không hiển lộ ác ý căn bản sẽ không cảm giác được cái gì khó chịu thậm chí mặc dù có chỗ khó chịu bọn hắn cũng sẽ chỉ cảm thấy đó là bởi vì luyện tinh người thân phận tôn quý là thân phận địa vị kém mang tới từ trường áp chế nhưng võ giả thực tế là có tư cách tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu thu vi kém cỏi nhất cũng có cảnh giới t ô n g sư võ giả bọn hắn đây tất cả mọi người hiểu rõ là một vị luyện tinh người nhằm vào người nào đó không chút kiên kỵ phóng xuất ra sát ý lúc lại đem lại dạng gì khủng bố hậu quả một ánh mắt giết người chắc chắn không phải lời nói dù là tông sư đối mặt luyện tinh người sát ý mười thành thực lực đều sẽ bị quấy nhiễu nhiều nhất phát huy ra ba bốn thành cũng chỉ có ngưng tụ ra võ đạo ý chí võ thánh mới có thể ngăn chặn tự thân bạo động nguyên tử ý chí khó khăn lắm hòa luyện tinh giả sát ý đối kháng luyện tinh người còn như vậy chớ nói chi là cao giai luyện tinh người cao giai luyện tinh người sát ý hừng hực bộc phát bất kỳ cái gì một cái không phải võ thánh cảnh tu luyện giả sợ là sẽ phải bị nhất phải triệt để chết cơ thể không chế một hai giây thời gian cũng đừng nghĩ đem quyền khống chế thân thể vật lại một hai giây dù là tông sư t ầ n cấp chiến đấu đều đ ủ để giết chết đối phương ba năm lần lý t cứ việc đối bên trên là một đầu bản thân bị trọng thương hấp hối cao đẳng hung thú có thể tất nhiên vẫn tồn tại một k í c h cuối cùng lại thêm cao dai hung thú hừng hực ồn bạo sát ý trong lúc nhất thời đừng nói những người khác ngay cả tống n ô nhai đoạn nhất đao nam ly phong tiến hành đồ đám người cũng nhịn không được dùng mình một cái thật làm cho bọn hắn đối đầu loại cục diện này kế tiếp là chuyện thứ hai lý t ấ n cũng không có cho mọi người quá nhiều thời gian phản ứng hơi hờ nói ta đã ngưng tụ võ đạo ý chí thành tựu võ thánh nói xong hắn đem mịt rổ phồn giao cho người chủ trì quay người rời đi hắn trực tiếp như vậy quay người rời đi có thể bạo lộ ra thông tin đối giữa sân tất cả mọi người mà nói lại có thể xưng lòng trời lở đất võ thánh ngưng tụ võ đạo ý chí thành t ự u võ thánh lý tẫn thành võ thánh ngay tại thi dự tuyển trung đã trải qua liều mạng tranh đấu kích phát ra võ đạo ý chí vấn đ ỉ n h võ thánh ông trời của ta hắn mới hai mươi ba tuổi đi hai mươi ba tuổi võ thánh giữa sân một mảnh xôn xao bất luận là lúc trước xem lý tẫn lấy lòng mọi người trình ngự phong cảm thấy lý tẫn quá mức đắc y yến hành đồ vẫn cảm thấy hắn hữu danh vô thực tống vô nhai loạn nhất đao cùng với khác vài vị tuyển thủ dự thi giờ khác này đều là trong lòng chấn động võ thánh a hắn thế mà cứ như vậy đột phá hai mươi ba tuổi thành võ thánh lại đoạt được thi dự tuyển h ắ n g nhất đây là cỡ nào l o a mắt cỡ nào chú mục thành cựu võ thánh tống vô nhai liên tưởng đến chính mình hơn nửa tháng trước cùng lý tẫn lần đầu tiên chạm mặt lúc cần tính ý chí phương diện giao phong khi đó hắn là chấn nhiếp tính chém ra nhất đạo đ a o ý có thể lý tẫn sao lại không phải hời hợt đem đ a o ý của hắn đánh tan dưới mắt hắn còn mượn thi dự tuyển trong lúc đó hoàn thành đột phá thành cựu võ thánh có thể một cái đây triệu vũ sư trí ngự phong đại nhật thánh tử đối thủ càng mạnh mẽ hơn xuất hiện tống h vô nhai tự lẩm bẩm không biết hắn chống đỡ được hay không ta một đao kia lãnh nguyện hạ quang đoạn nhất đao cũng là nắm thật chặt trong tay bộ đao này lý tẫn làm sao có khả năng dễ dàng như vậy đạp phá võ thánh chi cảnh b ế c h trướng tiến hành đồ hai đầu lông mày tràn đầy áp lực c a o mày dần dần lên c h i ngự phong thì là nét mặt ngưng trọng hướng lý t ẫ n biến mất phương hướng nhìn một cái rất nhanh rời đi nên trở về đi l u y n súng triệu vũ sư vớt ve binh khí của mình tự lẩm bẩm nàng đông dạng hướng lý tẫn rời đi phương hướng nhìn thoáng qua nhanh chân rời khỏi ngược lại là đại nhật thánh tử tại lý t ấ n tự bộ chính mình tu thành võ thánh sau ngược lại cảm thấy người đều dễ dàng không biết lý t ấ n là võ thánh có thể có thể hắn năng lực chém giết đánh bay hắn thú nhân chiến sĩ đều hợp tình hợp lý nhiều hơn a lý t ấ n đón xe chuyên dụng trong thông đạo tô phỉ du bước nhanh đổi kịp lý t ấ n nàng có chút khó hiểu nói vì sao ngươi muốn giải thích ngươi chém giết thú nhân chiến sĩ xích nha hổ thú nhân dũng sĩ quá trình đâu thanh giả tự thanh chỉ là lời đồn căn bản sẽ không đối ngươi tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì lý tẫn nhìn nàng một cái cười cười ngươi không hiểu ta căn cứ lần này thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội lịch đấu sắp đặt thi dự tuyển kết thúc có thời gian nửa tháng nghỉ ngơi nửa tháng sau liền đem bước vào trong vòng cựu thiên thi đấu vòng tròn mỗi một vị tuyển thủ dự thi mỗi ngày đều muốn đánh một hồi cũng coi là cường độ cao thi đấu đi lý tẫn cho nàng một cái ánh mắt khích lệ nửa tháng này thật tốt tiêu hóa một chút thi dự tuyển trong quá trình săn g i ế t hung thú đọc được nói không chừng và thi đấu vòng tròn đến lúc thực lực của ngươi năng lực tiến thêm một bước tô phỉ du nhìn hắn kiểu này đáp lại lại là không tốt hỏi lại số dưới chỉ là nàng vẫn đang có chút không hiểu lý tẫn không phải là kiểu này đem chính mình thanh danh danh trong sạch thấy vậy rất nặng người. hiện ì n như cũng h chưa chắc. t ạ Giang Châu, võ đạo đại hội đối i bên trên, Châu h võ võ đạo đạo mặt p hội h đối ắ chỉ tại r í c cùng địch h hắn đều từng lấy một mười, đánh nói từng mười, xấu, lấy đều một b là m lúc c thập h đại i ế người t h ắ n tuyển thủ, Thật tứ một qua. chính mình chính danh vì có ý g trẻ tuổi t h i ê nhưng ạ đạo đệ đấu nhất trong thi hội t võ giải r ờ chiếu u y n phát s n nhanh chuyển h rất đ n trong thai mọi người. Hiện tại là người tổ thai tại trẻ t hủy hội mọi là ổ i n hắn ư n g chiếu h loại tốc độ này trường thành tiếp có thể tiếp qua cái mười mấy hai mươi năm nói không chừng có thể cùng chúng ta bình khởi bình tọa trương tùng bách cười nói hắn đã hạ quyết tâm và lý tẫn đến long môn các sau phải tốn đại đại giới đưa hắn đ à o tới trong đấy lòng đã đem hắn coi như nửa cái người mình tự nhiên là càng xem càng thuận mắt hai mươi ba tuổi ngưng tụ võ đạo ý chí thành tựu võ thánh s ắ c thực mười phần cao minh tiểu phi vũ nói xong nhìn thoáng qua một bên tô mạch thái bạch vương quốc thực sự là vận khí tốt lần này trung thế mà t o á t ra một cái thiên tài như vậy đến bất kể hắn cuối cùng có thể hay không đoạt giải quán quân chỉ dựa vào hắn còn có thể tham gia bốn giới thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội t u i tác có thể cho quá bạch đáy đến vô số danh khí quá khen tô mạch cười ha hạ đáp lại chính là hắn thực sự có chút trẻ tuổi nóng tính nếu đem chính mình đột phá võ thánh chuyện dầu diếm còn có thể xuất kỳ bất ý thắng được một hai trận này chính là ta nói hắn thú vị nguyên nhân ngươi cho rằng hắn chính đạo mình tu thành võ thánh là tại làm sáng tỏ lấy không điểm tích lũy lời đồn có thể trong mắt của ta hắn mục đích thực sự ngược lại là tại hiện lộ rõ ràng chính mình cường đại vì nhường hắn tất cả đối thủ cảm thấy áp lực từ đó tại cùng hắn quyết đấu lúc không dám có nửa phần khinh thường phát huy ra thập nhị thành chiến l ư c vạn thanh sơn nói xong g ọ n nói dừng lại cấp ra bình luận lòng cao hơn trời a chính là không biết có phải hay không là mệnh như tờ giấy mỏng lúc này vẫn k hắn, hắn, hắn, hắn, hắn ngôn d o ngư từ chuẩn y xác nói tất nhiên là triệu sát bọn hắn trước một bước phát hiện tôn này thú nhân dũng sĩ tại sắp đem nó giết chết lúc hai người bọn họ đột nhiên và vượt ra giết bọn hắn ba người một cái xử trí không kịp đề phòng lại thêm lý tấn kẻ này đã tu thành võ thánh ba người cuối cùng bị bọn hắn tàn nhẫn hại chết nói xong vị này huyền điệu vương quốc đại biểu đưa mắt nhìn sang vạn thanh sơn đối với kiểu này giết hại cái khác tuyển thủ dự thi ác ôn tổ ủy hội nên lập tức tước đoạt hắn tư cách cũng để bọn hắn nợ máu trả bằng máu nói bậy nói bạn bằng chứng đâu xuất ra bằng chứng đến vạn thanh sơn chưa mở miệng tô mạch đã nghiêm nghị phản bác nếu như dựa vào suy đoán có thể định tội vậy ta còn hoài nghi ngươi cùng lãnh chúa ma vật có chỗ thông đồng đâu đem thi thể bên trên vết thương cùng lý tẫn binh khí tiến hành so với ta cũng không tin tìm không thấy bằng chứng doanh ngư nói vạn thanh sơn liếc nhìn doanh ngư một cái chỉ là nói chuyện này chúng ta tự sẽ điều tra điều tra cái nào còn dùng điều tra sự việc đã rõ ràng doanh ngư nói doanh ngư cần ta nhắc nhở ngươi một chút bạch lang tuyển thủ là chết như thế nào sao vạn thanh sơn thản nhiên nói một tiếng lời này vừa nói ra doanh ngư có hơi đổi sắc mặt hồi lâu hắn mới nói một mã chuyện quy một mã chuyện nhưng lý t ấ n giết hại cái khác tuyển thủ dự thi lại là sự thật không thể chối cãi ngươi lại làm sao biết lý t ấ n bọn hắn là giết hại triệu sắt đám người mà không phải bị ép phản kích đâu vạn thanh sơn qua loa tăng thêm một ít giọng nói mặc dù chưa bước vào trận chung kết nhưng thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội cho dù là phó thanh thiên miệng hạ đều sẽ chú ý nếu như ngươi không phải kiểm tra ta có thể như ngươi mong muốn thậm chí thanh phó thanh thiên miệng hạ vận dụng chuyển kỳ tinh khí đi thăm dò nhưng ngươi nhất định phải vì ngươi tự thân danh nghĩa đứng ở triệu s á t trên lập trường của bọn hắn đến tiến hành đối lý tẫn cái này lên hắn sao Doanh ngư trong lòng cảm giác nặng nghề. Phó thanh thiên, giới đây cũng không phải là một câu nói xung thật đem chuyện này náo đến phó thanh thiên m i ệ n hạ chỗ nào hai mươi ba tuổi võ thánh vạn thanh sơn hơi xúc động lần trước chúng ta thiên nguyên liên ban xuất hiện như thế ưu tú trẻ tuổi t u ấ n kiệt hay là long môn các ngao quang long tự à hắn nhưng là đạt được phó thanh thiên m i ệ n hạ tự mình tiếp kiến cùng chỉ điểm trong mắt của ta cho dù là ngao quang long tự cũng chưa chắc đây lý t ấ n xuất sắc hơn rốt cuộc lý t ấ n bước vào võ đạo g i ớ i trước chỉ là một người bình thường bất luận là võ đạo lúc bắt đầu bảo dược chút cơ hay là đạp vào tu luyện trên đường tu hành vật tư dường như đều không có hưởng dụng quá so với hắn ngậm chìa khóa vàng ra đời ngao quang long tử môi trường thượng so với hắn thật tốt hơn nhiều tô mạch lập tức nói nếu như phó thanh thiên miệng hạ thật sự đã chú ý đến thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu tuyệt đối không thể nào không chú ý đến lần này giải thi đấu chung xuất sắc nhất lý tẫn lý tẫn xác thực xưng thượng lần này giải thi đấu chung c h ó i mắt nhất minh châu vạn thanh sơn khẽ gật đầu doanh ngư nghe há hốc mồm muốn nói cái gì có thể cuối cùng lại là một chữ cũng không tiếp tục nói ra đây chương một trăm tám mươi sinh tử chương một trăm tám mươi sinh tử võ đạo thôn lý tẫn vừa về đến lập tức đạt được nhóm bạn bè nhóm nhiệt tình nhất chào mừng lý vân giao càng là hơn mừng rỡ theo nhập môn trên cầu thang một cái đánh tới vậy mặc kệ lý tấn có tiếp hay không được cũng may thân làm ngưng tụ võ đạo ý chí võ thánh điểm ấy năng lực phản ứng hay là có hắn tiếp được nào vào trong lực lý vân giao còn thuận thế dạo qua một vòng hóa giải một chút tấn công mà đến quá n tính Ca, n g ư ơ i quá tuyệt vời ta rất ư a thích ngươi lý vân giao ngựa đầu nhìn hắn ý vui mừng dường như muốn tràn ra đôi mắt nếu như các ngươi luyện thật giỏi võ tương lai các ngươi đồng dạng có thể đứng ở thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội trên sân khấu hưởng thụ vạn trượng vinh quang lý tấn mỉm cười buông tay ra thật sự đương nhiên, ngươi nhìn xem kia triệu vũ sư tại trước ta không phải tất cả tuyển thủ trung nhân khí tối cao đoạt giải quán quân đứng đầu ta tin tưởng ngươi có thể làm so với hắn càng tốt hơn trong tương lai có một ngày phong hoa tuyệt đại lý tấn nói xong nhìn con mắt của nàng bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi muốn từ giờ trở đi nỗ lực từ mừng lý vân giao nặng nề gật đầu một cái nỗ lực ta muốn nỗ lực ta muốn trở thành một đấu một vạn có thể lý tấn lao lao đầu của nàng ta sẽ giúp ngươi lý tấn kk ngươi không có bị thương a lâm tiểu lộc đi theo sau lý vân giao có chút thận trọng hỏi người luyện võ bị thương không thể tránh được bất quá ta tinh tu tiên thiên dưỡng k h í thuật một ít vết thương nhỏ một lát liền có thể điều trị khôi phục lý tấn bình tĩnh đáp lại đồng thời cùng mấy người vào trong biệt thự so với lý vân giao lâm tiểu lộc hai người tần ưu nhiên thì là có chút hiếu kỳ ca, n g ư ơ i chém giết một tôn thú nhân dũng sĩ đúng lý tấn ngồi xuống lâm tiểu lộc rất nhanh đi giúp hắn châm trả t i ể u này chi tiết việc nhỏ lý vân giao cùng tần ưu nhiên hai người chưa từng có lưu ý thú nhân dũng sĩ đó là cao đẳng hung thú cao đẳng hung thú đối độ cao và luyện tinh người tuy nói luyện tinh người có hoàn trình hệ thống kết hợp quần chúng trí tuệ tổng hợp mà nói sánh vai và hung thú mạnh hơn nhưng loại ma vật này rất lợi hại a thần lu như nói n nàng hiện tại đã là chính thức luyện tinh người biến thành chính thức luyện tinh người về sau phục dịch một chuyện liền lửa xém lông mày mặc dù vì tuổi của nàng nàng có thể lựa chọn tại c h ấ n thủ p h ụ đào tạo sâu hoặc lựa chọn tương đối an toàn c h ấ n thủ thành trì nhưng tương lai đối đầu hung thú ma vật đã là không thể t r á n h n ẽ mà nhà nàng lại không có quan hệ gì dưới loại tình huống này dù là nàng không muốn đối mặt những thứ này vấn đề cũng không thể không trước giờ suy xét thú nhân dũng sĩ rất mạnh lý tân nói nếu để cho ta cùng kiểu này cao đẳng ma vật chính diện giao p h ò n g vừa đối mặt ở giữa ta liền sẽ bị hắn tại chỗ c h ụ c chết h ắ n ă n ngay nói thật vì bất kể tại lực lượng tốc độ bộc phát bên trên nó mạnh ta quá nhiều nhiều đến bất luận cái gì kỹ xảo đều không thể đền bù thuộc tính cơ sở mang tới nghiên ép dường như lại nhanh nhẹn linh dương cũng không có khả năng đối kháng được m á n h hổ a lý vân giao giật mình k i a ca ngươi lúc đó chẳng phải là có nguy hiểm tính mạng hiểm địa sở dĩ gọi hiểm đ i ệ cũng là bởi vì bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp nguy hiểm gián lâm khác nhau chính là bình thường nguy hiểm cùng nguy hiểm trí mạng thôi lý t ấ n cười nói chúng ta tất nhiên tại h i ể m địa dự thi liền phải làm tốt bỏ mình chuẩn bị hắn dường như nghĩ tới điều gì ta nhớ được lần này hơn một trăm vị người dự thi chung hao tổn bốn mươi hai người vượt qua một phần tư cái số này vừa ra tới đừng nói lý vân giao ngay cả lâm tiểu đ ộ c thần nhu nhiên hai người cũng sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh vượt qua một phần tư hao tổn suất cái này cỡ nào kinh người dĩ vãng thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu tại thi đấu kết thúc lúc hao tổn suất thường thường đều chỉ tại một thành lưu động lần này tư thế thẳng hướng ba thành đi phải biết cổ đại quân đội đánh trận ba thành chiến tổn x u ấ t đã tương đương với từ đầu đến đôi u thảm bại quân đội đều sẽ vì đó tan vỡ dưới mắt ca hoặc là lần tiếp theo nếu như lại là dùng tiểu này săn giết hung thú hình thức tiến hành dự tuyển chúng ta không tham gia này thiên hạ đệ nhất võ đạo hội lý vân giao khuôn mặt nhỏ t r ắ n g b i n t nói quá nguy hiểm thế giới này bất kể làm chuyện gì cũng tồn tại nguy hiểm cho dù ngươi đi trên đường phố đều phải cẩn thận đột nhiên xuất hiện mất khống chế cỗ xe đem ngươi mang đi và lo trước lo sau lo được lo mất còn không bằng nắm chắc làm dưới cậu thả nhân sinh như thật có vợ chết không không không. ca ngươi không thể chết lý vân giao liền vội vàng lắc đầu đem lời của hắn ngắt lời ngươi chết ta phải làm sao làm sao bây giờ lý tẫn nhìn sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệnh lý vân giao hơi cười một chút ngươi muốn học nhìn tiếp nhận ngươi chết không thể phục sinh hắn bình tĩnh nói ở cái thế giới này người cuối cùng rồi sẽ sẽ có vừa chết không người có thể vĩnh sinh lý vân giao nghe được lý tẫn lần này thẳng thắn không có nửa điểm viện chuyển lời nói thân thể nhịn không được hơi trao đảo một cái nhìn hắn đôi mắt dường như tích lũy hơi nước ca lý tẫn nhìn nàng có chút cưng chiều sờ lên nàng kia mề mại mái tóc xinh đẹp như vậy tiểu cô nương khóc lên đều khó coi còn không không không phải như vậy ta không cho phép ngươi chết lý vân giao một cái ôm lý tẫn cánh tay tựa hồ sợ hắn hiện tại cứ thế mà đi đồng dạng vậy liền hào hào luyện võ đi lý tẫn đưa tay lao lệ trên mặt nàng thủy cười nói võ đạo theo đuổi chính là sinh mệnh thăng hoa không ngừng thăng hoa không ngừng đột phá không ngừng tiến hóa có thể có một ngày như vậy Có như vậy một tia hy vọng chúng ta có thể nhìn thấy thật sự vĩnh sinh bất tử bị ngạn đồng dạng bị tiểu này thương cảm không khí bao phủ tần nhu như nghe tỉnh lại một phen tinh thần đúng vậy tu luyện tiến hóa ta nghe nói luyện tinh người đến đỉnh tiêm tầm thứ liền có thể ngưng tụ tinh quang thể vì tình quan g lực lượng ưu hóa tự thân có thể tự thân có một tia năng lượng hóa đặc thù từ đó trên phạm vi lớn kéo dài tuổi thọ nhiều tuổi nhất một vị đỉnh tiêm luyện tinh người cho đến nay đã một trăm bốn mươi hai tuổi nhưng nhìn đi lên vẫn đang như là bốn mươi năm mươi tuổi nam tử trung niên một dạng một chút không thấy già thái có nhân sĩ chuyên nghiệp nghiền cứu sưng n ư ơ n g tụ gia tinh quan g thể định tiêm luyện tinh người tuổi thọ đã phá vỡ nhân thể gông cùng xiến g xích đạt đến hai trăm n ă m hai trăm n ă m cái số này nhường lý vân giao lâm tiểu lộc hai người đồng thời hai mắt tỏa sáng phải không tiêu đại luyện tinh người truyền kỳ luyện tinh người đâu lý tấn hỏi một tiếng ta đây cũng không biết tân u nhiên có chút xấu hổ ta cũng vậy làm năm nghe ta t h đề cập qua việc này nghĩ đến bọn hắn nên có thể sống càng lâu a có thể sống hai trăm tuổi thật tốt quá lý vân giao kinh hỷ nói cái này cùng các ngươi có quan hệ gì đâu lý t ấ n nhìn về phía lý vân giao nụ cười vẫn như cũ tương lai bất kể ta là đi võ đạo lộ tuyến thăng hoa bản thân hay là luyện khí hóa thần c h u y ể n tu luyện tinh người nghĩ đến sự thành tựu của ta cũng sẽ không quá kém c h ỉ ít ngưng tụ tinh quang thể đến đỉnh n h ọ n luyện tinh người không thành vấn đề nhưng các ngươi đừng nói là đi đến võ thánh cực hạn luyện khí hóa thần có thể hay không tu thành võ thánh cũng rất thành vấn đề đừng lúc kia ta tám chín mươi tuổi vẫn đang tinh thần sáng láng mà các ngươi lại là dần dần giả đi lời này vừa nói ra trong lòng vừa mới dâng lên một ít hy vọng lý vân giao như gặp phải lôi cức cả ngươi xứng sở ở tại chỗ đương nhiên, ta hy vọng lúc kia ngươi cũng có thể giống như bây giờ xinh đẹp đáng yêu lý t ấ n nói xong còn đưa tay méo méo nàng kia tinh xảo đến không có bất kỳ cái gì tì vết khuôn mặt nhỏ nhắn ừ m xúc cảm thật tốt bất quá lý vân giao lại không có bất kỳ cái gì phản ứng mà là ngơ ngác sững sờ ở tại chỗ nhìn lý t ấ n có thể ánh mắt lại không có gì tiêu cự lý t ấ n cũng không có lại an ủi nàng méo méo mặt của nàng về sau đứng dậy mặc cho chính lý vân giao đi tự hỏi tiếp nhận cái này hiện thực tàn khốc hắn đã nghe được có tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến bởi vậy hắn ra phòng khách trực tiếp đi tới ngoại viện tinh cờ tô mạch thác bạc phong tô phỉ du đám người chạy tới lý tẫn lần này ngươi thực sự là cho chúng ta thái bạch vương quốc phóng đại một lần mặt m ũ i tô mạch mặt tươi cười nói quá khen ta sao lại không phải đang vì mình tranh thủ vinh dự lý tẫn nói xong vây tay một dẫn ngồi mang theo bọn hắn hướng trong viện một chỗ hoa cỏ mang trên ghế ngồi xuống võ đạo thôn biệt thự mười phần tinh xảo mỗi một nhà biệt thự sân nhỏ cũng có chuyên môn hoa nghệ thuật sư tu sửa hoa cỏ ngôi biệt thự này sân nhỏ mặc dù không lớn chỉ có bốn năm mươi m hai nhưng ở hoa cỏ trang trí hạ lại có một phen đặc biệt cảnh trí trên việc tu luyện trên sinh hoạt có thể có chuyện gì khó xử có gì cần giải quyết cứ mở miệng tô mạch quan tâm hỏi không sao cả ta đều có thể tự mình xử lý lý t ấ n nói xong dường như nghĩ tới điều gì chính là bổ sung nguyên khí đan dược có chút không đủ bổ sung nguyên khí đúng không ta lập tức để người tiễn m ư ờ i hộp sinh sinh tạo hóa đan đến không đủ ta để người trở về d ọ n g tô mạch lập tức nói m ư ờ i hộp tạm thời đủ rồi lý t ấ n gật đầu một cái t ố t có yêu cầu gì cứ việc nói tuyệt đối không nên khắc khí chúng ta thế nhưng vẫn chờ ngươi cho chúng ta quá lấy không cái thiên hạ đệ nhất đấy tô mạch nói xong Hơi xúc đ ộ nếu g nói, từ thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội từ tổ hạ chức đạo đệ đ võ n nay, chúng ta thái bạch liền không ta Bạch có cầm Thái q a bất kỳ l ầ như nào quán quân, t à là vào n nhất cũng h tích chỉ tốt dết t r ớ c ba. Nếu như ngươi ế u như n thật có thể mang theo đệ nhất vinh quang về đến thái bạch ngươi chính là chúng ta thái bạch anh hùng ta sẽ dốc toàn lực lý tân thận chọn gật đầu một cái ta tin tưởng thực lực của ngươi tô mạch nói xong đối với tô phỉ du ra hiệu một chút nàng rất mau đem một cái hộp đưa ra lần này đến chúng ta trừ ra chúc mừng ngươi đoạt được đệ nhất ngoại tô mạch chỉ trì hộp trả lại cho ngươi mang đến một kiện bảo vật một kiện hữu ích ngươi cường hóa tự thân thể phách khiến cho ngươi đã trì trệ không tiến k h ô lý tấn t lúc trước cũng đã nói hắn đối đầu trạng thái toàn thịnh thú nhân dũng sĩ không có bất kỳ cái gì chiến thắng hy vọng vì đối phương thuộc tính đối với hắn hiện lên nghiền ép ưu thế là cái này thuộc tính cao thấp mang tới không cách nào san bằng danh sâu dưới mắt tô mạch đưa tới hộp lại có thể nhường hắn c h ì trệ không tiến khí huyết cường độ lần nữa kéo lên hắn đem hộp mở ra lập tức một viên màu xanh thảm bên trong giường như có tinh quang lấp lóe bảo châu xuất hiện tại hắn tầm mắt bên trong đây là thụ linh châu chưng một trăm tám mươi một con đường phía trước chưng một trăm tám mươi một con đường phía trước thụ linh châu a lý tấn nghe nói qua loại bảo vật này tại tất cả năng lực cường hóa thể phách bảo vật c h ú n g loại bảo vật này danh khí lớn nhất luyện tinh người cao dai luyện tinh người đỉnh tiêm luyện tinh người bọn hắn có khả năng dung nạp tinh lực cường hóa có hạn làm tắm rửa tinh quang mang tới cường hóa vượt khỏi tầm kiểm soát của bọn họ lúc bọn hắn rồi sẽ đình chỉ quan tưởng tinh thần tắm rửa tinh quang bằng không cưỡng ép tắm rửa dưới ánh sao đi rồi sẽ dẫn đến lực lượng mất khống chế dường như người bình thường nếu như tính ra không tốt lực đạo của mình đem hết toàn lực một quyền đánh đi ra kết quả khí lực dùng quá lớn trực tiếp đem mình tay bỏ rơi cơ thể giãn cơ nghiêm trọng điểm khớp nối c h r t khớp tắm rửa tinh quang mang tới lực lượng mất khống chế so với người bình thường giãn cơ cơ thể khớp nối c h r t khớp nghiêm trọng nhiều hơi không cẩn thận chính là tại chỗ tử vong hậu quả lúc này luyện tinh người cao giai luyện tinh người định tiêm luyện tinh người đều không thể không đình chỉ tu hành nhưng này chút ít chạm tới tinh thần lĩnh vực đại sư cấp luyện tinh người khác nhau cho dù là bọn họ không cách nào lại dùng tinh quang đến cường hóa tự thân vẫn có thể vì cường đại tinh thần ý chí dẫn dắt tinh quang luyện hóa thành có rèn luyện thể phách tác dụng bảo vật cũng là tụ linh châu tụ linh châu không chỉ võ giả có thể dùng luyện tinh người đồng dạng có thể dùng hiệu quả đây võ giả tầm thường càng tốt hơn chỉ là trừ ra những kia cực hạn võ thánh chuyển tu luyện tinh người đại bộ phận luyện tinh người cũng cần thời gian mài tự thân lực lượng đỡ phải không cách nào khả năng thích hướng lượng tăng vọt căn bản sẽ không sử dụng mà cực hạn võ thánh chuyển tu luyện tinh người tất cả thiên nguyên liên bang mấy tỷ nhân khẩu trung hàng năm tiếp theo lại có mấy người nguyên nhân chính là như thế. sẽ có một số nhỏ tụ linh châu bị giữ lại tiếp theo lưu truyền đến ngoại giới biến thành rất nhiều đ à n g s u n g kích cực hạn võ thánh cảnh giới lòng người trong mắt trí bảo đồng thời thiên nguyên liên bang chúng đại sư bận rộn cũng sẽ tận lực luyện chế một ít tụ linh châu phóng tới thiên nguyên bảo khố chung nhường những kia võ thánh nhóm dùng điểm tích lũy đi đổi coi như là cung cấp cho bọn hắn một cái tu thành cực hạn võ thánh con đường cũng chính là bởi vì thiên nguyên bảo khố chung có tụ linh châu tồn tại liên bang bên trong võ thánh mới sẽ cam tâm tình nguyện tiếp nhận bọn hắn ban phát nhiệm vụ tiến về hung hiểm tri địa dọ xét hung thú ma vật động tĩnh đem những kia sắp hiện lên khí hậu ma vật, đám hung thú lần lượt đánh tan. tại ngón tay hắn cùng này mai tụ linh châu tiếp xúc thời khắc ngón tay của hắn tựa hồ cũng bị phụ lên một hồi xanh thảm mơ hồ trở nên trong suốt lên một tia xanh thảm quang huy càng là hơn xuyên tấu qua ngón tay hướng trong cơ thể hắn thẩm tấu mà đi đúng hai năm trăm linh nghìn điểm tích lũy mới có thể đổi một viên tụ linh châu tô mạch gật đầu cười lý tấn tại tương đối an toàn thi đấu khu trung trà trộn nửa tháng lấy được điểm tích lũy không đến ba nghìn dù là vì ba nghìn tính toán muốn gom góp hai năm trăm n g h n điểm tích lũy vẫn đang cần vài chục năm đương nhiên hắn điểm tích lũy cũng đến từ săn g i ế t thú giữ cấp thấp ma vật mà săn g i ế t hung thú ma vật đó là luyện tinh người cao giai luyện tinh người mới biết lựa chọn thu hoạch điểm tích lũy cách thức võ thánh nhóm thật sự thu hoạch điểm tích lũy phương pháp là tiếp nhận từng cái thăm dò nhiệm vụ trên cơ bản một chuyến nhiệm vụ tiếp theo có thể đạt được ba năm vạn điểm tích lũy dù là một tháng ra một chuyến mấy năm tiếp theo vẫn đang đủ để đổi được một viên tụ linh châu tới đương nhiên không phải mỗi một vị võ thánh đều có thể dựa vào một viên tụ linh châu liền đem khí huyết tăng lên tới cực hạn căn cứ tu luyện giả luyện hóa hiệu suất tinh quang độ phù hợp tự thân cực hạn một số người cần dùng ba bốn quả nhiều thậm chí muốn năm sáu quả mới có thể đem khí huyết tăng lên tới bốn mươi sáu bốn mươi bảy bốn mươi tám thậm chí bốn mươi chín chỉ số n à y mai tụ linh châu nghiêm khắc nói coi như là tổ ủy hội đối ngươi bồi thường tô mạch nói tổ ủy hội thành viên phi ảnh đang điều tra ngươi là có hay không dựa vào thực lực bản thân săn giết hung thú đoạt được đệ nhất lúc cùng ngươi đã xảy ra hiệu lầm trong lúc giao thủ khiến cho ngươi liên phát kể ra thần kinh tiêu hao ngươi không ít tâm lực hắn loại hành vi này trình độ nào đó đã ảnh hưởng đến thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội công chính tính do đó ta muốn cần tờ tờ ủy hội xuất ra một viên tụ linh châu là bồi thường lý tấn không cần nghĩ liền biết tụ linh châu bực này võ thánh nhóm đều cần làm năm sáu năm nhiệm vụ mới có thể đổi được một viên bảo vật muốn cho tổ ủy hội tùy tiện lấy ra chắc chắn không phải chuyện đơn giản trong quá trình này không thiếu được tô mạch thân vương dựa vào lý lẽ biện luận đa tạ tô mạch thân vương rồi lý tấn nói tô mạch nghe rất nhanh đã hiểu lý t ấ n đã nhận chính mình cái này ân tình cũng là nhịn không được bật cười suy cho cùng vẫn là người đang thi dự tuyển trong lúc đó biểu hiện hết sức ưu tú vị kia vạn tiên sinh thấy vậy cũng động lòng yêu tài nếu không này mai tụ linh châu ta chưa h ẳ n cầm tới tay dù thế nào cũng may mà ngươi thay ta xin lý t ấ n nói hai bên khách khí một phen một bên thắc bạn phong dò xét hắn hồi lâu cuối cùng tìm cơ hội mở miệng ngươi thật sự đã thành t i ể u võ thánh chỉ ít lục công chúa cảm thấy ta là võ thánh không giả lý t ấ n nói một bên tô phỉ du vội vàng gật đầu một cái ta cùng lý t ấ n kể vai chiến đấu qua vì hắn muốn đánh xuất thần kinh đều đánh ra thần kinh tùy ý nếu như hắn cũng không tính là võ thánh ta cũng không biết cái gì mới gọi võ thánh c h i cảnh ta cũng không phải hoài nghi hắn chỉ là này làm người khó có thể tin thắc bạn phong nhìn lý tẫn từ đáy lòng cảm khái một tiếng hậu sinh khảo hắn mới tiếp tục nói võ thánh mang ý nghĩa tại con đường võ đạo thượng chúng ta đã đến mấu chốt nhất một cái giai đoạn một cái dù là luyện tinh người thấy vậy cũng không dám có nửa phần khinh thường giai đoạn một cái chỉ cần có thể tiến thêm một bước có thể cá chép hóa dòng giai đoạn lý tẫn lý giải tính gật đầu một cái võ thánh giai đoạn đối với võ giả mà nói xác thực có thể xưng có tính bật phá tại cảnh giới tông sư cho dù n g ư ờ i lại thế nào được hưởng thân phận lại có thể mở mang võ quán năm vào quá trăm triệu cuối cùng không có bước vào thật sự xã hội tầng cao nhất vòng tròn tự luyện hồng trần hắn lộ ra hắn như thế một vị thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội thi dự tuyển đệ nhất nhân có thể chỉ cần hắn một thiên không đột phá võ thánh nhiều nhất cũng chỉ có thể làm được tổng hội thường vụ cấp đ ư ờ n g đừng nói chạm đến quyền lực hạch tâm hội trưởng ngay cả quản hạt mấy châu võ đạo giới vận chuyển phó hội trưởng cũng không có tư cách đồng d ạ n g tào thiên du dạng này tông sư nghị trăm phương ngàn kế đến gần luyện tinh người dạy bọn họ luyện tình b a o đan vì chính là một ngày kia bọn hắn lên như diều gặp gió có thể nhớ ra hắn vị tông sư này tụ nghiệp tri ân chăm sóc một hai nhưng rất nhiều luyện tinh người mặc dù sẽ tiếp nhận tôn g sư dạy bảo nhưng cũng sẽ rất nhanh cùng bọn hắn phân rõ quan hệ thậm chí vị k i ê u tôn g sư nếu như không thức thời nghĩ bày dáng vẻ lão sư những thứ này luyện tinh người phất phất tay có thể thay đổi bọn hắn chỉ cần luyện tinh người mở miệng có nhiều các bậc tôn g sư chủ động leo lên đến nhìn từ điểm này tôn g sư cùng những tiêu kiếm tiền thương nhân ở chỗ nào chút ít chân chính quan viên trước mặt không có gì khác biệt có hơn trăm triệu tài sản thương nhân một cái huyện nhỏ bên trong lục cấp quan viên nói xử lý ngươi sẽ là ngươi thậm chí không cần lục cấp quan viên ra tay thất cấp bắt cấp quan viên có thể nhường một cái hơn trăm triệu tài sản thương người cửa nát nhà tan t ô n bậc này nhân vật cần thiết thời khắc dù là đưa ra trực diện quốc vương yêu cầu đều sẽ đạt được đáp ứng một ít việc nhỏ bên trên một ít luyện tinh người cũng vui lòng thân s u ấ t viện thủ giúp đỡ một hai đừng nói năm sáu cấp quan viên chấp trưởng một thành ba bốn cấp quan viên cũng không dám đối nó có bất kỳ bất kính t ư n g trước đây ly hỏa tông khâu xử phong nếu như hắn là một vị thật sự ngưng tụ ra võ đạo ý chí võ thánh căn bản liền sẽ không là hắn ở đây lâm dục chỉ trước mặt cẩn thận từng ly từng tí ngược lại là lâm dục chỉ vị này giang châu võ đạo hiệp hội hội trưởng được theo hắn đưa hắn ép sức đầu mẹ chán đ ô n g chóc già rồi mười mấy tuổi tổ điều tra đối với hắn làm những chuyện nhỏ nhặt này dù là nắm giữ bằng chứng đều sẽ mắt nhắm mắt mở là cái này khác biệt tại bất l u ậ ngoài ra tất cả đều là hư vị này võ thánh thần tình nghiêm túc dù là ngươi chiến vô bất thắng thiên hạ đệ nhất không thể bước ra một bước kia vẫn đang không có bất kỳ cái gì ý nghĩa nếu như ngươi chấp mê tại chiến đấu say mê ở hư vinh có thể mười năm tám năm sau đối thủ của ngươi đều thành luyện tinh người mà ngươi vẫn là võ thánh cho dù là đứng ở đỉnh phong cực hạn võ thánh vẫn đang không có bất kỳ cái gì ý nghĩa đối phương chuyển tu hết luyện tinh người thuận lợi một hai năm có thể tấn thăng tào d à i đến lúc đó cho dù ngươi có hy vọng tranh đấu thế kỷ tri vương vẫn đang khó tránh khỏi bị một cái tắt trục chết lý tẫn rất nhanh đã hiểu cái gì vị này võ thánh hoặc nói tô mạch đám người là cảm thấy hắn công bố chính mình võ t h á n h thực lực hướng những người dự thi khác tạo áp lực là tại chấp mê tại chiến đấu say mê ở hư vinh mỗi người cũng có chính mình phương thức tu luyện thác bạn võ t h á h phong ư nói con đường của ta hiện nay mà nói còn rất rõ ràng lý tận hơi cười một chút kia không còn gì tốt hơn thác bạn phong cũng cười đáp lại hai bên hàn huyên một lát tô mạch đám người cáo tử rời đi chẳng qua tại ra sân nhỏ về sau tô mạch lại là có chút kinh ngạc liếc nhìn thác bạn phong một cái ta lần này mang ngươi tới trước là hy vọng ngươi hướng lý tẫn phổ cập một chút võ thánh c h u y ể n tu con đường làm như thế nào đi thành tựu luyện tinh người trước đó nên như thế nào làm nền vì sao hắn hiểu rõ đồng thời đã cho ra đáp án tháp bạt phong nói nhưng đáp án của hắn không còn nghi ngờ gì nữa không đúng đó là thuộc về võ giả con đường mà không phải luyện tinh người đường tô mạch thở dài một cái lại rất phù hợp tính cách của hắn không phải sao tháp bạt phong cười cười tô mạch nghe cũng là không tốt lại nói cái gì thiếu niên tiêu phong mang tất lộ à nhất là đệ nhất thiên hạ vinh quan dễ như trở bàn tay làm sao có khả năng nghe lọt những người khắc thác bạn phong gật đầu một cái cũng đúng thế thật hắn không hề tiếp tục nói nguyên nhân võ đạo rất nhanh liền đến cuối cùng lại hướng phía trước đã không có đường do đó và đi chờ hắn nhìn thấy cái tia cuối đường sau tự nhiên sẽ mê man lo nghĩ bàng hoàng cho đến lúc đó ta lại vì hắn giải thích nghi hoặc không m u ộ n thác bạn phong nói tô mạch công nhận cái thuyết p h á p này có chút tưởng chỉ có đụng qua về sau mới biết được quay đầu mặc dù này lại lãng phí một chút thời gian nhưng vì lý tận tuổi tác hắn lãng phí lên c h ư n g một trăm tám mươi hai các phương c h ư n g một trăm tám mươi hai các phương thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu lực ảnh hưởng thực sự quá lớn trực tiếp mặt hướng tất cả thiên nguyên liên bang võ đạo đại hội tiếp sóng khán giả số lượng vì một tỷ cấp tính toán không chỉ thiên nguyên liên bang ngay cả thế giới cái khác quốc gia cũng sẽ xem trận này thịnh sự một phương diện tham gia náo nhiệt mặt khác cũng biết thiên nguyên liên bang thế hệ trẻ tuổi đến tột cùng sinh sinh cao thủ như thế nào như thế thịnh sự bất kỳ cái gì ngôn ngữ cũng không cách nào hình dung hắn nhiệt độ nhất là tại thái bạch vương quốc lý tấn quê quán giang châu tất cả mọi người càng là hơn tại người chủ trì tuyên bố lý tấn vì thi dự tuyển đệ nhất thành tích đánh vào trước mấy lúc triệt đề sôi t r o vô số người buôn tàu b m báo hướng người bên cạnh chia sẻ nhìn cái tin tức tốt này nhiều vô số kể cửa hàng lại lần nữa đến rồi một vòng đại quy mô giảm giá ưu đãi hoạt động tiến hành đại lực độ bán hạ giá một ít cùng loại với quán bar ca t í n h loại hình chỗ ăn chơi trực tiếp làm ăn bạo mãn tất cả mọi người thậm chí ngay cả nhật vũ cũng bất chấp thưởng thức cho chuyện đều cũng co về thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu tương quan trọng tâm câu chuyện đại học giang châu t ạ tây lai nhanh trong kêu gọi nhân viên công tác nhanh nhanh nhanh đem lý viện trưởng bức ảnh treo lên đây là chúng ta đại học giang châu võ đạo viện từ trước tới nay vĩ đại nhất viện trưởng ngoài ra tiểu h tuyên truyền treo lên sao hoành phi công chúng hảo giới truyền thông hảo cũng phát ra ngoài nhiệt liệt chúc mừng ta đại học giang châu võ đạo viện viện trưởng lý tẫn vinh lấy được thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu thi dự tuyển hạng nhất phát ra ngoài cũng phát ra ngoài được xưng là tiểu hạ là một cái hơn ba mươi tuổi nam tử lúc này hắn tựa hồ có chút khó có thể tin lý tông sư a không đúng lý vũ thánh thật là chúng ta võ đạo viện viện trưởng vì sao từ trước đến giờ không gặp hắn đến qua chúng ta võ đạo viện nói nhảm loại sự tình này còn có thể là giả tạ tây lai khiển trách một câu lý vũ thánh đó là cỡ nào thân phận hắn đến học viện dạy học còn phải báo tin ngươi hay sao vâng vâng vâng hiệu trưởng lần sau lý vũ thánh đến ta có thể không thể đi muốn cái ký tên nữ nhi của ta nhi tử bọn hắn có thể sùng b à i hắn nam tử vội và nói g n đi trước đem ngươi chuyện làm xong tạ tây lai nói xong lại chào hỏi dơ lên chân dung nhân viên công tác treo nơi này đem lý viện trưởng treo nơi này lúc này lúc trước tiếp đai qua lý tẫn vị k i ê u đeo kính tăng mười trên dưới tràn ngập thư quyển khí tức nữ tử đi tới hiệu trưởng trương thị trưởng muốn tới trường học của chúng ta thị xác này cũng người thứ mấy liền không thể duy nhất một lần qua tới sao nói cho h ắ n biết hiện tại không còn thời gian vội vàng đâu ba ngày sau để bọn hắn cùng nhau đến tạ tây lai kiên cường nói kia ta cái này trở về nữ tử đáp một tiếng giang châu thị một nhà tiệm bán quần áo cửa hai chiếc xa hoa ô tô vội vàng ngừng lại rất nhanh từ trên xe bước xuống một cái tuổi trẻ nam tử một người trung niên cùng một cái giày tây thương nghiệp đ o à n đội thấy không cha ngươi nhìn xem đây thật là lý tận lý vũ thánh a thật không biết nhà này lão bản ở đâu ra mối quan hệ lại có thể mời đến một tôn võ thánh cho bọn hắn đánh quảng cáo quả thực muốn n g tiên nam tử trẻ tuổi chỉ vào cửa tiệm tấm k i a cao đến ba mét to lớn áp phích nói trên post e r chính là lý tấn tham gia g i à n g c h â u giải thi đấu lúc một tấm hình lại là thật sự còn có người có thể mời đến lý vũ kem tơi nôn thu mua nhất định phải thu mua nam tử trung niên nói xong lập tức đối thương nghiệp đoàn đội chung một vị chân tóc khẩn trương nam tử nói lao la tính toán tiệm này giá trị bao nhiêu tiền chúng ta tràn giá năm thành thu mua lại không tốt cũng muốn đầu tư một ngàn vạn ba ngàn vạn một trăm triệu tiền không là vấn đề nhà này hồng nhập trang phục chỉ cần phải nắm chắc lần này n h i độ tuyệt đối có thể trở thành cả nước đứng đầu nhất nhãn hiệu một trong chúng ta tới lúc s a u đã điều tra hiểu rõ nhà này hồng n h ậ t trang phục đại bản doanh tại tàng long thị có chín nhà cửa hàng xung quanh thành thị còn có lục gia cửa hàng giang châu thị trong khoảng thời gian này phát triển nhanh chóng đã lái đến năm cửa hàng chiếm diện tích trang trí vị trí cũng m ộ ư ơ i phần không sai tổng giá trị tại ba vạn trên dưới chẳng qua bây giờ dưới điều kiện muốn thu mua chỉ sợ muốn trả giá được xưng là lão lan nam tử hấp tấp nói vừa nói hai người bên cạnh hướng trong tiệm đi đến năm vạn t a ra năm vạn trực tiếp mua lại nam tử trung niên vung tay lên khí phách phân chấn nhưng hắn lời còn chưa nói hết văn phòng phương hướng lại chuyển tới một hồi gọi sáu vạn viên lão bản sáu vạn ta chỉ cần ba mươi cổ phần ta bạch đ i ề u tập đoàn đầu tư một trăm i triệu cho ta ba mươi lăm ban đầu cô là được viên lão bản có điều kiện gì không hài lòng ngài có thể nói thẳng chúng ta chậm rãi bàn bạc nhà thương nghiệp đàm phán có qua có lại ngài nói có phải không trận trận âm thanh không ngừng chuyển đến đợi đến nam tử trung niên đi vào cửa phòng làm v i ệ c lúc lại phát hiện căn này xương thượng đơn sơ trong văn phòng đã tụ tập mấy gia tư bản đại n g ạ người phụ trách từng cái cơ trong tay tờ chi phiếu khóc hô hào muốn đầu tư muốn đưa tiền muốn nhập cổ phần mà văn phòng chủ tọa bên trên hồng nhật trang phục lao bản viên thái lai ngồi trên mặt có chút m ộ n g ảo ai có thể tưởng tượng trước đây một cái hai trăm vạn phát ngôn có thể vì hắn đem lại khổng lồ như vậy ích lợi quả thực là tháng t tình huống tương tự phát sinh ở gian châu tàng long thị mỗi một cái góc trong đó tàng long thị trường phong võ quán cơ hồ bị đạp phá cửa hạm báo danh nhân số đ ô n g chốc tăng trưởng gấp m ộ ư ơ i vị tiêu tô quản lý kiếm tiền trực tiếp đếm tới tay bị t r ó rút san hô Ho, t ứ hoan đám người môn học trực tiếp bị mua đầy chẳng qua nha là trường phong v õ quán chủ bất động sản phương lang tuyệt giờ phút này lại là tại lý t ấ n trước mặt nhìn hắn không ngừng nghe tần hữu tần quang minh lý mẫu lý vân yên mấy cái trường bối chu tu duyên tào thiên du luyện hồng trần giang thanh n g u y ệ t phàm là biết nhau lý t ấ n người dường như cũng cho hắn một chiếc điện thoại rào r ạ t nhận tình hướng hắn tỏ vẻ chúc mừng vừa đến chúc mừng hắn thi dự tuyển đoạt được đệ nhất thứ hai chúc mừng hắn biến thành võ thánh những thứ này điện thoại nhận làm cho ngồi ở trên ghế xa lon phương lang tuyệt cảm khái không thôi hắn càng phát ra lý giải lý tẫn lúc trước đã nói với hắn kia lời nói ngữ tự thân cường đại mới là tất cả tinh điện hẹn t ờ kẹn mẹn chủ tịch hội đồng quản trị a cảm ơn có thời gian sẽ đi lý tấn đáp lại suy xét đến hắn thật sự cần quan tâm người điện thoại đã đánh qua còn lại ngay cả tinh điện hẹn t ờ kẹn mẹn chủ tịch hội đồng quản trị kiểu này căn bản chưa từng gặp mặt bao giờ người đều gọi điện thoại đến chúc mừng quả thực là lãng phí thời gian dứt khoát hắn trực tiếp đưa điện thoại di động tắt máy thật có l ỗ i đợi lâu thái bình thường cực kỳ ngươi lúc này mới đến đâu trước đây ta bao đan thành công lúc ạ thi thi phương n i t lăng tuyệt lại là không cảm thấy kinh ngạc lý tấn cười cười còn chưa chúc mừng ngươi bước vào luyện cương đấy luyện cương có cái gì đáng giá chúc mừng phương lăng tuyệt nói trước đây vừa bước vào luyện cương lúc hắn quả thật có chút vừa lòng thỏa ý chẳng qua có lý t ấ n vị này làm lúc đều đánh chết qua võ thánh khâu sự phong tông sư châu ngọc phía trước hắn tất nhiên là sẽ không biểu hiện ra ngoài nửa phần mà dưới mắt chúc mừng hắn lý t ấ n cũng đã trở thành võ thánh hắn tất nhiên là càng thêm sẽ không khoe khoang nghĩ đến võ thánh phương lăng tuyệt nhịn không được hỏi nữa một tiếng ngươi thật thành võ thánh cái này đây rốt cuộc là chủng dạng gì trải nghiệm biến thành võ thánh là chủng trải nghiệm gì lý t ấ n ngẫm nghĩ một lát hồi lâu l á t đầu ta này không có cách nào cho ngươi đáp án nếu như là báo đan luyện cương lý tẫn bằng vào chính mình càng phát ra cường đại năng lực nhận biết còn có thể đối phương lăng tuyệt chỉ điểm một hai nhưng võ thánh cảnh giới s á c thực huyền diệu vô cùng ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình đến tột cùng là vào thời khắc ấy thật sự đột phá ngưng tụ ra võ đạo ý chí lý giải lý giải võ thánh quá khó khăn bao nhiêu tôn g sư đại tôn g sư kẹt ở võ thánh cánh cửa trước vẫn luôn sờ không tới phương pháp phương lăng tuyệt gật đầu một cái nhiều thực chiến đi ta duy nhất có thể nói cho ngươi kinh nghiệm chính là nhiều hơn thực chiến tiền nhân cũng từng nói qua tại sống chết khó nói chung tinh thần thăng hoa được gặp chân ngã nhìn xem thanh chính mình từ đó ngưng tụ ra thuộc về võ đạo của mình ý chí có thể được rồi được rồi lý t ấ n lời còn chưa dứt phương lăng tuyệt đã phất phất tay biện pháp của ngươi ta không học được ngươi năm nay mới ba mươi sáu đã là luyện cương cảnh giới vẫn là có hy vọng sung kích một phen võ thánh không được phương lăng tuyệt lắc đầu bằng vào ta tiến độ muốn hoàn thành luyện tạng hoán huyết tu hành nói ít muốn m ộ ư ơ i năm m ộ ư ơ i năm có thể hay không lại duy trì ở thời đỉnh cao cũng rất thành vấn đề hắn hơi xúc động nói nhiều khi chúng ta không thể không thừa nhận một sự thật nhân loại là có cực h ạ n thân thể của nhân loại đồng dạng cũng là có sử dụng tuổi thọ bốn năm mươi năm trôi qua bất kể ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận ngươi vẫn đang không thể không đứng trước chính mình đang dần dần già yếu sự thực lời nói này lý tẫn không có tiếp rốt cuộc hắn mới hai mươi ba tuổi người bình thường hai mươi ba tuổi cảm bạo ngày thứ nhất cảm thấy khó chịu vào lúc ban đêm túi đầu ngủ mở giấc tỉnh lại thật lớn nữa ngày thứ ba đều sinh long h o à h ổ nào giống ba mươi sáu trung nhân nhân không nấu cái bốn năm ngày căn bản không tốt đẹp được và tuổi tác lại lớn một chút sáu bảy tám chín ngày cũng không khôi phục lại được lại thế nào tự xưng vĩnh viên thiếu niên tiểu này trên thân thể già cả vẫn không lấy người ý chí mà sửa đổi lúc này phương lăng tuyệt dường như nghĩ tới điều gì đột nhiên nói đúng rồi ta nhận được tin tức triệu vũ sư bế quan thật sao lý tấn nghe khẽ gật đầu rất tốt không chỉ nàng đại nhật thánh tử chỉ ngự phong mấy người cũng tại tiếp nhận các trưởng b ố i huấn luyện đặc thù dù l à tống ngô nhai đoạn nhất đao nam ly p h o n g trong khoảng thời gian này dường như vậy mai danh nhận tích ngươi phải cẩn thận xem ra ta có hiệu quả lý tấn hơi cười một chút ta rất chờ mong bọn hắn nửa tháng này đ ặ c huấn sau khi kết thúc sẽ mang lại cho ta niềm vui bất ngờ ra sao phương lăng tuyệt nhìn hắn liên tưởng đến hắn lúc trước lúc đối địch thái độ lập tức có chút im lặng tóm lại ngươi không muốn thư giãn kinh địch thừa dịp còn có nửa tháng hay là vậy tu luyện một phen phương lăng tuyệt nghiêm túc nói ngươi bây giờ rời thiên hạ đệ nhất có thể nói gần trong g ă n tấc nếu là bỏ lỡ cơ hội thực sự quá mức tiết mới đương nhiên ta sẽ vì mười hai phần tinh thần và thể lực ứng đối của ta mỗi một cái đối thủ đây là ta đối bọn họ lớn nhất xem trọng lý tấn thận t r ọ n gật g đầu một cái trước 183, Cường Hóa, trước 183, Cường Hóa. nói là muốn vì mười hai phần tinh thần và thể lực ứng đối mỗi một cái đối thủ tự nhiên là được biến thành hành động tiếp đó lý tẫn chuẩn bị chiến thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu làm tên cự tuyệt tất cả phỏng vấn truyền thông xã giao hoạt động trực tiếp tại trong biệt thự bế quan công gia đối với cái này tất cả mọi người tỏ ra là đã hiểu cũng chờ mong trận này tổng cộng có bốn vị võ thánh ba vị võ thánh cấp chiến lược thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội đến tột cùng năng lực suy diễn ra dạng gì đặc sắc tới dân gian võ đạo giới luyện tinh người thế giới tràn ngập cùng loại trọng tâm câu chuyện đủ loại bàn khẩu đồ ước càng là hơn sôi nổi lên rất nhiều vì lần này thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu trước mười tuyển thủ làm bảng gốc cách đấu loại trò chơi sôi nổi đưa ra thị trường đạt được cực lớn nhiệt độ. c à ngoài có trò chơi thừa cơ cuồng trò thừa tại tháng triệu. ngủi nửa ngắn quyền n g ra tương tự vượt tải chương trình mạo hiểm phim chiếu g i ả m tình yêu phim chiếu g i ả m sôi nổi chiếu lên thừa dịp thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu trong lúc đó tất cả mọi người tinh lực dồi dào đến cọ một đợt nhiệt độ ngay cả một ít nguyên bản đối với trưởng thành tổ thi đấu cảm thấy hưng thú đại nhân vật cũng là đem ánh mắt ném đến cái này trong hội trường chờ đợi nhìn thanh niên tổ c h u n g ai mới có thể hái được thiên hạ đệ nhất vòng người quế ngoại giới về thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu nhiệt độ chưa từng có tăng vọt trong phòng tu luyện lý tất thì cẩn thận đem chính mình tu hành qua công pháp lại lần nữa tiến hành trải vớt công pháp Đại ngoài h nhiên ậ t vô cực ra hàn đấu, dưỡng dưỡng đấu pháp là thông qua bắt hung chân hỏa kính diễn biến trong lúc đó hấp thu một ít những võ giả khác tư tưởng lý niệm như ly hỏa kính bên trong chu tức cao tưởng tạo thành vị bộ pháp làm chủ sát chiêu đại nhật kim ô cùng thân pháp làm chủ c â t bằng môn này thân pháp chủ yếu vì ly long đằng xa làm không đỡ vừa có thể thẳng tắc bộ pháp cũng có thể t ả hữu nazi còn có thể bay lên không bay lượn gọi cựu tiêu côn bằng dường như càng tốt hơn một chút còn lại còn có hỗn độn thao thiết cùng kỳ thao n ộ t tương l i ế u chưa hoàn thành dung luyện năm đó ta sáng tạo hỗn độn môn này đấu pháp kỳ chủ muốn ý nghĩ là vì ứng biến tất cả biến hóa thao thiết thì như là kỳ danh thôn phệ v ậ n vật thế lớn bằng bạc vì lực phá xảo cùng kỳ hung ác thao n ộ t hùng tương liễu thì nhất kích cử biến dùng cho dùng ít được nhiều mỗi loại đấu pháp đều có đặc sắc coi như là hắn hơn mười năm võ đạo t mặc dù khi đó hắn chỉ là một cái đan kình võ sư nhưng làm tinh bên trên đan kình phất lượng không chút nào kém cỏi hơn thế giới này đại tông sư hắn sau đó phải làm chính là đem những thứ này thích ứng tại đan kình bao đan đã có chút ít theo không kịp phiên bản đấu pháp hoàn thiện trải b ớ t khiến cho biến thành tông sư đấu pháp thậm chí võ thành đấu pháp đặt vững võ đạo của mình hệ thống cơ sở thực chất hỗn độn cũng tốt thao thiết cũng được chủ đánh chính là một cái thế vì đại đọ sức nhỏ lấy thế đại người lý tân tâm nghĩ về phần cùng kỳ thao nộp thì là tàn nhẫn tàn khốc bạo ngược hung lệ tất cả vì chu sát đối thủ là cao nhất mục tiêu còn lúc trước ta có tiên thiên luyện kỹ h thuật nhiên huyết bí thuật trên cơ bản cùng huyết đan buộc phát một dạng làm thông thường trạng thái tại dùng nhưng đại nhật vô cực thật chỉ có thể dùng cho liều mạng tranh đấu một sáng thi triển ta cùng đối thủ ở giữa cũng chỉ có thể công việc một cái hoặc là ta tinh khí thần đang thăng hoa thiếu đốt trong quá trình tiêu hao hầu như không còn mà chết hoặc là trong quá trình chiến đấu hắn bị ta trực tiếp đánh chết lý tẫn có hơi do dự cũng may trải vớt xong rồi hệ thống cũng không có nghĩa là trước kia công pháp không thể dùng gặp gỡ những kia không có đến một bước này đ ệ n h nhân còn không có nhiên huyết bí thuật trước dùng đến sao chính là rõ ràng có mạnh hơn càng năng lực chèn ép chính mình cực hạn phương pháp lại phải cẩn thận sử dụng loại cảm giác này không tốt nếu ta cùng những kia võ thánh đỉnh t i ê m luyện tinh người mở dạng vì gìn giữ tư duy đơn thuần biết rõ không thể làm mà vì đó liền tốt lý tẫn hơi xúc động trí thông minh thấp cũng có trí thông minh thấp chỗ tốt trí ít không có nhiều như vậy phiền não nhưng hắn luận võ chém giết sẽ không giống cái khác võ thánh như thế vô nam mãng hắn đi là cần chiến đấu trí tuệ kỹ thuật lưu một lời không hợp khai đại liều mạng chỉ câu một cái oanh oanh liệt liệt hắn sẽ không hắn rất ít liều mạng rốt cuộc sinh mệnh sao mà chân quý hắn chỉ là đang hưởng thụ nội tạng cơ thể mạch máu xương cốt thậm chí tế bào bị nghiền ép đến cực hạn thậm chí đánh vỡ cực hạn cái chủng loại kia tiến hóa cảm giác thôi cùng hơi một tí liều mạng hô hảo ngọc đá cùng vỡ võ giả có khác biệt về bản chất nói đến bi pháp lý tẫn đem tần ra giúp hắn tìm thấy môn k i ê u bí pháp đưa ra tinh thần c h i chủ dù là vẹn vẹn là bước đầu tiên ngưng tụ sinh mệnh lực trường cũng chưa hoàn thành vì đỉnh tiêm luyện tinh người tầm mắt sáng tạo ra võ đạo bí pháp người khác nhau nhìn thấy thế giới không giống nhau dường như những k i ê u tài sản chục tỷ người bọn hắn muốn kiếm một ngàn vạn cùng người bình thường kiếm một ngàn vạn cách sử dụng hoàn toàn khác biệt rất nhiều chục tỷ tài sản người cho rằng vô cùng chuyện đơn giản đối với người bình thường mà nói lại như là l ệ trời cho dù là bọn họ nhu tài nói người bình thường vẫn đang hữu tâm vô lực môn này tên tinh thần tri chủ bí pháp không còn nghi ngờ gì nữa chính là như thế b ấ t quá lý t ấ n lại không có ý tứ bông u tha l u y ệ n nhiều suy nghĩ nhiều rồi sẽ có biện pháp l u y ệ n tinh người thứ gì đó lý t ấ n lại lần nữa đem để ở một bên tụ linh châu đưa ra theo này mai bảo vật lại lần nữa bị hắn cầm trên tay chạm ánh sáng màu xanh lam theo bảo châu bên trong chạy sôi ra đây thẩm thấu đến hắn cầm bảo châu trên ngón tay đúng lúc này có thể xưng thần dị cảnh tượng lại lần nữa hiện hiện n g ó n tay của hắn giống như bị những thứ này xanh t h ẳ m quang huy trong suốt hóa cái loại cảm giác này dường như đen nhánh môi trường hạ dùng ngón tay đè ép ánh sáng mạnh nguồn sáng một dạng ngón tay giống như bậy biện ra một tia trong suốt c h ẳ nếu g như lúc này lý tẫn có cái gương rồi sẽ phát hiện theo hắn vận chuyển quan tường pháp hấp thụ tụ linh châu bên trong lực lượng lúc tụ linh châu xanh thảm quan huy rõ ràng mạnh lên một đoạn tại những ngày xanh thảm quan huy chiếu xuống đầu của hắn tựa hồ cũng trở nên trong suốt lờ mờ có thể thấy được đại não hình thức ban đầu cùng với trong đại não không ngừng hiện lên lấp lóe như là điện tử tín hiệu con mang chẳng qua lúc này tiểu này quang mang đều bị chạm ánh sáng màu xanh l a m chỗ phụ lên tràn ngập lý tấn hấp thu một lát đột nhiên cảm giác được một loại không thể đứng thậm chí có chút phạm buồn nôn lập tức hắn ngừng quan tưởng pháp không có quan tưởng pháp dẫn dắt tụ linh châu thượng mánh liệt không ít xanh t h ẳ m quang huy vậy có hơi phai nhạt xuống sách vở bên trên có đề cập tới số ít võ đạo ý chí tương đối đặc thù võ thánh tại luyện hóa tụ linh châu trong quá trình sẽ có chút ít khó chịu đó là bởi vì tụ linh châu tại cải tạo cường hóa thân thể của hắn nguyên bản thân thể cực hạng ô n g cùng x i ề n bị đánh phá tự nhiên sẽ đem lại ảnh suy nghĩ một lát hắn lại lần nữa vận chuyển quan tư ở n g pháp lần này hắn phân ra tinh thần và thể lực duy trì quan tư ở n g pháp cơ bản vận chuyển tinh thần của mình thì tập trung đến thể nội muốn xâm nhập đóng móc hiểu rõ kiểu này khó chịu đầu g ư ợ n hắn thiên phú thân mình cũng chỉ có thể nhường hắn dòm ngó đến tế bào phương diện r ơ i tinh lực liên quan đến nguyên tử phương diện kém một mạng lớn chớ nói chi là giờ phút này còn nhất tâm lưỡng dụng cuối cùng hắn được đi ra kết quả kiểu này khó chịu dường như thật sự là tinh lực cường hóa mang tới ảnh hưởng dường như người vết thương khép lại sẽ cảm thấy n ứ a đồng dạng phát giác được không việc gì hắn liền đem chú ý tập trung ở tinh lực lưu chuyển bên trên mơ hồ thấy do tụ linh châu t r u n g tinh lực đối n ụ c thân cường hóa cách thức thấy thế hắn dẫn dắt đến tụ linh châu t r u n g ẩn chứa tinh lực đối tự thân chủ động tiến hành cường hóa cường hóa hiệu suất tăng lên rất nhiều đồng thời loại đó khó chịu cũng là tăng cường không ít t i ề u này so sánh xem ra đúng là ta số ít võ đạo ý chí tương đối đặc thù võ thánh lý tẫn nói một tiếng lúc này tập trung ý chí kiên nhẫn hoàn thành đối tụ linh châu luyện hóa hơn m ư ơ i ngày thời gian trôi qua rất nhanh tại g ờ i thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội thi đấu vòng tròn mở ra còn có một thiên thời lý tấn kết thúc tu luyện chuyển hướng điều ch đối thủ của hắn ba vị võ thánh ba vị chiến lược không kém hơn võ thánh đỉnh tiêm tiên tiêu bất luận là hướng về phía bọn hắn thực lực hay là thiên hạ đệ nhất cái này danh hào hắn đều phải đem trạng thái của mình điều chỉnh đến đỉnh phong nhất cùng bọn hắn đánh một trận đây không chỉ là đúng đối thủ xem trọng cũng là đối võ đạo xem trọng điều chỉnh trạng thái sau khi lý tận trầm lâm cảm giác trạng thái của mình đồng thời hắn còn đem chính mình giao diện thuộc tính sửa đổi một chút khí huyết bốn mươi ba tám mươi tám nguyên khí bốn mươi một một tinh thần hai mươi năm ba mươi một tiên thiên luyện khí thuật luyện khí thiên bốn mươi bốn một nghìn trúc cơ thiên 35, 25, trong đó khí huyết thuộc tính nhờ vào tụ linh châu nguyên nhân tăng trưởng vượt qua ba điểm rời bốn mươi b ố cũng chênh lệch không xa to lớn như vậy t ă n g phúc trừ ra hắn đối t ự thân nhỏ xịu k h ô n g chế lớn hơn hiệu suất hóa dẫn đạo tinh lực hấp thụ ngoại tiên thiên luyện khí thuật trúc cơ thiên cũng tại dần dần phát huy hiệu quả nếu như lại đến một viên tụ linh châu hắn đoán chừng thân thể của hắn cường hóa đến bốn mươi sáu đạt tới tầm t h ư ờ n g võ thanh khí huyết cực hạn không thành vấn đề cho dù hiện tại cái này khí huyết phóng tới giang châu tinh huy đ i đi, hắn cũng không tính là hạt chót nói cách khác hắn không cần kỹ xảo chiến đấu không cần bộ phát kỉnh lực dựa vào tự thân man lực có thể truy bạo đến ngược những t i ê luyện tinh người học viên ta lần này tăng lên cũng không tính tiểu lý tẫn hướng thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội phương hướng nhìn lại các ngươi đâu chương một trăm tám mươi bốn chiến thuật chương một trăm tám mươi bốn chiến thuật hôm sau trời vừa sáng lý vân giao tự mình giúp lý tẫn làm bữa sáng đi nhà ăn đưa hắn thích ăn mấy loại đồ ăn trước giờ lấy tới điều chỉnh tốt tinh thần lý tẫn cười cười tiếp nhận rồi hào ý của nàng ăn xong đồ vật bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân là tô mạch t h á c bạn phong cùng một người ba mươi mấy tuổi mang mắt kiếng gọng vàng phụ nhân ba người đến bên ngoài biệt thự cũng không có đi vào ngược lại kiên nhẫn chờ chừng mấy phút lý tẫn đứng dậy k lý vân giao nhìn thấy hắn muốn đi Nhìn、không được nói một tiếng ta tin tưởng n g ư ơ i làm ạ n h nhất ngươi không phải sẽ sau đó quá khứ sao đến lúc đó ngươi sẽ thấy lý tấn cười nói chúng ta sẽ vì ngươi cố lên t h ầ n đu nhiên nói một câu lâm tiểu lộc ở bên phụ họa lý tấn gật đầu một cái ra phòng ăn đi vào sân nhỏ lý vũ thánh cỗ xe đã sắp xếp xong xuôi mời theo chúng ta tới phụ nhân mỉm cười nói đừng có áp lực tô mạch đơn giản nói một tiếng thật tốt phát huy là được so với những người khác ngươi còn trẻ có vô hạn tương lai tô thân vương không nên khích lệ ta một phen để cho ta tốt hơn bảo trì lại trạng thái sao lý t ấ n cười nói tô mạch nghe cười ha ha một tiếng thực chất ta biết ngươi căn bản không cần ta tới quan tâm ta vừa nãy kia lời nói cũng chỉ là để ngươi đã hiểu thái độ của chúng ta thôi lý t ấ n một gật đầu các bạn phong sẽ cùng theo ngươi là chiến thuật của ngươi chỉ đạo tô mạch nói xong giọng nói có chút dừng lại đương nhiên ta biết ngươi cũng không cần chiến thuật chỉ đạo ngươi đã thành võ thánh có phong cách chiến đấu của mình chỉ là thi đấu vòng tròn trong lúc đó thiết chí như vậy một cái chức vị nhất định phải có người tiếp nhận phần này t r ư ớ c trách tôi ngoài ra sẽ thi đấu trong lúc đó nếu như ngươi có chuyện gì cần giải quyết cũng được n h ờ hắn giúp đỡ làm phiền lý t ấ n đối với thác bạn phong gật đầu một cái này là vinh hạnh của ta thác bạn phong thận trọng nói hắn nói rất đúng sự thực biến thành một vị có hy vọng tranh đấu thiên hạ đệ nhất người chiến thuật chỉ đạo đây là cỡ nào vinh quang dù là hắn căn bản chính là một cái lưu manh ta đều không theo các ngươi cùng đi ta ở chỗ này trước giờ cầu chúc ngươi vượt mọi trông gai chiến vô bất thắng đoạt được đệ nhất thiên hạ vinh quang vòng người quế tô mạch cười lấy đối lý t ấ n nói lý t ấ n khẽ gật đầu làm dưới hai người bọn họ tại phụ nhân dẫn đầu xuống lên một cô chờ tại bên ngoài xe t h ư ơ vụ Cố xe t i ế này lên, t cũng là thiên hạ đệ nhất võ đạo hội chân chính trận chung kết không phải khai thác mười tiếng bát bát tiếng bốn bốn tiếng hai cuối cùng quyết ra quản quân phương thức chiến đấu mà là một người trong đó cần cùng ngoài ra chín người cũng đánh nhau một trận cuối cùng căn cứ thắng lợi bộ diễn quyết ra cuối cùng xếp hạng bởi vậy làm thi đấu vòng tròn ban đầu lúc có thể mỗi một cũng thể một tràng mỗi dù là luyện hồng trần tiểu này thái bạch vương quốc một châu võ đạo hiệp hội hội trưởng quan đến nghị cấp có thể xưng đại tướng nơi biên cương nhân vật đều không có bức và ở vào đấu trường đỉnh trong phòng khán đài tư cách cũng may là nhóm bạn bè lý vân giao lâm tiểu độc tần nhu nhiên đám người đều có thể trực tiếp đi thân hữu thông đạo khoảng cách gần quan sát chiến đấu lúc này chiến đấu chưa bắt đầu mang k í n h dâm mặc đồ tây g i à y ra người chủ trì đang không ngừng giảng thuật thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội vinh quang cùng lịch sử phía sau hắn trên màn hình lớn còn tuần hoàn phát hình từng vị người dự thi cụ thể tài liệu tại hắn chủ trì cùng âm nhạc phủ lên d ư ớ i thi đấu chưa chính thức bắt đầu hội trường đã náo nhiệt đến t ự c điểm nhất là trên màn hình lớn phát ra như triệu vũ sư đại nhật thánh tử chỉ ngự phong đoạn nhất đao tống vô nhai đám người thành danh chi chiến bên trong một ít đặc sắc b i t ậ p càng là hơn nhìn xem mọi người từng cái cảm xúc phật phòng về phần lý tẫn hắn xuất đạo thời gian thực sự quá ngắn mặc dù từng có mấy trận tuyệt vời đại chiến nhưng t ầ n g thứ đặt ở thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội bên trên có chút ít thấp duy nhất lấy ra được chính là hắn cùng chỉ tinh vũ cuộc chiến đấu kia nhưng cũng không thể tới tới lui lui đều phát ra mấy cái kia hình tượng à. dưới loại tình huống này ban tổ chức chỉ có thể thông qua kiến tạo thần bí đến tạo hình sự cường đại của hắn cũng may theo thời gian trôi qua hàng chục người dự thi bắt đầu một vừa vào sân theo m ộ ư ơ i người một vừa hiện thân không khí trong sân lại lần nữa kéo lên mới cao phong mà ở người dự thi ra trận lúc vạn thanh sơn doanh n g tô mạch trạm b ấ t c ảnh tiểu phi vũ đám người cũng là đồng thời đi tới phòng điều hành cửa một vị nhìn qua t r ư ừ n g ba mươi tuổi nam tử tại hai người cùng đi đi đến nhìn thấy vị nam tử này bất luận là thiên nguyên hoàng thất xuất thân vạn thanh sơn hay là tại bọn hắn sở thuộc quốc gia quyền cao chức trọng t r ư ờ n g tung bách tô mạch doanh n g ư tiểu phi vũ đám người toàn bộ cung kính k h ô n g mình hành lễ mặc đại sư đại sư một cái nghe vào g i ư ờ n g như không bằng tông sư võ thánh chấn động lòng người s ư n g hảo nhưng hắn lại đại biểu cho luyện tinh người hệ thống chung gần với truyền kỳ tối cao tôn hiệu đại sư cấp luyện tinh người mà cái này dường như cũng là rất nhiều quốc gia bao gồm thái bạch vương quốc luyện tinh người trong lĩnh vực trí cường giả nếu như không tính bị điều hiệp phòng phong ma yếu t ắ c những người kia hiện nay tất cả thái bạch vương quốc cái này đẳng cấp tồn tại một tay tính ra không quá được hào nói không khoa trương một vị đại sư cấp luyện tinh người tiến về thái bạch vương quốc quốc vương bệ hạ đều sẽ bị trực tiếp kinh động bày yến đón lấy chớ nói chi là trước mắt vị này còn không phải lớn bình thường luyện tinh sư hắn là mặc vong tình giới thứ hai thế kỷ tri vương truyền kỳ luyện tinh người thiên nguyên trí cường giả phó thanh thiên đại đệ tử mà lại còn là tối đệ tử xuất sắc một trong trình độ nào đó hắn dường như đều đại biểu phó thanh thiên vị này thiên nguyên trí cường giả dưới mắt hắn xuất hiện tại thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội đấu trường cũng tương đương với phó thanh thiên thời khắc lưu ý lấy cuộc so tài này nhất cử nhất động dưới loại tình huống này đừng nói tổ ủy hội một phương vạn thanh sơn đám người nghĩ làm cái gì tiểu động tác ngay cả thiên nguyên vương triều hoàng đế đến cũng không dám lại tùy ý đưa tay đương nhiệm hoàng đế có thể so sánh không được vị kia khai quốc hoàng đế nếu như hắn áp phó thanh thiên bực này thiên nguyên trí cường giả đổi hắn khiến người khác đi ngồi vị trí kia cũng không phải việc khó gì các vị mời tùy ý, không cần quá mức làm đặc thù hóa mặc đ ồ một h i bên c h doanh ngư ạ trương tung bách kiều phi vũ đám người nhìn thấy mặc vòng tình thế mà chủ động nhắc tới lý tẫn Mạc vong tình thường thường đại biểu cho thiên nguyên trí cường giả phó thanh thiên cái này chẳng lẽ nói vị kia đứng ở thiên nguyên tri đỉnh trí cường tồn tại vậy lưu ý đến hắn nếu như đây là sự thực lý tấn tiền đồ một bước lên trời cũng không cách nào hình dung a m ạ c vong tình tiếp nhận máy tính bảng gật đầu một cái hắn là lần này thi dự tuyển thứ nhất cho nên cái thứ nhất ra sân cũng có ưu tiên lựa chọn đối thủ tư cách chính là hắn hắn hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua vậy chúng ta đều mọi mắt mong trở đi là vạn thanh sơn đáp một tiếng đồng thời đối với một bên phi ảnh gật đầu một cái lúc này là chiến thuật chỉ đạo thác bạn phong đang cho lý tận giới thiệu phân tích mấy cái đối thủ trong khoảng thời gian này ta tra xét rất nhiều triệu vũ sư đại nhật thánh tử chỉ ngự phong đoạn nhất đao tống vô nhai mấy người tài liệu ngay trong bọn họ đoạn nhất đao tống vô nhai ta không tiện đánh giá nhưng tam đại võ thánh trung đại nhật thánh tử phong cách am hiểu nhất cứng đối cứng ngươi cùng hắn đối kháng lúc có thể có thể suy xét đi khắp phương thức mà triệu vũ sư nàng mạnh cùng yếu cũng hết sức rõ ràng ta trọng điểm muốn nói chính là cái này chỉ ngự phong thác bạn phong trầm giọng nói hắn có thể so với chúng ta trong tưởng tượng càng mạnh t r ì ngự h n phong là thần kiếm sơn trang trang chủ trình thiên thủy c h i tử hắn có một ca ca trình ngự kiếm so với hắn lớn tuổi tám tuổi tám năm trước hắn tu thành võ thánh c h i đ ỉ n h phong mang tất lộ ý đồ tham gia một lần kia thế kỷ c h i vương đại chiến kết quả nhưng căn bản không được đến mời tháp b ạ n phong nói lý tân thần sắc có chút quái gì? đây là ngay cả tư cách đều không có chuyện này nhường trình ngự kiếm cho rằng lấy làm hổ thẹn quyết trí tự cường cuối cùng tại sáu năm trước đánh vỡ gông cùng xiến xích bước vào luyện tinh người lĩnh vực trải qua sáu năm lắng động h ắ n đã thành tựu đỉnh tiêm luyện tinh người nhưng hắn đối chưa thể tham gia thế kỷ c h i vương đại chiến một mực canh cánh trong lòng cuối cùng hắn đem tiểu này kỳ vọng chuyển đến đệ đệ trình ngự phong trên người tháp bạn phong giọng nói dừng lại nói cách khác t r ì ngự h n phong bị thần kiếm sơn trang coi như tương lai thế kỷ c h i vương đến bồi dưỡng thế kỷ c h i vương lý tận ánh mắt hướng cách đó không x a nhìn lại nhìn qua tam mười trên giới trình ngự phong vây quanh bội kiếm nhắm mắt dưỡng thần mặc dù trên người kiếm ý ung tùm khí vũ bất phàm cũng không giống như có thể đi cạnh tranh thế kỷ tri vương bảo tọa dáng vẻ ta chỉ là tương lai hắn hiện tại còn trẻ tháp bạn phong điểm rồi một câu、Nha. lý tấn đáp một tiếng nhưng ngươi suy nghĩ một chút một cái bị làm thần kiếm sơn trang b ự c này đ ỉ n h tiêm thế lực coi như tương lai thế kỷ chi vương bồi dưỡng kiếm thánh sẽ t ư ợ n g hắn đánh thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu thi dự tuyển lúc biểu hiện như vậy bình thường không có gì đặc biệt sao ta đoán chừng trong lòng của hắn khẳng định đang nghĩ thi dự tuyển cái gì tùy tiện đánh một chút hôn cái mười hạng đầu là được thi đấu vòng tròn mới là ta nở rộ quan g mang thời khắc t h á c bạc phong thận trọng nói bởi vậy chín cái tuyển thủ dự thi chung ta đầu tiên không đề nghị ngươi chọn chính là hắn đã hiểu lý tấn gật đầu một cái chương một trăm tám mươi lăm ưu bình chương một trăm tám mươi lăm n được được đương nhiên ta không đề nghị ngươi làm như thế ngươi nên đem lục điện hạ đặt ở vừa khiêu chiến qua mấy cái cường đại đối thủ thể lực tâm lực tiêu hao nghiêm trọng chưa khôi phục lúc trận đại chiến kia như vậy lục điện hạ trực tiếp nhận thua sau người tương đương với liên tiếp có ba ngày thời gian nghỉ ngơi khôi phục vị này võ thánh lời còn chưa dứt chính chủ n ắ m lây giữa sân bầu không khí người chủ trì đột nhiên mở miệng hiện tại cho mời chúng ta thi dự tuyển đệ nhất nhân đến từ thái bạch vương quốc ngũ hành m ô n năm gần hai mươi ba tuổi lại tu thành võ thánh lý tẫn lý tuyển thủ lên n à i khiêu chiến hắn đối thủ thứ nhất lời nói này nhường t h ắ c bạn phong hơi xứng sở lại bắt đầu hắn nhìn đứng dậy lý tẫn nhớ ký ta tuyển ta hiểu lý tẫn đối với hắn so thủ thế nhanh chân về phía trước trực tiếp đạp vào kia tung h à n h chừng trăm m do một loại tên là c h ấ n nham đặc thù vật liệu làm nền mà thành đài luận võ bên trên chờ một chút kiếm của ngươi thác b ạ t phong hô to có thể lý tấn lại k h o á t k h o á tay trực tiếp đi tới luận võ đài theo lý tấn đạp vào luận võ đài k i a khuôn mặt trẻ tuổi kinh người nhan sắc ánh nắng khí chết trong chốc lát khiến cho toàn trường gieo họ nhất là nữ tính người xem gieo họ càng là hơn như là hải khiếu đâm rách vân tiêu đủ để chấn động đến xung quanh nam khán giả đầu vong long rung động không hổ là thi dự tuyển hãng nhất nhân khí quá cao thác bản phong nói lên từ đáy lỏng tại một hồi tiếng hoan hô chung người chủ trì đi vào lý tấn bên cạnh do hỏi lý vũ thánh xin hỏi có gì cần cùng mọi người nói sao mọi người thời gian quý giá liền trực tiếp bắt đầu đi lý t ấ n nói t ố t là thi dự tuyển đệ nhất nhân ngươi có thể chọn lựa ngươi thi đấu vòng tròn đối thủ thứ nhất ngươi lựa chọn đối thủ là t r ì ngự h n phong lý t ấ n ánh mắt trực tiếp rơi xuống vị kia ô m kiếm nghỉ ngơi nam tử trên người tên này phun ra triệu vũ sư đại nhật thánh tử tống vô nhai đoạn nhất đao nam ly p h o n g tô phỉ du ứng long tiến hành đồ vài vị tuyển thủ đồng thời mặt lộ ngạc nhiên mà chị ngự phong càng là hơn đột nhiên mở to mắt trong mắt bắn ra một cô bén h ọ n nhuệ khí mà thắc mặt phong cả người cũng choáng váng một dạng ở tại tại chỗ chừng mấy giây hắn mới thống khổ che c á i chán ta liền biết tính cách của hắn ta cái này chiến thuật chỉ đạo thêm cái gì loạn a lúc này chủ trì thanh âm của người cũng là vang lên rất tốt chúng ta thi dự tuyển đệ nhất nhân lý vũ thánh đã lựa chọn đối thủ của hắn trận đấu chính là làm cho người khó có thể tin võ thánh quyết đấu thật sự là để người nhịn không được sinh lòng chờ mong như vậy đến từ thần kiếm sơn trang trình ngự phong lựa chọn hắn sẽ sẽ không tiếp nhận khiêu chiến、Hìu. hắn i u h lời còn chưa dứt chỉ ngự phong thân hình đã kéo căng bắn mà lên hắn vây quanh trường kiếm quần áo bồng bền thật chứ như là phùng hương ngự phong bình thường lướt đến luận võ đài trực tiếp dùng đạp vào luận võ đài phương thức đáp lại người chủ trì hỏi ứng chiến ứng chiến trình kiếm thánh trực tiếp dùng loại phương thức này cấp ra chúng ta đáp án hắn ứng chiến người chủ trì kích tình mênh mông la lên ngày thứ nhất đây mới là thi đấu vòng tròn ngày thứ nhất một hồi thường thường c h ỉ ở thời khắc cuối cùng mới biết khai hỏa quyết chiến muốn vào giờ phút này khai hỏa để cho chúng ta mọi mắt mong chờ đến tột cùng là lý vũ thánh có thể tiếp tục bảo vệ hắn thi dự tuyển đệ nhất vinh quan thắng đến cuối cùng hay là trình kiếm thánh có thể kiếm áp nô lên cao hướng thế nhân viên cáo ai mới có tư cách đi tranh đấu chân chính đệ nhất nói xong hắn trước tiên r a luận võ đại đem ảnh này sân bãi giao cho hai vị tuyển thủ m ờ i lý t ấ n ngắn còn nói ta không hiểu t r ì ngự h n phong nói trên lý luận có hy vọng nhất tranh đấu đệ nhất chính là chúng ta tứ đại võ thánh chúng ta đầu tiên muốn làm là trước đem kia sáu cái góp đủ số tiêu diệt toàn bộ bị loại mới là người cái thứ nhất t u y ể n ta lựa chọn cùng ta buộc phát trận này võ thánh c h i chiến hắn nhìn lý t ấ n trong mắt mơ hồ có kiếm ý bước lên n g ư ơ i lả cảm thấy n g ư ơ i bình thường đã để không nổi ngươi chiến ý vẫn cảm thấy chiến thuật của ta chỉ đạo viên chỉ cho ta đạo chiến thuật hắn nói cho ta biết những cái ngũ đại tuyển thủ hạt giống bên ngoài tuyển thủ bọn hắn là của ta hồi máu bao làm ta cùng một vị nào đó tuyển thủ tiến hành đại chiến kịch liệt về sau như thể lực tâm lực không tốt đều tuyển bọn hắn tranh tài một hồi do đó ta phải giữ lại bọn hắn lý tẫn giải thích nói về phần lựa chọn thứ nhất ngươi chiến thuật của ta chỉ đạo viên còn nói cho ta biết năm vị tuyển thủ hạt giống chung ngươi yếu nhất nếu như ta muốn khiêu chiến đối thủ chọn lựa đầu tiên chính là ngươi một câu n h u n vị này thần kiếm sơn trang thiên tài kiếm thánh trên người bước lên kiếm ý có hơi ngưng trệ sau một khắc một cỗ h ư n g Cùng bạo kiếm vực này, này nhân quét ạ c h vật như đối đầu dù là luyện thành nội cương nhưng tâm trí không kiên tông sư nhất đạo kiếm ý có thể đem tinh thần của hắn đánh tan tạo thành kịch liệt tinh thần thương tích nhẹ thì ác mộng liên tục thần tiêu cốt gầy n ặ n g thì tinh thần tán loạn ý thức c h ô n v ù i biến thành người thực vật loại thủ đoạn này đã có thể xưng huyền huyễn giết người ở vô hình cái này kiếm ý lý tẫn nhìn điểm này k i a chớp n ở rộ hàn mang lâm dục chỉ so với người đến cũng kém một bậc không tệ thân hình hắn mẹ lên tránh ra trình ngự phong k i a chớp h á m sát một kiếm đồng thời hít sâu một hơi vây tay để ép một loại giống như thái sơn áp đỉnh khủng bố uy thế hàng lâm xuống ỏng long lờ mờ chung trình ngự phong giống như nhìn thấy lý tẫn sau l ư n g hiện ra một mảnh hỗn nộn cũng không phải hỗn nộn ngược lại càng giống là một cái hát động mang theo một loại tập áp lực lực hút sức đẩy làm một thể kỳ lạ lực lượng đôi hắn hình kiếm thành đủ loại quấy nhiễu đến mức hắn kiếm ý này bộc phát nhanh như lưu quang thê lương lánh diễm một kiếm trực tiếp bị hắn tùy tiện hiện lên người không tránh được c h i ngự phong q u ắ c khẽ áo trắng như tuyết kiếm rít long ngâm hàn quang tung hành lý tẫn vây tay đánh ra rõ ràng chỉ là bình thường đánh ra chi pháp có thể mỗi một kích đánh ra lại giống như một mảnh hỗn độn hư không nghiền ép mà đến đại khí bằng bạc chị ngự phong mặc dù kiếm ý tung hành kiếm khí un tùm nhưng mỗi lần chém vào mảnh này như là giống như hỗn độn trong hư không kiếm thuật đều sẽ trở nên cực chậm không chỉ kiếm của hắn sẽ trở nên cực chậm ngay cả bản thân hắn cũng giống như xâm nhập cao trọng lực trong lĩnh vực thân pháp không tự chủ được chậm hơn một phần dưới loại tình huống này kiếm của hắn uy hiếp lực rất xuống ngàn trượng đến mức lần lượt bị lý t ấ n r ử a vào kiểu này trừng pháp quyền pháp phối hợp thân pháp tránh đi mở ra thậm chí theo thời gian trôi qua từ hắn trên người truyền đến cái chủng loại kia lực á p mách tựa hồ tại chậm rãi tăng cường hắn thi triển lên kiểu này chiến pháp đến cũng là càng thêm thuận bồn xôi gió một lát tri ngự phong đột nhi hán đường đường thần kiếm sơn trang thiếu trang chủ tu thành kiếm thánh bị thần kiếm sơn trang coi như tương lai thế kỷ c h i vương bồi dưỡng kiếm đạo thiên tài tại thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội loại trường hợp này chung thế mà bị một tên mao đầu tiểu tử lấy ra luyện tập ta bắt ngươi kiếm luyện tập không đúng có thể chính ngươi thái độ cũng không có đòn chính lý tấn nhìn trình ngự phong mỉm cười nói rõ ràng ta cũng chào phúng ngươi một phen ngươi ra tay lúc cũng không buộc phát huyết đ ăn vậy không thi triển bí thuật bắt đầu thần kình cũng không tới một phát nhà trò chơi rất vui sao nệ tình ngươi là võ thánh phân thượng ta xem trọng ngươi cùng ngươi ngươi một chết hắn kiểu này ngả ngớn cùng vọng thái độ cuối cùng đem vị này thần kiếm sơn trang kiếm t h á n h trọc giận nương theo lấy một tiếng gầm nhẹ m á u của hắn đ a n lực lượng cuối cùng bộc phát h ư n g hực khí huyết giống như mở cống dòng lũ trong chốc lát từ huyết đan trung đổ xuống mà ra tràn ngập tại toàn thân nương theo lấy thân hình của hắn ngang nhiên vô r ế t về phía trước cả người hắn giống như nhất đạo một thanh đâm ra thần kiếm tinh thần khí huyết t ạ i ý chí dẫn dắt hạ quán thông toàn thân cân cốt hắn giống như hóa thân một thanh kiếm một thanh cùng bảo kiếm trong tay hợp lại làm một kiếm nhân kiếm hợp nhất kiếm khí tung hành như ương kích trường không sao trồi tập nguyệt mũi kiếm cùng không khí ma sát nổ tan ra một hồi mắt trần có thể thấy màu trắng sau khí càng kích tràn ra một hồi trói hai kiếm rít cuối cùng giờ khắc này lý tẫn cảm giác được loại đó toàn thân trên dưới lông tơ dựng ngược cơ thể tóc ra dường như muốn bị một c ô vô hình lực lượng đâm xuyên sắp bén đây là trước một bước tới người kiếm ý hắn hít sâu một hơi tại hắn đi đầu tới người phản phất muốn xuyên qua kiếm ý của hắn giết tới lúc tinh thần của hắn tư duy giống như nhảy lên mà ra trực tiếp nhảy ra thân thể gông cùng x i x í c nương theo lấy hắn đấm ra một quyển xung quanh không gian dường như tạo thành một hồi có thể bị hắn cảm giác được lĩnh、vực. quanh thân mười m rõ ràng có thể kiểm tra có thể đụng tay đến tại loại này h u y ề n diệu t r ạ n g thái giới nguyên bản giống như một mảnh hỗn độn hư không quyền kình như là bị nhanh chóng thu nạp ngưng tụ thành một chút bắt hung chân hỏa hỗn độn thao tiết h dung hợp thái âm u huỳnh đón lấy trình ngự phong buộc phát huyết đ an thần kinh ám sát mà tới kinh hồng nhất kiếm hắn mới nhất dung luyện mà thành thái âm u huỳnh k i a chớp cắt vào q u a n h ra tinh chuẩn đến cực đ i ể m tại t r ì n h ngự phong kia thứ đến trước mắt bảo kiếm thượng hung hang rung động keng sóng khí bạo tán bảo kiếm gào thét t r ì ngự h n phong bảo kiếm trong tay giống bị một viên chống tăng đạn xuyên giáp oanh kích s ó n g khí b ạ o tán nương theo lấy một hồi hồng trung đại lữ oanh minh kia giống như ẩn chứa một phương thiên địa chấn động hình thành khủng bố lực bộc phát tại chỗ đem trình ngự phong cầm kiếm tay phải hổ khẩu chấn át nắm tại bảo kiếm trong tay của hắn càng là hơn nổ bắn ra bay ra xoay tròn cấp tốc nhìn bay thẳng ra mấy chục mét nặng nghề băng xạ ở chỗ nào do chấn nham đ ú c thành đài luận võ bên trên ánh lửa bắn ra chung trôi này bảo kiếm đúng là trực tiếp chèn luận võ đài gần như nửa mét từ đó có thể thấy lý tẫn một quyền kia chung ẩn chứa kỉnh đ cuối cùng cái này miễn cưỡng phù hợp